chương một trăm năm mươi ba lâm vào nguy cơ kêu hai người đứng ở bên người lâm khâm lấy ra không gian p h á p tắc mảnh vụn ném ra dù n g tự thân lĩnh ngộ được không gian p h á p tắc khí tức đem hai người bao phủ lại một c ộ t sáng nhất thời xông lên trời lâm khâm thân ảnh biến mất mất tâm chỉ để lại chu thái cùng bì lao đầu đứng tại chỗ c h ố mắt n h ì nhau n vẻ mặt n g ộ t bước lâm khâm bóng người xuất hiện ở một mảnh trong khu nhà phía trước là một tòa trang nghiêm hùng vĩ đại điện bên trái là một tòa cao vút thác cao bên phải là một tòa vào lâu hắn vừa mới xuất hiện liền cảm thấy hỗn loạn không gian phát tắc khí tức đưa hắn bọc lại ở bên trong trận mở con mắt hắn khiếp sợ phát hiện c u n g bạo không gian pháp tắc ngưng tụ ở bàn không tạo thành từng đạo khí nhọn hình lựa y dao tới lui ngăn dọc mỗi một đạo khí nhọn hình lựa y dao ẩn chứa không gian pháp tắc cực kỳ đạm bạc nhưng là đối bây giờ tố anh cảnh tu sĩ mà nói tuyệt đối là đại sắc khí lâm khâm nhìn bốn phía một cái trước đi vào mấy người có một người đã ngã trên đất thân thể bị chém thành hai khúc chỉ có nguyên anh tránh được một kiếp người này đó là hai danh người đàn ông trung niên một trong lâm khâm còn phát hiện không gian xung quanh khí nhọn hình lựa y dao mặc dù nhiều nhưng cũng không công kích những người này bay đến trước người lúc tự động đi vòng túi đầu nhìn một cái tất cả mọi người đều mỗi người đứng ở một cái đường kính chỉ có một thước khoảng đó trên sân khấu lâm khâm mừng tỉnh hạn c h ỉ có đứng ở trên sân khấu mới có thể không bị không gian khí nhọn hình lửa y d a o công kích nguyên anh cũng là bởi vì trở lại trên sân khấu từ đó tránh thoát một kiếp không trách những người này ánh mắt là lạ là chuẩn bị xem kịch vui sao lâm khâm nghĩ như vậy nhấc chân phải lên suy nghĩ một chút lại để xuống đ ổ i thành chân trái suy nghĩ một chút hay là dùng chân phải tương đối khá như thế mấy lần chờ đến xem kịch vui mấy người tâm tình cũng là theo hắn nhấc chân đặt chân thoải mái lên xuống lâm khâm bông u xuống chân trái tự đủ không việc gì dậm chân một cái hữu í c h thể sắc và tinh thần khỏe mạnh nghe nói như vậy mấy người lảo đảo một cái thiếu chút nữa không té xuống bài t r ò n thấy không người lên tiếng lâm khâm tầm mắt từ trên người mấy người quét qua cuối cùng rơi vào trên người tô hồng na hỏi lòng tướng thắp dùng hết rồi có thể đưa ta đi lúc này tô hồng na chính ngồi trồm hổm ở một thức t h ế phương trên sân khấu c h ữ a thương y phục trên người cũng bị lôi xé thành vải lộ ra chút xuân quang buồn c ắ t chủ cấp được đồ vật cho tới bây giờ không có trả lại đạo lý bất kể là vật phẩm cũng hoặc là nam nhân t ô hồng na dùng lửa nóng ánh mắt ở lâm khâm trên người qua lại c ắ n quét t a o hồ ly t ô n tinh tiêu một tiếng hư lạnh trên mặt tất cả đều là vẻ khinh miệt lâm khâm lộ ra một cái nụ cười rực rỡ cướp không phải ta cố ý nhường ngươi cho rằng là bằng vào ngươi lên xuống không chừng tu vi chắc chắn có thể cướp được t ô hồng na thân thể mềm mại dung một cái chậm dài đứng lên ánh mắt lộ ra hoảng sợ qua n mang ngươi lại có thể nhận ra được lâm khâm nhún vai một cái không trả cũng được nói một chút bây giờ là chuyện gì xảy ra cũng có thể chứ nơi này chính là tứ tượng thiên cung hư không hình chiếu cũng có thể nói thấy chính là tứ tượng thiên cung vốn là cảnh trí lúc này lâm t r ạ m không xen vào nói nói tô hồng na quyệt tươi đẹp môi đỏ mọng làm ra một bộ mất hứng bộ dáng nhưng cũng không ngăn cản bởi vì những người này biết rõ cũng chỉ là mặt ngoài lâm khâm k h e nhũ mày đối phương lời nói để cho hắn có chút khó hiểu ngắm nhìn một phía t r u n g quanh cảnh tượng vô cùng chân thật không hề giống ở bên ngoài thấy như vậy hư hảo hàn dùng cũng thật cũng ảo để hình dung tương đối thỏa đáng đã sớm đoán được lâm khâm là loại biểu tình này lâm t r ạ m không tiếp tục nói ngươi có thể lý giải vì hải thị thật lâu bất quá tứ tượng thiên cung hư không hình chiếu cũng không phải là bởi vì ánh sáng khúc xạ mà tạo thành mà là không gian phát tác chính xác mà nói lần này lâm không biết xem ra lâm trạm không biết rõ cũng không so với tô hồng nạn thiếu lâm đạo hữu vậy chúng ta bây giờ phải làm như thế nào tên tiêu quanh thân quấn quanh tử khí lao giả hướng lâm trạm không chắc tay cực kỳ khách khí hỏi lâm trạm không thở dài một cái lắc đầu một cái cũng không có biện pháp rất tốt những người khác nghe vậy trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm xuống tô hồng na chính là lộ r a khinh bị thần sắc lần nữa móc ra một quả đan dược chữa thương n u ố t vào tô đạo hữu n g ư ơ i biết rõ hẳn so với lâm đạo hữu n h i ề u ba lâm khâm lại vào lúc này đột nhiên đặt câu hỏi nay tô hồng na cầm hắn đồ vật không trả thì coi như x o n g đi còn muốn lửa b ị được không có cửa tô hồng na ngẩn ra chật nhưng mà cười một tiếng nũng đ i ệ u nói thiết biết rõ đồ vật rất nhiều đặc biệt là mây mưa bí thuật không biết lâm minh muốn nghe kia cái giai đoạn nữ nhân này thật đúng là muốn tao không muốn sống lâm khâm nghĩ như vậy hai ngón tay đột nhiên lộ ra đem một quả từ trước người vòng qua không gian khí nhọn hình lựa y dao kẹp ở giữa ngón t hướng tô hồng na quân tới thử thử thử thử cái này k h í nhọn hình lựa y dao sen lẫn tiếng x é gió ở bán không vạch ra một đạo rõ ràng quy tích đâm thẳng đối phương mi tâm bất quá k h í nhọn hình lựa y dao đang đến gần tô hồng na đứng đứng thẳng đài cho lúc phương hướng xảy ra thiên chuyển từ đem bên thai lao qua tức đoạn một bó mái tóc a tô hồng na phát ra một tiếng thét trói thai thân hình lay động thiếu chút nữa thì từ trên sân khấu té xuống cách đó không xa tô ly thấy vậy cũng không nhịn được thét một tiếng kinh hãi những người khác toàn bộ sắc mặt đại biến nhìn về phía lâm k h ô n trong ánh mắt mang theo mánh liệt cảnh giật ý tô đạo hữu bây giờ có thể nói sao lâm khâm nhìn hoa d u n g thất sắc tô hồng na mang theo hài hước giọng hỏi tô hồng na vỗ một cái bộ ngực sữa hít sâu một hơi ép trong lòng hạ sợ hãi và phẫn nộ hỏi người muốn hỏi cái gì ta biết rõ cũng không nhiều n g ư ơ i mục đích một mực rất rõ ràng không phải là tới nơi này làm đứng chứ ta ta giống như các ngươi liên quan tới tứ tượng thiên cung tin tức cũng đều đến từ tông môn tiền bối truyền xuống điển tịch đi lại thật sự biết rõ cũng không so với các ngươi nhiều hơn bao nhiêu thật tô hồng na lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng dùng cầu khẩn giọng lâm khâm cũng không tin tưởng cô gái này từng nói hai ngón tay lộ ra k p lại một quả không gian mảnh vụn liền quăng ra ngoài kèm theo tô hồng na một tiếng thét chói thai hai phải bên cạnh mái tóc lại chặt đứt một bó bay ra ngoài bị vô số không gian khí nhọn hình lựa y dao xoắn thành hư vô người khắc khi dễ mâu thân tô ly cũng là hù dọa hai tay bưng bít đến con mắt đứng ở trên sân khấu một bên lắc đầu một bên kinh hoàng teo to lâm khâm n h ữ n môi hai mẹ con này thật đúng là có thể giả bộ trên tay đã sớm dính bao nhiêu màu tươi lại giả trang ra một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng lâm hình như ngươi vậy có phải hay không là hơi q u á đáng quả nhiên cái kia này giờ không nói gì người đàn ông trung niên lên tiếng hắn cùng với nhục thân bị hủy người kia là cùng đi vũ hàn người huynh đệ nhục thân bị hủy không nghĩ quan tâm một chút lại ở chỗ này đáng thương ai cũng có thể lấy làm chồng tao hồ ly thật là b u ồ n cười tôn t i n h tiêu cười lạnh một tiếng khinh thường nói ngươi bị gọi là vũ hàn người đàn ông trung niên gõ má một đỏ nổi dóa lâm khâm lắc đầu một cái này tôn t i n h tiêu thật đúng là khoái nhân khoái ngữ nói cái gì cũng dám ngay mà nói mặc dù hắn cũng không thích loại tính cách này nhân nhưng ít ra so với tô hồng na thứ người như vậy muốn tốt rất nhiều huynh đệ nghe ta có thủ đoạn liền vội vàng làm đi ra khắc nhân từ nương tay nữ nhân này trước người một bộ phía sau một bộ không biết rõ trôn g i ế t rồi bao nhiêu người tôn t ĩ n h tiêu tiếp tục nói hải thần các ngươi nghe qua đi tất cả đều là một tổ nữ nhân đ i ê n tôn t ĩ n h tiêu tiếp tục cởi trách rất muốn đem hải thần các làm qua sở hữu chuyện thất đức toàn bộ nói ra lâm khâm cũng không có ngăn cản dù sao hiện ở bị vây ở chỗ này không thể động đậy ít nhất những người khác không thể di động hắn cũng không thể biểu hiện quá lợi hại phải không vạn nhất đà kích người khác làm sao bây giờ đủ rồi tô hồng na một tiếng nũng i ệ u khi tức quanh người liên tục tăng lên từ hóa thần một tầng nhảy lên tới hóa thần chín tầng viên mãn tôn tính tiêu chỉ cảm thấy một cổ sát ý sông lên đầu liền gặp được đối phương đưa ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài học lâm khâm bộ dáng kẹp lại một quả không gian khí nhọn hình lửa y dao liền hướng nàng vây đi qua bất quá k h ô n g chế lực đạo được cũng không tốt chỉ là từ tôn tĩnh tiêu đứng đài tròn biên giới lao qua gần đó là như vậy cũng để cho nàng hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh thật lâu mới phản ứng được tức miệng mắng to tao hồ ly n g ư ơ i dám ra tay với ta lao nương liệu mạng với ngươi tôn tĩnh tiêu sát ý đột ngột thuộc về hóa thần kỳ một tầng tu sĩ cường hạn khí t ứ c ở nhỏ hẹp trong sân khấu tùy ý ngăn dọc chật nhấc tay vỗ một cái lấy ra một đôi màu trắng như tuyết ba liền lộ ra đài trọn đem một quả không gian khí nhọn hình lửa y dao bóp ở đầu ngón tay ngay sau đó liên tiếp thử thử tiếng chuyển tới bao tay bên trên lơ lửng trận trận khói trắng tôn tính tiêu kêu đau một tiếng cầm trong tay không gian khí nhọn hình lửa y dao q u ă n g ra ngoài khí nhọn hình lửa y dao hóa thành một vệt sáng từ tô hồng na bên người xuyên qua bay về phía xa xa bị dọa sợ đến nàng xuất mồ hôi lạnh cả người tìm chết tô hồng na lại vừa làm ộ t tiếng h ừ lạnh vươn ngọc thủ lần nữa kẹp lên một quả không gian khí nhọn hình lửa y dao rời tay quăng ra lúc này tôn tính tiêu cũng biết rõ tình huống không ổn bình khí ng lâm khâm lại vào lúc này xuất thủ một đạo không gian khí nhọn hình l ư a y dao từ đầu ngón tay hắn bay ra đem tô hồng na bắn ra cái viên này đ ậ p bay người đây là ý gì tô hồng na hai mắt đỏ ngầu huyết sát sợi tơ từ trong cơ thể trôi ra giống như là từng cái máu đỏ rắn ở chung quanh c h ậ m rãi n g o ạ i ngoại ồ ngươi tu luyện chẳng lẽ là cựu sát thôn hồn thuật lâm khâm ánh mắt lấp lánh nhìn đến tô hồng na toàn thân run lên h ắ n tại sao sẽ ở biết rõ bộ công pháp kia trong lòng hoảng sợ đồng thời đối lâm khâm cũng càng phát ra cảnh giác từ tu luyện môn công pháp này tới nay còn chưa bao giờ bị người đoán được quá xem ra là rồi Thấy Tô h ồ người Na n h thế ể u tình, Khâm Lâm sở dĩ đối với nơi này hiểu rõ vô cùng lại một tâm muốn đi vào nơi này chính là muốn tìm bộ công pháp kia còn lại bộ phận tô hồng na sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng khí tức quanh người kịch liệt ba động rất nhanh thì từ hóa thần kỳ chín tầng ngã hồi tô anh cảnh chín tầng viên mãn những người khác chỉ có thể cảm giác được trên người nàng khí tức xuất hiện biến hóa rất nhỏ chỉ có lâm khâm mới có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác đối phương cảnh giới rơi xuống ta ta muốn giết n g ư ơ i tô hồng na thở hồn hện cảm giác mình liền giống bị lột sạch toàn thân cao thấp không có một chút bí mật có thể nói nhất thời liền thẹn quá t h ỉ n h giận hai tay lộ ra đại tròn hai quả không gian khí nhọn hình lựa y giao kẹp ở đầu ngón tay hướng lâm khâm vây đi qua lâm khâm không để ý đưa ra hai ngón tay ở bán không khẽ búng rồi hai cái chỉ nghe keng ken hai tiếng hai quả không gian khí nhọn hình lựa y dao liền bị bắn ngược trở về từ tô hồng na trên cánh tay v ạ c h qua mang theo lưỡng đạo vệt máu tu vi ở hóa thần chín tầng viên mãn thời điểm đều không thể bắt ta như thế nào bây giờ tu vi của ngươi rớt xuống một cái đại cảnh giới đối với ta thì càng thêm không có uy hiếp cho nên ngươi chính là đem biết do nói hết ra đừng để cho ta động thủ dùng sức mạnh tô hồng na che b ả vai ngồi trồm h ồ n dưới đất trong mắt huyết hồng quang mang càng phát ra nóng rực xa xa tô ly cắn chặt môi một đôi, đôi mắt thật lớn tự nhìn chòng chọc lâm t â m tràn đầy cựu hận q u a n mang lâm trạng không phát ra thở dài một tiếng không nhận ra nói tô đạo h chuyện cho tới bây giờ ngươi chính là đem biết rõ sự tình nói hết ra đi lâm mô ở chỗ này bảo đảm chỉ cần ngươi nói ra ta liền hộ ngươi chu toàn cho đến rời đi nơi đây nghe được lời nói của hắn tô hồng na không nhịn được cười lên ha h a nàng thanh â m vốn là trói thai lúc này tựa như cùng ma â m xuyên não người sở hữu bao gồm lâm khâm ở bên trong cũng không nhịn được đại c a o mày đang lúc này nàng giơ tay lên lấy ra một khối một thức thấy phương bồ đoàn hướng dưới chân ném một cái sau đó bước ra một bước đứng lên trên các ngươi liền chờ chết ở đây đi ha ha ha, ha. tô hồng na lái bồ đoàn hướng xa xa thật nhanh phiêu di m ậ u thân dẫn ta đi khắc đem ta một người ở lại chỗ này tô ly đem tô hồng na phải đi vội vàng lớn tiếng la lên ly nhi ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ vi nương sẽ trở về tìm ngươi tô hồng na lời còn chưa nói hết bóng người liền biến mất ở tầng tầng lớp lớp không gian khí nhọn hình lựa y dao bên trong m ụ tô ly đặt mông ngã ngồi ở trên sân khấu hai hàng nước mắt từ hốc mắt chảy xuống chật nàng giơ tay lên tay trái chỉ lâm khâm lớn tiếng thét chói thai đều là ngươi muốn không phải ngươi hùng hồ d ọ người mẫu thân làm sao sẽ bỏ lại ta bất kể lâm khâm không để y đến cái này bị làm hư rồi tiểu nữ nhi ánh mắt nhìn chằm chằm tô hồng na biến mất địa phương rơi vào trầm tư một lát sau lâm khâm bước ra một bước cả người cũng bại lộ tại không gian khí nhọn hình lửa y d a o bên trong hắn xuất hiện giống như là chọc dận bầy phong người s â m lăng vô số không gian khí nhọn hình lửa y d a o hướng bên này t ụ đến chung quanh toàn bộ là làm người ta phát r é t thử thử âm thanh lâm minh đệ đừng xung động tôn tính tiêu đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lớn tiếng n h ấ p nhở lâm khâm ngược lại là kinh ngạc nhìn cô gái này lướp mắt trong đầu nghĩ nữ nhân này thực ra cũng không tệ lắm chính là ánh mắt không hề tốt đẹp gì tìm một cái lây tướng mạo nhìn người nam nhân thử thử thử thử ngay tại hắn phân thần thời điểm một mảng lớn không gian khí nhọn hình lửa y dao liền đi tới gần từ hắn các vị trí cơ thể v ạ c h qua nổ ra một đạo đạo không gian pháp tắc luật lưu đem áo quần hắn đều chém gió được bay phất phới hắn quần áo của một thân này đều là đế thi nguyên bản là mặc lên người cũng phi phạm phẩm hắn cũng không lo lắng quần áo sẽ bị không gian khí nhọn hình lửa y dao phá vỡ có thể còn không chờ hắn cao hứng ngay trong góc từng viên không gian khí nhọn hình lửa y dao xuất hiện hướng bốn phương tám hướng bắn ra toàn bộ thức hải kịch liệt chấn động đứng lên trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. thư không bàn lâm khâm không nhịn được rên lên một tiếng lùi về sau một bước lần nữa đứng về đến đài tròn trên s á t mặt có chút khó coi nguyên tưởng rằng bằng vào đế thi cường đại ngăn cản không gian khí nhọn hình lửa y d a o dư giả bây giờ nhìn lại ẩn chứa không gian pháp tắc công kích so với tưởng tượng còn phải quỷ quyệt như như không phải thức h ả i sớm bị tu b ổ mới vừa rồi lần này là có thể để cho thần thức bị thương nặng lâm hình không bằng chúng ta tới thương lượng một chút tiếp theo đội như thế nào hành động lâm chạm không trong mắt lóe lên một tia vẻ kiên kỵ bất quá vẫn là lên tiếng nói đúng vậy ta thanh này lao già khỏng chết cũng đã chết các ngươi còn trẻ nếu như bị vây ở chỗ này vậy thì đáng tiếc duy nhất lao giả cũng vào lúc này xen vào nói nói chật hắn vô đầu một cái ngượng ngùng hướng lâm khâm c h ắ p tay người đã già trí nhớ không được ta trước ta tự giới thiệu mình một chút tại hạ la trản đ ế t ử ly thiên tinh lục thiên đăng môn vừa nói mi tâm cùng đầu vai hai bên đều dấy lên một chiếc xuyên thấu qua m ì n h đăng ngọt đèn ánh lửa chập t r ờ n sáng lên hoàng s á n s á n ánh đến thiên đăng môn cùng luân hồn tông so sánh như thế nào lâm khâm hiếu kỳ nhìn về phía la trản lặng lẽ vận chuyển soán thiên thuật hắn cảm giác được rõ ràng người này thọ nguyên k h ú kiệt dài nhất sống bất quá bán nguyện ta thiên đăng môn khai phái đã có hơn ba nghìn năm chính là ly thiên tinh lục tông môn mạnh nhất một trong nói khoe khoang lời nói luận thực lực luân hồn tông kém xa chúng ta nói cách khác lần này ở ạt sâm chiếm thương thành các người thiên đăng môn đưa đến cực kỳ trọng y ế u tác d ụ n g rồi lâm khâm k h o á t tay một cái đem la tràn lời nói cắt đứt la tràn một tấm tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt g i à n mua lộ ra chút lúng túng lần nữa chắc tay cực kỳ khách khi nói đạo hữu bất giận nếu như có cơ hội trở lại tại hạ nhất định nhắc nhở ly thiên tinh lục sở hữu tông môn phải cùng thương thành giữ hữu hảo trao đổi đúng đúng đúng ta hoa nguyên tinh lục cũng sẽ cùng thương Chỉ còn lâm ạ i người nhiên, với sinh nguyên anh người đàn ông trung nhiên, cũng đưa ra、so、với trẻ sơ sinh còn nhỏ hơn tay nhỏ cánh tay, hướng tay tay, đưa ra trẻ so sơ l khâm cung kính thi lễ một cái. Lâm khâm từ h Khâm i cái. lễ Lâm một t chối cho ý kiến những người này cũng xem ở hắn thực lực cường đại phân thượng mới sẽ khách khí như vậy lâm minh đệ đừng để ý tới những người này trước người một bộ phía sau một bộ không bằng chúng ta hai người hợp tác như thế nào đây ta đem chính mình biết rõ đều nói cho ngươi tôn t ĩ n h tiêu có chút không nhìn nổi trực tiếp nói hơn nữa ta minh hiên đ ả o có thể lấy lâm minh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó coi như muốn toàn bộ tinh hại tinh lục ta cũng hai tay dâng lên như thế nào hồi lâu không lên tiếng tô ly không nhịn được lạnh dên một tiếng. n g ư ơ i minh hiên đ ả o không đại biểu được tinh h ả i tinh lục cùng hải thần cắt so với các ngươi liền làm ộ t bầy kiến hôi tôn tính tiêu nhìn về phía cô gái này cũng không có phản bác nhưng là lâm khâm từ trong mắt nàng lại thấy được một tia ý vị khó hiểu đồng tình giống như là đang nhìn một con trùng đáng thương t ô l y cũng bị cái ánh mắt này nhìn đến có chút tức giận nhớ tới mẫu thân đưa nàng đơn độc bỏ lại một đôi con mắt nhất thời liền đỏ ta không cần n g ư ơ i đáng thương vừa nói lại ngồi chồm hồm dưới đ ấ khóc tôn tính tiêu không để ý tới nàng mà là nhìn về phía lâm thầm đuổi theo hỏi như thế nào người muốn như thế nào hợp tác lâm khâm không có trực tiếp c ự tuyệt ngược lại hỏi tôn t ĩ n h tiêu nhắc tay vỗ một cái từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật đây là một nhanh âm dương ngư trợ ậ bàn chỉ thấy hai tay nàng c h ộ t vào hai bên nhẹ nhàng một bài trợ ậ bàn chia ra làm hai khối này phòng vệ trợ ậ bàn yêu cầu hai người chung sức hợp tác so với những người khác ta càng muốn tin từ ngươi cùng ngươi hợp tác như thế nào suy tính một chút tôn t ĩ n h tiêu dơ dơ lên trong tay trợ ậ bàn lâm khâm bình tĩnh hỏi đây cũng là một món thượng phẩm đạo khí trợ bàn chỉ cần ngươi tương kỷ luyện hóa một người cũng có thể tùy ý khống chế không cần tìm tác h ứ tôn tính tiêu nhẹ nhàng thở dài nói l ờ i tuy như thế bất quá khối này trận bản tên là âm dương nhật nguyệt bản ta chỉ có thể luyện hóa nguyệt bản tôn đạo hữu không bằng giao cho tại hạ tới luyện hóa như thế nào lâm khâm còn chưa lên tiếng lâm chạm không lại vào lúc này chen miệng nói ta tu vi là trong mọi người cao nhất để ta làm luyện hóa phòng vệ hiệu quả tốt nhất cũng có thể kiên trì lâu hơn thời gian nghe hắn nói như vậy đã sớm rục dịch mấy người cũng rồi rít tự tiến cử đứng lên tôn tính tiêu đ ứ n u m ô i nhìn lâm khâm đối những người khác lời nói làm như không nghe có thể lâm khâm không do dự bao lâu liền đặt đầu đáp ứng lần này phải chung sức hợp tác nếu không căn bản không đi ra loại khu vực này đây cũng tính là đối với chúng ta song phương khảo nghiệm nếu như an toàn đi ra ngoài lại nói chuyện kết minh sự tình tôn tĩnh tiêu cười một tiếng được lâm khâm cũng có tính toán như vậy thương thành tinh lục vừa lúc bị tứ đại tinh lục kẹp ở giữa phải nhất định tìm một hai đồng minh mới được ta đem nhật bản ném qua đi cho ngươi luyện hóa sau có thể đơn độc sử dụng đủ để giữ v ơ n g đến cho ngươi đi tới ta theo trước đến thời điểm ta lại kích thích mệt bàn ném tới đi nếu làm quyết định lâm khâm cũng không muốn dâu dài tỏ ý đối phương đem lấy thứ ném tới tôn t ĩ n h tiêu nhìn những người khác liếc mắt giơ tay lên đem nhật bản ném đi qua vèo bén nhọn tiếng xe gió vang lên một đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao từ lâm c h ạ m không trong tay bay ra bắn về phía nhật bản lâm khâm sớm có chuẩn bị ở lâm c h ạ m không động thủ đồng thời h ắ n cũng căng ra một đạo không gian khí nhọn, hình y dao. Lưỡng đạo khí nhọn hình lửa y dao ở bán không đụng nhau phát ra phanh một tiếng vang nhỏ khí lãng nổ tung không gian xung quanh khí nhọn hình lửa y dao ở dư âm nổ h ạ bị bắn ra hướng bốn phương tám hướng bắn ra nhất thời liền vang lên g i ả đặc siêu siêu âm thanh vèo một đạo khí nhọn hình lửa y dao hướng lâm khâm bắn tới bị hắn chỉ một cái bắn bay khí nhọn hình lửa y dao thay đổi phương hướng gia tốc hướng lâm chạm không bắn tới người này cũng không phải người yếu mặc dù nhục thân so ra kém tô h ư n g na cũng tướng không kém nhiều lắm lần nữa từ bên người nắm lên một đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao còn ra lại vừa làm ộ t tiếng nổ vang lên không gian xung quanh càng thêm hỗn loạn đứng lên vô số không gian khí nhọn hình lửa y dao tứ tàn phóng đánh về phía còn lại khí nhọn hình lửa y dao liên tiếp tiếng nổ vang lên rất nhanh thì tạo thành phản ứng dây chuyền chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên lâm không, không kịp suy nghĩ nhiều bước ra một bước đài trọn hướng nhật bản b lại vừa làm ộ t tiếng bén nhọn phá bầu trời vang lên la chản cũng chật vật bắt được một đạo khí nhọn hình lửa y dao mặc cho sắc bén khí nhọn hình lửa y dao đem tay trái hoa được máu me đ ồ n g địa như c ũ hướng lâm khâm sau lưng đánh tới lâm khâm không quay đầu lại tay trái c h ụ t vào nhật bản xông về tô hồng na trước đứng đứng thẳng đài tròn phanh một tiếng không gian khí nhọn hình lửa y dao đánh vào sau lưng cường đại lực v à đập lượng đưa hắn đánh cho bay ra ngoài cố nén thức hại truyền tới xe rất cảm lâm khâm hai chân đứng yên ở trên sân khấu thành công lấy được nhật bản những người khác giống như là thương lượng xong một dạng đồng loạt g i n g tay chung quanh k cũng dần dần vững vàng đi xuống lâm khâm lộ ra một tia cười lạnh bắt đầu luyện hóa nhật bản nếu như không phải thần thức cường đại ở bây giờ loại này thần thức toàn diện áp chế dưới tình huống căn bản là không luyện hóa được ánh mắt của lâm t r ạ m không l o ạ lên nhiều lần cũng muốn đ ộ u thủ cuối cùng vẫn là như được hắn không phải là không có biện pháp rời đi chỉ là như vậy giá quá lớn không phải vạn bất đắc dĩ không nghĩ vận dụng lâm khâm bằng vào cường đại thần thức một nén nhang không tới liền đem nhật bản hoàn toàn luyện hóa hóa thành một cái dương ngư vờn quanh ở quanh thân thấy vậy tô tính tiêu tập trung ý chí kích thích tâm ngư ngay tại hai người chuẩn bị hội họp thời điểm chờ một chờ t la chản đột nhiên hét lớn một tiếng để cho hai người động tác ngừng lại n à y cái pháp bảo hoàn toàn có thể bảo vệ ba người mang ta lên như thế nào lâm khâm nhìn hắn một cái từ tốn ó i ngươi mới vừa rồi công kích qua ta chỉ bằng điểm này tự không khả năng mang theo ngươi lâm h i n h chúng ta không có xuất thủ có thể hay không mang ta lên môn vũ hàn hai huynh đệ lớn tiếng nói mang trên mặt cầu xinh vẻ chúng ta đi lâm khâm lời lãng phí thời gian thân hình thoát một cái lần nữa bước ra đài trọn vợn quanh ở quanh thân dương ngư q u a n mang trận lóe huyện hóa ra vô số đạo vòng sáng đem lâm khâm toàn thân dưới núi đều b ă n lại số đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao bắn nhanh tới đánh vào vòng sáng bên trên bị phản chấn trở về mấy bước sẽ đến trước mặt tôn t ĩ n h tiêu đối phương cũng bước ra một bước cùng lâm khâm đứng sóng vai trên người hai người phòng vệ vòng sáng lóe lên một cái bắt đầu dung hợp chỉ một lát sau sau đó liền hoàn toàn dung hợp vào một chỗ phóng tới không gian khí nhọn hình lửa y dao đánh vào vòng sáng bên trên phát ra liên tiếp tiếng bị bịch đồng thời còn kèm theo yếu ớ t có thể nghe tiếng rát rác tôn t ĩ n h tiêu mặt liền biến sắc nói âm dương nhật nguyện bản cũng không kiên trì được bao lâu phải đi nhanh lên lâm khâm gật đầu một cái hướng tô hồng na rời đi phương hướng nhanh lâm t r ạ m không nhìn hai người bóng lưng ly khai trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng hàn mang cắn răng nhấc tay vồ một cái lấy ra một khối lớn t r ư ờ n g bàn tay vòng tròn vòng tròn mặt ngoài c h ạ m chỗ phức tạp huyền ảo phu văn bất quá lại có một đạo rõ ràng vết rách gần như đem chọn khối vòng tròn chia ra làm h a i này cái pháp bảo tên là không gian nhật bản chính là ngự lôi đao tông tiền bối từ nơi này lấy được tiếp nối là không gian n h ậ t bàn ở thời điểm được đến cũng đã bị hư hại giao ra các người linh hồn là cấn ta liền cứu các ngươi nếu không liền chờ chết ở đây đi cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc lâm t r ạ n không ngắm nhìn một phía dùng c hai ta chúng ta nguyện ý giao ra linh hồn là cấn vũ hàn huynh đệ không có làm bao nhiêu giấy ruộng liền gật đầu đồng ý lâm trạm không kích thích không gian nhật bản đem ném v ơ i dưới chân khi hắn bước lên nhận bàn một s á t na một cổ h u y ề n ả o không gian pháp tắc từ trong tiêu tán đi ra đem cả người hắn cũng bao ở trong đó ngay sau đó liên tiếp tiếng rắc rắc chuyển tới nhận trên khay vết rách đang chậm rãi mở rộng để cho hắn thịt thương yêu không d ư ớ c không chỉ hoa nữa không gian nhận bàn hóa thành một vệt sáng từ vô số không gian khí nhọn hình lưỡi a o trùng sen kẽ mà qua đi tới trước mặt nguyên anh đem đem nắm lên rất nhanh lại đi tới trước mặt vũ hàn đưa hắn từ trên sân khấu t ú n xuống dưới nhắc tới cũng kỳ quái ở vũ hàn đạp thượng không gian nhận bản trong n g y mắt nhận b ả n bàn mặt nhanh chóng mở rộng mới vừa dễ dàng dung hợp hai người đứng lâm t r ạ m không không có rời đi luôn mà là lạnh lùng nhìn vũ hàn người sau đầu tiên là xứ sở trận tinh thần phục hồi lại từ mi tâm lấy ra một luồng thần hồn đưa tới lâm t r ạ m không nắm lên này sởi thần hồn đánh vào mi tâm liền khu xử không gian nhận bản rời đi khu vực này chờ hai người một anh rời đi la chản tràn đầy nếp n mặt thật sâu nhữ lại ngay sau đó phát ra một tiếng thở dài người tuổi trẻ bây giờ thật không hiểu được kính giả yêu trẻ lòng người không cổ lòng người không cổ a thôi chết thì chết đi ngược lại cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống rồi vừa nói từ trong ngực lấy ra một vật đây là một chiếc đèn vàng ước chừng cao gần nửa xích dưới ánh đến v ỏ ra một mảnh hoàng sán sán q u a n mang la chản đem đèn vàng đưa cách đỉnh đầu để cho hoàng quang đem cả người hắn cũng bao phủ lại này mới nhìn tô ly liếc mắt đi dạo tàn bộ tử đi xuống đại tròn hắn cũng không có lựa chọn lâm khâm mấy người rời đi phương hướng mà là hướng ngược lại phương hướng từ từ đi xa rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa tôi li Tô vừa nói một bên bỏ rơi sau hót hai cộng lông ngựa tết tóc bà tiểu thư quả nhiên là thông minh nhất nhẹ nhàng thoải mái liền đem cái tên kia cho lừa gạt còn có cái kia xú nữ nhân còn mưu toan đem ta bản thể luận hóa thật là không biết sống chết tôi li thanh âm càng ngày càng nhỏ dỗi lật tay một cái trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một tòa chín tầng tiểu tháp bị hưng hỏa chấn áp nhiều năm như vậy bản tiểu thư phát huy đến thời điểm lâm khâm cùng tôn tĩnh tiêu tốc độ của hai người cũng không phải rất nhanh phía trước vọt tới không gian khí nhọn hình lửa y giao lại càng ngày càng nhiều hai người t i ể u giống với nơi ở một cái đầu gió càng đi vào trong áp lực lại càng lớn âm dương nhật nguyệt bản biến thành phòng vệ vòng sáng bên trên tiếng vỡ vụn âm càng ngày càng dày đặc lâm khâm cảm giác được rõ ràng nhật trên khay xuất hiện rất nhiều rất nhỏ v ế t rách trong thời gian ngắn sẽ không hoàn toàn báo hỏng lại cũng giữ vững không được bao lâu không được chúng ta tốc độ phải mau mau lâm khâm kéo tô tĩnh suy nghĩ một chút ngồi sổ người xuống ta tới có ngươi lâm minh đệ cái này không được đâu tôn t ĩ n h tiêu trên mặt thoáng qua một mặt chiều hồng do dự bất quyết đừng có mài đầu vào nữa nhanh lên một chút lâm khâm thúc giục tôn t ĩ n h tiêu lúc này mới vội vàng leo lên lâm khâm sau lưng cả người đều gần như dán lên lâm khâm thân thể cứng đở trong lòng thầm mắng chửi thêm một tiếng thiếu chút nữa thì nghĩ đến ngươi thật là trinh tiết liệt nữa rồi bất quá bây giờ không phải muốn những khi này nhấc chân chạy như điên không gian khí nhọn hình lửa y d a o giống như như c u ồ n p h ò n g từ bên thai gào thét mà qua không lâu lắm trước mắt liền xuất hiện một tọa kiến trúc khổng lồ đại môn rộng mở một đạo, đạo không gian khí nhọn hình lửa y g a o từ cửa bát ra lâm khâm cóng l ấ y sau lưng tôn tĩnh tiêu đứng ở đại môn bên trái kính phong từ trước mắt vạch qua đại môn hai bên tương đối an toàn chúng ta có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ dưỡng sức chốc lát lâm khâm tử quan sát kỹ chỉ chốc lát đem tôn tĩnh tiêu để dưới đất nhắc nhở tôn tĩnh tiêu thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc yên lòng bây giờ có thể mang ngươi biết do hết thể nói hết ra chứ lâm khâm dùng bình tĩnh giọng hỏi lâm minh đệ trước hết để cho thiếp nghỉ ngơi một chút tôn tĩnh tiêu hít sâu mấy cái bình phục một nội tâm của hạ sao động nhảy lên kịch liệt tim thật lâu mới chậm rãi nói theo ta hiểu nơi này sở dĩ có như thế nhiều không gian khí nhọn hình lửa y dao là là bởi vì một cái pháp bảo lâm khâm sửng sốt một chút có chút không tinh thần phục hồi lại một cái pháp bảo không sai tôn tĩnh tiêu khẳng định gật đầu một cái n à y cái pháp bảo tên là hư không bản luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi lăm lôi châu thiên phạt lôi hư không bản tôn tĩnh tiêu gật đầu một cái căn cứ ta hiểu đến tin tức tứ tượng thiên cũng có bốn cái tiên t i ê n pháp bảo theo thứ tự là thiên địa lô càn khôn vòng tay tứ tượng kích cùng hư không bản hư không bản cũng gọi vũ trụ hư không bản ẩn chứa cường đại không gian phát tắc không chỉ có thể làm ngao du tinh không phi hành pháp bảo còn nắm giữ cường đại phòng vệ cùng năng lực công kích chỉ bất quá n à y cái pháp bảo vô hình vô tướng có thể hoàn mỹ dung nhập vào không gian xung quanh trừ phi nó chủ động nhiệt tình không người có thể tìm được dĩ nhiên n à y cũng chỉ là lời đồn đãi có phải hay không là thật có thần kỳ như vậy cũng không biết được tia n g ư ờ i thế nào biết rõ những thứ này lâm khâm nghi ngờ hỏi mẫu thân của ta đã từng là hải thần các hai các chủ biết rõ rất nhiều bí mật trong đó có hải thần các lai lịch tôn tính tiêu không có dấu dếm gọn ngói c á ờ tứ tượng thiên cung cấp hư không hình chiếu sau khi xuất hiện mới có một ít tiến triển kêu long tướng tháp cùng nơi này có liên quan gì lâm khâm lần nữa hỏi tôn tĩnh tiêu trầm tư chốc lát nói long tướng tháp là cấm long các trọng bảo không giả chỉ bất quá này cái pháp bảo lai lịch thẩm bí gần đó là mẹ ta cũng chỉ hiểu được một miếng hiểu một bậy trào. lâm khâm thò đầu một t cái, dùng xoán hướng k h bàn trong c ép cửa t đ nhìn một cái cuộc b ả o không gian khí nhọn hình lưỡi dao giống như là thủy triều vào tới bị dọa sợ đến hắn vội vàng rút đầu về tôn t ĩ n h tiêu bị động tác của hắn sợ hết hồn vội vàng kéo một cái hắn váo ngay tại hai người tiến thối lưỡng nan thời điểm lâm t r ạ m không mang theo vũ hàn hai huynh đệ chân đạp không gian nhận bản hướng nơi này chạy như bay tới đáng chết sớm nên ngờ tới bọn họ có ẩn nút thủ đoạn tôn t ĩ n h tiêu đứng ở lâm khâm sau lưng nhỏ giọng tầm h mắng nhưng mà lâm t r ạ m không giống như là không thấy hai người một dạng thẳng hướng đại môn vào tới tôn t ĩ n h tiêu há miệng muốn nói chuyện có thể còn chưa tới được mở miệng lâm t r ạ n không ba người liền biến mất ở đại môn bên trong nếu không ngươi ở chỗ này chờ ta vào xem một chút nếu như tìm được đi ra ngoài biện pháp ta sẽ trở về tìm nội tâm của tôn tinh tiêu dãy r u ộ n nàng thật sự không nghĩ một người ở lại chỗ này cùng theo một lúc đi vào lời nói bằng vào âm dương n h ậ t n g u y ệ t bản căn bản là phòng hộ không được bao lâu đến thời điểm chính là bị thiên đao vạn quả kết quả suy nghĩ một chút đều cảm giác không rét mà run ngươi phải thế nào đi vào vọt vào lâm thầm đáp tôn tinh tiêu trận lớn con mắt nửa ngày đều chưa nói ra một chữ tới bất quá nghĩ tới đối phương cường hát nụ cười cũng đúng đã như vậy ta cần gì phải với sau lưng hắn cản trở đây tôn tinh tiêu lộ ra một cái tự dễu nụ cười lâm khâm cũng không biết rõ nội tâm của nàng ý tưởng sở hữu sự chú ý đều đặt ở đại môn bên này trong đầu không ngừng suy diễn sau một hồi hắn thật dài thở ra một miệng trọc khí nói ta thử trước một chút không được lời nói lại nghĩ biện pháp bất quá ngươi yên tâm ta sẽ tuân thủ ước định lâm khâm đối tôn tính tiêu khoát tay một cái hít sâu một hơi dưới chân đột nhiên phát lực cả người giống như báo săn mồi một loại sông ra ngoài vô số không gian khí nhọn hình lưỡi dao đối diện bay tới bên hai tất cả đều là thử thử tiếng để cho nhân tê cả ra đầu ngay sau đó đó là liên tiếp bịch một tiếng các vị trí cơ thể bị không gian khí nhọn hình lưỡi dao đánh mỗi m ộ trong cũng để hai chân hắn h c h một lại. n g trận g chống mấy đạo khí nhọn hình ông minh toàn bộ thức hải cũng đang kịch liệt chấn động bị dọa sợ đến hắn vội vàng lui về phía sau một bước dài lui trở về cửa cùng tôn tĩnh tiêu đụng cái chân ấy tôn tính tiêu bị d ọ a sợ đến một tiếng thét trói thai cả người sau lùi lại mấy bước thiếu chút nữa từ bên kia bay ra ngoài người người không sao chớ thật lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại đến dùng run dậy thanh n m hỏi không việc gì lâm khâm tựa vào trên t ư ờ n g đợi thức hải bình phục lúc này mới trả lời nếu không chúng ta hay là chờ ở chỗ này chứ tôn tính tiêu suy nghĩ một chút đề nghị lâm khâm lắc đầu một cái cũng không trả lời mà là nói thử thêm vài lần mới có thể tìm được biện pháp tôn tính tiêu há miệng còn muốn hơn nữa lâm khâm đã hướng cửa bước ra một bước g i i lần này n ổ lên cao gian khí nhọn hình lửa y dao xuất hiện ở ngay trong ố c lúc lâm khâm lập tức dùng thần thức đem bao lấy chỉ bất quá theo không gian khí nhọn hình lửa y dao nhanh chóng tăng nhiều hắn dần dần theo không kịp tốc độ bất đắc dĩ chỉ có thể lui trở về nguyên lai phương nghĩ biện pháp khác không gian khí nhọn hình lửa y dao do không gian p h á p tắc ngưng tụ mà thành một khi nổ mạnh sẽ để cho không gian xung quanh xuất hiện sụp đổ từ đó làm cho cả thức hải kịch liệt chấn động một khi vượt qua giới hạn lâm khâm toàn bộ thức hải thì sẽ hoàn toàn nổ lên này có thể không phải hắn muốn thấy được kết quả có lẽ chỉ có không gian phát tắc mới có thể đối kháng không gian phát tắc lâm khâm nghĩ như vậy n g h i ê n g đầu đối sau lưng tôn tĩnh tiêu hỏi không gian pháp tắc mạnh vụn người nơi đó còn có sao tôn tĩnh tiêu đầu tiên là xứng sở cũng không có trả lời ngay ánh mắt lộ ra chút do dự lâm khâm trong lòng sáng tỏ chúng ta làm tiếp một cái giao dịch như thế nào giao dịch gì người đem thân bên trên không gian pháp tắc mạnh vụn cho ta ta chuyển cho người nhất thức bí thuật như thế nào lâm khâm cười n h ạ t nói cái gì bí thuật còn có thể có thể so với không gian pháp tắc mạnh vụn tôn tĩnh tiêu ngược lại hỏi ta xem ngươi là thủy thuộc tính linh căn chỗ này của ta có nhất thức bảo vệ tính mạng bí thuật tên là ảnh thủy đ ầ tiên tu luyện đại thành sau đó có thể ở tự thân khí tức phạm vi bao trùm bên trong tùy ý thuấn gì. mặc dù chỉ là trung phẩm đạo cấp công pháp đối với ngươi mà nói tức thì vô cùng chân quý ngươi có thể suy tính một chút lâm khâm bình tĩnh nhìn đối phương chờ đợi nàng trả lời ta muốn xem trước nội dung tôn t ĩ n h tiêu không có bị làm cho hôn mê đầu não suy nghĩ một chút cắn răng một cái nói lâm khâm cũng không nói nhảm giơ tay lên lấy ra một mai ngọc giản tại chỗ khắc họa lên tới không lâu lắm công pháp liền khắc lục xong tôn tính tiêu nhận lấy ngọc giản thân thức đảo qua trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng tốt cường đại bí thuật phi thường thích hợp ta tôn t ĩ n h tiêu bất chấp d ạ đặt từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một quả không gian p h á p tắc mảnh vụn ném cho lâm khâm liền không kịp chờ đợi bắt đầu tìm hiểu tới lâm khâm đưa tay kẹp lại mảnh vụn trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt n à y cái mảnh vụn lớn vô cùng đặt tới người lớn nửa lớn chừng bàn tay phía trên ẩn chứa p h á p tắc khí tức bàng bạc mênh mông để cho hắn phát ra chặt chặt tiếng thang phục trận liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu mượn mảnh vụn tố ngộ không gian phát tắc thời gian từng điểm từng điểm đi qua không gian phát tắc khí thường yếu kém như là g i thổi một cái liền có thể đem tội tan lâm k h â m không coi nổi giận bình tĩnh lại tìm hiểu rất nhanh ngũ ngày trôi qua lâm k h â m g trận mở con mắt lộ ra chút vẻ tiếp v ố i khối này p h á p tắc bể mặc dù phiến đại nhưng là ẩn chứa không gian p h á p tắc cùng hắn lấy được hạt vườn lớn nhỏ một khối t r ê n lệch không bao nhiêu hơn nữa hắn còn phát hiện m ả n h vụn này cùng hắn lấy được không giống nhau hẳn là một khối pháp bảo m ả n h vụn phía trên khắc họa đến một quả huyền ảo khó lường trận pháp phủ văn ở trong lòng dùng xoán tiên h thuật thôi diễn một chút hoàn toàn mông lung rất nhanh hắn liền buông tha rồi đem tâm tư đặt ở mạnh vụn bên trên trận pháp phủ văn bên trên căn tư tự thân đối trận pháp giải rất nhanh thì nghiên cứu ra được đây là một loại không gian pháp t ắ c p h ù văn đ ư ờ n g xem là một cái tiểu tiểu p h ù văn bên trong tự t h á n h nhất thể trên lý thuyết có thể ủng có vô hạn không gian cái này làm cho tinh thần hắn phân chấn lại qua rồi ba ngày khi hắn rốt cuộc đem này cái trận pháp p h ù văn hoàn toàn tìm hiểu lúc chỉnh mảnh vụn quan g mang trật lõe hóa thành một vệ sáng tiến vào ngay trong ố c lâm khâm kích động đến chuyển thân đứng lên hắn rốt cuộc có biện pháp ở chỗ này tùy ý đi lại xoay người nhìn một cái còn trong vòng tham lộ tôn tính tiêu bước ra một bước chung quanh quần bạo không gian khí nhọn hình lưỡ y dao phóng tới đánh ở các vị trí cơ thể chuyến da dày đặc tiếng bị bị bị có chút khí nhọn hình lửa y dao xuất hiện lần nữa ở ngay trong góc ở lâm khâm thần thức điều khiển mảnh vụn lóe lên mấy cái đem các loại khí nhọn hình lửa y dao toàn bộ hút vào bên trong phụ văn không gian chính giữa vì vậy lâm khâm tại không gian khí nhọn hình lửa y dao h ạ n như nhàn nhã dạo bước đi mà trong góc mảnh vụn chính là đem từng đạo sông vào không gian khí nhọn hình lửa y dao hút đi không gian khí nhọn hình lửa y dao như cũ đánh hắn run giấy cả người giống như là giống như bị chạm điện run giấy không ngừng lại không thể tạo thành thương trong đại điện tình cảnh cùng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng sau cửa là một đầu dài trưởng hành lang vô tận không gian khí nhọn hình lửa y d a o từ sâu bên trong phô thiên cái địa phóng m à tới lâm khâm đi tới hơn mười bước không gian xung quanh nhất thời phát sinh thay đổi cửa vào đại môn biến mất không thay đổi bốn phía xung quanh xuất hiện bốn con đường không gian khí nhọn hình lửa y d a o cũng không biến mất từ bốn con đường bên trên p h ó n g tới đưa hắn bốn phía xung quanh toàn bộ bao phủ ở trong công kích lần này giúp lợi hại hơn xuất hiện ở hắn trong óc khí nhọn hình lửa y d a o càng nhiều nhiều chút một lát sau hắn tùy ý lựa chọn một con đường đi lên cảnh vật c u n g quanh tài biến xuất hiện ở một mảnh trắng xóa thế giới chính giữa dưới chân là một cái qu con đường hai bên bị một tầng như khí phao một loại màng n y lon n g ă n trở lâm khâm thử lấy tay đụng một cái nước xoáy không gian pháp tắc ba động chuyển tới không khỏi vội vàng rụi tay về xem ra chỉ có thể dọc theo tiểu đạo hành tẩu trong lòng như không phải là suy nghĩ bước đi về phía trước đi đi ước chừng nửa giờ lâm khâm dừng bước lại cảnh vật chung quanh cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa phía trước vẫn là một cái không thấy được đầu nhỏ đường Lại chợt hắn liền phát hiện ở sau lưng dựa vào bên trái trong suốt vách ngăn bên trên không biết nơi nào xuất hiện một đạo ngã ba lâm k h m lúc này biến chuyển phương hướng hướng ngã ba đi tới lại đi rồi hơn một canh giờ phía trước xuất hiện một cái cua quẹo mơ hồ có chuyển tới âm thanh lâm khâm lộ ra vẻ kinh ngạc đi tới đường ngầm ngậm trước thỏ đầu ra nhìn đường phía trước trung gian có một cái đài tròn trên sân khấu có một cây hình trụ phía trên nổi lơ lửng một quả lõe lên màu vàng nhạt lôi quang viên châu thiên phạt lôi lâm khâm chấn động trong lòng viên trung quanh đ à i là một tầng không nhìn thấy không gian vết ngăn có ba người chính ở công kích vết ngăn định đem đánh vỡ nhưng mà trên đó hàm chứa không gian phát tắc lấy ba người công kích trình độ ít nhất cũng cần mấy năm thời gian mới có thể làm đến ba người này không là người khác chính là trước một bước đi vào lâm trạng không cùng vũ hàn hai h u n h đệ lâm khâm từ khúc quanh đi ra đi tới là ngươi hắn bên này mới vừa phát ra một chút tầm thanh liền bị ba người phát hiện đồng loạt xoay người lại trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất là ta lâm khâm đem ba người trong mắt địch tí để ở trong mắt không chút phật lòng ở chỗ này thần thức không thể k h u y ế t tán một thân tu vi không phát huy ra nửa thành hắn cũng không tin băng vào đế thi cường hãn còn không đối phó được trước mắt ba người đứng lại lâm t r ạ m không lớn tiếng nổi giận đưa tay trộm một cái đem không gian nhận b ả n lấy ra ngoài lâm k h m ánh mắt rơi vào nhận trên thay trong mắt lóe lên một v ệ c tinh quang hắn ở trong đó Cảm nhận được tắc thức, cũng nhận không gian pháp tắc khí thức, cùng bị hắn pháp khí bị lâm u quanh quả y ệ n mảnh vụn như、thế. Bên trong bao quanh một quả ẩn chứa không gian pháp tắc pháp bảo mảnh vụn. hóa thế. pháp pháp bao trứa một bảo tắc l khâm không có như vậy dừng lại ngược lại tăng nhanh n h ữ bước s i ê u s i ê u s i ê u mèo liên tiếp bắn nhanh âm thanh chuyển tới một đạo đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao từ lâm c h ạ m không nhận trong mâm b ắ n ra ở bán không mang theo tầng tầng khí lãng thật là mạnh uy lực so với bên ngoài không gian khí nhọn hình lửa y dao từ khí nhọn hình lửa y dao trung bán ra uy lực muốn lớn mấy lần lâm khâm không nhiều không tránh đưa tay ở bán không bắn liên tục một đạo đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao bị hắn tay không đập bay n hai, hay, hay hai người thứ khác nhọn hình l do dự một chút cũng đuổi theo đám ba người sau khi đi lâm c h â m đi tới đài trọn trước quan sát tỉ mỉ đến phía trên lôi châu xách xách xách thật đúng là thiên phạt lôi chu thái hẳn yêu cầu đem này cái lôi châu dung nhập vào cựu thiên cực lôi cùng uy lực đem sẽ tăng nhiều lâm khâm thấp giọng nói hai tay liền đẻ ở phòng vệ trên trận pháp tinh tế cảm thụ đúng là không gian trận pháp đừng xem chỉ có một tầng trong suốt màn sáng trong đó không biết tẩn chứa bao nhiêu không gian liệt phùng cùng khí nhọn hình lửa y dao không đem đánh vỡ căn bản không chiếm được đ ồ bên trong lâm khâm suy nghĩ một chút trên mặt liền lộ ra nụ cười đưa ra tay trái dò tới ở c h ạ m được trận pháp màn sáng lúc hơi dừng lại một chút sau đó rôi u linh lực đi vào nhất thời cũng cảm giác được d à y đặc công kích rơi vào trên bàn tay cho dù lấy đế thi cường hãn cũng cảm thấy một trận nữa không nhịn được nghĩ muốn rút tay về đến lại bị hắn gắn gượng dừng lại thời g lôi châu nhìn như gần trong các tấc lâm khâm lại hao phí suốt một ngày mới đưa lôi châu nắm trong tay r ù tay t về lúc cũng hao phí không sai biệt lắm thời gian chờ hắn đem lôi châu bắt được trước mắt t ử quan sát ký lúc đã là hai ngày sau rồi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi sáu thứ hai mảnh vụn tới tay đem lôi châu thu hồi lâm khâm nắm g nhìn một phía hoàn cảnh chung quanh không có biến hóa chút nào liền bước hướng lâm chạm không ba người rời đi phương hướng đuổi theo hành tẩu rồi đại đường à y lại một lần nữa gặp được ba người lần này bọn họ như cũ hướng về phía một tòa phòng vệ trận pháp phát khởi m á n h liệt công kích trong trận pháp là một kiện lớn chừng bàn tay cổ p h á t trung đồng mặt ngoài có ba cái kim sắc sợi tơ vượt quanh nhìn cũng rất phải không phàm không có khí tức tản m ắ t ra bất quá bằng vào cường đại luyện khí kiến thức lâm khâm liếc mắt liền nhìn ra này cái pháp bảo phẩm cấp hạ phẩm chân khí nếu như này cái pháp bảo xuất thế tuyệt đối là ngũ đại tinh lục đệ nhất pháp bảo uy lực thậm chí vượt qua hiện ở cựu thiên cực lôi cung pháp bảo phẩm cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là bào khí linh khí đạo khí chân khí cùng tiên khí từng cái phẩm cấp lại chia làm bên trên trung hạ cùng cực ph hóa thần cảnh cường giả sử dụng pháp bảo đại đa số đều là hạ phẩm đạo khí chỉ có số rất ít cường giả mới có thể ủ n g có trung phẩm trở lên đạo khí hoàn toàn có thể nói như vậy ngũ đ ạ i tinh lục bên trên đẳng cấp cao nhất pháp bảo chính là c ự c phẩm đạo khí hơn nữa số lượng cực kỳ thưa tớt chỉ có một chút khí vận nghịch thiên người mới có thể nắm giữ đẳng cấp này pháp bảo lâm c h â m có thể một trăm phần trăm khẳng định cái này cổ p h á t trung đồng sẽ trả là hạ phẩm chân khí thấy lại vừa là hắn lâm t r ạ n không sắc mặt có chút khó coi ba người đã đối phòng vệ trận pháp liên tục công kích ba ngày trên màn sáng con mang không chỉ không có một chút yếu bớt trung đồng thể tích lại quỷ dị thay đổi ít đi một chút cái này làm cho hắn có loại dự cảm không tốt lâm trạng m k h ô cũng không phải là không có kiến thức nhân ngược lại ở tiếp xúc được không gian pháp tắc mạnh vùng sau đã đối loại này pháp tắc có đi một tí càng lộ hắn biết rõ trước mắt phòng vệ trận pháp thuộc về không gian trận pháp nếu như thời gian nhất định bên trong không thể đem vòng ngoài trận pháp đánh vỡ bảo vệ ở bên trong pháp bảo sẽ cách hắn càng ngày càng xa thẳng đến biến mất không thấy gì nữa chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào lâm khâm lần này không đợi đối phương nói chuyện liền chủ động lên tiếng người muốn làm cái gì lâm t r ạ n không sắc mặt thật không tốt liên đối t h a nhâm cũng biến thành trầm thấp chút Ta d ù người này p không không hoàn á p b ả toàn có thể bằng vào nó thành vì thiên hạ đệ nhĩ nhân mà người trả giá thật lớn chẳng qua chỉ là một khối sắp vỡ vụn vòng tròn rất tính toán thành vì thiên hạ đệ nhĩ nhân ánh mắt của lâm trạng không nói lên tâm chiều dâng chào đời này của hắn mục tiêu liền là trở thành ngự lôi đao tông láo tổ t h i hạ đệ nhất nhân nếu như lấy được cái này chung đồng pháp bảo đem sẽ để cho hắn cách mục tiêu lại tiến tới một bước g i i một khi ngự lôi đao tông lão tổ thọ nguyên hao hết hắn đó là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất nhân vừa nghĩ tới đó trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười l ạ n h nhạt trong mắt ước mơ lóe lên một cái rồi biến mất hắn không biết là lâm khâm trong lòng thiên hạ đệ nhất nhân có thể không phải ngự lôi đao tông lão tổ mà là chu thái đến khi hắn chính mình dùng lời nói của hắn nói chính là ta đã không ở nơi này thiên bên dưới đương nhiên đây là hắn tự hưng vấn ngươi có biện pháp bắt được này cái pháp bảo lâm t r ạ m không cũng không có bị làm cho hôn mê đầu não mà là trầm tính hỏi lâm khâm gật đầu một cái đưa ra hai ngón tay cuối cùng suy nghĩ một chút lại đưa ra một cái căn Vốn lâm à trạng không à yên bất b quá lặng hồi lâu cắn răng một cái nói được đồng ý bất quá chúng ta muốn ở bên cạnh trông coi lâm khâm không có vấn đề nhún vai một cái đi tới ngăn đỡ ở trước mặt vũ hàn hai huynh đệ gỡ ra đứng ở trên sân khấu trận pháp trước các ngươi đứng xa một chút khác có ảnh hưởng đến ta lâm khâm quét ba người lên mắt từ tốn nói tại hắn đi chào pháp bảo thời điểm nếu như bị đánh lén thật đúng là không nhất định có thể đổi kịp lúc rút tay về lâm trạm không gật đầu một cái lui về sau hơn m ộ ư ơ i bước hai người khác cũng sau lui ra lâm khâm lúc này mới đưa ra tay trái hướng trong trận pháp dối b à o lâm trạm không đầu tiên là s ứ n g sở t r ậ t lộ ra c ư ờ i trên nỗi đau của người khác biểu tình loại phương pháp này hắn đã thử qua chỉ là vừa mới vừa chạm được trận pháp liền gặp gỡ không gian khí nhọn hình l ư a y dao cùng nước xoáy rào sát năm ngón tay cũng thiếu chút nữa bị cắt đi cho nên ở thấy lâm khâm đưa tay lúc cũng không nhắc nhở trong lòng dâng lên xem kịch vui ý tưởng chỉ bất quá sắc mặt hắn rất nhanh thì thay đổi trong mắt l ó e lên vẻ hoang sợ chẳng lẽ người này luyện thể tu vi đã đạt đến địa linh thể trung hậu kỳ hay sao này căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình muốn biết rõ một cái tinh lực của con người có hạn trừ phi là thiền tư yêu n g h i ệ t người mới có thể kiêm tu luyện thể cùng luyện k h í hắn hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực đem luyện thể tu vi tăng lên tới linh thể hậu kỳ vẫn là vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình nhưng hôm nay lại bị nhân hoàn toàn nghiện ép trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bị thất bại chờ ta đem này cái pháp bảo luyện hóa nhất định phải đem người trước mắt chém chết lâm t r ạ n không trong mắt hàn mang trận lóe trong lòng l âm thầm thể lâm khâm cũng không biết rõ trong lòng người này ý tưởng đại bộ nhân sự chú ý đều tập trung ở trên tay phải thời gian chậm chạp chạy mất rất nhanh một ngày rưỡi đi qua ngón tay chuyển tới lạnh giá kim loại xúc cảm để cho trên mặt hắn nhiều hơn một nụ cười đem trung đồng bát rút về lại vừa là hơn một ngày thời gian trôi qua lâm khâm rốt cuộc đem trung đồng từ phòng vệ trong trận pháp kéo ra ngoài chỉ nghe ông một tiếng chiến m i n h trung đồng mặt ngoài ba cái kim sợi thoáng chốc quang mang vạn trượng một cổ bàng bạc lực đẩy đột nhiên xuất hiện muốn đem lâm khâm bàn tay cửa ra lâm khâm sớm có dự liệu một cái tay khác một cái tắt chụp đi qua chỉ nghe phanh một、tiếng. lâm trạng không, ta không gật đầu một cái từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vòng tròn đưa tay đưa tới lâm khâm nhìn lướt qua chắc chắn không sai sau cũng sắp trung đồng đưa tới hai người mỗi người bắt muốn làm cái gì thật nhanh rụt trở về lâm khâm kiểm tra một chút không có vấn đề sau chậm rãi lui về phía sau lâm trạng không khi lấy được trung đồng pháp bảo sau trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên lại cố đẻ xuống trong lòng sắc ý chuẩn bị tìm một chô đem pháp bảo luyện hóa lại nói lâm khâm đồng dạng là tính toán như vậy hắn cũng sẽ không xem thường lâm t r ạ m không người này hoàn cảnh nơi này rắc rối phức tạp nếu thật là độc thủ hắn không có nắm chắc đem đối phương lưu lại chỉ có thể chọn lựa trao đổi sách lược trước đem mảnh vụn thu vào tay đang lúc này sau lưng thành lũy đung đưa sóng gợn một đạo ngã ba xuất hiện lâm khâm không nói hai lời xoay người vào trong chớp mắt liền biến mất ở ba người trước mặt lâm t r ạ n không lạnh lùng nhìn một cái lại quay đầu nhìn về phía vũ hàn hai huynh đệ từ tốn ó i chúng ta ở n xoay người hướng một con đường khác nhanh chóng đi xa lâm khâm ở trên đường cấp tốc chạy như bay gặp phải ngã ba liền biến chuyển phương hướng cứ như vậy đi suốt ban này g lúc này mới dừng lại bước chân tìm rồi một chỗ khoanh chân ngồi xuống đem vòng tròn nắm trong tay tự quan sát kỹ không sai m ả n h vụn hẳn ngay tại vòng tròn bên trong mặt ngoài có hai cái vết rách có hình c h ữ thập hình từ trung gian vị trí hướng ra phía ngoài dọc theo lâm khâm không chút do dự bài thành một khối cái viên này ẩn chứa không gian pháp tắc pháp bảo mạnh vụn liền giấu ở một khối trong đó bên trong đem nhặt lên đặt ở lòng bàn tay sau đó dụng lực bót một cái kèm theo một trận hoa lạp lạp tiếng vang vô số bột từ ngón tay lã trá hạ xuống mở ra lòng bàn tay lúc một quả hai ngón tay rộng dài bằng ngón cái mảnh vụn liền xuất hiện ở trước mắt quả nhiên như hàn đoán mảnh vụn n g o à i mặt khắc họa đến một cái huyền áo kim sắc phủ văn hắn không có trễ loại thời gian lúc này bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới thời gian cực nhanh đảo mắt tam này g trôi qua khi hắn đem phủ văn hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo sau nay cái mảnh vụn liền hóa thành một đạo q u a n mang xông vào ngay trong óc cùng trước kia cái viên này mảnh vụn chắc ghép hợp lại cùng nhau hai cái phủ văn đồng thời lóe ra kim quăng nhàn nhạt, nhạt hỏa lẫn lâm khâm thần thức ở bên cạnh ngưng tụ thành hình một cổ không gian p h á p tắc ba động nhộn nạo lên một quả không gian khí nhọn hình lửa y dao xuất hiện ở trước người tại hắn thần thức dưới sự khống chế ở trong óc xuyên tới xuyên lui phát ra siêu siêu tiếng xẻ gió xem ra ta sức lĩnh mộ vẫn đủ mạnh chỉ tìm hiểu hai cái phù văn là có thể ngưng tụ ra không gian khí nhọn hình lửa y dao t i ế c nối là chỉ có thể dùng thần thức bắt t r ư ớ c đi ra nếu như nắm giữ chân khí liền hoàn mỹ lâm khâm nghĩ như vậy trong lòng rất là tiếc mới mặc dù đề thi cường đại lại không thể hoàn toàn khống chế trước mắt vẫn không thể lệ khí v ề phần sau này có thể làm được hay không chỉ có thể chờ đợi đế thi dung hợp độ tiến triển đi đến một trăm linh nhìn lại lâm khâm t ố i lui ra thức hải từ dưới đất đứng lên tiếp tục hướng trước phương hành đi nơi này giống như là một cái khổng lồ mê cung bất kể hắn đi như thế nào cũng không đi ra l o ạ n lại đi đã hơn nửa ngày phía trước xuất hiện lần nữa một cái tròn trịa viên đài trung gian có một cây hình trụ phía trên nổi lơ lửng một mai ngọc giản lâm k h â m chỉ là nhìn lướt qua liền đi vòng qua chỉ bất quá vừa đi chưa được mấy bước lại lui trở lại đang lúc này bên phải vách ngăn bên trên đột nhân dân lên tầng tầng nước gợn rung động một đạo xinh đẹp bóng người từ trong lao ra lại là tô hồng na trên người nàng dính đầy vết máu một đạo vết thương ghê rợn từ vai trái một mực trượt đến bên phải xương vai xanh vết thương đi lên nữa một chút sẽ đưa nàng cả đầu cũng cắt đi là ngươi tô hồng na vừa mới lao ra liền thấy lâm thâm hù dọa phải mau xoay người liền chuẩn bị cho tới bây giờ lúc địa phương lui về lại đụng đầu vào như mặt nước một loại vách ngăn bên trên cả người cũng bị bắn ra ngoài đường lui đã đóng chặt hoàn toàn trong lòng sợ hãi lại không hoảng hốt liền chuẩn bị đổi một cái phương hướng trốn làm ánh mắt của nàng quét hình trụ bên trên ngọc giàn lúc mới vừa bước ra chân lại để xuống biểu hiện trên mặt cực kỳ ngoạn mục lâm khâm trong lòng hơi động nói tô hồng na thế nào không chạy tô hồng na trên mặt lộ ra vẻ ràng co thật lâu mới lên tiếng ngươi ngươi muốn làm cái gì lâm khâm phát hiện nữ nhân này tính cách cực kỳ phức tạp một hồi làm điệu làm bộ một hồi giả giả vờ đứng đắn không biết do cái nào mới thật sự là nàng có lẽ cái nào cũng không phải nàng đem long tướng tháp đem ra đi đoạt ta đồ vật ngươi còn hỏi ta làm gì lâm khâm đưa ra tay trái đưa tới tô hồng na biểu tình cứng đờ cuối cùng vẫn là bất đắc gì nói long tướng tháp không thấy tự ta đi vào nơi này nó liền tự biến mất lâm k h m nhuống mày một cái dùng x o á n tiên thuật thôi diễn một phen nữ nhân này không có nói láo cái này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc đã như vậy ta cũng không tìm người muốn liền đem bồ đoàn kia cho ta xem một chút đi lâm k h â m bước ra một bước hướng đài tròn n í c h tới gần một ít rồi mới lên tiếng hắn suy đoán bồ đoàn kia khả năng cùng bao quanh pháp bảo m ạ n h vụn vòng tròn là không sai biệt lắm đồ vật không thể nào tô hồng na trực tiếp tự tuyệt vẻ mặt nổi nóng cho ta xem liếc mắt cũng không cùng ngươi cấp này mai ngọc giản nếu không lời nói liền đem ngươi bắt ở ở trên thân thể của ngươi một tấp một tấp lục soát lâm k h ô n chỉ ngọc giản mang trên mặt vẻ hài hước ngươi, tô hồng na g ò má đỏ ửng c ắ n c h ặ t môi vẻ mặt rẽ rụa bộ dáng như thế nào đây lâm khâm lần nữa bước ra một bước bước hỏi ngươi ngươi có thể hay không nhẹ một chút tô hồng na run giấy cả người cả người tựa hồ cũng muốn đốt cháy một dạng gò má đỏ nóng lên ừ lâm khâm xứng sở n à y nói là cái quỷ gì lời nói là được kéo y phục của ta thời điểm có thể hay không nhẹ một chút khắc cầm quần áo kéo hư rồi thiếp còn phải xuyên tô hồng na hai chân như nhút ra cả người đều dựa vào ở sau lưng vách ngăn bên trên chửi thêm một tiếng lâm khâm trong lòng tầm mắng nữ nhân này thật đúng là cho một điểm nước là có thể lật lên lắm tới hận không được trực tiếp một c ư ớ c đạt tới lâm khâm không muốn cùng nàng nói nhảm giơ tay lên một quyền liền đánh tới chuẩn bị trước chế trụ lại nói đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa hai người một quyền này trực tiếp đánh vào người này trên ngực toàn bộ quả đấm cũng bị sa vào thiếu chút nữa sẽ đem nhân đánh cái xuyên qua lâm khâm thu hồi quả đấm giương mắt nhìn một cái ngăn cản trong người tiền nhân là một cái bốn mươi tuổi khoảng đó nam tử chỉ bất quá toàn thân gia thị tái nhật đồng tử có giúp lại thành to bằng lỗ kim ánh mắt đờ đẫn vô thần t i ê u lang thiếp liền biết rõ ngươi sẽ bảo vệ ta tô hồng na vào tới từ sau có giữ được nam tử khóc không thành tiếng lâm khâm lui về sau một bước trước mắt nam tử rõ ràng chính là một người chết vẫn phải chết rất lâu cái loại này mà tô hồng na như là không biết rõ một dạng yên lặng đem nam tử ô m lấy rất nhanh tô hồng na liền từ tâm tình trung đi ra ống tay hào vung lên bên người lại thêm ra rồi bốn gã nam tử những người này tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất tướng mạo khác nhau duy nhất giống nhau trên người là quần áo và trên mặt cứng ngắc lô i thủng biểu tình chu lang vân lang tường lang đô lang người này khinh bạc cho ta g ú p t i ế p giết hắn đi đợi lát nữa t i ế p sẽ thật tốt báo đáp các ngươi nàng vừa dứt lời n a m thi thể đột nhiên v ọ t tới đồng loạt hướng lâm khâm hư ơ ra quả đấm lâm khâm cảm giác mở rộng tầm mắt đồng thời trong lòng cũng dâng lên rợn cả tóc gãy cảm giác nữ nhân này so với hắn tưởng tượng chung còn phải quỳ dị chân phải nâng lên lấy chân trái làm t r ụ p chuyển chuyển động thân thể đùi phải hung hăng roi đánh tới chỉ nghe bịch bịch không tiếng động n a m thi thể liền bị đánh bay ra ngoài đụt vào đường mòn hai bên vách ngăn bên trên trên người xương nhất thời liền truyền tới d ậ y đặc đứt gãy âm thanh tô hồng na trong mắt hung quang trận lóe vung tay phải lên trước người lần nữa nhiều hơn ngũ đạo nhân ảnh đem tiểu tiểu con đường ngăn được nghiêm nghiêm th lâm khâm thật là có nhiều chút tiến t ố i lưỡng nan nếu như ở bên ngoài lấy hắn cường hãn thân thức trong nháy mắt liền có thể đem những thi thể này toàn bộ giải quyết nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không có thể kích thích ra một chút đế thi lực lượng nhiều nhất liền tương đối v ấ t đánh sức mạnh lớn nhiều chút muốn đem những thi thể này toàn bộ giải quyết cũng không phải chuyện dễ dàng húng chi lâm khâm nhìn một cái tô hồng na thấy nữ nhân này chuẩn bị lại triệu h ắ n thi thể quyết định thật nhanh xoay người liền đi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hạ ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm đại đ ị a thành nguy cơ khu vực này trung tâm vị trí một mặt vách ngăn đột nhiên nứt ra một cái trải tóc thắt bím đôi ngựa thiếu nữ đi ra người này chính là tô ly ngắm nhìn một phía viên viên trên gò má lộ ra nồng nặc nụ cười ánh mắt cố định hình ảnh ở phía trước một cái địa phương nào đó ở tầm mắt đạt tới chỗ là một cái to lớn ba tầng đài t r ọ n viên đài trung ương thẳng đứng ba thước tới cao cùng giếng nước miệng không xê xích bao nhiêu cột đá phía trên nổi lơ lửng một đoá ngọn lửa màu vàng ngọn lửa chỉ có ngón ú t lớn nhỏ theo thiêu đốt chậm rãi nhảy lên nếu như từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện theo đến ngọn lửa nhấp nháy từng màn cảnh vật ở trong đó tôi li ánh g mắt lộ ra chút vẻ say mê thiên địa lô hòa trùng rốt cuộc bị ta tìm được tôi li thấp giọng lẩm bẩm bước đi tới bốn thương thành tinh lục mặt đông lạc hồn thành trên cửa thành treo một cụ sắp hong gió thi thể theo gió nhẹ tả hữu lay động người này chính là đã từng luân hồn tông tu sĩ quân thống dẫn phương bạc đem về sau bị tắt đầu treo ở trên tường thành lúc này một hành hành chỉnh tề đội ngũ từ cửa thành xếp hàng mà ra tạo thành chỉnh tề phương trận trên tường thành một tên hơn năm mươi tuổi nam tử chắp hai tay sau lưng vẻ mặt lạnh lùng nhìn phía dưới sau lưng hắn đứng một tên bốn mươi tuổi khoảng đó trung niên khâu trưởng lão lần này tổng cộng điều động tu sĩ quân sáu chục ngàn cùng một ngàn danh nội môn đệ tử thực lực tổng hợp là lần trước gấp đôi bị gọi là khâu trưởng lão nam tử gật đầu một cái chấm ngâm chốc lát sau phân phó nói lại tăng phái ba nghìn danh ngoại môn đệ tử tới như có cần phải ta sẽ mượn luân hồn tháp lực lượng thi triển luân hồn đại pháp tạm thời tăng cao tu vi người đàn ông trung niên sắc mặt cả kinh khâu t r ư ở n g lão cứ như vậy bốn ngàn tên đệ tử liền khâu t r ư ở n g lao k h o á t tay một cái đem người đàn ông trung niên lời nói cắt đứt ta tự có t r ư ờ n g mực phải người đàn ông trung niên chỉ có thể đi xuống an bài cũng không lâu lắm luân hồn tông ba nghìn danh ngoại môn đệ tử liền thông qua truyền thống trận đến lạc hồn thành chờ người sở hữu tụ học xong khâu triệu lao từ trên tường t h à n h bước ra một bước đứng ở giữa hư không lớn tiếng nói lên đường đặt bằng đại địa thành vì chết oan bốn chục ngàn tu sĩ quân trả thủ t u ế t hận đặt bằng đại địa thành vì đồng bào trả thủ t u ế t hận rất nhanh đoàn người mênh mông quần quận hướng đại địa thành phương hướng bay vùng một những người này không có thu l i ế m ký thức mà là dung hợp vào một chỗ ở trên trời tạo thành một mảnh vân hải tối om om hướng đại địa thành lăn lộn mà tới đại địa thành phái ra thám tử rất nhanh liền phát hiện tình huống nhanh chóng bẩm báo cho thành chủ lệ thương sơn chỉ là khi hắn chuẩn bị liên lạc quỷ lao đầu cùng chu thái lúc làm thế nào cũng không liên lạc được ninh thương huyết củng cố tiểu quân còn chú đóng ở phá h i ể u thành bây giờ trở lại thời gian không còn kịp nữa luân hồn tông lần này tấn công thời cơ phi thường kéo léo đại địa thành phần lớn chủ lực cũng sẽ không tiếp tục trong thành chỉ có thành vệ quân cùng đội chấp pháp này hai cái lực lượng lệ thương sơn vội vàng liên lạc triệu chủ y tới thành chủ phụ thương nghị đối sách triệu h i n h ngươi xem có muốn hay không đem việc này cũng báo cáo tổ sư ra lệ thương sơn đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi triệu chủ y lắc đầu một cái nói bây giờ sư tôn không hề trong thành chỉ có thể chúng ta tự nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này lệ thương sơn trái tim chìm đến đáy cốc suýt nữa liền rối loạn phương thức như vậy người đem lâm ngọc nhi trương chi ngộ đợi các đại tông môn tông chủ còn có các thành thành chủ toàn bộ triệu tập tới chúng ta cùng nhau thương nghị đối sách mặc dù bản thành chủ lực không có ở đây nhưng là thương thành tinh lục phần lớn lực lượng gần như đều tập trung ở nơi này muốn ngăn cản luân hồ n tông hẳn không có vấn đề triệu chủ y trầm tư chốc lát đề nghị được cứ làm như vậy con mắt của lệ thương sơn sáng lên vội vàng phái người đem các thế lực lớn đại biểu toàn bộ đều kêu đi qua không lâu lắm hơn m ộ ư ơ i người liền vội vã chạy tới thời gian vội vã mà qua sau mấy ngày một đám mây đen lớn hướng đại đ ị a thành phương hướng phiêu di mà tới luân hồn tông tu sĩ đại quân xếp hàng thành chỉnh tề phương trận ở trên trời bay nhanh thay thế thật lớn đại đ i ệ thành ngoại lệ thương sơn cùng triệu c h ủ y gần như tập trung tất cả lực lượng nghiêm chính mà đợi thành vệ quân đội chấp pháp cùng với ly thiên tông thần d i ễ m tông cựu truyện kiếm đạo chỉ đợi các đại tông môn còn có bao gồm minh dương thành ở bên trong các thành trì lớn tán g quân tổng số người chung vào một chỗ cũng có bảy chục ngàn c h i chúng những người này toàn bộ đều đứng ở đại địa thành phòng vệ trận pháp bên trong trên mặt mỗi người cũng viết đầy kiên quyết vẻ đại địa thành là bọn hắn cuối cùng đất dung thân liều chết cũng muốn cẩn thận bảo vệ rất nhanh luân hồn tông tu sĩ quân liền dừng ở phía trước trăm triệu chỗ, chỗ lạnh lùng ánh mắt nhìn đến mê ngông khí thế mê ngông như nội hải qu v â a n h một tiếng thủ hộ đại trận sáng lên k i a sáng t r ó i mắt đem cổ hơi thở này cho cả lại không thể phòng vệ đ ạ i trận đứng ở luân hồn tông tu sĩ quân phía trước nhất lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc giọng nhưng là cực kỳ bình thản người tới người nào lệ thương sơn làm đại địa thành thành chủ dẫn đầu mở miệng trước lão giả liếc hắn một cái trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ chính là kim đan kỳ tiểu bối tại sao tư cách cùng lao phu đối thoại cút sang một bên càn rỡ thành vệ quân chung nhất thời liền vang lên nổi dật tiếng sắc mặt của lệ thương sơn tái xanh đang ở không biết rõ nên như thế nào tiếp lời thời điểm chương tri ngộ nhưng là bước ra một bước lơ tiếng nói bại tướng tại sao dung khi đến ta đại địa thành dương a i không biết gì tiểu bối lão giả lạnh rên một tiếng khí tức quanh người điên cuồng tăng lên khí thế minh mông một sóng tiếp theo một làn sóng đánh vào phòng vệ trên t r n pháp trên màn sáng một lăn tăn rung động hướng ra phía ngoài k h u ế c h tán bọn ngươi c h u diệt ta tu sĩ quân hơn bốn vật chúng hôm nay b ù i tọa liền muốn đem nơi này n ổ tật gốc gà chó không để lại lão giả trong mắt lóe lên vẻ đốt gắt nhấc tay v ù một cái một tòa màu đen tiểu tháp xuất hiện ở trong lòng bàn tay sở hữu tu sĩ quân chuẩn bị khởi động quân sự giết cho ta、Sắc sau lưng láo giả sở h ư u tu sĩ quân r ố i rít hét lớn lên tiếng đinh thai n h ứ c góc thanh em nối thành một mảnh thật lớn b ằ n g bạc trên bầu trời mây trắng cũng ở đây thanh em kích động h ạ bị đánh tan sáu chục ngàn tu sĩ quân hợp thành sáu tòa quân sự k h í tức kinh khủng phóng lên cao ở bán không ngưng tụ ra lục tôn x â m bạch khô lâu k h u n g xương đầu khô lâu cốt một đôi trong h ố c mắt có hai luồng ngọn lửa màu xanh đang nhảy nhót lục tôn to lớn hình người khô lâu đưa ra tái nhợt xương tay h ư ờ n g không chung một chảo một thanh cốt kiếm xuất hiện ở trong tay hướng đại địa thành liền bộ tới cốt kiếm dài đến m ư ơ i triệu trên đó vụ rét lệnh kiếm mặt đất liền phát ra liên tiếp tiếng rắc rắc hở ra một đạo dài đến trăm t r chữ lỗ một mực lan tràn đến trận pháp biên liên giới lục trôi cốt kiếm gần như cùng lúc đó đánh xuống côn bạo kiếm khí làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc quân sự uy lực căn bản liền không phải một người hoặc là vài người là có thể ngăn cản liễu ngọc nhi cùng trương c h i ngộ nhìn nhau hai người trong mắt cùng lộ ra dứt khoát kiên quyết vẻ gần như cùng lúc đó xuất thủ thập nhật biết không t r ư ờ n g k i ế m quyết liễu ngọc nhi cùng thần diễm tông rất nhiều đệ tử đồng thanh quắc khẽ từng viên liệt nhật từ thân thể bọn họ trung tử từ, từ bay lên không hô một tiếng ngọn lửa màu xanh manh khuyết tán ra đốt thành từng viên cự đại h ỏ a cầu hướng một thanh cốt kiếm kích bắn đi từng viên quang cầu từ ly thiên tông đệ tử trong cơ thể bay ra tựa như một mảnh tinh thần từ từ dâng lên ngay sau đó liên tiếp siêu siêu âm thanh vang lên vô số kiếm khí từ quang cầu trung bắn ra ở bán không vờn quanh quanh quẩn tạo thành một đạo thủy thiên t h ă n g nước giống vậy hướng một thanh cốt kiếm bắn tới p h i ê n nhã huyên cười một tiếng chân cài tóc bay ra như thắc hắc phát quắc rơi vai mà xuống theo gió tung bay cựu truyền kiếm đạo trị các đệ tử là hiện ra thực lực chúng ta lúc lời nói của nàng phản phất nắm giữ một khổ để cho sở hữu tông môn đệ tử tinh thần d u n g một cái nhất khẩu khẩu kiếm chỉ ở trước người hiện lên bàng bạc kiếm khí nhất thời liền từ giữa tiêu tán đi ra cựu truyền kiếm trận kiếm khí thấm nhuần cựu trọng thiên siêu siêu siêu m ẹ o vô số kiếm khí phóng lên cao trong đó nổi bật nhất chính là chín chuôi l á n h đạm phi kiếm màu xanh lục một đạo đạo kiếm khí ở trên thân kiếm tùy ý ngang dọc tựa như là tất cả kiếm khí quân vương Phiền nhã huyên thần sắc lệ thương sơn triệu chủ y cùng âu dương quyết trước sau xuất thủ tam đại quân sự khởi động tam đạo bàng bạc khí tức phóng lên cao hướng một thanh q u ố c kiếm đánh tới còn lại tông môn cùng thành trì liên quân là đối phó cuối cùng hai thanh q u ố c kiếm lục âm thanh kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên cùng bạo lại hỗn loạn lực lượng lẫn nhau đan chéo toàn bộ hư không như là đều phải sụp đổ một dạng không ngừng phát ra trầm đục tiếng vang âm thanh đại địa thành phòng vệ t r ấ t pháp cũng ở cổ lực lượng kinh khủng này dư âm h ạ khoáy động lên từng tầng một rung động liễu ngọc nhi cùng trương tri ngộ hai người rên lên một tiếng k h ỏ miệm tràn ra một tiêu thảm té ngã một mạng lớn phiên nhã huyên bên này thảm hại hơn lấy nhất tông lực đối kháng một thanh cốt kiếm vẫn còn có chút miết cưỡng há mồm phun ra một đạo huyết kiếm cả người đều bị phản chấn đi ra ngoài đụng ở sau lưng trên người lưng bà hai người nặng nề g ngã xuống đất lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi lần này gặp gỡ đ ị c h nhân so với lần trước cường đại quá nhiều những người khác cũng đều không có cùng trình độ thương vong trong lúc nhất thời khi thế hạ thấp đ á y cốc hừ liền chút thực lực này còn dám ở trước mặt bổn tọa ở bỉ không biết sống chết khâu trưởng lao phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh vừa nói cầm trong tay tiểu tháp đột nhiên ném ra tiểu tháp thăng vào bán không bỏ ra một mảnh phiến hát quang liền cho các ngươi nhìn một chút bù tọa là như thế nào đem tòa này phòng vệ trận pháp kích phá khâu trưởng lao trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười giơ tay lên tay trái hướng phía trước tối sầm lại tiểu tháp đột nhiên rung một cái hát quang như nước màn một loại chiếu nghiêng xuống ở trong hư không tạo thành một đạo hình cái vòng c h ạ m đao hướng trận pháp màn sáng nặng nề g h hạ xuống phanh một tiếng vang thật lớn màu đen chạm đao hung hăng đụng vào trận pháp trên màn sáng giống đang lúc này đại đại kịch ấ n một â m thanh long ngâm vang dội ở đại đ i ệ thành bầu trời vô số du long chống dông xuất hiện ở đ ê m này cổ lực công kích đạo hóa giải cùng vô hình khâu trưởng l ã o đầu tiên là xứ sở chậm gật đầu một cái không t ệ trận pháp quả nhiên có chút con đường bất quá đứng trước sức mạnh tuyệt đối lại cường đại phòng vệ trận pháp đều là phí công lần này l ã o phu muốn ra tay toàn lực chính là trận pháp còn không ngăn được ta khâu trưởng l ã o thu hồi khinh thị biểu tình hai tay bấm pháp quyết thuộc v ề tố anh cảnh tám tầng trung kỳ cường hãng khí t ứ c toàn diện buộc phát ra t r u n g quanh chỉ một thoáng mây đen giang đầy tố anh cảnh tám tầng tu vi đại đ i ệ thành bên trong không ít xem cuộc chiến người rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh kinh khủng như vậy tu vi là là bọn h ắ n bình sinh mới thấy khâu trưởng lao hơi nết khỏe môi lên lên, khí tức quanh người cuồng quyển mà ra trôi lơ lửng ở trong hư không tiểu tháp lần nữa chấn động đứng lên từng vòng màu đen rung động quyết tán luân hồn tháp đập cho ta màu đen tiểu tháp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên lớn chỉ một lát sau liền đem gần một nửa thành trì toàn bộ bao trùm ở trong đó tựa như cùng là một tọa tiểu sơn đập xuống giữa đầu g ù n g luân hồn tháp cùng đại địa thành phòng vệ trận pháp đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh thiên nổ ẩm toàn bộ đại địa cũng ở chấn động kịch liệt liên đối đại địa thành cũng bắt đầu lay động g ố n g một tiếng p h n nộ gầm nhẹ vang lên một cái quanh co cự long thanh em sung linh trong núi phóng lên cao ở trong hư không quanh quần một tuần sau hướng khâu trưởng lao chỗ phương hướng lao xuống mà tới t r u n g quanh thiên địa linh khí bị toàn bộ c ủ n tới một đạo đạo kiếm khí từ linh sơn đỉnh chót phóng lên cao kèm theo ở cự long hai bên tạo thành hai cái quanh co kiếm hạ c u ầ n bạo linh khí từ linh sơn đỉnh chót phóng lên cao điên cồn u g rót vào lòng khu bên trong giống cự long lại vừa là một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ kính phong từ miệng trùng phun ra tạo thành một cổ quần bạo long quân k h u ế c tán ra khâu trưởng lao đợi một chúng tu sĩ chỉ cảm thấy quanh thân bị phong nhận thổi qua một dạng làm đau vô cùng có chút tu vi yếu hơn tu sĩ quân trên người bị cắt rời ra từng đ ạ o lỗ khâu trưởng lao sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi giơ tay lên một chút khổng lồ luân hồn tháp lần nữa dâng lên hướng c ự long hung hăng n ệ n xuống c ự long một đôi con mắt lớn trung thoáng qua vẻ khinh thưởng đôi rồng vung ấy đem luân hồn tháp hung hăng đánh bay ra ngoài chỉ nghe phanh nổ vang một tiếng luân hồn tháp đột nhiên nổ t u n g ẩn chứa trong đó b à n g bạc lực lượng ở dưới một kích này bị quất tán lần nữa biến thành lớn chừng bàn tay trở lại khâu trở lại khâu trưởng lao sau lùi lại mấy bước chỉ cảm thấy mặt mũi này đánh cũng không biết rõ để nơi nào rồi lục tôn to lớn khô lâu xuất hiện lần nữa lục trôi cốt kiếm lần nữa chém tới cự long lại vừa là gầm nhẹ một tiếng thân thể đong đưa chia ra làm lục nên đón đoàng đoàng đoàng đoàng liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên cốt kiếm cùng cự long lần lượt đụng vào nhau lại một lần nữa lần tách ra như thế lặp đi lặp lại cũng nhớ ra làm gì cho sát triệu chú ý trước nhất từ khiếp sợ trung phản ứng kịp ngưỡng tiên nhất tiếng giống giận q u a n thân kim quang nói lên một đạo kim sắc long ảnh từ trong cơ thể bay ra phóng lên cao hướng đối phương tu sĩ quân sự doanh đánh tới mấy đại tố anh cảnh cương giả cũng rối rít xuất thủ bàn g bạc kiếm khí vạch qua hư không hướng đối phương trong trận danh o chiếu nghiêng xuống âu dương quyết gầm lên giận dữ phía sau trường kiếm đột nhiên bắn ra hóa thành một lồn u g sáng trói kiếm mang từ trong hư không chém xuống bốn lâm khâm ở trong đường hầm cấp tốc chạy như bay chật bước chân dừng lại trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt x o á n tiên thuật phát động một lát sau hắn chân mày liền nhữ lại đại địa thành lần này phiền phức lớn rồi trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm năm mươi tám lao tổ phát u y khu vực trung tâm t ô ly đứng ở trên sân khấu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở trên trụ đá không hoạt trùng tâm thần dạo dựng đỉnh đầu một tòa tiểu tháp chậm rãi bay ra tô ly đem tiểu tháp nắm trong tay tay phải cách không một chảo một quả lớn chừng bàn tay mảnh vụn xuất hiện trên đó lưỡng đạo phù văn màu vàng có thể thấy rõ ràng bổ ù tọa cất g i ấ u vật quý giá lâu như vậy bây giờ rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng rồi tô ly ánh mắt lộ ra một tia không thôi sau đó hay lại là giơ tay lên đánh một cái đem mảnh vụn đánh vào lòng tướng trong tháp ông một tiếng lòng tướng tháp vốn là nước sơn h tháp thân ở mảnh vụn đánh vào sau tầm thứ nhất đột nhiên sáng lên huyền ảo khó lường không gian pháp tắc ba động, lập tức l o n g tướng tháp chậm d ã i lơ lửng lên đi tới phía trên trụ đá một mảnh p i ế n quang mang chiếu nghiêng xuống đem hỏa trùng bên ngoài phòng vệ trận pháp bao ở trong đó sau một khắc trận pháp sáng lên quang mang phát ra thử thử tiếng từng tia từng sợi khói đen bay lên lại nửa ngày trời sau phòng vệ trận pháp phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc r ắ c liền vỡ nát nổ lên hóa thành điểm một cái quang mang tiêu tan ở không khí t r u n g quanh chính giữa con mắt của tô ly sáng lên đem hỏa trùng nắm trong tay thử thử, thử thử khói đen từ lòng bàn tay bay ra tô ly giống như không có cảm giác đến một dạng giơ tay lên đem lòng tướng tháp vô tới đem hỏa trùng cũng đánh vào trong đó lại v ừ a là ông một tiếng đệ nhị tầng sáng lên hỏa d i ễ m pháp tắc khí tức quyết tán tô ly tiểu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đưa ra tay trái cách không nhấn một cái long t ư ớ n g thắp q u a n g mang lõe lên một cái hai loại khí tức nhanh chóng thu liễm lại biến thành trước nước sơn đen như mực bộ dáng từ bán không rơi xuống bị nàng bắt lại mất đi hỏa trùng sau đó không gian xung quanh kịch liệt chấn động đứng lên vô số dưới vách tường bắt đầu s ụ p đổ từng đạo hư không kẽ hở xuất hiện cuộc bạo không gian khí nhọn hình lửa y dao từ trong khe bay ra lâm k h ô n dừng bước lại không gian xung quanh cũng vặn vẹo sổ đồ không ít không gian khí nhọn hình l ử a i dao xuất hiện ở trong ố c bị hai mảnh vụn toàn bộ hút vào phủ văn bên trong phía trước một mảnh vách ngăn đột nhiên băng vỡ đi ra lộ ra một đạo thân ảnh chính là lâm c h ạ m không đối phương cũng nhìn thấy lâm thâm trong mắt đầu tiên là lộ ra chút kinh ngạc trận sát cơ trận lóe nhấc tay vỗ một cái một cái cổ phát trung đồng xuất hiện ở trong lòng bàn tay lâm thâm kinh ngạc nhìn một cái trung đồng sau đó lộ ra v ẻ bừng tỉnh trải qua nhiều như vậy này nay cái phát bảo cũng vẹn vẹn bị luyện hóa một phần trăm đối phương có thể miễn cưỡng không chế theo không gian xung quanh sụp đổ đối thần thức ép chế tác dụng cũng ở đây dần dần yếu bớt lâm khâm thần thức nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong ố c đây là người nữ tử trên người bao phủ một tầng phòng vệ màn hào quang không gian khí nhọn hình lựa y dao đập ở phía trên đung đưa tầng tầng s ó n g gợn chỉ lát nữa là phải bị kích phá lâm khâm thần thức quấn lên bước ra một bước sông ngang đánh thẳng đi đi tới gần lúc đem nữ tử lộ ở trong ngực trên người đối phương phòng vệ màn hào quang cũng trùng hợp vào lúc này băng vỡ đi ra đột nhiên bị nhân ôm nữ tử phát ra một tiếng thét trói t a i đợi thấy rõ người tới gõ má đột nhiên dâng lên hai mảnh h ư n g hạ đem đầu thắt xuống hận không được vùi vào ngực bên trong người này không là người khác, chính là Tôn không gian sụp đổ vẫn còn tiếp tục một đạo đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao từ trong cái khe không gian bắn ra phô thiên cái điện lâm c h ạ m không bản muốn ra tay đem lâm khâm ngăn lại đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có thể lựa chọn tự vệ trung đồng phát ra một tiếng du dương tiếng trung hóa thành một đạo con mang đem bao phủ ở bên trong không gian xung quanh khí nhọn hình lửa y dao bắn vào trên đó bị toàn bộ c ặ n lại không gian sụp đổ không có kéo dài bao lâu để cho sở hữu vách ngăn toàn bộ sau khi biến mất trong hư không hình chiếu cũng tan biến không còn dấu tích mọi người đồng loạt xuất hiện ở trong hư không lần này đi tới nơi này không ít người bất quá đại đa số người toàn bộ đều cùng bị lão đầu hai người như thế bị vây ở rồi bên ngoài chỉ có rất ít người tiến vào hình chiếu bên trong lâm khâm đem tôn tĩnh tiêu bông ra thần thức đã sớm phô triển ra đem tất cả mọi người đều bao phủ khóe miệng của lâm trạm không bắt đến cười lạnh tay trái nâng một cái cổ phát trung đồng hướng bên này chậm rãi đi tới đỉnh đầu của tô hồng na một tôn hải thần pho tượng chậm rãi hiện lên dưới chân đạp một cái bồ đoàn chung quanh một đạo đạo nhân ảnh lần l ư ợ t xuất hiện ánh mắt của nàng rơi vào lâm k h m trên người khỏe miệng hơi v ệ lên đưa ra đầu lưới đỏ chét liếm môi một cái mũi chân ở trên bồ đoàn một chú một ông già bóng người chậm rãi từ trong hư không hiện lên đỉnh đầu nổi lơ lửng một chiếc hoàng sán sáng cây đèn nội bộ một đám ngọn lửa vụ sáng vụ sáng bỏ ra một mảnh phiến hoàng quang đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong trên người vốn là đậm đà từ khí cũng tan biến không còn dấu tích thu vi cũng từ hóa thần kỳ tầng hai hậu kỳ tăng lên tới ba tầng sơ kỳ người này chính là thiên đăng môn thái thượng trưởng lão la trản hắn cũng liếc mắt liền thấy được lâm k h â m chật trên mặt liền lộ ra hòa ái nụ cười cũng chậm rãi mà tới lâm thâm nhữ mày một cái xoay người nhìn sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên buộc tóc đôi ngựa tét thiếu nữ đang dùng một đôi đôi mắt thật lớn nhìn hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ thiên chân vô tả tô h ly lâm khâm dùng không xác định giọng hỏi tô h ly cười một tiếng cũng không đáp lời chỉ là yên lặng nhìn la trưởng lão chúng ta liên thủ đối phó người này như thế nào lâm trạng không tầm mắt từ tô hồng na cùng trên người la tràn quét qua cuối cùng lạc ở người phía sau trên người nhàn nhạt hỏi la tràn trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình cũng không trực tiếp trả lời mà là nói ta cùng với lâm khâm đạo hữu cũng không hiềm k í c h một đ o ạ thuần dương chân hỏa như thế nào đây đồ ngươi kéo dài tuổi thọ nửa giáp khóe miệng của lâm t r ạ m không lộ ra một vệ rếu cận trực tiếp mở miệng nói được la chản cũng không nói nhảm gật đầu đồng ý chợt lại nói trước đem mấy thứ cho ta lâm t r ạ m không trong mắt sát cơ t r ợ t lóe đưa tay trộm một cái đem một quả trứng bù a câu đại tiểu hỏa hạt trâu màu đỏ thẻ qua la chản lộ ra hai ngón tay đem hạt trâu kẹt lại bắt được trước mắt nhìn một cái tràn đầy nếp nhăn nét mặt dàn mua nhất thời xuân quang sán lạc hai người đạt thành hiệp nghị tô hồng na dừng bước lại giơ tay lên vung lên một đạo đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện đem chung quanh bao bọc vây quanh xa xa quỷ lao đầu cùng chu thái cũng hiện ra thân hình t r u n g quanh xuất hiện nhân càng ngày càng nhiều thoáng cái liền đem hai người bao phủ ở s ó n g người bên trong đại nhân ở nơi đó chu thái liếc mắt liền thấy được lâm thâm chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ Quỷ lão đầu trong mắt sát cơ loay lên tình cảnh trước mắt rõ ràng cho thấy một đám người vây công lao tổ một người để cho hắn làm sao có thể nhẫn chu thái lắc đầu một cái chúng ta đi qua chỉ có thể là thêm phiền hắn câu này lời còn chưa nói hết trong chữ vật giới chỉ t r u y ề n âm ngọc phù liền phát ra kịch liệt chiến minh cái này làm cho hắn chân mày không khỏi nhữ lại nhấc tay vỗ một cái đem chuyển âm ngọc g i ả n cầm trong tay rất nhanh từng cái thanh âm quen thuộc vang lên ý tứ cũng đều không khác mấy đại điệu thành gặp gặp c ư ờ n g địch m ớ i tốc độ tới cứu viện sắc mặt hai người nhất thời đại biến nhìn nhau hóa thành lưỡng đạo lưu quang nhanh chóng đi xa lâm c h â m thần thức đã sớm đem chung quanh toàn bộ bao phủ thấy hai người đi xa trong lòng lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm có bọn họ ngược lại bó tay bó chân các ngươi hèn hạ tôn t ĩ n h tiêu chỉ lâm chạm không ba người dẫn đến không nói ra lời tôn đạo hữu ngươi chính là đứng ở một bên đi nếu không đừng trách chúng ta ra tay với ngươi n ữ khí bình thản lâm chạm không nói tôn liền muốn động thủ lại bị lâm khâm n g ă n lại tỏ ý nàng lui qua một bên lâm minh đệ cẩn thận nàng chẳng qua chỉ là hóa thần kỳ một tầng đừng nói là lâm t r ạ m không rồi ngay cả la trả nàng cũng xa không phải là đối thủ chỉ có thể không cam lòng lui sang một bên lâm h i n h ta còn muốn đa tạ ngươi giúp ta lấy được nặng như vậy bảo lâm t r ạ m không chậm rãi đi tới cổ phát trung đồng quang mang càng ngày càng sáng liền tựa như một cái tiểu thái dương như vậy để cho người ta không mở mắt nổi lâm khâm bị lên con mắt dùng vô cùng bình tĩnh giọng bực này c h ọ bảo nàng già có nói không chừng đảo mắt liền nội chủ ngươi có thể phải cẩn thận nhiều chút lâm t r ạ m không lơ lễnh ngừng ở mười t r ư ợ n g bên ngoài khoe miệng lộ ra một vệ vẻ bừa cợt ta thừa nhận ngươi luyện thể công phu không tệ bất quá đây là đang bên ngoài ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ ưu thế có thể nói vừa dứt lời quanh thân khí tức c u ầ n bạo khuyết tán ra để cho chung quanh chuẩn bị xem náo nhiệt tu sĩ r ồ i dít bị dọa sợ đến xa xa l ù i ra không ít tu sĩ đã kinh hô thành tiếng là ngự lôi đao tông lâm tiền bối thật là khủng khiếp tu vi ít nhất cũng là hóa thần kỳ tầm b ụ n chứ chỉ là liếc mắt nhìn sẽ để cho ta hai chân phát dun lâm trạng cũng không có đem những thanh âm này để ở trong lòng ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lâm khâm muốn thấy được trên mặt hắn vẻ kinh hoàng nhưng mà để cho hắn thất vọng là lâm khâm cũng không có bao nhiêu phản ứng hoàn toàn có thể dùng bình thản như nước để hình dung cái này làm cho hắn có chút nổi nóng đã như vậy sẽ để cho ngươi xem một chút ta ngự lôi đao tông tuyệt học ngự lôi thiên đao quyết lâm chạm không bước ra một bước chân phải ở chỗ hư không hung hăng dẫn một cái một thanh lôi quang t h i ể m thức trường đao từ trước người trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành hình bị hắn một cái nắm trong tay cùng lúc đó cổ pháp trung đồng phát ra một tiếng tiếng trung hóa thành một đạo màu vàng cái lồng đem cả người hắn bảo hiểm tất cả bảo hộ ở b la đạo hữu ngươi thay ta l ư c t r ậ n để cho lâm mộ xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh la chản đem chuẩn bị bước ra đi chân trọng tân thu hồi lại nếu lâm t r ạ m không có như thế yêu cầu hắn cũng vui vẻ thanh nhàn lâm t r ạ m không tay trái t r ộ n vào trên cá nao đ đột nhiên rút ra một cái chỉ nghe soạt một tiếng một thanh dài đến tầm hơn mười t r ư ợ n g lôi đao liền bị hắn rút ra hướng lâm khâm một đao chém xuống lâm hình cẩn thận đây là ngự lôi đao tông tuyệt học ngự lôi thiên đa quyết tô tinh tiêu mặt liền biến sắc vội vàng nhắc nhở lâm khâm gật đầu một cái nhìn này một vện đao mang thần thức c u ố lên dấu ch một cái cự dấu chân to ở trong hư không vô căn cứ ngưng tụ mà ra hướng lôi đao một cước đạt tới toàn bộ không trung kịch liệt dung đãng dường như muốn bị một cước này đá ra một cái l ỗ thủng tựa như lôi đao lưới đao bổ vào cước nha bên trên phát ra liên miên tiếng nổ đồng đoẳng một đạo đạo lôi đình nổ tung từng đợt sóng khí tức nổ lên tạo thành cuồng bạo khí lãng hướng bốn phương tám hướng thổi lất phất trước cách xa tu sĩ dối rít sắc mặt đại biến lần nữa lui về sau mấy trăm trượng kịch liệt g i á rác một tiếng mặt đất đột nhiên hở ra một vết thương cùng hướng đồ vật hai bên nhanh chóng lan tràn lâm t r ạ n không phát ra cời lạnh một tiếng d ơ tay lên lại là liên tục tứ đao bổ ra ba đạo răng khắp nơi mệt mỏi đao ở trong hư không tạo thành một cái thức tự hướng lâm khâm chém bổ xuống đầu triều thiên chỉ lâm khâm thử lúc đã ra tay toàn lực cùng bạo thần thưởng thức nhanh chóng ngưng tụ một cây to lớn đầu ngón tay từ mặt đất dâng lên tốc độ nhìn như chậm chạp lại ra sau、so、tới t r ư ớ c ngăn ở lôi đao trước chỉ điểm một chút ở thức tự giao lộ bên trên phanh một tiếng nổ hầm lôi đình nổ tung tạo thành tiếng sấm đùng đùng âm thanh lan lộn không ngừng xa xa xem cuộc chiến tu sĩ chỉ cảm mảng nhĩ đau nhói bị chấn thất khiếu chảy máu ngay cả phụ cận la tràn cùng tô h duy chỉ có tô ly như cũ cười h í p mắt nhìn tựa như nơi này là chiến đấu cùng nàng không có chút quan hệ nào giang khắp nơi lôi đao cùng cự chỉ đồng thời tiêu tan mặt đất lần nữa nhiều hơn một đạo dài đến trăm trượng cái khe to lớn lâm trạm không thần sắc như cũ không có biến hóa chút nào tay phải cách không một chảo lại vừa là một thanh lôi đao ngưng tụ mà ra song đao nơi tay để cho khí thế của hắn càng bàng bạc thật là lớn lâm khâm cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc đỉnh đầu một tôn thanh â m to lớn hiện lên chính là cự hồn linh cự hồn linh xuất hiện để cho chung q a n linh khí toàn bộ tụ tập tới lên đỉnh đầu tạo thành một cái cự xoáy nước lớn cùng lúc đó cự hồn linh đưa tay hai cái cánh tay thô to cách không một chảo hai thanh linh k h í trường kiếm ở trong tay nhanh chóng ngưng tụ thành hình lâm trạm không đem s o n g đao hướng trước người mặt đất hung hăng cắm tới chỉ nghe soạt một tiếng hai thanh lôi đao đem trước người hư không đánh ra lưỡng đạo hẹp dài cái hở cùng lúc đó lâm khâm đỉnh đầu trên hư không lưỡng đạo tử sắc lôi đỉnh c h ố n g rông xuất hiện tựa như lưỡng đạo to lớn trùn tiết sáng hung hăng đánh xuống cự hồn linh phát ra vô tiếng giống giận s o n g kiếm hướng thiên thứ ra mũi kiếm vừa vặn cùng lôi trụ đụng va vào nhau rất nhanh rõ ràng tiếng vỡ vụn chuyển ra hai thanh do linh khí tụ t vỡ vụn thành từng mảnh lưỡng đạo lôi trụ thế như t r ẻ tre đem cự hồn linh thân thể khổng lồ bao phủ t r u n g b ê n h nhất thời vang lên kêu lên tiếng tốt uy lực đáng sợ ngự lôi thiên đao quyết không hổ là ngũ đại tinh lục công thứ nhất pháp người này chỉ sợ liền không còn sót lại một chút cả đi khóe miệng của lâm trạm không lộ ra một nụ cười bất quá rất nhanh hắn nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt một cái cự dấu chân to từ lôi đ ỉ n h t r u n g bay ra nặng nghề đá vào trên mặt hắn đem cả người hắn cũng đạp bay ra ngoài nếu như không phải có cổ phát chung đồng quang mang bảo vệ liền lần này liền có thể để cho bị thương nặng làm sao có thể lâm t r ạ m không khống chế thân thể dừng lại nhìn bị lôi đỉnh bao trùm địa phương có chút khó tin đâm hai cái cánh tay thô to từ lôi đỉnh trung đưa ra hướng hai bên xé một cái vốn là c u ồ n g bạo lôi đỉnh giống như là một tờ giấy mỏng một loại bị xé ra cự hồn linh từ trong bước ra một bước tìm chết lâm t r ạ m không thiếu chút nữa hồng máu k h í tức lần nữa tăng vọt cầm trong tay hai thanh lôi đào ném đi lôi đào phóng lên cao lên đỉnh đầu tạo thành lưỡng đạo tử sắc lôi đỉnh như du long một dạng ở hư không h à n toàn lâm khâm ngầm đầu nhìn lên mắt trong mắt tinh mang trợt lóe đỉnh đầu cự hồn linh thân thể d u n một cái ba sản sinh ra một đôi cánh、tay. bốn bàn tay cách không một chảo bốn chuôi linh khí trường kiếm đồng thời ngưng tụ thành hình hướng lâm c h ạ m không đâm ra cùng lúc đó thân thức lần nữa có lên một cái cự bàn tay một cái cự dấu chân to còn có một căn cự ngón tay lớn đồng loạt xuất hiện lâm c h ạ m không thần sắp đại biến lưỡng đạo lôi đỉnh vừa mới đánh xuống liền bị bốn thanh trường kiếm ngăn trở ngay sau đó bị một cái tắt ở trên mặt thân thể bay ngược mà ra một cái chân theo sắt tới một cất hung h ă n g đá vào hắn hạ bộ một ngón tay phóng lên cao nhắm ngay hậu môn mặc dù quanh thân đều bị cổ phát chuông đồng quang mang bảo vệ không cảm giác được chỗ đau như cũng bị tất cả người run dày trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm năm mươi chín một nhân đa nhờ đau ba hóa thần xa xa mọi người vây xem toàn bộ đều nhìn mắt tròn váng có vài người đã xuất ra khắc lục n g ọ c giản đem trước mắt một màn này khắc làm bản sao lâm t r ạ m không cả người đều phải bị tức điên rồi cho tới nay đ ô i được người tôn kính hắn kia có thể chịu được như vậy làm đ ủ c xoắn một tiếng quanh thân lôi qua n g phun trào quay ngược lại thân hình hơi ngừng cường hãn hơn k h í tức phóng lên cao lên đỉnh đầu tạo thành một cái to lớn đám mây nước x o lôi điện như ngân xà của vũ từng trôi lôi đao từ đám mây nước xoáy trung chậm d ã i chầm xuống đủ có mấy trăm trên thân đao dày đặc lôi đỉnh quấn quanh tựa như thiên phạt chi nhận mang theo cực kỳ cường hãn thiên địa huy ác mùi đao chỉ xéo lâm khâm lâm c h ạ m không thần sắc băng hàn trong mắt sát cơ chật lóe biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn vốn là xem ở là bản da mặt mũi chỉ là dạy dỗ ngươi một chút cho giỏi có thể ngươi hết lần này tới lần khác không thất thời lâm khâm đứng tại chỗ không n ú p đ í c h đem thần thức thu hồi cự hồn linh trong nháy mắt tiêu tan ngay trong góc hai mảnh vụn quang mang chất thước hai quả phù văn tản mát ra huyền ảo khó lường không gian p h á p tắc khí tức trải qua những ngày qua tìm hiểu hắn đ ố i không gian p h á p tắc đã có bước đầu lĩnh lộ quanh thân không gian đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động đứng lên tạo thành từng vòng sóng gợn hướng chung quanh quyết tán đây là không gian p h á p tắc lâm trạm không đồng tử có giúp lại la t r ả n lông máy nhữ một cái lộ ra vẻ ngoài ý muốn trong lòng có chút hối hận không nên tranh đoạt vũng nước đục này khóe miệm của tô hồng na hơi vẩy lên trong mắt lóe lên vẻ một cổ cường hãn khí tức từ trong cơ thể nàng thả ra hiện chật lóe lập tức biến mất t ô li nụ cười trên mặt càng xá lạ nhìn về phía lâm k h â m trong ánh mắt mang theo nồng nặc hiếu kỳ hai mẹ con này từ tứ tượng thiên cung chiếu hình ra sau liền có chút kỳ quái rõ ràng gần trong găng tấc lại làm như không thấy l ô i đao tựa như đ a o hà l ô i hải xông vào lâm k h â m g chung quanh phạm vi t r ă m trượng có thể theo dần dần đến gần tốc độ không có đội chậm khoảng cách song phương lại không có kéo vào phảng phất cách xa xôi không gian mãi mãi cũng không thể đến đặt đ kèn két kèn két liên tiếp tiếng vỡ vụn văng lên lâm khâm không gian xung quanh xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết r sau đó toàn bộ ẩm ẩm nổ vỡ đi ra kể cả đao hà lôi hải toàn bộ tiêu tán thành vô hình lâm khâm lắc đầu một cái đối không gian pháp tắc lĩnh nộ vẫn là không có về đến nhà một khi gặp qua cường lực lượng công kích liền không thể rất tốt khống chế làm sao có thể ánh mắt của lâm t r ạ m không đờ đẫn nội tâm thoải mái lên xuống không được nhất định không thể bỏ qua người này nếu không sẽ là ta ngự lôi đao tông thống trị này p h i ế n đại lục kình địch trong lòng lâm t r ạ m không nảy sinh ác độc liếc nhìn xa xa la chản trong mắt lại mang lóe lên một cái rồi biến mất cảm nhận được ánh mắt của hắn la chản trong lòng rét một cái chật gật đầu một cái tỏ rõ lập trường lâm c h ạ m không thoáng thở phào nhẹ nhõm đưa tay trộm một cái đem cổ phát trung đồng nắm trong tay sau đó hướng không trung ném đi lâm khâm đỉnh đầu trung đồng hóa thành một cái trong suốt màn hào quang ngay đầu trục xuống một cổ cường đại hấp lực sau đó xông ra đem quanh người hắn không gian toàn bộ khóa lại quanh thân không gian phát tắc cũng ở cổ lực lượng này hạ trực tiếp giải tán tốt cường đại pháp bảo tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm lý vẫn bị này cái pháp bảo lực lượng rung động đến cho tới nay hắn không phải bỏ quên cường đại pháp bảo tầm quan trọng mà là nhìn không thuận mắt thôi bây giờ nhìn lại cái ý nghĩ này rất ngây thơ xem ra được chuẩn bị một món lợi hại pháp bảo bản thân vừa nói giơ tay lên một q u y ề n đánh vào chung đồng bên trong trên vách đá chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn một q u y ề n rung động tự mặt đồng hồ bên trên khuyết t á n ra đem cổ lực lượng này tan mất la chản từ đàng xa đi tới một chiếc đèn vàng lên đỉnh đầu tản mát r a nhỏ hoàng quan g mang loại này quan g mang rất kỳ lạ lặp đi lặp lại là từng đạo tia khói hữu chất mà vô hình tia khói lại không tiêu tan hướng về phía hắn từng bước một bước ra bắt đầu vờn quanh quanh thân chờ đi tới lâm khâm trước mặt thời điểm chung quanh chu vi mười triệu pha vì đều bị tia khói bao trùm cả người ở trong khói dày đặc lúc cần lúc hiện lâm hình xin lỗi la tràn khuôn mặt rõ ràng nổi lên dùng mang theo xin lỗi r ộ n g lâm khâm biếu môi trong lòng khinh bỉ phí cái gì lời nói trực tiếp xuất thủ xa xa lâm trạm không phát ra bất mãn hử lạnh quanh thân lôi điện xuất hiện lần nữa mây đen nước xoáy t ự lâm khâm đỉnh đầu nhanh chóng thành hình từng trôi lôi đao từ tròng từ từ hạ xuống lâm khâm cũng không đáp lời t h â n thức quần quyển mà ra lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái hai màu trắng đen khổng tức đây là cựu chuyển đoàn thiên tu luyện tới đệ ngũ trọng lĩnh nộ ra thần thức công kích thuật pháp khổng tức linh từ c h u n g c h u n g khổng tước lông bôi đột nhiên mở ra từng t â một lông chim rõ ràng gi t a m cái lông chim dụng từ từ bay ra thể tích trong nháy mắt trở nên lớn ở trung đồng trên nội bích phất qua lâm chạm không mặt liền biến sắc không nhịn được rên lên một tiếng khỏe miệng tràn ra một t i ế n máu tươi làm sao có thể ta p h á p bảo tại sao lại cắn trả chuyện này rốt cuộc là công pháp gì hắn cảm giác mình cùng trung đồng p h á p bảo liên lạc trở nên yếu đi rung động trong lòng vô cùng còn không ra tay một tiếng nổi giận cặp mắt thay đổi đến đ ỏ bừng từ nhìn chòng chọc la tràn người sau cũng bị bây giờ hắn biểu tình dọa một cái nhưng vẫn là quả quyết xuất thủ chung quanh tia khói bay ra xông vào trung đồng bên trong lâm khâm nhìn cũng không nhìn loại trình độ này công kích ngũ cái lông chim từ trên người không tức r ứ t xuống đồng loạt từ t r u ô n g đồng trên nội bích phất qua b á b á bá lâm c h ạ m không p h u n ra một n g ụ m máu tươi cả người liền lùi mấy bước cùng pháp bảo giữa liên lạc trở nên như có như không không được trong lòng kinh hãi đồng thời trên bầu trời ẩn chứa lôi đao ẩm ẩm đánh xuống mà hắn chuẩn bị mượn lần này công kích đem pháp bảo thu hồi lâm khâm khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười bảy cái đôi vũ lạc hạ từ chuông đồng nội bộ bên trên phất qua cùng lúc đó vô số tia khói đem quanh người hắn thật chặt quân quanh những thứ này t i ế khói tựa như từng cái vô cùng bền bị có một cái còn tìm chặt rồi cổ vị trí không ngừng nắm chặt lâm khâm tựa hồ không có cảm giác được một dạng dơ tay lên theo như ở trước người chuông đồng nội bộ ông một tiếng chuông đồng quang mang chật l õ e hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay cổ phát hoàng trung rơi vào trong lòng bàn tay làm sao có thể lâm t r ạ m không kinh hãi phát hiện hắn cùng với chuông đồng liên lạc hoàn toàn đoạn tuyệt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết nay cái pháp bảo nhưng là bị hắn luyện hóa mặc dù thời gian vội vàng vẹn vẹn luyện hóa một phần trăm lại cũng không phải tùy tiện là có thể bị cướp đi nhưng là sự thật liền phát sinh ở trước mắt để cho hắn không thể không tin ta trước liền nói qua cho ngươi Cuối cùng ai có thể được nó, cũng còn ai biết. nó, chưa thể lâm khâm từ tốn nói、Phúc. lâm chạm không lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi thiếu chút nữa bị tức bất tỉnh đi la chản trong mắt vẻ đọc gác lóe lên một cái rồi biến mất bọc lại ở quanh thân tia khói toàn bộ hướng lâm khâm vào tới hai tay hai chân toàn bộ đều bị tia khói tầng tầng bao lấy không ngừng buộc chặt lâm khâm n h ư ớ n g mày một cái loại cảm giác này thật không tốt bá lại vừa là ba cái lông đuôi từ trên người khổng tức hạ xuống từ đỉnh đầu của la chản quét đến hai chân trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn đèn vàng con mang trợt lóe gần một nửa tia khói trực tiếp n ư ớ ra la chản trong lòng thị trấn đưa tay đem sở hữu tia khói toàn bộ triệu hồi thân hình cấp tốc lui về phía sau trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ người đây là cái gì t h u ậ t pháp lại có thể chặt đứt ta cùng với pháp bảo liên lạc đỉnh đầu đèn vàng nhưng thật ra là hắn bản m ệ n h hồn đăng một khi ánh đến tắt hắn tuổi thọ cũng sắp chấm dứt vốn là hắn cũng không m ấ y ngày việc làm tốt t r ư n g hợp gặp phải tứ tượng thiên cung hư không hình chiếu xuất hiện bị bản m ệ n h hồn đăng chỉ dẫn lúc này mới tiến vào bên trong cũng lấy được một quả hòa trùng hồn đăng cùng với dung hợp sau vì hắn kéo dài tuổi thọ rồi trăm năm lâm khâm căn bản không để ý tới năm cái lông đôi xuất hiện lại vừa là đưa hắn từ đầu quét đến chân bạn mệnh hồn đăng lần nữa lóe lên một cái q u a n g mang mở đi mấy phần bị dọa sợ đến hắn vội vàng lui về phía sau mấy trăm trượng tô hồng na ngươi thật muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao la trả n một bên lui về phía sau một bên kêu lên sợ hãi ai hai người các ngươi nam nhân thật đúng là không nhờ vả được vốn cho là có thể nhìn vừa ra trò hay đây ngoan ngoan nữ nhi ngươi nói là sao tô hồng na phát ra một tiếng ai oán thở dài đưa ra thon thon tay ngọc cách không vung lên chung q u n h nhất thời xuất hiện lần lượt từng bóng người đem lâm k h m bốn phía xung q u n h vây nước chạy không lọt t ô l y vung vây tóc thắt bím đuôi ngựa phát ra ha ha ha tiếng cười không cần cùng ta làm quen ngươi đã không phải ngươi mà ta cũng không phải ta ngươi nói thật sao hơn nữa ta cũng không khả năng giúp ngươi lâm khâm nhìn hai cái này tinh thần không bình thường nữ nhân âm thầm lắc đầu tô hồng na hẳn là bù đắp công pháp trong cơ thể tam cái linh hồn dung hợp là một tu vi cũng vững chắc ở hóa thần c h í n tầng khó đối phó à. về phần tô l y cái này tiểu nữ nhân hắn chẳng qua là cảm thấy có cái gì không đúng cũng không có nhìn xảy ra vấn đề xuất hiện ở nơi nào tô hồng na nhún vai một cái không có vấn đề thở dài nói còn từng rằng chúng ta có thể nối lại tiền duyên đâu rồi đáng tiếc đáng tiếc ta nhưng là lao thẳng đến ngươi coi là nữ nhi nhìn t ô l y thu hồi nụ cười đôi mắt thật lớn c h u n g không có tình cảm chút nào xem ra ngươi biết rõ thân phận ta rồi không biết bất quá ta lại biết rõ ngươi đã không phải ta nữ nhi từ gặp ngươi lần nữa một khắc kia trở đi chỉ là ta một phần ba linh hồn không tin tưởng mà thôi tô hồng na k h ắ p khuôn mặt là bất ngờ dễ thân cận nụ cười t ô l y gật đầu ngươi một điểm cuối cùng nhân tính cũng đã biến mất thật đúng là đáng tiếc ta sau này sẽ h o à niệm nói xong thối lui ra vòng chiến không nói thêm gì nữa tô hồng na lúc này mới đưa mắt lần nữa rơi vào lâm khâm trên người nói những nam nhân này đều là ta thích nhất người mặc dù chết lại sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng ta thằng đến bây giờ ta đều có thể nhớ rõ mỗi một người bọn hắn tên bây giờ cho ngươi một lựa chọn hoặc là thành vì bọn họ một thành viên bên trong đổi lấy thương thành tinh lục bình an hoặc là dùng toàn bộ tinh lục đổi lấy ngươi bình an ta đột nhiên rất muốn làm một việc lâm khâm từ tốn ó i ồ chuyện gì tô hồng na hiếu kỳ hỏi đánh nhử từ ngươi lâm khâm bước ra một bước do thần thức ngương t ụ mà ra khổng tức hư ảnh đột nhiên biến thành một tôn hình thể to lớn cự h ư n linh c u n g hóa thân ba đầu s á u tay h ư ớ n g ba người đồng thời phát động công kích cùng lúc đó một mảnh tiến không gian khí nhọn hình l ư a y dao từ trong óc bay ra h ư ớ n g bốn phương tám hướng bắn ra siêu siêu siêu vẹo ở dậy đặt tiếng x é gió chung vô số bóng người bị bể đầu thi thể không đầu từ bán không rơi xuống không biết điều tô hồng na một tiếng n ú n g n ị u hai tay gật liên tục lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện chỉ một lát sau c ô n u liền xuất hiện gần mười ngàn những thi thể này không có cảm giác đau không có sợ hãi không sợ chết hướng lâm khâm chen chúc tới lâm trạm không đã sớm không nhẫn lại được quanh thân lôi đỉnh của vũ từng trôi lôi đao phóng lên cao ở trong hư không tạo thành một đường thẳng trước sau hướng lâm khâm ngay đầu chém xuống la chản ở do dự một chút sau đỉnh đầu đèn chập trờn như mây mù l a n lộn k i a khói nhanh chóng phiêu di mà tới xa xa vây xem tu sĩ đã sớm nhìn mắt tròn váng ba vị thành danh đã lâu hóa thần cường giả liên thủ đối phó một người để cho mỗi một người tâm chiều dân trào cự hồn linh sau cánh tay đồng thời cách không một trào chung quanh linh khí chen trúc tới ở trong tay ngưng tụ g a lục trôi cự kiếm cự kiếm h a i hai một tổ phân biệt hướng liên miên bất tuyệt lôi đao theo thời gian đưa đẩy vùng chém tốc độ càng ngày càng chậm thấy một đôi cự kiếm ngay đầu trả xuống khóe miệng của tô hồng na lộ ra một vệ chế dê ư một mực trôi lơ lửng lên đỉnh đầu hải thần pho tượng tay trái bắt đến một cái phát quyết cách không điểm ra một tầng vách ngăn đột nhiên xuất hiện ngăn ở cự kiếm trước tuy ý cự kiếm như thế nào chém vách ngăn cũng không gì phá nổi không gian khí nhọn hình lửa y dao ở chung quanh qua lại b ắ n xong đem từng cổ nam nhân thi thể xuyên thủng sau đó từ bán không rơi xuống bắt đầu rơi xuống một trận thi thể mưa thật đúng là phiền thoái lâm khâm trong mày ba người liên thủ để cho hắn ứng phó cũng có chút cố hết sức bất quá rất nhanh l i ề n có chú ý phân ra một bộ phân thần thưởng thức đối lâm trạm không thi triển một cái tắt một cái cự bàn tay ở trước người lâm trạm không xuất hiện hướng hắn gõ má hung hăng tắt đi đã sớm phòng bị hắn cưỡng ép cắt đứt công kích thật nhanh lui về phía sau lâm khâm cũng không cho hắn cơ hội từng cái cự bàn tay trước sau xuất hiện vô đội đập tới đi giành đi ra hai thanh cự kiếm đồng thời hướng tô hồng na bộ tới t r ư ớ c người vách ngăn bị bốn chuôi cự kiếm đồng thời công kích rốt cuộc phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng r ắ c r ắ c chận một kẽ hở xuất hiện sau đó khắp vách ngăn ẩ m ẩ m nổ lên cự kiếm hóa thành bốn đạo hàn mang thẳng b ổ xuống lâm t r ạ m không không ngừng lùi lại quanh thân lôi đỉnh quấn quanh ba một b à n thai tắt bên vai trái bên trên quanh thân chân khí hơi chậm lại ngay sau đó cái thứ nhì cái thứ ba bàn tay trước sau chụp trên người chân khí trong cơ thể trực tiếp bị đánh tan hơn nữa cái thứ tư bàn tay theo sát tới ba lâm t r ạ n không má phải bị hung hăng tắt một bạt thai gò má sưng lên thật cao chân khí bị triệt để đánh tan sau đó đó là liên tiếp chàng tháo tay cả người hắn bị tắt đến ở hư không không ngừng lan lộn tiếng kêu rên liên hồi ánh mắt của tô hồng na lạnh lẽo hải thần hư ảnh vùng hai tay lên một vùng biển rộng t r ố n g r i ô n g xuất hiện cuốn lên cơn sóng thần cùng bốn chuôi cự kiếm đụng vào nhau cự kiếm cuốn lên vô số đợt sóng hướng đối phương không ngừng đến gần ngoài ra hai thanh cự kiếm rốt cuộc ở vô số tia khói c u ố n quanh hạng hoàn toàn ngừng lại lại cũng vung bất động phân nửa lâm khâm trong mắt hàn mang chật lóe lần nữa phân ra một luồng thần t ứ c hướng la trản đá ra một cái dấu chân to theo từng cổ thi thể không ngừng r không gian khí nhọn hình l ư a y dao tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cuộc bị những thứ này sát chết di động ép tới gần lâm khâm hai quả đấm liên tiếp chém ra đem xít tới gần sát chết di động toàn bộ đánh bay những thi thể này căn bản là không chịu nổi một quyền lực đang bay ra đi thời điểm trực tiếp nổ lên hóa thành một mảnh đen nhánh hết u y vụ phiêu sái mà ra phanh một cái dấu chân to kết kết thật thật đá vào la tràn trên mặt đem cả người hắn cũng đạp bay ra ngoài thức hải chấn động trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm sáu mươi thứ ba cái nô bộp lầm không rên lên một tiếng trong óc chuyển tới như tê liệt đau đớn đây là quá độ tiêu hao thần thức sở trí lấy bây giờ thần thức cường độ lấy một t r ọ i ba vẫn còn có chút m i ễ n cưỡng cũng vừa lúc đó bốn thanh trường kiếm ầm ầm vỡ nát cùng bạo linh k h í như c u ồ n g phong c u ầ n c u ộ n dâng trào sóng lớn ở trong hư không ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn hướng lâm khâm đẻ ép xuống tốc độ nhìn như chậm chạp kỳ thực vô cùng nhanh chóng theo di chuyển nhanh chóng bàn tay cấp tốc có giúp lại đi tới lâm khâm trước mặt thời điểm đã biến thành người lớn, lớn nhỏ nhẹ nhàng đẻ ở lồng ngực của hắn trên phanh một tiếng nổ ầm bàn tay nổ bể ra đến nước gợn quần quận đem cả người h cũng may hắn nhục thân cực kỳ cường hãn nhìn mặc dù chật vật lại không có bị nửa điểm thương tổn đồng thời cũng rõ ràng biết tô hồng na đáng sợ đang lúc này một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên tất cả mọi người đều tìm theo tiếng nhìn lại liên gặp được tô ly đem trắng tinh như ngó sen cánh tay từ la tràn phía sau rút ra nửa đoạn cánh tay đều bị máu tươi xâm nhiễm ở nàng trên tay nhỏ bé bất ngờ kết một cái kinh hoàng nguyên anh tô ly đối những người khác ánh mắt giống như không cảm giác tay phải lộ ra đem t h ê ngọn đèn đèn vàng nằm trong tay ngay sau đó nhẹ nhàng bóp một cái chỉ ngay rắc rắc một tiếng đèn vàng bị nàng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại biết rõ tại sao ngươi sẽ chết sao tô ly dùng cực nhỏ thanh â m nói vì tại sao nguyên anh kinh hoàng hỏi bởi vì ngươi được không nên được đ ổ vật khóe miệng của tô ly lộ ra một vệ giễu cận đem hỏa chủng hướng mi tâm đánh một cái tay trái bốc lên lửa cháy h ừ n g h ự c đem nguyên anh bao ở trong đó thiêu đốt cháy không không muốn la trả nguyên anh phát ra kêu tê h lương t h ẳ n g thiết trong chốc lát liền bị cháy hết nếu như hắn ở thời kỳ toàn thịnh tô ly còn không đến mức bây giờ liền động thủ đáng tiếc nhất định phải tranh đoạt vũng nước l ụ c này bị g i ấ u chân to một cước bị đá thức h ả i chấn động lúc này mới bị nắm lấy cơ hội tô ly một cước đem la chản thi thể đá bay ra ngoài lúc này mới vỗ tay một cái hướng lâm khâm lên tiếng chào hỏi xoay người d ậ m chân đi lâm khâm c a o mày bây giờ tôi cho hắn một loại cao thâm mặt chắc cảm giác rất nhanh hắn liền đem loại cảm giác này vứt qua một bên nhìn về phía tô hồng na chỗ phương hướng ngay tại la chản chết đi trước mắt nàng thân ảnh biến mất mất tâm cùng với còn có thể sống động thi thôi nữ nhân này thật đúng là giàu hạt chứ còn để cho hắn làm hai chọn một bây giờ lại lạng yên không một tiếng động liền biến mất lâm khâm lắc đầu một cái ánh mắt rơi vào lầm chạm không cấp tốc chạy trốn trên bóng lưng thoát được thật đúng là nhanh thôi hy vọng lần này các ngươi có thể ngừng điểm lâm khâm không có phí cái kia công phu đ ổ i theo giết bây giờ sự tỉnh tối trọng yếu hay lại làm mau sớm để cho đại đ ị a thành giải trừ nguy cơ lúc này thân hình thoát một cái hướng đông phương vội vã đi chờ hắn sau khi đi xa xa một đám tu sĩ mới đi tới trên chiến trường nhìn dưới mặt đất g i n g khắp nơi cái khe to lớn còn có không khí trung lưu lại khí tức kinh khủng trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình kinh ho sau một hồi lâu một cái thanh âm vang lên mới vừa rồi có đạo hưu khắc ghi lại chiến đấu trường mặt không có ta hoa mười ngàn hạ phẩm linh thạch phục khắc một phần ta cũng tiêu phí mười ngàn hạ phẩm linh thạch phục khắc ta cũng thế đại địa thành tiếng hô g i ế t rung trời t ừ n g đạo thuật pháp quang mang phóng lên cao ở trong hư không đụng nhau b ộ phát ra kinh tiên nổ ẩm hộ thanh đại trận kịch liệt chấn động âm thanh âm thanh long ngâm vang r ộ i chân trời luân hồn tông tam trưởng lão khâu hàng đã sắc mặt phi thường khó coi tâm tình thật không tốt nguyên tưởng rằng bằng vào sáu chục ngàn tu sĩ quân tròn lên đạc bằng đại địa thành trên thực tế là trước mắt hộ thành đại trận nhìn qua lảo đảo m ư ờ n ngã lại chặn lại bọn họ bốn ngày bốn đêm liên tục không ngừng công kích khâu trường lao tiếp tục như vậy nữa tu sĩ quân cũng khó có thể chịu đựng chân khí tiêu hao coi như đem trước mắt trận pháp công phá tiếp theo chiến đấu làm sao bây giờ một tên trung niên tu sĩ đi tới khâu hàng đã trước mặt rất là bất đắc dĩ nói người này là luân hồn tông đệ tử cũng là lần này phái tới trong hàng đệ tử uy vọng tối cao hơn một cấp khâu hàng đã trong mắt hung ác vẻ thoáng qua âm t r ầ m giọng nói chuẩn bị mượn dùng luân hồn tháp lực lượng trường lao một khi làm như vậy rồi ba nghìn n g i môn đệ tử cùng một ngàn nội môn đệ tử chỉ sợ khâu hàng đã lạnh lùng quét người này lên mắt trong mắt giống như thực chất như vậy sắc khí để cho trong lòng đối phương sợ hãi ừ trưởng lão đệ tử cái này thì thông chi một chút đi người đàn ông trung niên liền vội vàng túi lầu xuống thật nhanh lui xuống bốn lâm khâm ở hư không bay nhanh tựa như một đạo lưu tinh vạch qua chân trời chỉ bất quá cũng không trở về đại địa thành mà là chạy thẳng tới ly thiên t i n h lục đi luân hồn tông lần nữa tụ họp tu sĩ đại quân tấn công đại địa thành để cho hắn phi thường phẫn nộ nếu như không phải kịp thời từ tứ tượng thiên cung hư không hình chiếu trung đi ra đợi hộ thành đại trận vừa vỡ h ắ n mấy năm nay cố gắng coi như là hôn phí cho nên chuẩn bị mang đến giải quyết t ậ n gốc vĩnh tuyệt hậu h ỏ a bốn luân hồ n tông cự tháp t ầ n g chót sáu người ngồi quanh ở trung gian cái b à n tròn bên cạnh thủ tọa ngồi một tên sáu mươi tuổi khoảng đó lao giả tóc trắng như tuyết lại không có bao nhiêu nếp nhăn mặt trắng không dâu tả h ư u hai bên cũng ngồi hai gã tuổi tắc tương phản lao giả chỉ là nhìn thương lao rất nhiều còn sót lại ba vị trung có một đôi thanh niên nam nữ tướng mạo cùng ngồi ở thủ tọa lao giả giống nhau đến mấy phần vị cuối cùng là làm một gã hơn bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên con mắt hẹp dài làm cho người ta một loại hung ác cảm giác、Cha. hải nhi nuốt không trôi khẩu khí này thanh niên nam tử bưng lên trước mặt nước t r à uống một hơi cạn sạch tức giận bất bình nói đệ đệ ngươi đều là người chết qua một lần hay lại là như vậy xúc động thanh niên bên người nữ tử đầu tới một lãnh đ ạ m ánh mắt dùng bình thản giọng lại không phải ngươi bị người phá hủy đi rồi nhục thân liền đừng ở chỗ này nói nói mát thanh niên lạnh rên một tiếng đem đầu xoay đến một bên không muốn cùng đối phương tầm mắt có chút đụng chạm như thế gia nhi ngươi tam thúc nhất định sẽ đem hủy ngươi nhục thân nhân tìm ra mang tới trước mặt ngươi mặc cho ngươi xử trí thủ tọa bên trên lão giả lấy tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn dùng phi thường n u và than nhưng là bây giờ đều đi qua mấy ngày tam thúc thậm chí ngay cả một tòa hộ thành đại trận cũng không phá được hắn gái này tam trưởng lão cũng quá h ư u danh vô thực nhiều chút thanh niên nữ n m ô i trong giọng nói lộ ra một vẻ khinh thường còn lại hai vị lão giả nhìn nhau trong mắt cũng cất giấu một ít bất mãn lại không có biểu hiện ra mà là bưng lên trước người ly t r à làm bộ như thường trả yên lặng không nói người đàn ông trung niên đôi lông mày nhữ lại ánh mắt lộ ra vẻ đắm chiêu thủ tọa bên trên lão giả nhìn một chút người đàn ông trung niên sầm mặt lại quát lên ra nhi ngươi nói thế nào nếu như nữa đôi tam trưởng lão bất kính ngươi liền cho lão phu lợi ở bên trong cửa nơi nào đều không cho đi ngay sau đó vừa hướng người đàn ông trung niên c h ắ p tay cực kỳ khách khí nói tiểu nhi không hiểu chuyện để cho mã huynh chê cười người đàn ông trung niên cười một tiếng nói vương tông chủ khách khí ta lần này là lấy cá i nhân thân phận viếng thăm cùng thiên đăng môn không có bất cứ quan hệ nào hơn nữa khiến cho công tử chính là khoái nhân khoái ngữ tính tình thật mã mỗ đ ộ i phục cũng còn không kịp đây hơn nữa vương gia huynh tuổi còn trẻ cũng đã là t ố anh cảnh tầng sáu tu vi bậc này thiên tư ở ta thiên đăng môn cũng là trăm năm nhất nộ kỳ tài chúng ta muốn thân cận nhiều hơn mới được ha ha ha mã h u y n khắc khí ngồi ở thủ tọa lão già sung sướng cười lớn trong mắt tràn đầy tự hào ý vương ra lại giả trang ra một bộ da dặn bộ dáng bưng lên trước người ly trà hướng về phía người đàn ông trung niên xa xa điểm một cái lúc này mới uống một hơi cạn sạch bất quá trong mắt lại khó nén vẻ nặng nễ họ mã trung niên cũng làm bộ làm thịt nâng ly vừa đem ly trà đưa tới mép thần s á c sửng sốt một chút vội vàng đem ly buông xuống nhấc tay v ù một cái một quả truyền âm ngọc dán xuất hiện ở trong tay nhất đoạn tin tức ngay sau đó xuất hiện ở trong đầu để cho sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi quanh thân khí thế nhất thời liền không bị khống chế k u ế t ả n ra thân thể cũng ở run dậy kịch liệt、mã Mã h đang h lúc này ba gã lao giả đồng thời lấy ra một quả truyền âm ngọc giản thái thượng trưởng lão truyền về tin tức chẳng lẽ là lần này đi ra ngoài xảy ra đại sự gì hay sao ba người không hẹn mà cùng kích thích ngọc giản phía trên có một nhóm ngắn gọn văn tự cùng một trận kinh thiên đại chiến hình ảnh đại điệu thành lão tổ hiền thân một người độc chiến tam hòa thần thiên đăng môn la tràn v ấ n lạc ba người cả kinh đồng thời đứng lên đây là luân hồn tông thái thượng trưởng lão truyền về tin tức tuyệt đối sẽ không có lỗi cha xảy ra chuyện gì vương ra hai người đồng thời hỏi tam vị lão giả môi cũng đang run run một chữ đều không nói được hai vị trưởng lão cầm trong tay truyền âm ngọc giản thải qua vương ra hai người sau khi nhận lấy thần thức dò vào phanh vương ra dưới mông ghế tử trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra đặc mông ngồi dưới đất mang trên mặt vẻ khó tin chuyện này điều này sao có thể một người độc chiến tam hòa thần nay sợ rằng chỉ có ngự lôi đao tông l á o tổ mới có thể làm đến đi không chỉ có như thế ly thiên tinh lục cũng chỉ có hai vị hòa thần lần này la tràn v ấ n lạc toàn bộ tinh lục sức chiến đấu ít nhất hạ xuống một nửa sợ rằng lại cũng khó mà chống cự ngoại lai thế lực xâm phạm đến thời điểm hai mặt thủ địch vừa nghĩ tới đó tam vị lão giả chỉ cảm thấy tay chân lạnh như bằng nội tâm phát r é t thật tốt cục diện thế nào đột nhiên biến thành như vậy nhanh vội vàng cho lão tam truyền tin hơi thở để cho hắn lập tức rút quân này câu nói thứ hai luân hồn tông tông chủ cơ hồ là giống cổ gọi ra vừa nghĩ tới bốn đại cường giả chiến đấu trừng mặt hắn cũng cảm giác được sắp hít thở không thông luân hồn tông thái thượng trưởng lão cũng bất quá là tô anh cảnh chín tầng viên mãn ba người bọn hắn lao ra hỏa một cái tô anh cảnh chín tầng trung kỳ hai cái tám tầng hậu kỳ coi như dơ toàn t ô n g lực cũng không là người khác hợp lại địch căn bản là sinh không nổi phản kháng tâm tư bên tay trái lao giả d u lập cập lấy ra một quả truyền âm n g ọ c giản liền chuẩn bị đem thái thượng trưởng lao phát tới tin tức khắc lục một phần phát ra ngoài một cái đột một bóng người văng lên bây giờ nghĩ lưu bình có phải hay không là hơi trễ thanh em xuất hiện cực kỳ đột một tại chỗ năm người k h ô người biết ta kẻ hèn may mắn từng thấy đại nhân lấy sức một mình độc chiến ba vị hóa thần cường giả hình ảnh vương hào liền vội và nói đã như vậy ta cũng lời xuất thủ tự các ngươi nói đội như thế nào làm lâm khâm bừng tỉnh cũng không nói nhảm dứt khoát nói nếu như không xuất ra một cái để cho ta hài lòng điều kiện cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ đem t ò a này luân hồn thắp rút mang đi đại nhân bất giận có thể hay không tha cho chúng ta bàn một phen vương hào cẩn thận từng ly từng tí hỏi không cần một cái thanh âm g i à n mua từ ngoài tháp vang lên sau một khắc một người xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là người gần đất xa trời lao giả trên người quấn vòng quanh từng đạo từ khí lâm khâm ánh mắt rơi vào này trên người xoán thiên thuật sau đó vận chuyển chật lắc đầu một cái người này thọ nguyên chưa đủ mười năm lão giả nhanh đi mấy bước đi tới lâm khâm m i ế n g cưỡng hai đầu gối quỳ xuống luân hồn tông thái thượng trưởng l ã o đông an b à i kiến đại nhân lâm khâm thật sự không thích người khác động một chút là quỳ xuống đứng không thể thật dễ nói chuyện sao thế nào cũng phải quỳ luân hồn tông sau này đem lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó ta đông an lần nữa thể ta đông thị nhất mạch đem vĩnh viễn đi theo đại nhân trở thành đại nhân nâu người hầu như làm trái cõng trời chu đất diệt chọn đời không được siêu sinh đông an hướng về phía lâm khâm nặng n ề dập đầu bạc á i sau đó nhấc tay v từ mi tâm lấy ra tam dọn tinh huyết ở hư không khắc h ỏ a một cái máu đỏ khế tự huyết mạch khế ước lâm khâm thần sắc lộ vẻ xúc động cái này cùng cá nhân khế ước bất đồng huyết mạch khế ước đối hậu thế con cháu đều có cường đại d i n g m ộ c lực khế ước một thành lâm khâm cũng cảm giác được khế ước lực lượng đông an sở hữu huyết mạch trí thân hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng số người cũng không ít trực hệ huyết thân hơn một trăm người bằng hệ huyết thân hơn năm trăm người này lão đầu thật đúng là quả quyết lâm khâm cũng không tìm được cái gì từ để hình dung đông an lâm khâm ánh mắt phức tạp nhìn đông an lại nhìn một chút một bên quỉ dưới đất một tên lão giả khác lao nô đông lữ có bái kiến đại nhân lâm khâm gật đầu một cái huyết khế đã thành hắn cũng không có chặt đức đạo lý đã như vậy người đông thị nhất mạch đó là ta đại địa thành con dân sau ngày hôm nay luân hồn tông liền do đông lữ có người tới khống chế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người sắt đúng đại nhân đông lữ có trên mặt lộ ra vẻ vui mừng liền vội vàng dập đầu tê、ợ. lâm khâm đem thần thức huyết tán ra đem chọn cái luân hồn tông nhanh chóng dò xét một phen ánh mắt rơi vào vương hào trên người toàn bộ trong tâm môn ngoại trừ đông an tri ngoại tu vi cao nhất đó là người này thân thức có lên một quả phù văn màu vàng ngưng tụ thành hình trực tiếp khắc ở vương h ả o mi tâm người sau trong lòng vô cùng sợ hãi lại không dám tránh né bị dọa sợ đến run l ờ y bẫy lâm khâm nhấc tay vỗ một cái lại đem phủ văn bắt lại đi ra phong ấn ở một tấm phủ lục trên giao cho đông l ữ có vương h ả o sinh tử đem ở ngươi nhất nghiệm tri gian mau sớm đem luân hồn tông nắm ở trong tay đại nhân xin yên tâm chỉ cần cho ta thời gian ba ngày lão nô liền có thể đem luân hồn tông hoàn toàn khống chế đông l ữ có nhận lấy phủ lục cẩn thận thu hồi cung kính nói lâm khâm gật đầu một cái chuyện chỗ này là thời điểm hồi đại địa thành rồi chật bước ra một bước thân hình biến mất đông an trên mặt thoáng qua vẻ ảm đạo lòng như chương o ngội. Ngay tại hắn gần n tại h sắp tuyệt v thời i đ một m trăm sáu mươi một trở lại đại địa thành chợ lâm khâm cùng đông an sau khi hai người đi đông lữ có lập tức cho còn ở công kích đại địa thành trận pháp khâu liệt đã phát một đạo tin tức để cho hắn vội vàng trở lại đại địa thành trận pháp màn sáng kịch liệt kích động một mảnh phiến bảng bạc linh khí nổ tung đất dung núi chuyển khâu liệt đã nhấc tay vồ một cái đem luân hồn tháp nắm trong tay đây là luân hồn tháp hàng bắt trước uy lực chưa tới một thành nếu như hy sinh một ngàn nội môn đệ tử cùng ba n g h ì n ngoại môn đệ tử liền có thể tạm thời mượn dùng luân hồn tháp lực lượng chân chính tạm thời tăng lên hàng bắt trước uy lực cùng tự thân tu vi sau l ư n g đệ tử đã vào vị trí khâu liệt đã không chút do dự cầm trong tay pháp bảo ném ra luân hồn tháp hoa thành một đạo quang mang phóng lên cao ở bán không cấp tốc trở nên lớn rất nhanh thì tăng trưởng đến trăm t r ư ợ n g chu vi từng đợt sóng khí tức q u y t tán làm cho người ta một loại nặng nề như núi cảm giác phòng vệ bên trong trận pháp phần lớn tu sĩ cũng người bị thương nặng ngồi dưới đất ngồi xếp bằng chữa thương. chỉ có mấy đại tố anh cảnh cơn ư giả g còn có thể tốt tốt đứng âu dương quyết thần sắc nghiêm túc trong tay pháp bảo trưởng kiếm đã gậy thành hai khúc khoe miệng còn giữ không có lau sạch vết máu trên người khí tức lên xuống không chừng nhìn một cái liền biết bị thương không nhẹ làm sao bây giờ bọn khốn kiếp kia rõ ràng muốn quyết tâm rồi phòng vệ trận pháp sợ rằng không chống đỡ được âu dương quyết thanh â m chấm thấp lộ ra nóng n ả y vẻ từ mấy người khác trên người từng cái quét qua sợ cái gì gây vớm liều mạng cái mạng này không lớn cũng phải kéo lên mấy trăm triệu tội thay ánh mắt của trương chi ngộ r u lên trong lòng ngọn lửa đã sớm hùng hùng bốc cháy liễu ngọc nhi không nói gì mà là d ư ơ n g tay vồ một cái từ mi tâm lấy ra một đoàn nhảy lên ngọn lửa nhất thời một cổ cực kỳ khủng bố khí tức hướng bốn phía khuyết t á n đứng trên bờ vai màu xanh tiểu đ i ể u cũng thu một tiếng làm ra nhao nhao muốn thử tư thái nàng này là chuẩn bị vận dụng minh tính huyền thanh diễm lực lượng chỉ là lấy nàng bây giờ tu vi một khi động ngọn lửa này lực lượng cả người đều phải bị đốt đốt thành cho bụi không bằng đánh ra băng vào chúng ta tu vi coi như không thể giết quang đối phương sở hữu tu sĩ quân cũng phải nhường bọn họ bỏ ra thê thẳng giá phiền nhã huyên khẽ cắn n ô i giọng bình thản nói gần bây giờ đó là nàng cả người như cũ tản mát ra thánh k h i ế t khí chất xuất trần không nhiễm một tia bụi trần triệu chú y nửa quỳ xuống ánh mắt lộ ra nồng nặc không cam lòng mấy lần muốn đứng lên nhưng bởi vì thương thế quá nặng mà thất bại trong căn tấc sư tôn triệu chú y thấp giọng lẩm bẩm trong lòng tràn đầy h áy náy cùng hối hận như là cảm thấy lúc này hắn tâm cảnh trong cơ thể long hồn phát ra một tiếng ngâm nga triệu chú y cảm giác một cổ lực lượng chú vào trong thân thể manh từ dưới đất đứng lên quanh thân tản mát ra trói mát kim quang sắc trong lòng không cam lòng ngọn lửa cháy h ư n g t ự c một đôi con mắt cũng biến thành kim sắc triệu chú y bước ra một bước chợ pháp bóng người và nóng g phóng lên cao hướng luân hồn tông tu sĩ đại quân liền vào tới thương công không được vương thiên thiên phát ra một tiếng thê lương thét chói thai cũng muốn lao ra đi bất đắc dĩ thương thế quá nặng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh vô lực ngăn cản sắt t r ư ơ n g c h i ngộ liễu ngọc nhi cùng phiền nhã huyên gần như cùng lúc đó lao ra khí tức quanh người không giữ lại chút nào khuyết tảng ra tạo thành ba đạo phạm vi to lớn hộ thể nguyên cương ánh mắt của lệ thương sơn nhảy lên cuối cùng phát ra một tiếng thở dài chậm rãi nhắm lại con mắt có bất đắc dĩ? Cũng có xấu hổ Dương xấu Âu Quyết hổ do dự một, một, một, một c h đạo dài đến ba mươi trượng kim sắc các ảnh từ chân trời càn quất tới hắn không có đi ngăn trở đ â m tới trường thường mà là công kích khâu liệt đã sau lưng luân hồn tông đệ tử chỉ nghe liên tiếp tiếng bị bịch mười mấy tên đệ tử trực tiếp bị đá nổ thân thể tìm chết khâu liệt đã biến đổi t h ầ n sắc giơ tay lên vung lên lực lượng cùng bạo đem sau lưng tất cả đệ tử toàn bộ c n lên liền chuẩn bị ném vào luân hồn tháp t r u n g đan g lúc này một đạo quang mang từ trên người hắn bay ra một quả t r u y ề n âm ngọc giản ở trước người sáng lên một đạo tin tức xuất hiện ở đầu chính giữa lui binh trở lại lập tức lập tức thanh âm nóng này mà vội vàng để cho khâu liệt đã s ừ n g sốt một chút chật liền lộ ra dễu cợt giơ tay lên đánh một cái đem ngọc giản trực tiếp đập nát phanh một tiếng triệu chú y bị một thương đụng bay ngược mà g i trong miệm huyết dịch qu trong máu còn lộ ra một vẻ kim sắc quân sự khởi động đem các loại nhân ngăn lại tu sĩ quân thống dẫn phát ra gầm lên giận dữ sắp tới sáu chục ngàn tu sĩ quân hợp thành lục tòa khổng lồ quân sự đối t h ư ơ n g c h i ngộ đám người đồng thời phát động công kích khâu liệt đã giơ tay lên xa xa một chút luân hồn tháp kịch liệt chấn động vô số đen nhánh xúc tu từ tròng bắn ra đem phía dưới gần ba nghìn đệ tử quân vòng quanh hướng trong tháp kéo đi Siêu siêu, hai cái lóe lên lôi đình mũi tên từ chân trời bay lên đình lóe k ngay sau đó thứ nhì mùi tên tên đụng vào luân hồn tháp bên trên phát ra một tiếng kinh tiên động địa vàng lớn thân tháp run dày dữ dội toàn bộ bị đụng bay về phía sau rời tầm hơn mười t r i n g khoảng cách vô số lôi đỉnh của ngũ v đem sở hữu xúc tu toàn bộ chém gậy tận đến giờ phút này chân trời mới xuất hiện một con dáng cự đại long hình h ữ ảnh chính hướng bên này chạy như bay tới ở lòng đầu vị trí đứng hai người chính là vội vã chạy tới quỷ lão đầu cùng chu thái ánh mắt của chu thái băng h ẳ n ở bắn ra hai cái mũi tên sau lần nữa dương c u n g bắn tên từng nhánh mũi tên rời cung bay ra ở trên trời tạo thành một cái c h ó i mắt bạch tuyến khâu liệt đã giữ vững thân thể trong lòng nổi trận lôi đ ỉ n h khi tức c u ầ n bạo phóng lên cao ở b á n không tạo thành một cái bàn tay to lớn hướng chu thái hai người bắt đi một đường qua đem bắn tới mũi tên toàn bộ chặn lại thế như trẻ che đi tới hai người đình đầu hung hăng vỗ xuống h ư không quỷ trào quỷ lão đầu tiến lên trước một bước hai tay bắt phát quyết đỉnh đầu một cái cự xoáy nước lớn xoay tròn cấp tốc một cái nước sơn đen như mực quỷ trào từ trong lộ ra đem vô tay một cái trưởng bắt lại chu thái như là không có thấy một dạng tay trái như bánh xe một loại chuyển động tạo thành một mảnh tàn ảnh s i u s i u s i u vèo dây đặc kiếm vũ bán ra ở bán không tạo thành một đạo cầu vồng sâu không rơi vào tu sĩ quân quân trong trận vô số kêu thê lương thảm thiết văng lên mỗi một mũi tên cũng có thể xuyên thủng đến một cái hai gã tu sĩ thân thể sắt một tôn khô lâu đưa ra khô héo bàn tay cách không một chảo một thanh cốt kiếm xuất hiện hướng trương c h i ngộ chém vụt đi ở bán không c u ố n lên lạnh lẽo sắc ý vô số sắc bén phong nhận tứ tán phi vũ từng viên quang cầu từ trương c h i ngộ trong cơ thể bay ra vờn quanh quanh thân đi theo hắn một chỉ điểm ra quang cầu xếp thành một đường thẳng đ ụ n g tới kèm theo liên tiếp tiếng va chạm từng viên quang cầu nổ tung ở chung quanh tạo thành một mảnh kiếm khí phong bạo đem chọn cụ khô lâu đều bao bọc ở bên trong đang lúc này lại vừa làm ộ t thanh cốt kiếm bổ tới để cho cả người hắn tê cả ra đầu chật nhấc tay vỗ một cái một quả quả cầu ánh sáng màu vàng nóng từ trong lòng bàn tay bắn ra ở trước người nổ tung mấy trăm đạo kiếm khí màu vàng nóng bủ vào cốt trên thân kiếm phát ra đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm một tiếng thanh t h ú y tiếng rắc rắc vang lên cốt kiếm bị kiếm khí chạm thành mấy đoạn nhưng mà một cái cự đại bạch cốt thủ trưởng xuyên qua giày đặc kiếm khí màu vàng nóng để ở bộ ngực hắn bên trên nhất thời lực lượng cùng bạo phún ra ngoài đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài trương c h i ngộ ở bán không cấp tốc lộn một đoá đoá máu văng tung tóe trương sư minh liễu ngọc nhi một tiếng kêu sợ hãi đi qua một đôi con mắt đột nhên dâng lên màu xanh t i ế u thanh đến p i ê n chúng ta thu một tiếng lanh lảnh hót vang từ thanh loan trong miệng phát ra lớn chừng bàn tay bóng người từ liễu ngọc nhi trên bả vai phóng lên cao ở bán không bước lên hùng hùng hóa đốt một cái cả người thiêu đốt liệt diễm cự điệu xuất hiện ở trước mặt mọi người liễu ngọc nhi bước ra một bước đi tới thanh loan trên lưng rất nhanh liệt diễm liền đem nàng cả người cũng bao ở trong đó lâm khâm mang theo đông an vừa mới bước lên thương thành tinh lục thổ địa thì nhìn hướng đại địa thành chỗ phương hướng khe nhữ mày cái này nhỏ xíu biểu tình ngay lập tức sẽ bị thời khắc chú ý hắn đông an phát hiện chủ nhân chuyện gì xảy ra đông an còn không rõ ràng lâm khâm tính cách cẩn thận một chút hỏi rất sợ có gì không đúng địa phương đem chủ nhân chọc giận luân hồn tông tu sĩ quân không rút lui còn đang tấn công đại địa thành cái gì đ ô n g an sợ hết hồn trong lòng thầm mắng đồng thời giơ tay lên lấy ra một quả truyền âm ngọc giản cho khâu liệt đã truyền một đạo tin tức đại địa thành ngoại khâu liệt đã trong mắt sát cơ như có thực chất thân hình thoát một cái sẽ đến luân hồn tháp đỉnh khí tức quanh người phô triển ra đem phía d ư ớ i sở hữu luân hồn tông đệ tử toàn bộ bao phủ ở bên trong thân tháp chấn động một cổ hấp lực chuyển ra dự định đem tất cả đệ tử đều hút vào một mai ngọc giản lần nữa bay ra ở trước mắt sáng lên m ạ c quang một đạo tin tức lúc này xuất hiện nghiệt trướng đồ vật còn không ngừng tay vội vàng cho lão phu chạy trở về tới cái thanh â m này chưa từng xuất hiện ở khâu liệt đã trong đầu mà là trực tiếp ở bán không văng lên thanh â m rất lớn xa xa truyền ra tại chỗ sở hữu tu sĩ toàn bộ đều nghe rõ ràng khâu liệt đã đầu tiên là sửng sốt một chút sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống hắn nhận ra cái thanh â m này chính là luân hồn tông thái thượng trưởng lão toàn bộ tông môn thực lực đệ nhất nhân đáng chết lao g i ạ kia đợi thực lực của ta đột phá đến tô anh cảnh trí t ầ n thứ nhất liền đem ngươi giết chết khâu liệt đã khỏe miệm p h ả một cái căn bản không thêm để ý tới sở hữu còn sống tông môn đệ tử bị hắn tất cả toàn bộ hút vào luân hồn tháp trung âu một tiếng chiến m i n h luân hồn tháp không ngừng rung động một vòng cồn g bạo sóng năng lượng lấy thân tháp làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán tại phía xa ly thiên tinh lục luân hồn tháp bản thể giống vậy phát ra một tiếng chiến m i n h một cột sáng phóng lên cao hướng thương thành bắn nhanh mà tới chỉ là thời gian nháy con mắt cột sáng này từ đi tới đại địa thành bầu trời cùng khâu liệt đã dưới chân luân hồn tháp khí cơ liên kết khâu liệt đã ngửa mặt lên trời phát ra trận trận cười dài lực lượng kinh khủng thông qua luân hồn tháp chuyển đến trong cơ thể hắn khí tức không ngừng leo lên vẻo một mũi tên dài phá không v qua run run. lâm i tới bắn r khâm t liền b không để ý đến đông an tức giận trong óc phát bảo mảnh vụn hơi chấn động một chút một quả không gian khí nhọn hình lửa y dao bay ra sau một khắc này cái khí nhọn hình lửa y dao liền xuất hiện ở bạch quang trước nhẹ nhàng rạch một cái chỉ nghe một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ đâm âm thanh bạch quang bị tùy tiện chặt đứt hóa thành mất khống chế linh khí trong nháy mắt tiêu tan chuyện này đ ô n g a n thần sắc cứng đ ở trong mắt lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ chủ nhân đây là ngài làm lâm khâm cười một tiếng cũng không trả lời mà là nói đi thôi hồi đại địa thành đại địa thành bầu trời khâu liệt đã cặp mắt lộ ra nóng bỏng q u a n mang khí tức quanh người cốt lên lúc này hắn thực lực đã vượt qua rồi tố anh chín ả n tầng viên mãn khoảng cách hóa thần kỳ một tầng chỉ có khoảng cách nửa bước ha ha ha lại không nhiều cái hô hấp thời gian ta tu vi là có thể tăng lên tới hóa thần một tầng đến thời điểm các ngươi đều phải chết luân hồn tháp kịch liệt rung động khi tức kinh khủng không ngừng khuyết tán đại địa thành phòng vệ trận pháp ở cổ hơi thở n à y hạ rốt cuộc phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng r ắ c r ắ c thấy vậy khâu liệt đã c ư ờ i càng ngông cùng đứng lên chỉ bất quá sau một khắc hắn tiếng cười liền hơi ngừng đột nhiên ngầm đầu trên bầu trời bạch quang phát ra một tiếng thủy tinh b ể tan cảnh tiếng r ắ c r ắ c toàn bộ băng vỡ đi ra tại sao có thể như vậy rõ ràng còn kém một điểm cuối cùng khâu liệt đã lộ ra vẻ khó tin không dám tin tưởng cứ như vậy thất bại trong gan tức nhưng mà thể nội l không không ự đáng chết, đáng chết. chỉ lượng n a n chốc lát sau chỉ nghe phanh một tiếng nổ vàng dưới chân hắn luân hồn tháp trực tiếp nổ lên hóa thành một mảnh bột theo gió phiếu tán khâu liệt đã há mồn phung ra một đạo máu tươi chân khí trong cơ thể nhất thời không bị khống chế khắp nơi tán loạn máu tươi từ trong thất khiếu phún ra ngoài trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình s i u siêu lại vừa là hai cái mũi tên phá không một tử một xích tựa như lưỡng đạo liệt thiên kiếm hướng khâu liệt đã lồng ngực b ắ n tới phốc suy hai tiếng nhẹ vang lên hai cái mũi tên từ bộ ngực hắn xuyên thủng mạc qua c u n g bạo lôi đỉnh trợn nổ tung đem cả người đều cháy thành cho bụi từ bán không rơi xuống mà xuống trên đất quảng thành mạnh vụn một tôn nguyên anh bỗng nhiên lao ra hướng xa xa gấp trôi đi một cái to lớn quỷ trào trùng hợp vào lúc này từ trong hư không lộ ra đem nguyên anh nằm ở lòng bàn tay không ngươi không thể giết ta khâu liệt đã nguyên anh phát ra thê lương thét trói thai nếu không ta luân hồn tổng tuyệt đối sẽ đạp bằng nơi này thật sao một cái bình hòa thanh â m vang lên một đạo trẻ tuổi bóng người mang theo một ông giả xuất hiện ở giữa hư không trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm sáu mươi hai bốn tượng đoán thể pháp người nói chuyện là một người thanh niên trường mặc dù tướng bình thường phổ thông lại tản mát ra một loại đặc biệt khí c h i t nhưng phạm là thấy người trong lòng tự dưng sinh ra muốn q u xuống đất quỷ lệ cảm giác ừ là tổ sư gia phía dưới mọi người một mảnh xôn xao vừa mới còn tiếng hô giết r u n g trời chiến trường trong nháy mắt tiến lặng lại sau m ộ t khắc từng tiếng hoan hô vang r ộ i chân trời đại đ ị a thành thành vệ quân bái kiến tổ sư gia đại đ ị a thành đội chấp pháp bái kiến tổ sư gia đại đ ị a thành này hai cái tu sĩ đội ngũ phần lớn thành viên cũng không có bái kiến lâm thâm lại bái kiến bức họa đã sớm đem hắn tướng mạo thật sâu khắc họa ở đầu chính giữa đại đ ị a thành con dân bái kiến tổ sư gia sở hữu t h ô dân cũng dối dít quỷ xuống đất quỷ lạy ánh mắt lộ ra cùng nhiệt thần sắc liễu ngọc nhi trương chi ngộ đợi tố anh cảnh tu sĩ cũng treo quỷ ở trên hư không. khâu liệt đã cũng không nhận ra lâm khâm cũng chưa nghe nói qua đại địa thành còn có một vị tổ sư r a nhưng là liếc mắt liền thấy được luân hồn tông thái thượng trưởng lão đông an lúc này liền giống cổ xé âm thanh thét trói thai thái thượng trưởng lão cứu ta ánh mắt của đông an băng hàn lạnh lùng nhìn lướt qua trong lòng tầm mắng đ ồ khốn c h ậ t hướng lâm khâm không người thi lễ khẩn mời chủ nhân đem tên nghiệp trướng này đóng do lão nô xử trí lão nô chủ nhân khâu liệt đã trong lòng mờ mịt không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc rồi đông an trong mắt sát cơ lúc cả người run lên mơ hồ có loại dự cảm không tốt đông trưởng lão Cứu ta. đông an lần nữa không người một mực đợi lâm khâm bóng người hoàn toàn biến mất lúc này mới thẳng người chậm rãi hướng khâu liệt đã đi tới đông trưởng lão đối mặt khâu liệt đã cầu khẩn đông an l u y ệ n như không nghe thấy đi tới trước mặt đem khâu liệt đã nguyên anh bóp giơ tay lên chính là mấy bạt thai quả tới cho ngươi tự chủ trương cho ngươi tự mình mượn dùng luân hồn tháp lực lượng không có mắt đồ vật mấy cái bàn tay đi xuống nguyên anh nơi đó có thể thừa nhận được thể tích thu nhỏ lại một nửa q u a n thân quang mang ảm đ ạ o thái thượng trưởng lão đệ tử đệ tử làm hết t hệ các thứ này cũng là vì luân hồn tông nói đến cái này đông an càng là tức giận lại là liên tục mấy cái bàn tay đem khâu liệt đã hoàn toàn đánh ông cảm nhận được tử vong uy hiếp khâu liệt đã trong mắt tràn đầy kinh hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ chen chúc với nhau thân thể nho nhỏ run rẩy kịch liệt thái thượng trưởng lão xin nhận lấy lưu tỉnh một tên luân hồn tông tu sĩ quân thống dẫn liền vội vàng tiến lên túi người hành lễ lại để cho đông an vỗ xuống đi câu liệt đã nguyên anh đem sẽ hoàn toàn tiêu tan liền luân hồi cơ hội cũng không có đông a n nhướng mày một cái nhìn về phía người kia người qua đây tên này thống lĩnh không rõ vì sao liền h ộ i vàng đi tới trước mặt liền chuẩn bị hành lễ có thể còn không chờ hắn túi người xuống liền bị đông a n một cái t á t cho t á t bay ra ngoài cả người ở bán không ầm ầm nổ tung hóa thành một mảnh huyết vụ tản mắt ra ta luân hồn tông thế nào tất cả đều là những thứ này không mở mắt đồ khốn đông a n càng nghĩ càng sinh khí lại vừa là giơ tay lên mấy b ạ thai đem câu liệt đã nguyên anh trực tiếp đánh tan thọ nguyên sắp tới hắn thật vất vả mới tìm được một con đường sống cũng không muốn bị những thứ này không mở mắt giá hỏa làm h ỏ n g rồi cho nên hạ thủ cũng phi thường ác xa xa luân hồn tông tu sĩ quân c ầ m như hến đông an vỗ tay một cái đi tới một gương mặt dán mua bên trên tràn đầy sắc khí mỗi người tự tắt một trăm bậc hai liền có thể đi về muốn làm ra lực khí toàn thân làm bộ làm tịch cũng không cần trở về ta trực tiếp đưa các ngươi đi luân hồi gần sáu chục ngàn tu sĩ quân c h ố mắt nhìn nhau biểu hiện trên mặt cũng phi thường xuất sắc mấy người há miệng muốn nói gì đều bị đông an liếc mắt chừng nén trở về bây giờ liền bắt đầu nếu để cho lão phu đợi quá lâu cũng đưa các ngươi đi luân hồi nhanh lên một chút đừng chậm chậm từ từ đông an mở chừng hai mắt k h í tức quanh người cuồng quyển mà ra đem trước mắt gần sáu chục ngàn tu sĩ quân toàn bộ bao phủ ở bên trong các ngươi không động thủ lão phu kia sẽ không k h á c h khí vừa v ặ n giáo hấn ngươi môn những thứ này không mở mắt đồ khốn ba đứng ở đông an ngay phía trước một tên tu sĩ quân ở c u ồ n g bạo dưới áp lực tâm tính tăng vỡ hung hăng đập chính mình một bậc hai có người dẫn đầu những người khác cũng rối rít hành động chỉ một thoáng trong thiên địa liền vang lên ba ba ba thanh âm liên miên bất tuyệt quỷ lão đầu từ đàng xa đi tới trên mặt chất đầy nụ cười tựa như quen đưa tay vỗ một cái đông an bà vai tiểu lão đệ k h ô người tệ, tiền có n đồ. g có thể gọi ta quỷ lão đầu là người thứ nhất đi theo chủ nhân người bên cạnh vừa nói chỉ chỉ chu thái h ắ n g ọ i chu thái là cái thứ nhì người là l ã o tam đông an cũng là một diệu nhân vừa nghe nói hai người cũng là chủ nhân nô bục trên mặt trong nháy mắt chất lên rồi đ ụ cười b á i kiến đại ca nhị ca con mắt của quỷ lão đầu sáng lên rất là vui vẻ yên tâm lại vỗ một cái đông an b ả vai người rất không tồi xa xa chu thái cũng khó gật đầu một cái bày tỏ công nhận t r ậ t thân hình thoát một cái hướng linh sơn bay đi người đem trước mắt sự tình xử lý một chút chúng ta huỳnh đệ ba cái lại nói chuyện cũ nói xong cho một cái khích lệ ánh mắt hóa thành một đạo thanh niên thoáng qua biến mất không thấy gì nữa linh sơn đ ỉ n h chót lâm khâm đứng ở bên vách đá nhìn ra xa xa thần thức đã đem toàn bộ đại địa thành quét nhiều lần lần chiến đấu này nhìn như đối đại địa thành không có tạo thành tổn thất thật thì không phải vậy không chỉ có trận pháp xuất hiện tổn thương ngay cả linh sơn t r ú n g tích lũy nhiều năm như vậy linh khí cũng cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ kiếm trong rừng trúc kiếm trúc cũng đều thờ ơ vô tình đây là bị rút lấy quá nhiều kiếm khí sở trí ngoại trừ linh sơn ngoại tam ngọn núi cũng đều không có cùng trình độ vết rách lâm k h m hao tốn một ngày trước đem phòng vệ trận pháp tu bổ hoàn thành sau đó sẽ đem chu thái quỷ lao đầu cùng đông a n ba người triệu hắn đến bên người tới nói thật hắn đôi đại địa thành gần một trăm n ă m phát triển rất không hài lòng lệ thương sơn người này năng lực vẫn không tệ chính là ánh mắt hẹp hòi chỉ có thể nhìn rõ lợi í c h trước mắt cho nên lâm khâm chuẩn bị đưa hắn đổi đại nhân ta người đi tới lâm khâm sau lưng đồng loạt không mình hành lễ hôm nay kêu các người tới là có ba chuyện muốn tuyên bố đầu tiên đại địa thành thành chủ phải đổi nếu như lệ thương sơn không muốn rời đi có thể cho hắn một cái thành vệ quân chức thống lĩnh từ hôm nay bắt đầu đông an n g ư ơ ánh mắt đ lộ ra vẻ kích động nặng nghề dập đầu ba cái đà tạ đại nhân lâm khâm lật đầu một cái bộ công pháp kia tên là tứ tượng đoán thể pháp chỉ có thu góp tứ tượng tri hồn mới có thể tu luyện tới đại viên mãn bất quá ngươi chỉ cần dung hợp tứ tượng một trong hướng phách có chúng có cho cái cũng thể quyết thoái. ta rất một phiền nhiều hồn, giải giờ long người không Với bây vạn, sao. đông an quỷ dưới đất run giấy cả người hắn phi thường biết rõ bằng vào tự thân cố gắng rất khó đột bây giờ phá cảnh giới chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng bước từng bước đi về phía tử vong nhận thức lâm khâm làm chủ cũng bất quá là hắn ở trong t u y ệ t lộ làm ra cuối cùng cố gắng mà thôi nhưng không nghĩ chính vì vậy để cho hắn lần nữa nhiều hơn trăm năm thọ nguyên đa tạ đại nhân tất thành đông an hai mắt nhắm nghiển lão lệ tung hành đứng lên đi ta còn có ngoài ra hai chuyện muốn tuyên bố lâm khâm vung tay lên một cái thần thức cố lên đem đối phương từ dưới đất nâng lên đúng đại nhân đông an lui qua một bên đem địa phương nhường cho quỷ lao đầu cùng chu thái hai người chu thái lâm khâm thanh âm chuyển ra đại nhân chu thái bước ra tổng cộng cung kính thi lễ một cái lâm khâm nhấc tay vụ một cái một quả lôi trâu ở lòng bàn tay từ từ xoay tròn cùng bạo lôi điện chi lực quất vào không khí trúng quanh trúng phát ra đùng đùng nổ vang thiên phạt lôi chu thái nghĩ đến mà sợ trong mắt lôi quan g t i ề n thước lôi trâu chậm rãi bay ra ngừng ở trước mặt chu thái không sai nay là một quả do thiên phạt lôi ngưng tụ mà thành lôi châu là ta từ tứ tượng thiên cung hình chiếu ở bên trong lấy được hôm nay liền tặng cho ngươi đa tạ đại nhân chu thái quỷ một chân xuống giọng thanh khẩn trải qua trăm ngàn c â y đắng mà không thể được không nghĩ tới bây giờ dễ như t r ở bàn tay gần đó là tâm tính trầm b n hắn cũng có chút thất thố ngươi không thích hợp ở lại đại địa thành tu luyện đem lôi châu dung nhập vào cựu thiên cực lôi cung sau liền rời đi nơi này đi hoa nguyên tinh lục chỗ đó cho ta một loại cực kỳ cảm giác cổ quái lần này đi qua ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn đúng đại nhân chu thái nhận lấy lôi châu đứng dậy yên lặng đứng qua một bên đại nhân ngài có chuyện gì phải giao cho ta đi làm quỷ lao đầu tiến lên trước tiến bộ hi hi ha ha nói tù vi kém như vậy ta sợ ngươi sau khi rời khỏi đây sẽ chết ở bên ngoài lâm k h â m tức giận chừng mắt liếc hắn một cái nói đại nhân ngài cũng không thể như vậy nguyền rủa lão nô vạn nhất lão nô thật có chuyện bất chắc ngài khởi không phải thiếu một chân chó quỷ lao đầu tiếp tục quỷ liếm biến ngươi mới là cậu cả nhà ngươi đều là cậu lâm k h â m thật là giận không chỗ phát tiết mới vừa rồi bầu không khí không tệ toàn bộ này lao đầu làm học rồi ngươi không biết không giả bộ thâm trầm rất mệt mỏi lâm k h ô n rỗi tay nâng chán nói một câu đến chính sự quỷ lão đầu thu hồi bất cần đời biểu tình thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái lệ thương sơn tại vị mấy năm nay có thể nói toàn bộ thành vệ quân cũng là người khác muốn phải hoàn toàn không tổn hao gì tiếp lấy tới lại không náo ra nhiễu loạn lớn còn thật không phải chuyện dễ dàng đại nhân bây giờ tiếp nhận thành chủ thời cơ là có thích hợp hay không quỷ lão đầu do dự một chút hay là đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên tứ đ ạ i tinh lục nhìn xung quanh đại đ ị a thành một khi tiến hành quyền lợi tiếp nhận át sẽ xuất hiện hỗn loạn không sao bọn họ hẳn không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ lâm khâm từ tốn nói Quỷ lão đầu cũng không thấy lâm khâm một người đ ộ c chiến t a m hóa thần tráng lệ tình cảnh cho nên mới như vậy lo lắng đại ca yên tâm chính là bây giờ rất nhiều người phòng chừng cũng sợ vỡ mật đông an cười t r ê n miệng nói Quỷ lão đầu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều đông an ngươi cũng nên cho đông lữ hữu mau sớm đem luân hồn tông khống chế trong tay còn có hạ tam tòa thành trì cũng phải cùng nhau bắt lại đại nhân yên tâm ta đông ra ở luân hồn tông truyền thừa lâu đời t ộ c nhân trải rộng các nơi có bọn họ cạnh hiệp trợ đừng nói là luân hồn tông coi như là phụ cận mấy cái tô n g môn cũng có thể tùy tiện bắt lại lâm khâm gật đầu một cái bất quá vẫn là khuyên bảo đại điệu thành vô tình tham dự tình dục tranh trọng đang phát triển tự thân các ngươi cũng nên làm n h i ề u kỹ đúng đại nhân ba người cùng kêu lên hẳn là đông an lưu lại hai người các ngươi đi xuống trước đem ta an bài sự t ì n h làm xong nói xong lâm khâm liền hất một cái ống tay áo Hướng đại điệu nhân đông i tới đ an đầu tiên là cả kinh mục đích rất nhanh thì quan g bị thần tượng hấp dẫn ở trên bồ đoàn k u o a n h chân ngồi xuống lâm không thanh em chuyển ra đúng đại nhân đông an vẹn mặt nghiêm một chút nhanh bước tới ở trên bồ đoàn chậm rãi ngồi xuống tập trung ý chí ta bây giờ chuyển cho ngươi tứ tượng đoán thể pháp ngươi có thể ở lại chỗ này tìm hiểu ba ngày sau đó liền tự động rời đi đi lâm không thanh em lần nữa chuyển ra đa t ạ đại nhân hai tay đông an hợp thật bái tam bái tập trung ý chí ta muốn bắt đầu vừa dứt lời không gian xung quanh phát ra ông một tiếng một vòng rung động tự thần tượng bên trên k h u y ế t tảng hắn ra một cổ nhu hòa lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong thần miếu đông an thần sắc như thường vội vang nhắm lại con mắt bình phục tâm trạng rất nhanh trước mắt hắn liền xuất hiện một hành hành mông lung chữ viết theo thời gian đưa đ ẩ y chữ viết bắt đầu trở nên rõ ràng cũng bắt đầu ở trước mắt thật nhanh thoáng hiện để cho hắn kinh ngạc là chữ viết lóe lên một cái rồi biến mất lại vô cùng rõ ràng in vào trong đầu thời gian cực nhanh thoáng một cái đó là nửa canh giờ trôi qua trong đại điện khí tức tiêu tan đông an chậm d ã i trận mở con mắt trong đầu đã nhiều hơn một bộ kinh tế h tuyệt luân công pháp rèn thể tứ tượng đoán thể pháp đem nội dung ở trong đầu quá qua một lần đông an ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ bộ công pháp k i ê m nội dung huyền diệu phi thường chính là bình sinh mới thấy nghĩ đến lâm khâm trước lời nói liền vội vàng nhắm lại con mắt bắt đầu tìm hiểu thời gian cực nhanh thoáng một cái đó là ta ngày trôi qua thời gian đến một cái đông an liền trợn mở con mắt từ trên bồ đoàn đứng lên lạc yên không một tiếng động rời đi hắn chuẩn bị đi tìm long hồn tu sĩ quân thống dẫn thỉnh cầu một cái long hồn đây là lâm khâm trước đã, đã thông báo sự tỉnh chờ hắn sau khi đi thần tượng trận mở con mắt ánh mắt lộ ra ý vị vẻ khó hiểu không biết rõ này tứ tượng đoán thể pháp có phải hay không là cùng tứ tượng thiên cung có liên quan đế thi trong trí nhớ có bộ công pháp kia lại không có lai lịch tin tức thật đúng là cổ quái không biết rõ tu tập môn công pháp này đối với hắn tốt hay xấu rất nhanh trong đại điện lần nữa lâm vào yên lặng lâm không đem thần thức thuộc về với thức hải ngoại trừ chắc ghép hợp lại cùng nhau mảnh vụ bên ngoài còn có một cái lớn cỡ bàn tay tiểu cổ pháp trung đồng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm một tiếng tiếng ạ trung du dâng lên một vòng sóng gợn lấy hoàng trung làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán khí tức ôn hòa cũng không có đủ công kích tính đây là một việc thuần túy phòng ngự tính pháp bảo trong lòng nghĩ như vậy thần thức cuốn lên đem hoàng trung bao ở trong đó trận từng viên hư không trận vắn xuất hiện vườn quanh ở chung quanh bắt đầu nhanh chóng luyện hóa thời gian cực nhanh một ngày trôi qua rất nhanh sau đó là ngày thứ ba ngày thứ tư ước chừng hao phí bệnh này mới đưa hoàng trung hoàn toàn luyện hóa trong óc lâm khâm đem hoàng trung nắm trong tay từng vòng ôn h ò a màu vàng quang mang k h u y ế t tán lại kêu cực hoàng trung một cái tên như vậy thật đúng là chưa ra hình dáng gì bất quá phòng vệ năng lực quả thật quá mạnh lại có thể phòng vệ một tòa thành so với tân tân khổ khổ bố trí trận pháp cũng không kém bao nhiêu lâm khâm dối dơ tay lên một cái cực hoàng trung hóa thành một luồng quang mang từ thần tượng mi tâm bay ra chậm rãi rơi vào trên h ư n g án、Ken. kèm theo một tiếng mênh ngông tiếng chuông vang lên một vòng màu vàng trong suốt màn hào quang lấy linh sơn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán đem c h ọ n tọa đại địa thành toàn bộ bao phủ sau liền quang mang t r ậ n lóe dần dần không nhìn thấy không thấy làm xong những thứ này lâm khâm đem ý thức trở về t h ứ c hại trong lòng mặc niệm điều tra hối đoái danh sách sau một khắc một nhóm danh sách xuất hiện một nhục thân khống chế tạm thời đạt được thân thể nắm quyền trong tay thời gian kéo dài 50 năm mươi năm hưng ơ hỏa giá trị hai mươi chín chín trăm chín mươi chín nhiều nhất có thể hối đ o i ba lần hối đ o i song biến mất hai âu hoàng phụ thể đối đại địa thành tùy ý dân trong thành thi triển thi triển pha vi năm trăm ngàn cây số trong khoảng tác dụng sử mục tiêu tạm thời thuộc về trạng thái của bạo tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới cũng đạt được chân khí vô hạn hiệu quả thời gian kéo dài một phút không tác dụng phụ t hương hỏa giá trị sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu n g ư ơ i là âu hoàng có thể ba thần hồn hợp nhất ở hối đoái ký ức t o á i phiến trước hối đoái thần hồn hợp nhất có thể để tránh cho rơi vào trạng thái ngủ say cũng chậm chạp dung hợp trí nhớ thời gian kéo dài một trăm năm hương hỏa giá trị chín mươi chín chín trăm chín mươi chín tối đa chỉ có thể hối đ o i ba lần hối đ o i sau biến mất bốn Ký ức thương i p i thi tói phiến. ế n dung hợp h 10% đế thi ký ức phiến. hỏa giá trị 10000, ơ i trước mắt độ tiến triển 40%, n m m đ ế thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng lục thân độ dung hợp 1%. t h ư ơ n g hỏa giá trị 100000, trước mắt độ tiến triển 10%, 6, thiên đạo hồi phục h ồ i đoái một lần thiên đạo hồi phục để cho thuộc về sắp chết thiên đạo hồi phục độ tiến triển tăng lên 10%, t h i ê n đạo quy tắc hoàn thiện độ 100%. t h ư ơ n g hỏa giá trị 1222 222, r t r ư ớ c mắt độ tiến triển 10%, 7, thiên đạo kèm bi hối đ o i một khối thiên đạo kèm bi nói rõ tố anh cảnh trở lên có thể chạm tới một tia thiên đạo quy tắc phàm là chọn chiến thiên đạo cảnh biên người căn cứ biểu hiện bất đồng sẽ bị ban cho bất đồng danh sưng hương hỏa giá trị hai mươi bốn nghìn q u một đ mươi dung hợp 10 trở lên hai thiên đạo hồi phục độ tiến triển một mươi trở lên trước mắt hương hỏa giá trị bốn nghìn sáu trăm bảy mươi một trăm hai mươi một nhìn đến trước mắt hương hỏa giá trị lúc hai lòng gật đầu một cái Quỷ lão đầu đã đem thạch b i xây hoàn thành liền đem thiên đạo cảnh bi đổi đi chỉ là không biết rõ vật này có ích lợi gì lúc này trong lòng mặc n i ệ m tiêu hao hai triệu hương hỏa giá trị hối đoái một lần thiên đạo cảnh bị quét vốn là còn hơn bốn trăm vạn hương hỏa giá trị trong nháy mắt giảm b ấ t gần nửa ông một tiếng thương thành tinh lục không trung đột nhiên r u n g một cái dựng đứng tại thí luyện quảng trường bên trái thạch bi cũng theo đó run lên một vệ kim quang hướng phóng lên cao chỉ chốc lát sau một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nước xoáy tự trong hư không xuất hiện cũng lấy thuận kim chỉ giờ phương hướng xoay c h ậ m chậm một đạo đạo huyền áo khí tức tựa như từng cái sợi tơ từ nước xoáy trung rủ xuống mà xuống tựa như có sinh mệnh xúc tu tìm tới thạch bi vị trí cũng chui vào trong đó những thứ này quỷ dị cảnh tượng những người khác không thấy được nhưng ở lâm khâm thần thức hạ không chỗ có thể ẩn giấu chính ở trên quảng trường tu sĩ r ố i rít ngầm đầu nhìn lại bọn họ không thấy được loại tình huống này nhưng có thể cảm nhận được từ trên tấm địa đá tản mát ra quy tắc khí tức tấm mắt bị thạch bi vững vàng bám và o ở chung quanh tiếng huyên áo hơi ngừng lớn như vậy quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động theo thời gian đưa đ ẩ y trong hư không nước xoáy chậm rãi tăng lớn toàn bộ thương thành tinh lục linh khí bị cuốn tới đại địa thành bầu trời linh khí bắt đầu liên tục tăng lên hơn nữa tăng lên không chỉ là nồng độ linh khí còn có quy tắc khí tức tố anh cảnh cùng kim đan cảnh chín tầng viên mãn tu sĩ dối rít ngầm đầu lên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ từ nơi bế quan lao ra hơi cảm thụ một chút liền hướng đến thực tập quảng trường chạy nhanh đến. Vừa mặc ớ dù phần lớn nhân đều là thủ hộ đại địa thành làm ra quá công hiến nhưng quy củ chính là quy củ đại địa tu sĩ quân cùng long hồn tu sĩ quân ngay từ lúc bốn ngày trước liền chạy về bây giờ cũng toàn bộ tụ tập ở thực tập trên quảng trường linh thương h u y ế t trước đây không lâu mới tăng lên tới tô a n h cảnh cảnh giới còn chưa đủ vững chắc đối pháp tắc khí tức cảm giác phi thường bén nhạy lúc này liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu trên bầu trời nước xoáy càng ngày càng lớn ba ngày sau mở rộng đến so với đại địa thành còn lớn hơn gấp đôi lúc này mới dừng lại thực tập trên quảng trường thạch bi cũng sẽ ra biến h ó a lớn vốn là đa biến thành như kim mà không phải kim ngọc cũng không phải ngọc chất liệu thiên đạo cảnh bi bốn cái to lớn kim sắc tiểu chữ ở bia trên mặt ngưng tụ mà ra tựa như bốn viên tiểu thái dương một dạng kim quang sáng chói dạng lời rực rỡ ngay tại bốn chữ lớn hoàn toàn thành hình một khắc kia toàn bộ không trung lần nữa phát ra một tiếng ông minh từng cái nhìn bằng mắt thường không thấy hát tuyến từ nước xoáy các nơi dọc theo người ra ngoài hướng bốn phương tám hướng lan tràn lâm thâm thần thức đã sớm bao trùm ở trung thành cảnh tượng kỳ dị như vậy mới xuất hiện liền bị hăn chú ý tới thần thức cũng theo đó khuếch tán đi ra ngoài lại vừa là năm ngày sau đó hát tuyến đi tới ban đầu thành lũy chỗ vị trí hơi dừng lại một chút sau đó bắt đầu hướng còn lại tinh lục khuếch tán ra hùng ủng liên miên bất tuyệt tiếng sấm đột nhiên xuất hiện giống như là một vòng thác nước một dạng từ chỗ giáp giới chiếu nghiêng xuống không trung sấm chớp dệt vang tạo thành một vòng ánh sáng. đem chọn cái thương thành tinh lục cũng bao ở trong đó khi tức quần bạo quyết tán gần đó là lâm k h â m bây giờ thần thức cường độ cũng không dám áp sát quá gần đây là tình huống gì ở trong lòng lợi dụng x o á n thiên thuật lặp đi lặp lại suy diễn thật có khả năng là ta trước suy đoán thương thành tinh lục thiên đạo phát tắc cùng còn lại tứ đại tinh lục bất tư ơ n g dung ùng ùng tiếng sấm l a n l ộ t thanh âm to lớn chuyển khắp ngũ đại tinh lục không ít cường giả dối rít hướng nhìn bên này tới hải thân các một hòn đảo trên tô hồng na ngồi ở một t o à lục rác trong lầu cát nhìn ngoài cửa sổ biểu hiện trên mặt bình tĩnh như nước chật nàng chợ đứng lên thân hình phóng lên cao, treo đứng thẳng trên hư không. tại sao có thể có mãnh liệt như vậy pháp tắc ba động chăm chú nhìn lại cối u chân trời là một cái trói mắt bạch mang vô số nhỏ bé lôi hổ như mạng nện một loại hướng chung quanh quyết tán phảng phất là một bức tường vách tường đem thiên địa chia làm hai nửa tinh h ả i tinh lục lớn nhất một hòn đảo tên là minh hiên đảo tôn t i n h tiêu đó là hòn đảo này đảo chủ cũng là đệ nhất cửa giả minh hiên đảo sớm đã mất đi rồi ngày xưa phồn hoa trên đảo cư dân đã sớm đi một chút r ờ i r ạ c bây giờ ngoại trừ ba chục ngàn tu sĩ quân bên ngoài đó là một trăm ngàn khoảng đó thường trú dân số tôn tính tiêu từ tứ tượng thiên cung hình chiếu chung sau khi ra ngo liền trước tiên hồi đến nơi này tốt nhất chuẩn bị nên chiến nàng phi thường rõ ràng tô hồng na tính cách bộ toàn công pháp sau thứ nhất phải trừ hết đó là nàng lúc này vừa mới thao luyện xong còn chưa kịp rửa mặt liền phát giác xa xa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ngầm đầu lên trong lòng kinh nghi không chừng đó là thương thành tinh lục chỗ phương hướng chẳng n h ẽ lại xuất hiện biến cố gì hay sao ngũ đại tinh lục c h i ngoại tinh không trung có một t o à nổi lơ lửng cái đảo cái đảo chung quanh lôi quang quanh quanh q u đem chọn cái cái đảo toàn bộ bao phủ ở bên trong nếu như ở bên ngoài nhìn giống như là một cái hình thể to lớn lôi cầu trên đảo chỉ có một tọa đại điện t r u n g quanh lui tới rất ít người trước đại điện có một tọa quảng trường khổng lồ rộng rãi tràng trung ương đứng sừng sững một mặt trận pháp bình lúc này trận pháp bình bên trên lôi quang t hiệp thước chính là thương thành tinh lục cùng còn lại tinh lục chỗ giáp giới phát sinh cảnh tượng cái tình huống này ngay lập tức sẽ hấp dẫn t r u n g quanh tu sĩ chú ý rồi rít x u ố n g lại đi lên đang lúc này một đạo thân ảnh từ trong đại điện bay ra chậm rãi lạc ở trên quảng trường đây là nên bốn mươi tuổi khoảng đó trung niên có một con trắng như tuyết tóc dài thân mặc một bộ trưởng bảo màu tím vóc người cất nhắc khí chất cương nghị tham kiến tông chủ chung quanh tu sĩ rồi rít quỷ xuống hành lễ nam tử khoát t tỏ ý những người này đứng dậy chặt hỏi ngũ đại tinh lục xảy ra chuyện gì tại sao có thể có mãnh liệt như vậy pháp tắc khí t ứ c khởi bẩm tông chủ chúng ta cũng không biết rõ một tên đệ tử cẩn thận từng ly từng tí trả lời nam tử gật đầu một cái đưa tay trộm một cái lấy ra một mặt lớn t r ư ờ n g bàn tay lôi quanh quanh quẩn gương đồng đưa tay ở mặt kiếm một vệt nhất thời một tòa thạch bi xuất hiện ở trong mặt gương trên đó có bốn cái vàng trói lọi chữ to thiên đạo cảnh bi sau một khắc r i á p r i á p một tiếng trên mặt k i ế n xuất hiện một vết nước kèm theo liên tiếp âm thanh văng lên vết nước ấ p tốc mở rộng sau đó phanh một tiếng toàn bộ gương đồng trực tiếp nổ、tung. hóa thành vô số lôi quang tứ t ă n g phóng bị dọa sợ đến chung quanh đệ tử rồi rít lui về phía sau người đàn ông trung niên nhướng mày một cái hắn mới vừa rồi sử dụng gương đồng tên là khuy tiên h cảnh mặc dù chỉ là thượng phẩm đạo khí nhưng cũng là hiếm có ọ n g bảo không nghĩ tới cứ như vậy phá hủy lâm t r ạ m không trở về chưa người đàn ông trung niên ngắm nhìn một phía mở miệng hỏi khởi bẩm trưởng môn lâm sư thúc đã hồi tông đang ở dưỡng thương một cái đệ tử cung kính trả lời để cho hắn tới thấy ta vừa nói người đàn ông trung niên cũng không quay đầu lại tiến vào đại điện bên trong đại điện nam tử trầm rãi đi tới thủ tọa ngồi xuống yên lặng chờ đợi một lát sau lâm trạng không đẩy cửa vào t r ư ờ n g môn sư h i n h lâm trạng không chắc tay lúc này mới ở bên cạnh tìm rồi một cái chỗ ngồi xuống hỏi sư h i n h tìm t a t ớ i vì chuyện gì lần này năm khối tinh lục dung hợp cho ngươi đại biểu ta ngự lôi đao tông hành t ẩ u thiên hạ nhưng là xảy ra chuyện lạ tình t r ư ờ n g môn sư h i n h tại sao có câu hỏi này lâm trạng không biểu tình không có bao nhiêu biến hóa nhà hỏi người đàn ông trung niên vung tay lên một cái một tòa thạch bi xuất hiện ở giữa không chúng bốn cái vàng óng ánh chữ to nhất là nổi bật sư đệ có thể biết này là vật gì lâm t r ạ m không quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát lắc đầu một cái người đàn ông trung niên n h ư mày khoát tay một cái nói ngươi đi xuống đi nếu người bị thương nặng gần đây liền không nên rời khỏi t ô n g môn ta sẽ phái đỗ tiến h tạm thay người chức trách lâm t r ạ m không nhìn người đàn ông trung niên lên mắt một câu nói cũng không nói đứng dậy thẳng ra cửa chờ hắn sau khi đi một cô thiếu nữ từ ngoài cửa đi vào trường môn sư m i n h ngươi tìm ta tới làm gì thiếu nữ da thịt đen thui tướng mạo nhưng là không tầm thường cả người cũng tản mát ra một cổ anh khí đỗ sư muội n g ũ đ ạ i tinh lục khả năng xuất hiện có thể hấp thu dựng dục pháp tác bảo vật ngươi đi hỏi thăm một chút vật này ở địa phương nào người đàn ông trung niên vừa nói vừa đem thiên đạo cảnh bi hình ảnh dùng chân khí khắc v ẽ ra đỗ tiến h bĩ môi có chút không tình nguyện bất quá vẫn gật đầu một cái nói được rồi bất quá ta không thể bảo đảm có thể tìm được người đàn ông trung niên nghiêm sắc mặt nói ngươi cũng rõ ràng chúng ta bây giờ tình huống một khi cái này thái cổ thần lôi hoàn toàn biến mất n ự ự lôi đao tông cũng sắp không còn tồn tại mà tòa này thiên đạo cảnh bi nếu như để ở chỗ này lấy còn sót lại thái cổ thần lôi khí t ứ c hoàn toàn có thể tạo ra tân thái cổ thần lôi đến đây đối với chúng ta vô cùng trọng yếu không thể lơ là đỗ tiến h giang tay ra bất đắc dĩ nói được rồi ta đây sẽ lên đường vừa nói xoay người rời đi ở nàng sau khi đi một cái du du thanh â m ở trong đại điện vang lên tông chủ người chắc chắn t ò a kia thiên đạo cảnh bi đối với chúng ta hữu dụng người đàn ông trung niên như là sớm liền biết rõ người này tồn tại từ tốn ó i chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi ta cũng sẽ không bỏ qua có muốn hay không lão phu đi một chuyến người đàn ông trung niên trầm mặc hồi lâu gật đầu một cái người lão liền trong bóng tối đi theo đỗ tiến một khi nàng thất thủ ngài sẽ xuất thủ như có cần phải có thể mang nàng bỏ qua xuống trong bóng tối trầm mặc hồi lâu lúc này mới chuyển ra một cái thanh âm giàn mua có thể vì ngự lôi đao tông làm ra công hiến là nàng vinh hạnh hy vọng cái vật kia không để cho chúng ta thất vọng mới phải thương thành tinh lục đường biên giới bên trên cùng lôi đỉnh của vũ tạo thành dày đặc công kích từ thiên đánh xuống đem mặt đất đánh ra một cái thật sâu ránh đem tinh lục vẫn quanh từng cái hát tuyến cũng càng ngày càng dày đặc tựa như là chuẩn bị lao ra lôi đỉnh bao vây toàn bộ thương thành tinh lục không trung phong vân biên sắc c ù n phong g ố n giận yên lặng đại đ ị a như là đột nhiên sống lại một dạng kịch liệt chấn động lâm khâm thu hồi thần thức trong lòng không ngừng suy diễn biên cảnh tình huống nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng đại đ ị a thành nhân cũng cảm thấy loại biến hóa này bắt đầu lòng người bản g hoàng ông một tiếng đang ở vận dụng x o á n thiên thuật suy diễn lâm khâm chỉ cảm thấy thức hải chấn động một tia h i ể u ra sông lên đầu lúc này ở trong lòng mặc niệm tiêu hao một hai t r hai hai hai hai hai đơn vị hương hỏa giá trị hối đoáy một lần thiên đạo hồi phục trồi quất rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn độc liền biết t r một, một trận gió nhẹ lấy đại điệu thành làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng thổi lất phất trong nháy mắt liền thổi qua toàn bộ thương thành tinh lục tụ tập ở đường biên giới bên trên hết tuyến đàn vào lẫn nhau quấn quanh tạo thành từng t â y một bén nhọn lưới khoan hướng ngăn trở ở trước phương lôi đình tri tưởng hung hăng đâm tới ngay sau đó lại vừa là một trận liên miên bất biệt tiếng sấm toàn bộ không trùng cũng chiếu giống như ban này g d â y đặc lôi hồ bắn ra mà ra p h é p đả ở chung quanh trong hư không phát ra đùng đùng nổ vang cùng lúc đó tứ đ ạ i tinh lục hư không đột nhiên cực chấn khí tức quân bạo hướng thương thành bên này tụ tập mà tới đây là một loại bàng bạc tiên uy vô cùng m i n h n g ô n g mang theo một cổ c h ấ n áp hết thẻ khí thế hung hăng ép đi qua ken k é t ken k é t đường biên giới bên trên mặt đất hở ra một đạo vết rách dọc theo đường bên trên ngọn núi khổng lồ bị chia ra làm hai con sông bị chém nước bắc hải chi thượng cũng xuất hiện một cái to lớn hải câu nước biển rót ngược mà xuống nhanh chóng bị lấp đầy thương thành tinh lục thiên đạo quy tắc c động động. Như nhưng g tứ t đại i n lục mà lâm khâm lại cảm giác được rõ ràng thiên đạo cảnh bi bên trên pháp tắc khí tức lần nữa gia tăng tương vong huyền ảo khí tức huyết tán ra đem toàn bộ đại địa thành bao trùm sau đó chậm rãi có rút lại trong nháy mắt linh khí nhanh chóng leo lên tạo thành một cổ linh khí gió bão trong nháy mắt cuốn toàn bộ tinh lục tất cả mọi người đều cảm giác thể sắc và tinh thần thoải mái đối với thiên địa quy tắc cảm n g ộ lấy được tăng lên tốt hơn một chút bao vây bình cảnh tu sĩ cũng cảm giác bình cảnh dãn ra đột phá tu vi bốn năm ngày sau sở hữu pháp tắc toàn bộ khí tức tu liễm cho dù thân ở rộng rãi tràng trung ương cũng không cảm giác được nửa điểm tận đến giờ phút này ngồi vây quanh ở trên quảng trường tu sĩ mới rối rít từ trong thang nộ g tỉnh lại trên mặt vẫn mang theo v ẻ thiết lối đó là thiên đạo cảnh bi những người này đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên trái đứng vững tiệc bi phía trên có bốn cái chữ to màu vàng ở ánh mặt trời chiếu xuống dạng n g ờ i rực rỡ cái này có tác dụng gì có một cái tu sĩ ở rất gần đưa tay ở trên tấm b i a đá vớt ve một cổ mát lạnh ý chuyển tới để cho cả người hắn thể sắc và tinh thần thoải mái trừ lần đó ra cũng không có còn lại chỗ đặc biệt lại có mấy người hiếu kỳ đưa tay đụng chạm cùng trước người kia như thế không có cảm giác đặc biệt mấy người này c h ố mắt nhìn nhau sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng một người hỏi linh thống lĩnh nếu không ngươi đi thử một chút linh thương huyết đang ở lãnh hội mới vừa rồi tìm hiểu được bị n g ư ờ i q u ấ y dày trong lòng cảm lộ nhất thời tan thành mấy khói trong lòng tức giận ngầm đầu một cái cũng nhìn thấy thiên đạo cảnh bi bốn cái đại khí bàng bạc kim sắc kiểu chữ không khỏi bị thật sâu hấp dẫn đưa tay chạm đi lên ông một tiếng một đạo quan g mang từ thạch bi c h ó t đỉnh bắn ra đem linh thương huyết bao phủ ở bên trong c h ậ t quan g mang c h ậ t lóe nhân liền biến mất không thấy linh thống lĩnh mấy người thét một tiếng kinh hãi đem những người khác cũng kinh động chuyện gì xảy ra linh thống lĩnh bị thạch bi hút vào rồi cái gì cố tiểu quân cách tương đối gần bận rộn chen tới hỏi là chuyện gì xảy ra rất nhanh được câu trả lời l i ề n n g m n g đầu nhìn trước mắt thiên đạo cảnh bi chậm dại đưa tay cố thống lĩnh cẩn thận bên cạnh có người nhắc nhở không sao không có việc gì cố tiểu quân nhưng là biết rõ toàn này thiên đạo cảnh bi là tổ sư ra để cho quỷ lão đốc tạo chắc chắn sẽ không có vấn đề lúc này đưa tay đẻ ở thạch bi mặt ngoài cùng trước như thế lại vừa là ông một tiếng chiến m i n h một đạo quang mang đưa hắn cũng mang đi lần này người chung quanh toàn bộ đều hoàng hồn đây chính là đại điệu thành hai đại tu sĩ quân thống dẫn muốn là đã ra chuyện vẫn không thể lộn xộn nhìn trên tấm bia đã xuất hiện tên đang lúc này một cái kêu lên âm thanh vang lên người sở hữu tầm mắt lại đồng loạt nhìn về phía thiên đạo cảnh bi chỉ thấy phía trên nhất hai hàng chữ viết chậm rãi hiện lên đạo trời sáng tỏ thay đổi người hàng thông hiện ban cho ninh thương huyết màu trắng danh sừng địa thương chân nhân chữ viết chỉ xuất hiện rồi thời gian ba cái hô hấp liền nhanh chóng tiêu tan ninh thương huyết bóng người sau đó ra ở một bên hiện trong mắt còn có chưa tiêu tan kinh hãi liền khi lấy được danh s ư n g trong n g a y mắt hắn cảm giác tự t h â n đối thiên địa pháp tắc cảm n ộ vô căn cứ tăng lên hơn hai lần ninh thống lĩnh ngươi không sao chớ không ít người tiến lên ân cần hỏi ninh thương huyết che giấu trong mắt kinh hãi khoát tay một cái nói không đáng ngại các ngươi không cần lo lắng ninh thống lĩnh ngươi lấy được thiên đạo cảnh bị ban cho danh sừng chúng ta sau này thì phải gọi ngươi địa thương chân nhân rồi một vị đại địa tu sĩ quân thành viên t r e o g ẹ o nói đúng vậy này danh s ư n g rốt cuộc có ích lợi gì lại một cái thành viên cũng hỏi ninh thương huyết lắc đầu một cái cũng không trả lời mà là nói chờ các người đem tu vi tăng lên tới tô anh cảnh liền biết vừa nói cũng không đợi những người này hỏi lại thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất chờ hắn sau khi đi thiên đạo cảnh bi bên trên lại có hai hàng chữ viết xuất hiện đạo trời sáng tỏ thay đổi người hàng thông hiện ban cho cố tiểu quân màu bạc danh s ư n g địa quân chân nhân nhìn lại có chữ viết tích xuất hiện là cố thống lĩnh hắn lại là màu bạc danh xưng một tên long hồn tu sĩ quân thành viên phát hiện trước nhất lại vừa lá thét một tiếng kinh hãi cố tiểu quân bóng người cũng xuất hiện ở bên cạnh biểu hiện trên mặt giống như ninh thương huyết vô cùng khiếp sợ hắn đạt được danh s ư n g cấp bậc so với ninh thương huyết cao hơn đạt được lợi ích cũng lớn nhất đối với thiên địa quy tắc cảm nộ ít nhất tăng lên không chỉ gấp hai còn không chờ người chung quanh hỏi hắn một câu nói không nói liền trực tiếp rời đi ở danh s ư n g về vấn đề hai người rất an ý dự ữ vững yên lặng không lâu lắm nhận được tin tức tố anh cảnh cường giả cũng dối rít đến nơi này trong đó có chu thái cùng q u láo đầu mấy người khác đó là trương tri n ộ liễu ngọc nhi đám người Bất quá. chỉ có chu thái hai người lấy được thiên đạo cảnh bi ban cho danh s ư ơ n g không phải là đại địa thành con dân tố anh cảnh c ư ờ n g giả không có đưa tới thiên đạo cảnh bi phản ứng chút nào chu thái lấy được cũng làm à u bạc danh s ư ơ n g địa sắt chân nhân quỷ lão đầu lấy được làm à u trắng danh s ư ơ n g quỷ thủ chân nhân về phần đông an bởi vì bệ b ộ n nhiều việc đại địa thành tiếp nhận cũng không có chạy tới nơi này chu thái hai người giống vậy bị danh s ư ơ n g hiệu quả cho g i a o động kinh động nhìn nhau một câu nói không nói trực tiếp rời đi chương tri ngộ đám người trố mắt nhìn nhau cố tiểu quân chỉ là thông báo bọn họ tới nơi này nhìn một chút cũng không có báo cho biết đạt được danh xưng có ích lợi bất quá người biết cũng phi thường rõ ràng nắm giữ thiên đạo cảnh bi ban cho danh xưng nhất định có lợi ích khổng lồ dựa theo tình huống trước mắt đến xem sợ rằng chỉ có đại địa thành con dân mới được thiên đạo cảnh bi công nhận những người này đợi trong chốc lát sau liền rời đi mình làm ra lựa chọn thì nhất định phải gánh vác tương ứng kết quả bất kể kết quả tốt hay xấu lâm khâm trước chuyện cũng không rõ ràng thiên đạo cảnh bi tác dụng cụ thể bất quá ở ninh thương huyết lấy được danh xưng sau hắn liền cảm thấy coi như là chính bản thân hắn cũng có chút đỏ con mắt bất quá biết rõ danh xưng tác dụng cũng liền vài người mà thôi những người này cũng đều không hẹn mà cùng lựa chọn l ê n lạng cho nên đại địa thành tu sĩ cũng chỉ là biết rõ thực tập quảng trường nhiều hơn một tòa thiên đạo cảnh bi cũng không biết rõ tác dụng cụ thể chu thái ngày thứ nhì lặng lẽ rời đi đại địa thành đi hoa nguyên n g tinh lục thời gian cực nhanh thoáng một cái đó là một tháng trôi qua tứ đại tinh lục thế lực không có lại phái ra tu sĩ đại quân công chiếm thương thành địa phương thế lực t u tập ở đại địa thành ngoại tạm thời căn cứ tu sĩ bắt đầu rời đi trốn ở bí mật chỗ tu sĩ cũng rối rít đi ra bắc hải bên bờ lâm hải thành cũng phát ra cáo thị hiệu triệu rộng rãi đại tu sĩ đi định cư h u dương quyết cũng trước tiên dẫn bộ hạ cũ trở lại minh dương thành các đại tông môn tu sĩ cũng rối rít rời đi toàn bộ thương thành tinh lục bách phế đang cần hứng khởi rất nhiều tu sĩ cũng gia nhập vào xây lại hàng ngũ chính giữa chiêu dương thành cũng ở đây địa chỉ cũ bên trên xây lại chỉ bất quá đại địa thành đối với mấy cái này mà không quan tâm đông an cầm quyền sau bắt đầu chỉnh đốn thành vệ quân đem tất cả thành viên đánh tan sau lần nữa biên đội lệ thương sơn không có lựa chọn trở thành thành vệ quân thống lĩnh mà là mang theo gần hai ngàn thân tín rời đi đại địa thành về phần đi nơi nào lâm khâm cũng không quan tâm đây là lệ thương sơn mấy năm nay không có làm ra quá giới hạn sự tỉnh nếu không có thể liền không phải dễ dàng như vậy có thể rời đi triệu chú ý tại lần trước sau khi bị thương ý chí xa suốt thương thế vội vặn liền tan biến không còn dấu tích không biết rõ đi nơi nào ngay cả vương thiên thiên cũng không biết rõ triệu chú ý tại lần trước phòng thủ thành trong chiến đấu bị đả kích đã lặng lẽ đi trước hoa nguyên n g tinh lục hắn không biết rõ ở nơi nào nghe ngóng mảnh này tinh lục yêu thú khắp nơi phi thường thích hợp thực tập cùng hắn cùng rời đi còn có tứ nhĩ theo đại đ ệ u thành thực lực tổng hợp càng ngày càng mạnh tứ nhĩ có thể đưa đến tác dụng rất nhỏ mấy năm nay vẫn luôn giấu ở tề vương sơn trung hai người bọn họ có lẽ là đồng mệnh tương liền liền đồng thời chuẩn bị đi hoa nguyên tinh lục thực tập một phen lâm khâm là biết rõ những thứ này cũng không có ngăn cản nếu triệu chú ý có như vậy giác ngộ liền để cho hắn thử một chút cũng không sao ngày n à y đại địa thành cửa tới một vị da thịt đen thui thiếu nữ cùng thương thành địa phương nữ từ bất đồng là nàng ăn mặc trên người mặc một món hở rốn da thú bí danh thân dưới mặc một món ngang gối da thú bầy lộ ra hai cái thon dài b ắ p chân thoáng cái liền hấp dẫn người chung quanh ánh mắt bên người còn đi theo một con tề nhân cao tuyết lang hàm răng bén nhọn lộ ở bên ngoài t à n mắt ra lạnh lẽo hàm a n g thiếu nữ đứng ở ngoài thành hiếu kỳ đánh giá cửa thành nói nhỏ nơi này chính là đại địa thành cô nương nhìn một cái ngươi chính là từ còn lại tinh lục đến nơi này không hoan n ê ngươi n xin trở về đi đứng ở cửa thành vệ quân thấy thiếu nữ trước sáng mắt lên ngay sau đó lớn tiếng đ ổ i nhân thiếu nữ cũng không giận đưa tay v u ố t vớt mái tóc dài đen ó n g rồi mới lên tiếng xin ngươi thông báo một tiếng đại địa thành t h à n h chủ ta là tới tự hoa nguyên n g tinh lục tuyết lang tông sứ giả vừa nói đưa tay trộm một cái trong tay nhiều hơn một phần phong thơ đưa tới tên này thành vệ quân trong tay người này nhận lấy phong thơ nhìn một cái trên đó viết hai chữ to minh nước ngươi chờ một chút tha cho ta đi bẩm báo thanh chủ vừa nói cùng đồng bạn lên tiếng chào hỏi xoay người thật nhanh rồi chạy không lâu lắm hắn lại trở về cửa thành cũng chuyển cho thiếu nữ một quả tượng trưng cho đại địa thành từ thân phận của dân ngọc bài thiếu nữ cũng không k h á c h khí nhận lấy ngọc bội liền đem đem treo ở bên hông đi vào cửa thành có thành vệ quân ở trước mặt mở đường rất nhanh là đến thành chủ phủ lúc này đông an chính mở phá hủy phong thơ từng chữ từng chữ cẩn thận đọc trải qua thời gian dài như vậy tu luyện ở tứ tượng đoán thể pháp trên có rõ ràng tiến bộ cả người cũng lộ ra trẻ tuổi không ít lại muốn cùng chúng ta kết minh đông an đem phong thơ nội dung nhìn xong trong lòng hơi có chút kinh ngạc đông đông, đông. tiếng gõ cửa vang lên đông an đem phong thơ thu hồi cất cao giọng nói đi vào một tên thành vệ quân mang theo thiếu nữ đi vào đại điện thành vệ quân hướng về phía đông an không người thi lễ xoay người rời đi cô nương n g ồ i ngồi không biết nên s ư n g hô như thế nào đông an không có lấy thế đẻ người chỉ chỉ bên cạnh ghế ngồi dùng ấm áp giọng hỏi thiếu nữ cũng không giam cầm thoải mái ngồi xuống ô m quyền nói tiền bối có thể kêu ta một chân đông an gật đầu một cái thở dài nói một chân cô nương tuổi còn trẻ cũng đã là tố anh cảnh tầng hai trùng kỳ tu vi thiên tư cao làm người ta t h a n phục tiền bối quá khen một chân cười một tiếng dùng mang theo h o ặ c b ắ t giọng nói không biết tiền bối xưng hô như thế nào sau khi trở về trong tông tiền bối hỏi tới văn bối cũng có thể trả lời đi lên không phải ta họ đông đông an không có nói tên hắn không chuẩn bị bây giờ liền để cho nhân thân phận của biết rõ bây giờ hắn tướng mạo trẻ lại không ít trừ phi là lúc trước đồng bối hoặc là trong tông môn người quen coi như ngay mặt cũng không có mấy người có thể nhận ra đông thành chủ tin tưởng phong thơ ngài đã nhìn chứ m ộ t chân đưa tay sờ một cái nằm ở bên chân bạch lang cười hỏi đông an sờ dâu một cái chầm tư hồi lâu gật đầu nói không sai chỉ là không biết quý tông vì sao lại có ý nghĩ như vậy chẳng lẽ không sợ hoa nguyên n g tinh lục tông môn thế lực liên hợp lại gạt bỏ các ngươi mộc chân cười một tiếng tựa như là căn bản cũng không lo lắng cái vấn đề này đến xem đông thành chủ biết rõ một ít hoa nguyên n g tinh lục tình huống chỉ bất quá chúng ta tình huống rất phức tạp một số thời khắc hiểu được cũng không nhất định là chân tướng h ả nói thế nào đông an có chút cảm thấy hứng thú hỏi hắn biết rõ tình huống quả thật như mộc chân nói giới hạn với mặt ngoài ta hoa nguyên mặc dù tinh lục chỉ có ngũ đại tông môn nhưng là ngũ đại tinh lục tông nhất địa phương càn côi cần muốn ứng phó vô cùng vô tận yêu thú lần này mặc dù ngự thú tông không có bao nhiêu tổn thất nhưng cũng để cho bọn họ phòng tuyến gần như toàn tuyến băng bàn ta lần này đại biểu tuyết lang tông tới kết m i n h một mặt là muốn xác nhận một chút quý thành thái độ thứ hai cũng đại biểu ngự thú tông nói lời xin lỗi khóe miệng của đông an lộ ra một vệ chế dễ ư đưa tay bưng lên trước mặt nước trà tiểu nhấp một miếng lần này nói ngự thú tông lần này cho chúng ta tạo thành tổn thất lớn như vậy lại còn ẩn nút không lộ diện khi ta đại địa thành dễ khi dễ sao nói thiệt cho ngươi biết cũng không sao nếu như ngự thú tông không cho ra bồi thường chuyện này liền sẽ không dễ dàng bỏ qua đông thành chủ ta là mang theo thành ý mà tới một chân đôi mi thanh tú hơi nhăn trong mắt mang theo một ít bất mãn hai tay đông an mở ra thành ý ở đâu lao phu thật đúng là không thấy luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm sáu mươi lăm lâm khâm cùng tiểu cô nương ta trước đã nói qua chúng ta hoa nguyên n g tinh lục có vô cùng vô tận yêu thú chiến loạn không ngừng các đại tông môn cũng không giàu có không thể nào cung cấp bồi thường m ộ t chân từ t ổ n nói cũng không có cảm thấy ngượng ngùng đông an cười một tiếng đứng dậy nói tiểu thư mộc chân ở xa tới là khách nếu như không nóng này trở về có thể ở thành này đi dạo một chút vừa nói vỗ tay một cái một gác hộ vệ đẩy cửa vào cho tiểu thư một chân an bài chỗ ở muốn tốt nhất căn phòng không thể chậm trễ đúng thành chủ rất rõ ràng là đang hạ lệnh chủ khách một chân trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất lại cũng không phát tác đưa tay sở một cái tuyết lang đầu đứng dậy đi theo hộ vệ ra cửa một cái chân vừa mới bước ra một chân quay đầu lộ ra một cái nụ cười rực rỡ đông thành chủ chúng ta sẽ còn gặp mặt lại đông a n cũng không t i ế p lời chỉ là mỉm cười gật đầu một chân đi tới trên đường phố tự tuyệt đông a n an bài tự mình ở trên đường đi l a n thang thành trì không lớn cũng đã như thế phồn hoa hoa nguyên tinh lục thường xuyên nhân yêu thú mà chiến loạn không ngừng thành trì cũng từng ngọn bị phá hủy căn bản là phát triển không nổi cùng với lãng phí thời gian tử thủ còn không bằng trực tiếp bung tha để cho những yêu thú kia đi thai họa còn lại tinh lục được rồi khởi không phải càng bất chuyện m ộ t chân vừa nghĩ vừa đi bất chi bất giác đi tới thực tập quảng trường nơi này tu sĩ rất nhiều có đi thí luyện tháp còn có đi thăm thiên đạo cảnh bi thiên đạo cảnh bi cao chừng hai mươi triệu bốn cái kim sắc tiểu chữ ở ánh mặt trời chiếu xuống dạng người rực rỡ muốn không khiến người ta chú ý đều khó khăn mộc chân cũng bị này bốn chữ lớn hấp dẫn không tự chủ nhìn sang nhìn một hồi c ũ những g k thủ vệ này mặc dù nhận thức không toàn bản thành người sở hữu bất quá một chân trang trí phi thường kỳ lạ nhìn một cái liền biết rõ không phải thương thành nhân hơn nữa bên người nàng đi theo tuyết lang cũng tản mát già khí tức nguy hiểm còn không có đến gần liền bị những thủ vệ này phát hiện nhìn bề ngoài không ra chút nào trong lòng đã vạn phần cảnh giác một chân ngắm nhìn một phía cười một tiếng xoay người rời đi đã như vậy buổi tối trở lại được rồi trong lòng nghĩ như vậy liền dự định trước tìm một t i ự u lầu ăn một chút gì thật vất vả tới một lần tự nhiên muốn nếm thử một chút địa phương mỹ thực đêm khuya một người một sói xuất hiện ở quảng trường biên giới tu sĩ bên trong chỉ có một phần nhỏ người hay là duy trì phạm nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian một bộ phận lớn nhân đã sớm vứt bỏ những thứ này thói quen gần đó là ở đen nhánh buổi tối trên quảng trường tu sĩ cũng không ít một chân vòng qua quảng trường dọc theo linh sơn đi một vòng đại đại miêu trung thần tượng đột nhiên trận mở con mắt lâm khâm đang tu luyện c ử u c h u y ể n đoàn thiên hắn cảm thấy có người chạm đến linh sơn cấm chế nhưng p h ạ m là b u ồ n thành nhân cũng biết rõ linh sơn chung quanh tồn tại cấm chế một loại cũng sẽ không đến gần thần thức h u y ế t tán đi ra ngoài rất nhanh liền thấy một cái tiểu nha đầu chính lén lén lút lút ở trận pháp biên giới dò xét tựa hồ không phải b u ồ n thành nhân mặc trang phục còn như thế tiền vệ chỉ sợ cũng không phải là thương thành tu sĩ cũng được tạm thời nhìn một chút ngươi muốn làm gì lâm k h m ở trên trận pháp làm ra một lỗ hữu nhỏ cũng làm sơ rồi che giấu chỉ cần có một chút trận pháp kiến thức nhân là có thể phát hiện quả nhiên mộc chân từ lỗ hổng cạnh đi qua lại lui trở lại nhìn sang rất nhanh ánh mắt của nàng sáng lên đưa tay móc ra mấy chục mai trận kỳ ném ra lỗ hổng c h ầ m rãi xuất hiện khóe miệng của mộc chân lộ ra vẻ m ỉ m cười mang theo tuyết lang đi vào c h ỉ bất quá bên trong tình cảnh cùng nàng ở bên ngoài thấy hoàn toàn bất đ ộ n g nồng đậm xương trắng đem trọn tọa linh sơn toàn bộ bao trùm bàn tay đưa đến trước mắt cũng không nhìn thấy không được mộc chân hô thầm một tiếng xoay người liền chuẩn bị trở lại chị bất quá đợi nàng lúc xoay người sau khi nơi nào còn có cửa ra đi trở về hết mấy bước cũng không phát hiện v à phương tiểu tuyết một chân k h ẽ gọi gọi m ấ y tiếng vốn là với ở bên cạnh tuyết lang cũng mất đi tung tích trên mặt nhất thời liền lộ ra kinh hoàng biểu tình thật lâu nàng mới chấn định lại giơ tay lên lấy ra một ngọn đèn lồng theo chân khí rót vào đèn lồng sáng lên hồng quang đem chung quanh một tấm địa phương chiếu sáng tại sao có thể như vậy một chân khóc không ra nước mắt tiểu tuyết liền với hét to m ấ y tiếng tuyết lang vẫn không có cho ra đáp lại một chút thanh â m đều không phát ra lâm khâm liền đứng ở phía trước một ư ơ i trượng địa phương chung quanh ba trượng trong phạm vi không có sương mù hắn chính ngồi trồm hồm dưới đất dỗi tay sờ soạng đến tuyết lang lông thốt ngoan ngoắn cổ cầu không một chút nào sợ người lạ tuyết lang nằm ú t sấp nằm trên mặt đất bị dọa sợ đến run l ờ y bậy thúc nhân loại đáng sợ chủ nhân mau tới cứu ta đây cứ việc sợ vỡ mật cũng không dám phát ra một chút thanh âm nó sợ người trước mắt này một cái t á t đưa nó đập chết rồi đi đưa người chủ nhân mang tới lâm khâm vỗ một cái tuyết lang đầu đứng d ậ y nhấc tay vỗ một cái lấy ra một bộ bàn đá b ă n g đá để ở một bên tuyết lang to lớn thân thể lại run lên nghiêng đầu nhìn về phía lâm khâm đi đi nếu không ta vẫn cho ngươi v é cọc lông vèo tuyết lang văng cái liền xông ra ngoài rất nhanh thì đem một chân cho mang ra ngoài ồ nơi này lại không có sương mù dày đặc quá tốt rất nhanh nàng liền thấy cách đó không xa lâm khâm cảnh giác hỏi ngươi là ai lâm khâm không trả lời chỉ chỉ đối diện băng đá sau đó bắt đầu pha t r à m ộ t chân mặt lộ vẻ nghĩ hoặc quan sát tỉ mỉ một lát sau bừng tỉnh đại ngộ ngươi cũng bị vây khốn ở nơi này có đúng hay không lâm khâm cười không nói d ơ lên bình t r à cho nàng rót một ly nếm thử một chút đây là ta ở ngọn núi này trung hiện hại mới mẹ lá t r à cũng không tệ lắm m ộ t chân dùng thần thức ở chung quanh qua lại c à n quét trong lúc nàng phát hiện lâm khâm tu vi chẳng qua chỉ là kim đan kỳ chín tầng sau yên tâm trung phòng bị đi tới đối diện ngồi xuống nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch không t ệ trà cho thêm ngược lại ta một ly lâm khâm cười một tiếng lại cho đối phương rót đầy đúng rồi người anh em ngươi vây ở chỗ này bao lâu một chân lần nữa uống một hơi cạn sạch đem ly trà hướng trên bàn đá để xuống một cái hỏi đã có một đoạn thời gian cụ thể bao lâu ta cũng không phải rất rõ ràng vậy phải như thế nào đi ra ngoài ta còn có nếu như trong người không thể đợi đến quá lâu một chân thoáng cái liền lo lắng ngắm nhìn một phía trong lúc nàng phát hiện chỉ có chu vi ba trượng phạm vi không có hưởng phí vụ sau cả khuôn mặt cũng sụt xuống lâm khâm nún vai một cái biểu thị chính mình cũng không biết rõ tự mình ngồi ở chỗ đó t h ư ở n g thức trà nằm ở bên cạnh tuyết lang dùng ánh mắt lặng lẽ quan sát lâm khâm thừa dịp m ộ t chân không chú ý lâm khâm liền nghèo đầu t r ợ n mắt nhìn sang cường h ã n thần thức vừa phát lại thu nga ô tuyết lang cả người run lên toàn thân lông căn căn g ơ lên giống như một cái sù lông lên miêu người này quá đáng sợ ta phải về nhà tiểu tuyết ngươi làm sao vậy m ộ t chân xoay người ân cần hỏi nga ô tuyết lang ô hết mấy tiếng tội nghiệp cúi đầu ngươi cũng muốn uống trà nga ô tuyết lang lắc đầu một cái nó là muốn m vén mao tới ta giúp ngươi vén vén bảo đảm cho ngươi trở về châu vô cùng lâm khâm nâng trung trà lên tiểu nếm một cái từ tốn nói tuyết lang lại vừa là một tiếng nghẹn nào liều mạng lắc đầu dùng đáng thương ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía mộc chân vén q u ọ c lông mộc chân bị lâm khâm lời nói hấp dẫn căn bản không thấy từ ta lúc trước nhưng là vén miêu tiểu tay thiện nghệ đối phó loại này là vợ ân chính là yêu thú rất có một tay lâm khâm vô liêm xỉ nói thật tự nhiên không tin ngươi khiến nó tới ta làm mẫu cho ngươi nhìn lâm khâm chỉ, chỉ tuyết lang tiểu tuyết ngươi qua để cho hắn thử một chút ta muốn nhìn một chút hắn là như thế nào vén một chân một đôi đôi mắt thật lớn t r u n g lộ ra khao khát qua mang lâm khâm chính là l ã o đảo một cái thiếu chút nữa đem ly trà trong tay vứt liền vội vàng ho khan mấy tiếng che giấu chính mình thất thố tới lâm khâm vẫy vây tay tuyết lang ngoạ ngoại hồi lâu lúc này mới đứng d ậ y giống như phó giống như chết đi tới lâm khâm dưới chân nằm sấp lại đi trên mặt cũng lộ ra sinh không thể yêu biểu tình giống như vậy từ đầu tới cuối lâm k h m đưa tay đặt ở đỉnh đầu của tuyết lang từ đầu tới cuối em v á vớt ve tuyết lang thật sự dọa sợ không nhẹ Bác thị toàn thân sát. như cứng rắn như sát. lâm khâm cũng k h ô một h t bên với lan một bên hỏi một chân thở dài một cái nói ta chính là cảm giác ngọn núi này rất không bình thường liền muốn nhìn lên nhìn chỉ là thủ vệ không cho vào cho nên giống như len lén chạy vào đến không nghĩ tới bị vây khốn ở nơi này ta ở chỗ này mấy trăm năm rồi cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt ta lâm khâm trong lòng bừng tỉnh ngoài miệng lại nói như vậy một chân trận lớn con mắt ngươi lại bị vây ở chỗ này mấy trăm năm rồi hả lâm khâm lần nữa làm hò khan vài tiếng không cẩn thận nói nói thật chỉ có thể gật đầu một cái thật đáng thương bất quá không việc gì một chân vô ngực một cái trên mặt lộ ra vẻ n nạo n g nế ta lúc rời đi sau khi nhất định đưa ngươi mang đi ra ngoài cho ngươi lấy được tự do lần nữa nay đại địa thành còn đáng ghét này lại đưa ngươi giam cầm ở chỗ này mấy trăm năm xem ra ta lần này căn bản không nên tới nơi này một c â n một cái tắt chụp ở trước người trên bàn đá h ô n g hăng nói ngươi có thể rời đi nơi này lâm khâm rất tự nhiên lộ ra vẻ hiếu kỳ dĩ nhiên chính là một tòa thành còn trói không được bản tiểu thư t i ê n tâm sau này đi theo ta lan l ộ t sở hữu an toàn của ngươi mục chân lời thề son sắt v ô ngực bảo đảm nói tuyết lang đã đầu tựa vào ngực một đôi móng nuốt cái trên đầu bình thường chủ nhân thật khốc khéo bây giờ thế nào giống như một n g ố c thiếu có phải hay không là c â n nhắc đổi một cái chủ nhân vậy ngươi phải thế nào rời đi lâm khâm tiếp tục hỏi dùng cái này mục chân nhắc tay vỗ một cái từ chữ vật giới chỉ lấy ra một tấm độn không phủ chỉ cần dùng cái này ta liền có thể tùy ý truyền tống đến ngàn dặm bên trong tùy ý một nơi lúc ra cửa sau khi mang theo trường mấy trường phân ngươi một phần là được một chân đưa tay lại tay lấy ra đưa tới lâm khâm nhận lấy nhìn một cái nhất thời liền vui vẻ đây là tối hạ đảng đội không phủ cũng quả thật như đối phương nói có thể truyền tống đến ngàn dặm bên trong tùy ý một nơi bất quá lại có một cái tiền đề không thể bị phòng vệ trận pháp quấy nhiễu lấy linh sơn quanh thân phòng vệ trận pháp đội không phủ muốn phá vỡ căn bản không làm được huống chi đại đ i ệ thành ngoại còn có hai tầng vòng bảo vệ lâm k h m càng phát giác thiếu nữ trước mắt có ý tứ như thế ngây thơ lại có thể sống đến bây、giờ. t sự, sự tình làm hư hại không nói bây giờ lại bị nhốt ở nơi này tâm lý tự nhiên rất không căm lòng chờ ta trở về nhất định phải để cho đại địa thành đẹp mắt mục chân phẫn thật nói lâm khâm núi mày trong mắt lóe lên một đạo hàm mang bên cạnh chân bên tuyết lang thắng cái cũng cảm giác được liền muốn sủ lông lại bị lâm khâm một cái tay vớt lên không được t người anh em ta đi trước hữu duyên gặp lại bị quan mang bao phủ một chân hướng lâm khâm phất phất tay trận tan biến không còn dấu tích lâm khâm trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười đưa tay rót cho mình một ly trả dù bận vẫn ung dung nhìn về phía bên trái hai trượng vị trí quan g mang trận lóe một người một sói bóng người chậm dãi xuất hiện hô rốt cuộc đi ra mộc chân còn không thấy rõ tình huống chung quanh liền thở dài một cái la lớn tuyết lang cũng lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình sau một khắc vừa nghiêng đầu liền thấy lâm khâm một đôi tặc phát sáng con mắt mẹ nha tuyết lang toàn thân run lên bốn chân mềm lún trực tiếp nằm trên đất ồ người anh em n g ư ờ i cũng đi ra mộc chân cũng nhìn thấy lâm khâm lập tức lộ ra vui vẻ đủ cười không đúng nơi này thế nào như vậy nhìn con mắt ngắm nhìn một phía chung quanh tất cả đều là một mảnh trắng xóa chỉ có trước mắt ba trượng địa phương mới có thể rõ ràng thấy vợt tại sao có thể như vậy mộc chân cả người cũng muốn điên không được t a thử một lần nữa vừa nói lại lấy ra hai trượng phù lục đánh ra quan mang trận lóe một người một sói xuất hiện ở một trượng ra ngoài địa phương linh sơn t r u n g quanh có phòng vệ trận pháp ngươi không cần lãng phí độn không phủ rồi lâm khâm thanh â m chuyển ra một chân ngơ ngác đứng giữa trời lúc này mới tức giận trở lại thạch trước bàn ngồi xuống ngươi sớm liền biết rõ sẽ là như vậy có đúng hay không lâm khâm cho đối phương rót một c h é n t r à lần này nói nếu như trước liền cùng ngươi nói ngươi khẳng định không tin n h ư c ũ sẽ thử thử không phải sao một chân thần sắp đ ọ n lại sau đó giống như là xì hơi quả banh ra như thế biểu hiện trên mặt cũng khoe x u dưới vậy phải làm sao bây giờ ta còn có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm không cần lo lắng nếu như ta là ngươi t r ư ở n g mối nhất định sẽ phái ra nhóm thứ hai đặc s ứ lâm khâm thần thức đã phát hiện có một nhóm người người ngoại lai đã tới bên ngoài thành còn đưa lên bao thư ngươi có ý gì mục chân trong lúc nhất thời không công khai lâm khâm không muốn đả kích đối phương nhún vai một cái tiếp tục u ống trà đáng chết ta đem ngươi trở thành người anh em ngươi lại còn nói ta hư việc nhiều hơn là thành công rất nhanh thì mục chân phản ứng kịm tức giận nắm lên ly trà nặng nề đập vào trên bàn đá phát ra đông một tiếng lâm k h m lắc đầu một cái cô nương này thật đúng là tựa như quen luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu thuận thế làm kế hoạch lớn ngươi không cần lo lắng không bao lâu đông thành chủ sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài cùng với ở chỗ này sinh khí còn chưa không bằng cùng ta cùng u ố n g t r à từ từ chờ đợi lâm khâm khuyên giải nói một chân những môi bưng lên trước người nước t r à uống một hơi cạn sạch vẫn ở chỗ cũ sinh buồn b ự c lúc này một cái hơn m ộ ư ơ i người sứ đoàn đã xuất hiện ở thành chủ phủ ngoại cầm đầu là một cái hơn bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên tu vi đạt tới tố anh cành hậu kỳ tầm bảy bên người đi theo một con d á n g so với tiểu tuyết còn cao lớn hơn cường tráng tuyết lang một đôi tinh hồng con mắt tràn đầy khí tức bạo ngược thực lực giống vậy không tầm thường tam cấp linh thú sức chiến đấu đủ để xứng đôi tô anh cảnh hậu kỳ tu sĩ sau lưng hắn đi theo năm nam một nữ nam tuổi tắc đều tại hơn ba mươi tuổi dáng vẻ thực lực cũng cũng không tệ chỉ có một kim đan cảnh c h í tầng còn lại toàn bộ đều là tô anh cảnh chỉ là những người này thực lực liền vượt qua đại địa thành trừ đông an bên ngoài người sở hữu duy nhất nữ tu sĩ ba mươi tuổi còn đó bề ngoài nhìn cùng một chân giống nhau đến mấy phần những người này đều không ngoại lệ q u a không lâu lắm một gã hộ vệ từ trong phủ thành chủ đi ra thành chủ đã đáp ứng thấy các ngươi bất quá các ngươi số người quá nhiều phái mấy cái đại biểu tiến vào là được rồi những người còn lại theo ta đi an bài chỗ ở cầm đầu người đàn ông trung niên còn không nói gì còn lại hai nhóm người chúng đã có người kêu lên các ngươi có ý gì chúng ta đại biểu toàn bộ hoa nguyên tinh lục nhưng ngay cả môn cũng không để cho vào các ngươi thành chủ thật là thật là lớn cái giá hộ vệ khe n h ư mày cũng không nói chuyện tay trái đã lặng lẽ giữ lại một quả trật kỳ nếu như đám người này muốn làm khó dễ hắn không ngại khởi động sát trận đem các loại nhân toàn bộ giết chết người đàn ông trung niên không để ý cái này kêu la nhân mà là nói một cầm hoa nang còn có cam lan ba người các ngươi theo ta đi vào những người khác đi an bài chỗ ở thấy hắn nói chuyện những người khác liền trong lòng đoán phản đối cũng không tiện mở miệng nữa còn nữa thu sủng cũng không thể mang vào hộ vệ bổ sung nói người đàn ông trung niên gật đầu một cái túi đầu tại tuyết lang bên thai nói nhỏ mấy câu lúc này mới mang theo ba người đi vào thành chủ phủ không lâu lắm đoàn người liền đi tới nghị sự đại điện chính giữa đông an đã ngồi ở thủ tọa trên bàn rót đầy ngũ ly linh trà từng k i a từng sợi mùi thơm phiêu tán ở chỉnh tọa đại điện chính giữa để cho người ta tâm thần sảng khoái mời ngồi chư vị lần đầu tiên đến ta đại điện thành trước tiên có thể nếm một chút bản xứ đặc sắc linh trà đông an đứng dậy gật đầu tỏ ý chúng nhân ngồi xuống tại hạ là lần này sứ đoàn đoàn trưởng mộc di p h ụ bãi kiến đông thành chủ một đoàn trưởng mời ngồi đông an nói lần nữa m ộ t di ông quyền lúc này mới ngồi xuống những người khác cũng lần lượt ngồi xuống đông thành chủ hẳn bái kiến một chân đi không biết nàng người ở chỗ nào k i ê n danh nữ tử vừa mới ngồi xuống liền không kịp chờ đợi hỏi ngươi là đông an nhìn sang cảm thấy trước mắt nữ tử có chút quần mắt tại hạ một cầm là một chân tỷ tỷ một cầm xa xa ông quyền tự giới thiệu mình đông an gật đầu một cái nói bây giờ nàng rất tốt đợi lát nữa ta liền đem nàng mang đến giao cho các ngươi lâm k h m đã truyền âm cho hắn để cho hắn chờ chút đi qua đem một chân tiết ra một cầm thở phào nhẹ nhõm lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình cười c ả m t ạ k i ê n liền đa tạ đông thành chủ rồi nếu như x á hội có gì không đúng địa phương xin tha thứ được rồi không dám đông an bưng lên trước người nước trà nhàn nhạt, nhạt nhấp một miếng nhìn về phía m ụ c di hỏi không biết chư vị lao sư đ ộ n g chúng như thế vì chuyện gì m ụ c di nhìn một cái trước người nước trà không có bưng lên thưởng thức ý tứ tin tưởng đông thành chủ đối với chúng ta tới đây mục đích đã có biết đông an nhún vai một cái không nói biết rõ cũng không nói không biết rõ thấy hắn như vậy m ụ c di không thể làm gì khác hơn là nói tiếp chủ yếu có ba chuyện một trong số đó chúng ta hoa nguyên tinh lục muốn cùng thương thành tết minh đông an n h ư ớ n g mày một cái đưa tay đem đối phương lời nói cắt đ ứ t chờ một chút không phải tuyết lang tông cùng đại địa thành kết minh sao thế nào lại biến thành hai đại tinh lục kết minh đúng như vậy chúng ta song phương kết minh sau đó thúc đẩy hai đại tinh lục giữa hợp tác trao đổi tin tưởng bất kể là đại địa thành hay lại là thương thành tinh lục cũng tình nguyện thấy cục diện như vậy không phải sao đông an cười lạnh một tiếng một đoàn trưởng ngươi không cảm thấy cái đề tài này quá hoang đường sao ta đối với các ngươi hoàn toàn không biết liền chạy tới muốn kết minh ai biết rõ các ngươi là hào ý hay lại là g i p tâm hại người muốn biết rõ một người hung hăng vỗ lên bàn đang một chút đứng lên khí tức quần bạo phun trào ta ngự thú tông lần này xâm phạm sự kiện chính giữa không chỉ có tổn thất vượt qua ba chục ngàn con yêu thú còn bỏ mình một vị tố anh cảnh năm tầng cừng giả mấy vị tố anh cảnh sơ kỳ cừng giả này phải nên làm như thế nào người nói chuyện bề ngoài nhìn cũng ở đây bốn mươi tuổi k h o ả n g đó tu vi tô anh cảnh một tầng sơ kỳ thông qua khí tức nghĩ rằng đột phá thời gian cũng không lâu đông a n cười lạnh một tiếng ống tay hào vung lên tràn ngập ở trong đại điện khí tức trong nháy mắt tiêu tan n i ệ m t ì n h ngươi là sơ phạm lần này có thể không so đo nếu có lần sau nữa thì đừng trách ta không k h á c h khí Ngươi, ngươi này chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống, cả người liền bị lần nữa ép trở lại chỗ ngồi.、Hoa、nang, biết điều ở bên cạnh ngây ngốc, không cho nói chuyện, nếu không thì cút ra ngoài lại biết điều thấy chỉ cảm chầm cả châu cho cút thể Hoa thì trở bị ra ép ở hoa nang quét những người khác liếc mắt thấy không người giúp hắn nói chuyện liền lạnh rên một tiếng không dám nói nhiều nữa đông thành chủ chớ để ý ta thay hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi mục di giọng thành c ầ n nói nói xin lỗi thì không cần ngươi hay là tương lai ý toàn bộ nói ra đi đỡ cho ta từng bước từng bước cự tuyển đông a n không có vấn đề khoát tay một cái dứt khoát nói hai người khác nghe nói như vậy trong mắt cũng lộ ra chút bất mãn đông thành chủ ta lần này chủ yếu mục đích cũng là đại biểu ngự thú tông đến cho thương thành tu sĩ nói lời xin lỗi cũng cho ra bồi thường chỉ cần ngươi ra cái giá nếu như có thể gánh vác chúng ta sẽ trước tiên đem bồi thường đưa đến đại địa thành tới đồng thời cũng thỉnh cầu đại địa thành đối hoa nguyên n g tinh lục tiến hành đại quy mô tiếp viện tiếp viện thua thiệt các ngươi nghĩ ra được sẽ không sợ chúng ta phía sau dợ trò quỷ cùng địch nhân trong ứng ngoài hợp đem bọn ngươi một lưới bắt hết đông a n trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình nhưng trong lòng thì thầm nói này hoa nguyên n g tinh lục chỉ sợ gặp phiền p h i lớn nếu không sẽ không ra này hạ sách thấy trên mặt hắn biểu lộ cái gì trong lòng mộc di cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể nói, nói chúng ta cũng là không có cách nào ly thiên tinh lục không biết rõ nguyên nhân gì một phương diện sẽ bỏ m i n ư ớ c cho nên chúng ta không thể không tìm kiếm thương thành trợ giút thực ra chúng ta đây là vì thương thành lo nghĩ ở hoa nguyên n g tinh lục có năm nơi không gian liệt phùng vô thời vô khắc đều có tinh không yêu thú xâm phạm chúng ta ngũ đại tông môn chỉ là đối phó những thứ này yêu thú cũng đã phi thường cố hết sức một khi ly thiên tinh lục khơi mạo chiến tranh phòng thủ đại quân binh sẽ ở trong thời gian cực ngắn toàn tuyến hỏng mất đến thời điểm những thứ này tinh không yêu thú đánh thẳng một mạch sẽ đối với thương thành tạo thành cực kỳ tổn thất nghiêm trọng không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta cũng sẽ không tử thủ gây g đem hoa nguyên tinh lục chắp tay nhường cho người mộc di dùng vô cùng thành thận g i n g bất quá đông an nghe vẫn là r a ý uy hiếp vậy hãy để cho quá của bọn họ tới được rồi đông an không có vấn đề nhún vai một cái m ộ t di chân mày c a o lại lại trước khi tới cũng đã điều tra qua đại địa thành dĩ vãng sự tích nơi này biết rõ nhân thích cùng người v i thiện cho nên mới đề nghị để cho tâm tư đơn thuần m ộ t chân đánh tiền trận dò xét một chút thái độ của đại địa thành chỉ là kết quả để cho hắn không hài lòng đông thành chủ chúng ta có thể làm ra bồi thường hơn nữa những tinh đó không yêu thú tương đương c ư ờ n g đại một khi cửa vào thất thủ đem sẽ cho ngũ đại tinh lục tạo thành khó khăn để bù đắp tổn thất mất đi liền không chỉ là nhân còn có chúng ta dựa vào sinh tồn tinh lục vô số năm qua vì thủ hộ này phiến thổ địa chúng ta ngũ đại tô n g môn tử vong thảm trọng các tiền bối quăng đầu ném lâu nhiệt huyết hoàn toàn là dùng sinh mệnh đem năm nơi không gian liệt phủng chặt lại đông an khoát tay một cái đem đối phương lời nói cắt đứt một đoàn trưởng các ngươi quả thật thật vĩ đại ta thiếu chút nữa thì bị cảm động bất quá cái này cùng ta có quan hệ gì nói nhiều như vậy còn không bằng nói điểm thực tế đông an cũng không phải thật muốn cự tuyệt những người này mà làn ê n vì tiếp theo đàm phán để cao tiền đặt cuộc đầu tiên để cho ngự thú tông xuất ra để cho chúng ta hài lòng bồi thường những thứ này bồi thường chúng ta cũng sẽ không m u ố n mà là dùng để ở tinh lục chỗ giáp giới thành lập một tòa cứ điểm hai chúng ta sẽ phái ra một nhánh cường đại tu sĩ quân đội ngũ hiệp giúp đưa bọn ngươi phòng thủ hư không kẽ hở bất quá phải trả cho bọn hắn tương ứng t h ù lao hơn nữa cho phép tu sĩ quân mặt ngó toàn bộ hoa nguyên n g tinh lục thu nhận thành viên thứ ba nếu như ta là nói nếu như hiệp giúp đưa bọn ngươi đem hư không kẽ hở phòng thủ sau các ngươi muốn xây thành trì phải ở mỗi một tòa thành cũng xây một tòa đại điểm yếu thế đại cung phụng chúng ta tổ sư ra chỉ cần các người đáp ứng này tam điều kiện giúp các ngươi hiệp phòng cũng không thể không khả năng m ộ t di mấy người nhìn nhau lâm vào trong trầm t ư này tam điều kiện bất kể cái nào cũng có thể tùy tiện làm được điều thứ ba càng là hư vô phiêu m i ệ u sự tình lấy tình huống trước mắt đến xem đừng nói hoàn toàn phòng thủ hư không kẽ hở có thể kiên trì mười năm cũng đã là đánh giá cao nếu quả thật có thể hoàn toàn phòng thủ xây một tòa không có tác dụng gì đại điểm yếu rất tính toán khó trả nhất là trước hai cái thêm điều kiện thứ nhất yêu cầu ở đường biên giới bên trên xây một tòa cứ điểm l à có cần hay không muốn cũng biết rõ nhất định là dùng để phòng thủ tinh không yêu thú cái thứ nhỉ tương đương với biến hình tăng lên đại địa thành lực lượng nếu như các ngươi đồng ý chúng ta sẽ tới c ậ n kẽ tham khảo một chút bồi thường công việc đông an cười nói từ một chân viếng thăm sau hắn liền vận dụng luân hồn tông lực lượng tay điều tra hoa nguyên n g tinh lục sự tỉnh hơn nữa chu thái thỉnh thoảng truyền về tin tức lẫn nhau kết hợp rất dễ dàng là có thể đoán được m ộ t di trong lời nói chân thực tính chúng ta yêu cầu cùng trong tông môn nhân tham khảo xuống một lúc sau m ộ t di lên tiếng chuyện này rất là trọng đại hắn không thể tự kiểm chế làm quyết định yêu cầu đem tin tức truyền trở về xin cứ tự nhiên mọi người có thể ở trong thành tùy ý đi dạo một chút nha đúng rồi linh sơn là cấm khu không nên tới gần nhà đông an cười một tiếng nhắc nhở đông thành chủ k i ê u mội m ộ i ta một cầm không nhịn được mở miệng hỏi yên tâm ta đây phải đi đưa nàng mang tới các ngươi hạ tháp khách sạn đông an nâng c h u n g trà lên nhấp một miếng nói nhiều lời như vậy miệng thật là có nhiều chút làm k i ê u liền đà tạ thành chủ một cầm đứng lên k h ẽ không người nói cảm tạ không sao hẳn đông an khoát tay một cái kêu hộ vệ đi vào đem các loại nhân mang ra ngoài mà hắn là ngồi ở chỗ ngồi trên mặt lộ ra ý vị vẻ khó hiểu chỉ chốc lát sau cũng đứng dậy rời đi là thời điểm đi đem m ộ t chân tiếp ra rồi linh sơn bên trong lâm khâm như cũ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ thường thức trả n g ồ i tại đối diện m ộ t chân có chút đứng ngồi không yên vừa đ i n h hỏi t r u n g quanh xương trắng lăn lộn giống như là một bàn tay vô hình ở bên trong khuấy động rất nhanh một con đường xuất hiện nối thẳng trận pháp bên l i n giới một đạo bóng người đứng ở trận pháp bên trong đông thành chủ m ộ t chân kinh hỉ nhảy dựng lên mới vừa chạy ra mấy bước như là nghĩ tới điều gì nghiêng đầu nhìn sau lưng ngoại trừ lăn lộn xương trắng nơi nào còn có lâm khâm m n h tử mới vừa muốn trở về tìm đông an thanh âm liền chuyển đến tới đưa nàng mới mọc lên ý nghĩ b ó c gậy mộc chân cô đương ngươi thế nào chạy đến nơi đây hoa nguyên sứ đoàn chính tìm tìm ngươi khắp nơi đây thật mộc chân hết sức vui mừng đông an gật đầu một cái tỉ tỉ ngươi m ộ t cầm c ũ n g tới tỉ tỉ c ũ n g tới vậy thì thật là quá tốt mộc chân mang theo tuyết lang thật nhanh rồi chạy tới rất nhanh thì ra trận pháp bị dẫn tới sứ đoàn hạ thấp khách sạn đông an từ khách sạn đi ra kính thẳng lên linh sơn đại nhân đông an đứng ở lâm khâm sau lưng cung kính thi lễ một cái sự tình làm được như thế nào hết hệ thuận lợi căn cứ lão nô suy đoán bọn họ sẽ đáp ứng dù sao chúng ta cho ra điều kiện cũng không quá phận đông an đứng thẳng người cười nói ngươi chờ chút c ù n g cố tiểu quân nói tường tận một chút để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng lâm khâm gật đầu một cái cũng không bay đầu lại nói đông an trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đại nhân không phải thực lực c à n g cường đại địa tu sĩ quân sao ngươi không cảm thấy hoa nguyên tinh lục tu sĩ dễ dàng hơn lấy được long hồn công nhận sao đông an bừng tỉnh hay là người lớn nghĩ đến chú đáo lâm khâm bật cười có chuyện cần phải nhắc nhở ngươi một chút đại nhân mời nói ly thiên tinh lục xuất hiện không biết biên số ngươi mấy ngày nay cùng q u lão đầu đồng thời hồi một chuyến luân hồ tông h đồng t thời xây một t o ạ truyền tống trận thuận lợi ngược hướng được ta đây liền chuẩn bị một chút lập tức lên đường đông an kết hợp mục di trước từng nói đã có một ít suy đoán hàn chỉ cần đem ủy lão đầu dẫn đi liền có thể trở lại không chế mãi cùng sứ đoàn đàm phán sự tình luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàn ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước một khế lúc sau quay đầu nhìn về phía nam vương lắc đầu một cái bốn đông an tốc độ rất nhanh không tới ngũ này liền từ luân hồn tông trở lại mục di rất nhanh cũng nhận được tin tức liền vội vàng cầu kiến không lâu lắm toàn bộ sứ đoàn liền tụ tập ở thành chủ phủ nghị sự trong điện lần này m ộ t di trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chúng ta mấy đại tông môn đã kinh thương nghị được rồi đồng ý quý thành điều kiện bất quá muốn thêm hai điều kiện đông an không nói gì mà là giang tay ra tỏ ý đối phương nói một chút đầu tiên chúng ta yêu cầu phái một tên tu sĩ đối cứ điểm tiến hành đốc kiến cũng ở sau khi xây xong đảm nhiệm phó thành chủ sở hữu bồi thường đem trực tiếp dùng cho xây cứ điểm mà không phải là trải qua các ngươi qua tay có thể đông an gật đầu đồng ý bất quá ta cũng phải thêm một cái điều kiện chi phí xây không thể ít hơn năm triệu hạ phẩm linh thạch ngoài ra phòng vệ trận pháp tài liệu cũng cần các ngươi bên này cung cấp đồng ý m ộ c di gật đầu biểu thị đồng ý dừng một chút tiếp tục nói hai từ hoa nguyên n g thu nhận tu sĩ quân phải thêm hạn mức tối đa số người không phải vượt qua m ư ờ i n g à này n hai cái đồng ý lời nói có thể ký bây giờ đặt khế ước có thể đông an sảng khoái cùng q u ả quyết để cho đối phương có chút mật ra n g ư ơ i không cần xin ý kiến các ngươi tổ sư ra sao m ộ c di hiếu kỳ hỏi không cần chút chuyện nhỏ này c h í n h ta liền có thể quyết định đông an khoát tay một cái không có vấn đề nói đã như vậy kia bắt đầu ký kết khế ước đi vừa nói mục di lấy ra một đạo quần trụ đem hai điều trên huyết hoàn quân quanh đây là hoa nguyên tinh lục đặc biệt thú thần khế ước sau khi ký kết không phải sửa đổi nếu như một phương diện xé bỏ khế ước toàn bộ đại địa thành tu sĩ đem sẽ bị yêu thú căm thủ không chết không thôi đông an cười một tiếng cũng không có phát biểu ý kiến nhấc tay vồ một cái cũng lấy ra một đạo quần y c h ủ đây là thiên đạo khế ước một khi các ngươi vi phạm đ i ề u ước đem sẽ phải gánh chịu thiên phạt lôi k i ế p đối diện những người đó nghe phía sau gương mặt gió xét không ít người lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình đông thành chủ ngươi nên không sẽ tin tưởng hư vô phiêu miểu thiên đạo sẽ chủ trì công đạo chứ đông a n nhún vai một cái cũng không giải thích đem quyển t r ụ c ở trước người trên mặt bàn mở ra không có phức tạp phù văn chỉ là một tờ giấy trắng chuyện này đông thành chủ có phải hay không là quá trò đùa này rõ ràng chính là một tờ giấy trắng đông a n nhìn người này liếc mắt có chút ấn tượng lần trước đã tới hẳn là kêu cam lan vạn thú tông tu sĩ bất kể có phải hay không là giấy trắng nhỏ lên tươi mới huyết khế ước đứng thẳng thành v ề phần có hữu dụng hay không sau này có người muốn không tuân theo ước định tự nhiên sẽ gặp biết được đúng rồi mỗi người các ngươi đều phải nhỏ lên chính mình máu tươi dựa vào cái gì chúng ta nhiều người như vậy mà ngươi lại chỉ có một người có một người kêu lên b ă n g ta là đại địa thành t h à n h chủ mà các ngươi lại là một đám tiểu lâu la đông an t ử t ổ n ó i những người này nhất thời á khẩu không trả lời được được chúng ta ký m ộ t di người đầu tiên đứng lên đi tới trước mặt quần chủ cắn bể đầu ngón tay đem máu tươi rơi vào không b ạ chìm trên một tươi quân Sau máu chủ. khắc, c h vào mặt giấy tạo thành một cái huyết tuyến chậm rãi kéo dài d ọ c theo giống như là sống lại không lâu lắm liền tạo thành một cái huyền áo phú văn huyết quang trận lóe dần dần không nhìn thấy không thấy thấy quỷ dị như vậy tình huống người sở hữu đều nhũi mày lên mộc di trở lại lần nữa ngồi về đến chỗ ngồi cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào đừng có mài đầu vào nữa đều đi ký kết khế ước đây là ngũ đại tông môn chung nhau quyết định không có ai có thể không tuân theo mộc di thấy những người khác chậm chậm từ từ không nhịn được nhắc nhở những người khác lúc này mới bất đắc dĩ từng cái tiến lên ký kết khế ước chờ tất cả mọi người nhỏ máu hoàn thành đông an mỉm cười đem quyển t r ụ c thu hồi đem bọn người thu thần khế ước ném đến đây đi mộc di cũng không nói nhảm đem quyển chụp ném qua đông an cắn bể đầu ngón tay ở phía trên ký xuống tên mình lần nữa ném trở về được rồi song phương khê ước ký kết xong nếu như không có chuyện gì lời nói các ngươi có thể ở thân phận của tạm thời ngọc bài đến ký trước thật tốt vui đ ù a một chút ta còn có việc lại không thể theo các vị vừa nói đứng dậy chuẩn bị tiếp khách mộc di cũng đứng lên sự tình làm xong bọn họ còn phải đi về phục mệnh vậy trước tiên c h ú c chúng ta hợp tác vui vẻ đúng rồi liên minh tin tức hẳn rất nhanh sẽ chuyển tới ly thiên t i n h lục các ngươi muốn chuẩn bị sớm mộc di trước khi rời đi nhắc nhở đà tạ nhắc nhở đông an gật đầu một cái đối với người này ngược lại là nhiều chút hảo cảm một cầm một chân hai tỷ bội sẽ ở lại chỗ này cố thống lĩnh lần trước cùng ngươi nói sự tình đã xác định được làm phiền các ngươi đi một chuyến rồi đông an đứng ở trước mặt cố tiểu quân phi thường khách khí nói đông thành chủ khách khí hoa nguyên tinh lục tình huống ta cũng hiểu rõ một chút nơi đó thích hợp nhất làm long hồn luyện quân chi dụng cố tiểu quân cười nói đông an gật đầu một cái sau khi chuẩn bị xong phải đi đại địa khách sạn tìm một cầm m ộ t chân hai tỷ muội trên thời gian cũng không nóng n ả y trong vòng một tháng tùy thời đều có thể nguy cơ lần này nặng nề g h nhớ lấy muốn vạn phần cẩn thận đa tạ quan tâm ta biết rõ cố tiểu quân trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị chậm như là nghĩ tới điều gì nói ta sau khi đi xám hội còn phải nhờ cậy đông thành chủ chiếu cố nhiều hơn khắc lên làm đội chấp pháp phó thống lĩnh liền quên hết tất cả cái này ngươi đừng lo có đại nhân ở còn có thể để cho lệnh m g ụ i có sơ s u ấ t gì hay sao ngược lại thì chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn đông an đưa tay vỗ một cái cố tiểu quân bà vai n ư ờ i nói người sau vóc dáng rất cao hắn muốn đệm lên chân mới có thể làm được loại này động tác độ khó cao không sai ngươi cứ việc đi đi lâm khâm thanh âm chuyển ra phía trước đất trống một đạo trẻ tuổi bóng người chậm rãi hiện lên đại nhân hai người đồng loạt không mình hành lễ không cần đa lễ ta tới nơi này là có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi lâm khâm phất phất tay phải cố tiểu quân cung k í n h tế ư lâm khâm nhấc tay vội một cái một quả ba trưởng đại tiểu ngọc phù trôi xuất hiện ở bàn không hướng đối phương phiêu tới trong này phong ấn chín đạo lực lượng có thể để cho tu vi của ngươi trong nháy mắt tăng lên một cái đại cảnh giới loại cảm giác đó ngươi đã lãnh hội qua rồi ta cũng không cần phải nói nhiều hết thể lấy tự thân an nguy làm trọng ngọc phù trung phong ấn là chín lần âu hoàng phụ thể lấy lâm k h ô n bây giờ thực lực trước thời hạn hối đoái cũng đem lực lượng phong ấn ở một mai ngọc phù chính giữa vẫn là có thể làm được hoa nguyên cách nơi này q u á xa gần đó là lấy lực lượng của ta cũng không thể chiếu cố đến ngươi cho nên long hồn tu sĩ quân an toàn phải nhờ vào chính ngươi cùng này mai ngọc phủ phải cố tiểu quân tâm tình kích động nhận lấy ngọc phủ cẩn thận từng ly từng tí thu cất sắp giao thừa cố gắng tranh thủ cười toe toét có biết có ai còn đang ôm điện thoại có ạ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm sáu mươi tám long hồn quật khởi mở màn lầm khâm lại khai báo một ít sử dụng ngọc phủ chú ý sự hạng này mới rời khỏi mười ngày sau cố tiểu quân mang theo long hồn tu sĩ quân tất cả thành viên lái phi khả cùng một cẩm m ộ t chân hai tỷ m ộ i hướng hoa nguyên n g tinh lục lên đường chỉ bất quá hai tỷ m ộ i thần sắc cũng không thế nào dễ nhìn bất kể là cố tiểu quân thực lực hay lại là long hồn thực lực tổng hợp khoảng cách trong lòng mong đợi cũng rất xa chúc thực lực này gia nhập vào phòng ngự trong chiến trường giống như là một cục đá ném xuống biển một dạng không được một chút gọn sóng chỉ có thể nói có còn hơn không bất quá hai người cũng không có biểu hiện ở trên mặt mà là cho là đại địa thành sẽ có đến tiếp sau này tăng viện các nàng không biết là đến tiếp sau này tăng viện là có bất quá không phải ở đại địa thành mà là hoa nguyên n g long hồn tu sĩ quân lần này chủ yếu mục đích một là luyện quân hai là hấp thu thành viên mới tranh thủ tạo thành một nhánh tràn đầy biên đội ngũ cùng đại địa tu sĩ quân bất đồng long hồn chú trọng là cá nhân chiến đấu lực tràn đầy biên đội ngũ không phải một vạn người mà là do long hồn số lượng quyết định cũng chính là hơn bốn trăm người Cố tiểu quân dự đ ị đội, đội không cho h t i ít trên đa lớn còn có thể gặp được rõ ràng với tạo một mảnh hoang vu phi khả ở trên trời cấp tốc bay vùng vụt mang theo từng trận âm bạo thanh ở trên trời vạch ra một tiết trắng rất nhanh thì biến mất ở cuối trận trời cố tiểu quân đứng ở trên bong nhìn trong tầm mắt tình cảnh chân mày không khỏi mặt nhăn đến cùng một chỗ so với tưởng tượng còn phải càn cối dựa theo loại tốc độ này đại khái còn có thời gian ba ngày liền có thể đến tới tuyết lang tuyết phong chúng ta tông muôn liền xây ở đỉnh núi một chân thanh âm từ phía sau vang lên nàng và tỉ tỉ một cầm sóng vai từ trong khoang thuyền đi ra phi khả tốc độ thật đúng là nhanh so với chúng ta lúc tới nhanh gấp mấy lần một cầm thanh âm vang lên theo trong giọng nói mang theo nồng nặc vẻ hâm mộ cố đại ca nghe nói các ngươi lần trước từ hải thần cắt trong tay đoạt ba chiếc phi khả ở luân hồn tông đoạt một chiếc nếu không ban chúng ta một nửa như thế nào mục chân đảo t r o n g mắt một vòng nói cố tiểu quân lắc đầu một cái nói này không phải ta có thể quyết định hơn nữa long hồn tu sĩ quân cũng liền một chiếc m à t h ô i bán cho các ngươi chúng ta làm sao bây giờ mục chân còn muốn nói điều gì lại bị mục cầm n g ă n lại phi khả đều là chiến lược tài nguyên có linh thạch cũng không mua được không thể làm người khác khó chịu song phương còn muốn hợp tác lâu dài khác vì vậy sự tình mà huyên n á o không vui cố thống lĩnh ta trước cùng ngươi nói một chút hoa nguyên toàn thể tình huống hoa nguyên có ngũ đại tô môn theo thứ tự là ngự thu tông tuyết l a n tông phi vũ tông vạn thú tông cùng thú thần tông chỉ bất quá thú thần tông lâu dài lánh đời không ra hợp tác với các ngươi thực ra chỉ có bốn cái tông môn tuyết lang tông cùng phi vũ tông công thủ đồng minh đồng khí liên t r ì ngoài ra hai cái tông môn quan hệ cũng rất dày cắt cố tiểu quân gật đầu một cái cái này cùng hắn hiểu đến không sai b i ệ t lắm về phân hóa thần c ư ờ n g giả tứ đại tông môn cũng không có bất quá tuyết lang tông có một con tứ cấp linh thú tuyết lang vương sức chiến đấu có thể so với hóa thần sơ kỳ nhân vật mạnh mẽ cho nên ở thú thần tông lánh đời không ra dưới tình huống tuyết lang tông coi như là hoa nguyên người nói chuyện Thú、thần ú t h tông rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại cố tiểu quân hỏi cái này chúng ta cũng không phải rất rõ ràng nếu như không nên nói liền tương đương với bây giờ đại địa thành bất kể là thực lực hay là hy u vọng đều là này p h i ế n đại lục chúa tể bọn họ thờ phụng thần ú t h cung phụng thần ú t h còn là này kiến tạo số lớn thú thần miếu bất quá đền miếu cũng theo thành trì đồng thời bị diệt không biết do nguyên nhân gì coi như thú thần miếu từng cái bị phá hủy thú thần tông cũng không có người nào xuất hiện qua một cầm cùng một chân cũng ở trong lòng thờ g i i nếu như thú thần tông xuất thế hoa nguyên bây giờ cục diện đem sẽ giải quyết dễ dàng Căn bản cũng không cần bản không, không, không n tìm So với thương thành tích lục hoa nguyên thế lực cách cục càng đơn giản hơn liếc qua thế ngay bất đồng duy nhất là dân cư càng tập trung đều tập trung ở tứ đại tông môn chung quanh trong hoang dã ngoại trừ mạo hiểm đoàn đội cơ bản sẽ không có thế lực khác tồn tại mặc dù có chim ề thân thể tiện khổng lồ khẽ run lên thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống rất nhanh chấn định lại trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ đây là long uy lấy long hồn lực tụ tập lại huy áp đối sở hữu yêu, yêu thú đều có trời sinh lực uy hiếp cố thống lĩnh đây là ta phi vũ tông yêu thú biết bay một cầm liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở cố tiểu quân gật đầu một cái thu l i ễ m khí tức phi khả cũng chậm rãi dừng lại bay tốc độ t ú i bắp rất nhanh đang bay khả vừa mới sau khi dừng lại liền đi tới trước mặt một trận cuồn phong thổi tới phi khả nhỏ nhẹ đung đưa tiểu vũ ngươi là tới đón ta không một cầm thò tay ra phi khả khẽ vớt chim đầu dùng ôn hòa dọn thu chim phát ra một tiếng ngâm nga gật một cái cự đầu lớn chân chân ta trước về tông muốn rồi ngươi mang cố thống lĩnh bọn họ đi tuyết lam đình một cầm xoay người nói với một chân lại hướng cố tiểu quân khẽ không người lúc này mới bước ra một bước đi tới chim phần lưng chim phóng lên cao ở bán không vòng vo một vòng hướng về nơi đến phương hướng bay đi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa chúng ta đi nhanh lên hẳn là sẽ ra chuyện đợi chim sau khi đi m ộ t chân vội vàng nói với c ô tiểu quân trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng c ô tiểu quân cũng không chỉ hoãn lần nữa khởi động phi khả cấp tốc đi xa tuyết lang đỉnh là hoa nguyên n g đệ nhất cao phong đỉnh núi thường xuyên tuyết động nhiệt độ c ự c thấp đủ để lạnh có n g y ê u thú hết u y dịch một loại yêu thú con non không cách nào sinh tồn chỉ có như tuyết lang đợi số ít chịu rét yêu thú mới có thể ở chỗ này x ố n g tiếp mà nhân loại tu sĩ là có thể mượn pháp bảo cùng trận pháp ngăn cách nhiệt độ thấp nguyên nhân chính là như thế nơi này cũng là hoa nguyên n g dân cư dày đặc nhất địa phương chỉ là mọi người còn không có đến gần liền thấy bầu trời xa xa bị một tấm huyết vụ bao phủ xa như vậy khoảng cách cũng có thể nghe thấy được nồng nặc máu tanh mùi vị không được có hư không thú đánh tới một chân thét một tiếng kinh hãi bước ra một bước liền muốn từ phi khả trên d ư ớ i đi bị tay mắt lanh lẹ cố tiểu quân b ắ t lại tốc độ ngươi không phi khả nhanh chúng ta cùng đi nhìn một chút vừa nói đột nhiên giấm một cái chân khí thông qua lòng bàn chân chuyển đến trên bông thuyền phi khả phát ra một tiếng ùng ùng vàng lớn đột nhiên ra tốc hướng máu tanh mùi vị chuyển tới phương hướng cấp tóc chay. rất nhanh cố tiểu quân liền thấy cảnh tượng trước mắt cũng bị một màn này giao động kinh động một đạo trăm trượng trưởng hư không kẽ hở xuất hiện ở trước mặt tiếp thiên liền đ i ệ n không trung phản g phất bể thành rồi hai nửa vô số tu sĩ cùng yêu thú xông vào cùng dày đặc bảy thú r à o sắt chung một chỗ trận trận gào thét chuyển ra máu thịt tung tóe hư không kẽ hở vốn là màu đen xám lúc này lại bị nhuộm thành rồi huyết sắc giống như là một cái huyết hà kéo dài thẳng tắp ở trong bầu trời nơi đó đó là hư không kẽ hở cố tiểu quân thắp giọng lẩm không phải nơi đó là hư không cửa vào hư không yêu thú đã lao ra ngoài phòng tuyến thất thủ sắc mặt của mộc chân tái nhuận thân thể lạo đ ả o muốn ngã một khi phòng tuyến hoàn toàn thất thủ tuyết lang đỉnh cao hơn nữa cũng không ngăn được yêu thú đốt c h â n làm sao bây giờ mộc chân bắt lại cố tiểu quân cánh tay cả người cũng dối loạn phương tức đ ừ n g nóng đến gần một chút quan sát tình thế cố tiểu quân không chế phi khả chậm rãi đến gần đồng thời hét lớn một tiếng tất cả thành viên tập họp hoa l ạ p lạp hơn một trăm hai mươi người từ trong khoang thuyền lao ra đồng loạt đứng ở phía sau trên người mỗi một người cũng tàn mát ra nồng nặc sắc khí long hồn Trung Hàm chứa kinh khủng sắc khí ở nhận chủ sau dần dần sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân、sắc giao động thiên nộ giống từ ngọn núi xa xa bên trên văng lên một đội tu sĩ quân lâm không bay ra ở trong hư không hợp thành chỉnh tề quân trận hướng trong khe l i ề u chết súng phong đi khí tức cùng bạo che khuất bầu trời lên đỉnh đầu tạo thành một đoá mây đen phát ra ùn ùn vang dội giống gần trăm đầu dáng to con tuyết lang từ trên ngọn núi nhảy lên thật cao hung h ă n g đập xuống đất tiếp lấy lực phản chấn lần nữa phóng lên cao nhảy vào kẽ hở chính giữa đang lúc này một đầu dài trưởng xa đ ô i từ trong khe đột nhiên đâm ra kèm theo liên tiếp phốc suy tiến năm đầu tuyết lang bị xuyên thành rồi mức quả ghim thành sâu đôi rắn lại dao động tuyết lang thi thể ầm ầm nộ tung Hóa tt h h h à n vô số u y ế vụ t phẫn nộ t c gào thét chuyển ra một viên cự đại đầu đầu lâu từ trong khe đột nhiên lộ ra một cái đem người đàn ông trung niên toàn bộ nuốt xuống không một miếng thuốc một chân phát ra một tiếng bi thương gào thét nhưng mà thương vong cũng không có như vậy kết thúc lại vừa là số cái đôi u từ trong khe đâm ra đem sáu người xuyên thủng thi thể treo ở trên đôi u khoảng đó đông đưa rất nhanh một con tướng mạo cái dị xà liền xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ có một đầu cộng thêm t r ư ớ c bị chặt xuống một cái đôi u tổng cộng có bảy cái là thất vĩ cầu ta muốn giết người m ộ t chân trong đôi mắt huyết lệ giàn ruộng khí tức quanh người t ă n g vọt căn bản không kịp đợi phi khả đến gần mặc dù nàng tu luyện đến tố ánh cảnh giống bây giờ loại này cảnh tượng thê thảm hay lại là lần đầu thấy được đa số thời điểm đều là tiến vào trong khe tập sát tinh không thú rất ít có bị đánh tới đây thời điểm gần đó là có to lớn hy sinh tất cả đều là nghe nói cùng chính mắt thấy được làm cho người ta đánh b ả o cảm không thể so sánh nổi đừng xung động giao cho ta cố tiểu q u â n dùng chân khí đem thanh n â m đưa vào m ộ t chân ngay trong óc để cho người sau thân hình thoát một cái rốt cục cũng ngừng lại hắn cũng bị trước mắt tình cảnh cho rung động đến yêu thú cùng yêu thú chém giết tu sĩ cùng yêu thú chém giết tình cảnh máu tanh trình độ dùng ngôn ngữ khó mà hình dung thời thời khắc khắc đều có tu sĩ bị giết chết từng cái sinh động sinh mệnh vẫn lạc đậm đà huyết vụ ở trên trời tích góp thành mây sau đó hóa thành mưa lã trá hạ xuống tuyết lang trên đỉnh núi huyết cũng đều nhuộm thành rồi huyết sắc giao cho ta cố tiểu quân thanh â m hóa thành nhu miên vũ nhẹ nhàng p h á t qua nội tâm của một chân để cho nàng tầm tình hơi chút bình phục linh bản n ộ i chuẩn bị cố tiểu quân một tiếng quát to một tên tu sĩ quân kéo xuống bên hông linh thạch túi đem bên trong linh thạch toàn bộ rót ở bong thuyền trung lương trên sân khâu ông một tiếng phi khả khẽ r u n một đạo quang mang phóng lên cao ở bán không ngưng tụ thành một trận chữ thập nỏ ánh sáng từng đạo bạch quang ở nọ trên cánh tay xuôi ngược tụ tập từ từ ngưng tụ ra một mũi tên c á hở nơi thất vĩ cầu trong lòng xảnh một đôi thụ nhãn tử nhìn tròng trọc phi khả phát ra h uy h i ế hí. vèo mũi tên pha không mang theo ủng hùng tiếng nổ đùng đoàn g ở trên trời hóa thành một đạo trắng bệnh quy tích trong nháy mắt đi tới trước mặt thất v ĩ cầu phanh một tiếng mũi tên hung hăng đụng ở đối phương trên đầu côn bạo linh khí nổ tung tạo thành một đoàn một dạng năng lượng kinh khủng sóng hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng quyết tán thất v ĩ cầu to lớn đại đầu đầu lâu cũng ở đây cổ dưới sự súng kích nổ lên thi thể không đầu mềm n h ũ n ngã vào kẽ hở chính giữa tiếp tục bắn cho ta cố tiểu quân lần nữa hạ lệ theo ngũ túi linh thạch dùng hết ngũ mũi tên tên giết chết năm đầu g á n g cự đại hư không thú. trải qua ngắn n g ủ i quan sát hắn phát hiện hư không thú so với địa phương yêu thú cường đại quá nhiều không phải trên thực lực mà là nhục thân ít nhất cường đại cấp ba thống lĩnh linh bản nô đã đạt đến đến cực hạn một tên thành viên lớn tiếng nói cố tiểu quân gật đầu một cái b á n chết năm đầu hư không thú không thể thay đổi chiến cuộc nhưng cũng để cho mấy phe tinh thần p h â n chấn đang lúc này một tiếng vẫn nổ gào thét từ kẽ hở sâu bên trong v a n g lên một cái cự móng nuốt lớn từ bên trong đưa ra hung hăng vô xuống phanh một tiếng nổ vang mấy người không tránh kịp bị n ô lên cao đánh thành thịt nát là tam gia linh thú loại này cấp bậc hư không thú đã không phải những người trước mắt này có thể ngăn cản hai bóng người từ đỉnh núi bay vút mà xuống cường hang khí tức tràn ngập thiên địa đây là hai gã tô anh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ một tên tô anh cảnh c h í tầng một tên tô anh cảnh tám tầng cha một chân trong mắt tràn đầy vẻ lo âu hai người thẳng xông vào kẽ hở phát bảo phát tắc từng đạo sáng trói qua n mang hướng tam giai linh thú hung h ă n g nện xuống giống lại vừa là gầm lên giận d ữ vang lên một đầu khác hư không thú âm thanh vang lên kẽ hở chung quanh tu sĩ toàn bộ bị dao động sắc mặt tái nhợt thức hải chấn động thu vi thấp một ít bị miễn cưỡng chấn đầu nổ lên bịch bịch hai tiếng nổ mạnh xông vào trong khe hai người bị đánh đi ra ở bán không máu tươi còn vún mặc trên người phòng hộ pháp y d ễ cũng bị xé ra một vết thương lồng ngực bị rạch ra máu me đồng địa cha một chân một tiếng bi thương hô to cố tiểu quân tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc này liền lựa chọn ra tay làm như vậy cũng là muốn phải nhanh lên một chút ở hoa nguyên n g đứng vững góc chân không lộ ra một ít thực lực vẫn bị nghi ngờ không như bây giờ ngay trước mọi người hệ ra để cho một ít người ý m i ệ n g lùi về phía sau cố tiểu quân trầm giọng nói trong tay đã lặng lẽ giữ lại một mai ngọc phủ bây giờ liền vận dụng một lần cơ hội quý máu chương i t h đáng giá ông giá một trăm sáu mươi chín đại điệu miếu số lượng tăng vọt tu vi còn không có tăng lên tới cực hạng liền bước ra một bước bóng người trước mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới kẽ hở nơi bóng người lại l o i y lên vượt qua vô số tu sĩ cùng yêu thú tiến vào kẽ hở chính giữa đây là một nơi hư không kẽ hở không có linh khí không có thái dương cùng t r ă n g sáng không chung một mảnh màu xám mù mịt hết thẻ núi đồi như cùng chết tịch vào hư không kẽ hở liếc mắt liền thấy được hai đầu dáng bàng đại hư không yêu thú hơn nữa còn có càng nhiều cường đại yêu thú từ cuối tầm mắt một nơi trong khe không ngừng trôi ra chết cố tiểu quân q u á t khẽ một tiếng thân hình lại loay lên xuất hiện ở một đầu cường đại yêu thú trước người một quyền đập tới côn g bạo chân khí phun trào ngưng tụ thành như núi non một loại khí tức hung hăng nện ở yêu thú trên mặt phanh một tiếng huyết vụ đầy trời yêu thú to lớn đại đầu đầu lâu bị một quyền đập làm thịt thân hình lại l o a lên xuất hiện ở một đầu khác yêu thú trước người giống vậy chém ra một quyền lại vừa là một con yêu thú t h ì thể ngã xuống kẽ hở nơi tu sĩ cùng yêu thú đều bị một màn trước mắt cho g i a o động kinh động lần nữa bay trở về tới hai đại tổ anh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng ngơ ngác đ g ừ n g lại trong mắt tất cả đều là khó tin đây là thu thần tông hóa thần tu sĩ xuất thế sao rất nhiều tu sĩ thấp giọng lẩm bẩm cố tiểu quân chỉ có một phút thời gian không để ý tới những người khác khiếp sợ giơ tay lên một chút một thanh phi kiếm phóng lên cao ở trong hư không h u y n hóa ra vô số kiếm khí h ư ờ n g cuối chân trời kích bắn đi xiu xiu mẹo lượng lớn kiếm khí tạo thành một cái khí thế bàng bạc dòng lũ từ trên trời hạ xuống rơi vào hư không thú trong đám vô số tinh không thú bị xuyên thủng thân thể bao phủ ở bên mông kiếm khí trường hà bên trong đỏ tươi hết u y dịch đem trường hà cũng nhuộm thành hồng sắc h u y ể n như huyết hà lan lộn trong n h á n mắt liền dọn dẹp ra một khoảng trống lớn thời gian đi qua rất nhanh cố tiểu quân khí tức quanh người nhanh chóng hạ xuống kích động trong lòng thật lâu chưa từng bình phục quá mạnh mẽ hóa thần cảnh quá mạnh mẽ lần thứ hai cảm nhận được cái này tầng thứ cường đại trong lòng sông ra tâm tình rất phức tạp tinh không bầy thú như cũ liên tục không ngừng lao ra cố tiểu quân không dám xoay người phi độn mà ra trở lại phi khả trên tuyết lang phong s ơ đỉnh một con ráng đạt tới một tọa tiểu sơn như vậy tuyết lang ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không kẽ hở chỗ phương hướng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc ngay mới vừa rồi nó cảm nhận được đồng dai khí tức cường giả rất nhanh nó lại cúi đầu l i ê n mới vừa rồi động tác này sẽ để cho nó hao phí cực đại khí lực nó thật sự thái thương ra rồi toàn thân da lông sặc sỡ mà nhão một đôi con mắt cũng biến thành bục ngầu không thấy rõ cảnh vật chung quanh trở lại phi khả bên trên m ộ t chân dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm cố tiểu quân đây thật là tố anh cảnh một tầng tu sĩ có thể làm được sự tình không chỉ là nàng xa xa cường giả cũng rối rít quăng tới ánh mắt nghi ngờ đã có mấy đạo cường đại khí tức đem phi khả phong tỏa đây là một loại bí thuật phải bỏ ra tương đối lớn giá mới được cố tiểu quân hay lại là giải thích một câu không giải thích cũng còn khá vừa khởi thích m ộ t chân trong mắt nghi ngờ sâu hơn hơi thở không gấp mặt không đỏ dáng vẻ giống như là bỏ ra quá giá dáng vẻ sao cố tiểu quân giống như là không thấy một dạng từ tố nói ngươi đi đem thân phận chúng ta báo cho cho tuyết lan tông đừng làm rộn sai lầm tới một chân gật đầu một cái. từ phi khả bên trên bay ra hướng kẽ hở nơi bay đi trải qua cố tiểu quân một phen đại sát tứ phương trừ liễu giải quyết hai đầu tam cấp linh thú ngoại còn đánh g i ế t rồi một mảng lớn hư không thú tuyết lang tông mọi người lập tức phản công rồi rít tiến vào hư không trong khe hẹp chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi phi khả từ từ theo ở phía sau thỉnh thoảng hướng hư không thú trong đám để lên một pháo vẹn vẹn hao t ố n tiểu đường này liền đem hư không thú bảy lần nữa bước về rồi hư không trong cái khe đều xem trọng mới xây đứng thẳng được rồi vững chắc phòng tuyến long hồn tu sĩ quân cả đám đứng ở trên bom yên lặng chờ lợi chỉ chốc lát sau ba bóng người chạy nhanh đến ngoại trừ một chân bên ngoài đó là k i a hai gã tô anh cảnh chín tầng cùng tám tầng cường giả cố thống lĩnh đây là tông chủ hâu chấn mộ cùng cha của ta một gấp một chân trước chỉ chỉ tô anh cảnh chín tầng tu sĩ sau đó vừa chỉ chỉ bên cạnh một người giới thiệu từ ở b ê ngoài n nhìn hai người tuổi tắc không sai bề ệ lắm đều tại năm mươi tuổi khoảng đó hâu chấn mộ dài một t r ư ờ n g quốc tự mặt giữ lại một đống tiểu tiểu trồng dâu cặp mắt đại mà sáng ngời một gấp da thịt đen tui h trên má trái còn có một đạo nhàn nhạt vết sẹo để cho khí chất tăng thêm ba phần văn lệ tông chủ cha vị này đó là đại địa thành long hồn tu sĩ quân thống dẫn cố tiểu quân cố tiểu quân mới vừa xuất thủ hai người tận mắt nhìn thấy cái loại này khí tức kinh khủng đến bây giờ đều cảm giác trong lòng cuồng đoạn cố tiểu quân khí tức cũng không mạnh chỉ có tô anh cảnh một tầng hậu kỳ hai người lại không dám thờ ơ liền vội vàng ô quyền mới vừa rồi đa tạ cố thống lĩnh xuất thủ tương trợ nếu không hậu quả khó mà lường được âu chấn mộ giọng thành thật nói âu tông chủ k h á c h khí chúng ta bây giờ đã là đồng minh xuất thủ cũng là phải cố tiểu quân đáp lấy lại đúng nói. một nói mô gấp đứng ở một bên không nói gì ánh mắt đánh giá chung quanh mắt của hắn hồng phi khả đã có thời gian rất lâu nhưng vẫn không có biện pháp lấy được loại này phi thuyền pháp bảo đều là thượng cổ lưu t r u y ề n tới nay bây giờ có năng lực luyện chế nhân cơ hồ không có mộc chân đối với nàng người phụ thân này hiểu rõ vô cùng thấy đối phương ánh mắt liền biết hắn ý nghĩ trong lòng vội vươn tay kéo một cái đối phương vào áo mở miệng nói tông chủ cố thống lĩnh bận b i ể u từ thương thành chạy tới một mực không chú ý nghỉ ngơi không bằng ta trước mang long hồn tu sĩ quân nhân đi an bài chỗ ở để cho bọn họ trước nghỉ ngơi một chút đúng đúng đúng hay lại là nữ hiền chất nghĩ đến chú đáo âu chấn mộ dọng rừng một chút nói tiếp nếu không như vậy trước đem chỗ ở an bài xuống bổi tối lại vì long hồn đón gió tẩy trần cố thống lĩnh ngươi xem coi thế nào cố tiểu quân cũng không k h á c h khí gật đầu một cái đáp ứng liền y theo âu tông chủ nói long hồn không chỉ có muốn ở hoa nguyên n g đánh ra danh tiếng càng phải cùng người ở đây nơi quan hệ tốt vì tiếp theo tăng cường quân bị làm chuẩn bị cho nên loại này xã giao phải nhất định có lúc này nhấp tay vội một cái phi khả hơi chấn động một chút cấp tốc thu nhỏ lại cuối cùng thu nhỏ lại đến lớn t r ư ờ n g bàn tay bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ làm trên chiến trường tu sĩ đang quét chiến trường thời điểm một nhóm hơn một trăm n g ư ờ i mê ngông quẩn quận bay hướng bên cạnh tuyết lang đình ly thiên tinh lục quỷ lão đầu đứng ở luân hồn tháp đỉnh tháp quan sát trong hư không sát hư khí cũng ơ biến bây đổi. Đại giờ miễn thế nhân đúng khổng như trận vẫn còn có chút miễn cưỡng. đưa đô thật cho khó, pháp, thể chút câu ta một là lộ lấy lực, có có c ra may có tòa này luân hồn tháp làm là trận nhãn chỉ cần ở t r u n g quanh tam tòa thành trì t r u n g các xây một tòa chín tầng tháp cao lại lợi dụng trận pháp để cho bốn tòa tháp khí cơ nối thành một cái chính thể như vậy thì dễ dàng không ít từ quan sát k ỹ rồi tam tòa thành trì hoàn cảnh t r u n g quanh kết hợp chung quanh núi đồi địa thế ở trong lòng lặp đi lặp lại suy diễn hơn m ư ơ i ngày mới cuối cùng chắc chắn bảy trận phương án đã như vậy liền một bước đúng chỗ được rồi đem ba tòa đại địa miếu xây cũng an bài xong xuôi rất nhanh ở luân hồn tông dưới sự ủng hộ ba tòa tháp cao cùng đại điệu miếu l i ề n bắt đầu khởi công xây vẹn vẹn hao tốn hai mươi ngày liền lần lượt xây hoàn thành Quỷ lão đầu cũng lợi dụng khoảng thời gian này an bài không ít biết trận pháp c h i đạo tu sĩ mỗi đêm ngày luyện chế trợ ậ kỳ trận pháp bố trí làm từng bước liền có thể hoàn thành bất quá đại điệu miếu xây hoàn thành sau đó trước cửa có thể răng lưới bắt chim vì để cho đại điệu miếu mau sớm hưởng thụ được hương hòa cung p h n g ủy lão đầu muốn một cái phương pháp an bài một tên thực lực không tệ thủ miếu nhân không định kỳ cho các thành trí lớn tu sĩ miễn phí giàn đạo nhờ vào đó đem đ trừ lần đó ra minh dương thành cùng lâm hải thành cũng phân biệt kiến tạo một tòa kích thước không nhỏ đại đ i ệ a miếu liên quan tới lâm khâm truyền thuyết đã sớm ở thương thành chuyên gia này hai t ò a đền miếu vừa mới xây xong liền có thật nhiều địa phương cư dân nghe tin chạy tới ngắn ngủi mấy ngày liền vì lâm khâm cung cấp không ít đơn vị hương h ỏ a giá trị mà cũng sắp là tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đại địa thành yêu cầu đẩy tới sự tỉnh lâm khâm lại không chuẩn bị nhất thống thiên hạ ngược lại mở rộng tự thân sức ảnh hưởng lợi dụng đại địa miếu thu góp hương hỏa cung phụng tương đối thích hợp hắn đại địa thành nhiệm vụ đại đ i ệ n một tên gia thị đen có ở nhiệm vụ đại điện trung ương thẳng đứng một mặt cựu đại trận pháp bình từng cái nhiệm vụ ở phía trên luân truyền bá căn cứ màu sắc bất đồng nhiệm vụ cấp bậc cũng không giống nhau chỉ bật quá trong này nhiệm vụ đều là do nhiệm vụ điện căn cứ đại điện thành tu sĩ thực lực tổng hợp tiến hành sàng lọc sau công bố ra Trong đối với phần lớn đều là kim đan kỳ dưới đây tu sĩ có thể cho tô anh cảnh tu sĩ nhiệm vụ rất ít một hai năm mới có một cái thiếu nữ tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trận pháp bình nhậm chức vụ thấp giọng lầm bầm lồ bầu này đại địa thành quả nhiên không bình thường lại có thể nghĩ đến như thế tuyệt diệu phương pháp vừa có thể thu được số lớn tài nguyên vừa có thể tăng lên toàn bộ thành trì tu chân trình độ âu dương quyết cũng đúng cái phương pháp này dùng bái đầy đủ chuẩn bị đem rời đến minh dương thành chỉ bất quá bọn họ tài lực có h ạ n chỉ có thể cùng đại địa thương hành hợp tác chọn lựa phân chia chế độ nói cách khác đại địa thương hành là biến hình nằm trong tay minh dương thành vốn nay cũng không phải là cái gì chuyện xấu ngược lại đối với song phương đều có lợi có đại địa thương hành vốn dắt vào minh dương thành nhanh chóng cuộc h ở i cũng sắp trong tầm tay thiếu nữ ở nhiệm vụ đại điện đợi rất lâu lại đi đại địa thương hành trụ sở chính đại địa khách sạn cùng với mới xây bốn tòa đại điệu miếu đợi rất nhiều công trình không sai đại địa thành cũng lần nữa kiến tạo bốn tòa đại điệu miếu lấy cung b ồ n thành cư dân, dân hương cuối cùng nàng đi tới thực tập quảng trường về phần linh sơn không chuẩn bị đi lên trải qua mấy ngày nay hiểu nàng rõ ràng biết rõ trừ phi là tổ sư tế linh sơn đại đa số thời gian đều ở phong bế trạng thái bất quá Nàng một lúc n n g h ô sau rút tay về trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình mặc dù không có nhìn ra cùng thiên đạo quy tắc có quan hệ gì bất quá tòa này thạch bi phảng phất cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một hệ muốn dung chuyển nó ít ỏi khả năng nếu như lời đồn đãi là thực sự như vậy đại địa thành tổ sư ra sẽ là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ khó trách lâm c h ạ m không cũng thất bại tan tắc mà quay trở về lời đồn đãi không thể tin hoàn toàn cũng không thể không tin phải vạn phần cẩn thận mới được hơn nữa tông chủ chỉ là để cho ta hỏi thăm món đồ kia ở đâu cũng không có để cho ta nghĩ biện pháp lấy đi cho nên thiếu nữ khoe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa tự lẩm bẩm đem tin tức truyền trở về để cho tông chủ chính mình đi nghĩ biện pháp lặng lẽ rời đi thực tập quảng trường ra khỏi thành đi tới một nơi xa xôi trong rừng núi lúc này mới lấy ra truyền âm ngọc giản đem d ò tham tin tức truyền ra ngoài vừa mới xoay người nàng bước chân đó là một hồi sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi hồi lâu một vị vóc người lão giả lưng cỏng chậm rãi xuất hiện bị phát hiện sao nói chuyện cũng tốt tranh cho động thử sau đó vướng chân vướng tay một chữ cuối cùng hạ xuống lão giả bóng người lần nữa biến mất không thấy thiếu nữ tốc độ rất nhanh không lâu lắm lại lần nữa đứng ở cửa thành nên ngang đi vào một khắc đồng hồ sau thiếu nữ đi tới một cửa tiệm trước mặt chỉ thấy trên tấm biển viết ba chữ to tàng n g u y ê t thằng đi tới lầu ba tận cùng bên trong phòng riêng c h n g nhẹ nhàng go cửa phòng cửa phòng một tiếng kéo kẹt mở ra khát một cô thiếu nữ chính cười một cách tự nhiên nhìn tới thiên thị hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới không dùng tu luyện rồi không trong phòng thiếu nữ bề ngoài phổ thông người mặc một bộ phổ thông tu sĩ váy thu vi và bề ngoài như thế cũng không tầm thường chút nào nhưng lại làm cho người ta một loại cực kỳ đặc biệt phức tạp khí chất muội muội bây giờ ngươi nhưng là người bận rộn tới nhiều lần mới đ ủ n phải đỗ thiến lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi vào không chút khách khí nắm lên gấp đôi đã ngồi xuống nước trà uống một hơi cạn sạch không có cách nào bây giờ đại địa thương hành sự t ì n h quá nhiều sư tôn lại không có ở đây thiếu nữ sẽ không để ý nâng bình trà lên cho đỗ thiến rất đầy giúp ta làm thân phận ngọc bài sự t ì n h còn chưa kịp cảm tại đây lúc nào có rảnh rỗi xin ngươi đi đại địa t i ự u lầu ăn cơm thiếu nữ sắc mặt đổi một cái ngắm nhìn một phía lúc này mới nhẹ g i ọ n g nói thiến tỷ chuyện này sau này khỏi phải nói ta đã không tuân theo quy định một khi bị phát hiện đừng nói là ta ngay cả sư tôn cũng sẽ phải chịu trách phạt đỗ thiến cười một tiếng liền không nhắc lại thiếu nữ trầm mặc hồi lâu lúc này mới đem trong lòng lo âu đẻ xuống hỏi t h i ế n tỷ ngươi thật muốn lâu dài ở nơi này tự nhiên nếu không cho ngươi mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy chuẩn bị cái này làm sao đỗ tiến h sờ một cái treo ở bên hông thân phận ngọc bài tức giận nói thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc bất quá lại không hỏi nhiều nữa đỗ tiến h đối với nàng có ân cứu mạng còn nhân tình này liền không ai nợ ai chỉ làm bạn tốt sống chung cho giỏi chỉ bất quá mới gặp lại đỗ tiến h trong lòng nàng liền xông ra một loại không hảo cảm thấy hai người nói chuyện cũ một cái trận liền tách ra bận rộn mỗi người sự tình đi đêm khuya thiếu nữ tâm thần có chút không tập trung không hảo cảm thấy càng ngày càng m ã n liệt thằng đến sau nửa đêm rốt cuộc không nhịn được ra cửa. chương một trăm bảy mươi châm đối thiên đạo cảnh bi âm mưu hai gã hộ vệ nhìn nhau một người trong đó nhận lấy lệnh bài tử quan sát kỹ là đại địa thương hành đi lại lệnh bài ngươi lên đi bất quá không thể ngừng lưu quá lâu hộ vệ đem lệnh bài chuyển trả lại nói thiếu nữ đem lệnh bài thu cất gật đầu một cái hướng ba vấn tâm thê bước lên không lâu lắm nàng liền đi tới thần tượng rộng rãi tràng trung ương đứng ở cao đại thần tượng bên dưới ở bên cạnh hương trong hộp lấy ra một nén nhang đốt sau hai tay kết xuất một cái phức tạp dấu ấn đem đốt hương đến ở trong lòng bàn tay hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống đệ tử ti tuyên chuyên tới để hướng tổ sư ra x i n h tội sau đó ti tuyên liền đem gần đây chuyện phát sinh cặp kẽ giảng thuật một lần ngôi lai、like, nàng ở gia nhập đại địa thành trước từng bị đỗ tiến h đã cứu một mạng giữa song phương cũng duy trì liên lạc ngay tại năm ngày trước đỗ tiến đột nhiên dùng truyền âm ngọc giản liên lạc nàng để cho nàng hỗ trợ chuẩn bị một khối thân phận của đại địa thành n g ọ bài t h i tuyên chỉ làm sơ do dự liền đáp ứng chỉ bất quá sau đó mấy ngày trong lòng mơ hồ có chút bất an lại không phải rất mãnh liệt cũng không để ý tối nay loại cảm giác này đột nhiên tăng cường để cho nàng ăn ngủ không yên luôn cảm giác có nhằm vào đại địa thành âm mưu muốn phát sinh vì vậy liền có bây giờ một màn này lâm k h â m g trợn mở con mắt ở hát cám đền m i ế u trung bắn ra lưỡng đạo b ạ c h mang bắt đầu dùng xoán thiên thuật nhanh chóng suy diễn chân mày dần dần nhữ lại thật là có sự tình muốn phát sinh bất quá hắn không tính để ý tới nhiều nhất liền âm thầm ra tay không có được bắt lại ti tuyên thần sắc như đưa đám rời đi linh sơn trở lại chỗ ở sau đó mấy ngày đại địa thành như cũ rất bình tĩnh cũng không có xảy ra chuyện lớn cái này làm cho nàng hơi chút thở phào nhẹ nhõm trong lòng suy đoán có phải hay không là chính mình cảm giác sai lầm rồi đỗ tiến h vừa ở không sẽ tới tà nguyệt các cùng ti tuyên nói chuyện cũ phẩm trước nhất ly trà thơm cũng không nhìn ra có bất cứ gì thường nào như vậy lại qua rồi hơn mười ngày đỗ tiến h đến thăm số lần càng ngày càng nhiều này không để cho nàng tùy cảnh giác chỉ là tùy ý nàng như thế nào quan sát cùng g i xét cũng không có phát hiện vấn đề lại vừa là ba ngày sau ngày này mưa rào xối xả ở dưới mái hiên hội tụ thành dày đ ặ t m à n mưa một tòa nhà dân trước một người đẩy cửa ra nhìn một chút tình huống bên ngoài sau đó nhường qua một bên rất nhanh ba gã trung niên tu sĩ từ bên trong cửa đi ra hướng thực tập quảng trường bước đi ba người dọc theo đường phố một đường đi trước thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có nhân từ từng ngọn nhà dân chung đi ra gia nhập vào trong đội ngũ cho những người này đi tới thực tập trên quảng trường lúc đã đạt hơn chín mươi chín người chỉ bất quá loại tình huống này cũng không có đưa tới những người khác chú ý chín mươi chín người đi tới thực tập quảng trường vây quanh thiên đạo cảnh bị k h a n h chân ngồi xuống lại bắt đầu nhắm mắt tu luyện đại địa tự lầu tầm chót đ ô những g ngồi An ở p ò n riêng chính g g i a h ì n trên n q u ả t r ư ờ người chuyện phát sinh, trên n mặt lộ ra một ra lộ vệ g n chân vẻ. Rốt cuộc không nhẫn mại được muốn động thủ sao? Những n g g cuộc được thủ vẻ. Rốt mại ư sao. này thực lực cũng rất mạnh mặc dù chỉ có chín mươi chín người nhưng là mỗi một người cũng đạt tới tô anh cảnh chín tầng viên mãn khoảng cách hóa thần cảnh đều chỉ có một bước ngắn nhân vật mạnh mẽ những người này tụ tập trung một chỗ quanh thân k h í thế gần đó là hắn cũng cảm giác có áp lực rất lớn đô tiến h hành tàu ở trên đường phố khoe miệng lộ ra một nụ cười này là chuẩn bị muốn động thủ sao cũng được liền để cho ta xem một chút các ngươi rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đem thiên đạo cảnh bi từ đại địa thành lấy n n g một vừa lầm bầm lầu bầu vừa đi vào đại địa tự lầu tìm một nơi gần cửa sổ c h â u ngồi xuống dù bận vẫn ung dung chờ đợi tầng chót phòng riêng chính giữa ninh thương huyết nhũ mày những người này từng cái thực lực như thế cường đại ngồi quanh ở thiên đạo cảnh bi trước ngược lại là phải làm gì chẳng lẽ là vì thiên đạo cảnh bi rất có thể đông an thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái hơn nữa bọn họ là như thế nào lạng yên không một tiếng động tiến vào đại địa thành ngay cả phòng vệ trận pháp đều không phát hiện ninh thương huyết sắc mặt tâm chầm nói hẳn là không gian loại pháp bảo có thể giả bộ vật còn sống chỉ cần thu mua mấy cái bổn thành cư dân liền có khả năng đem những người này l ạ n g y ê n không một tiếng động mang vào đông an trầm âm chốc lát suy đo á nói n những người này nhất định là có âm mưu kỳ kế muốn không mượn trật pháp đưa bọn họ toàn bộ chân sát rồi linh thương huyết đề nghị đông an lắc đầu một cái còn không phải lúc ít nhất phải đem chủ sử sau màn dẫn ra lại nói hắn là như vậy tố anh cảnh chín tầng tu sĩ bằng vào đại địa thành phòng vệ trật pháp hoàn toàn có năng lực đem các loại nhân toàn bộ đánh chết hơn nữa những người này chỉ là cử chỉ q á i dị cũng không có hiện lộ ra một chút sát ý vạn nhất giết lầm rồi nhân sẽ đưa tới không tốt tiếng vọng đây chính là m ộ ư ơ i chín danh tô anh cảnh chín tầng viên mãn tu sĩ tuyệt sẽ không là thương thành người địa phương mà là tới từ ngoài ra tứ đại tinh lục một khi đem các loại nhân toàn bộ đánh chết ở chỗ này đưa tới còn lại tinh lục coi là kẻ thù phá hư lập tức bình tĩnh cục diện cũng không phải một chuyện tốt hơn nữa đại nhân không có nhung tay liền nói rõ tình huống không phải rất nghiêm trọng chờ xem một chút đi mặc dù như vậy linh thương huyết vẫn là không yên lòng đã lặng lẽ để cho đại địa tu sĩ quân chờ xuất phát vừa có gió thổi cọ lay liền dốc toàn bộ ra khống chế cục diện tránh cho tạo thành hỗn loạn đông an gật đầu một cái Ta t đã nàng có thể chẳng cần biết ngươi là ai địa vị ở đại địa thành cao bao nhiêu mấy cái thành vệ quân thống lĩnh con cháu đều bị nàng giao hấn quá đại địa thành bầu không khí mới thôi nghiêm một chút cũng chính vì vậy bất kể là đông an hay lại là ninh thương huyết cũng bông trôi bỏ mặt mưa lớn vẫn ở chỗ cũ hạ thời gian đã tới giờ xỉu một tiếng sấm nổ trên bầu trời vang lên sau đó đó là ủng h n g văng lớn chuyển b á ra ngồi xếp bằng m ộ ư ơ i chín người gần như cùng lúc đó trận mở con mắt thời gian đã đến tất cả mọi người đều đưa tay trộm một cái lấy ra một bạt thai đại tiểu ngọc bình dùng ngón tay cái đem nắp bình văng ra đem bên trong viên thuốc đổ vào trong miệng mỗi người chấn động toàn thân khi thế minh mông phóng lên cao tạo thành chín mươi chín đạo của sáng mạnh liệt ánh sáng để cho người ta trận không mở con mắt xảy ra chuyện gì phụ cận tu sĩ toàn bộ bị dao động kinh động rồi rít chạy đi sau đó đứng ở đằng xa nhìn hết t hệ các thứ này đại địa t i ể u lầu phòng riêng chung đông an đằng một chút đứng lên đông thành chủ thế nào mới vừa đến phòng riêng không lâu cố tiểu điệp hiếu kỳ hỏi nàng từ nơi này nhiều chút trong cột ánh sáng cũng cảm nhận được bàng bạc u y áp lại không có một rõ ràng nhận biết những người này đ á n g chết bọn họ chuẩn bị ở trong thành độ kiếp đông an môi đều có chút run run bọn họ đều là tố anh cảnh chín tầng viên mãn cơ giả chẳng lẽ là chuẩn bị hấp dẫn tới hóa thần lúa kiếp ninh thương huyết cũng ngồi không yên đông an ngưng trọng gật đầu một cái nhanh đi ngăn cản bọn họ cố tiểu điệp cũng đứng lên lấy ra chính mình pháp bảo liền lao chuẩn bị lao ra đâu i lại bị hai người ngăn lại. Chậm, trước đã nổi lên l bị Chậm, ngăn trước rất đã sẽ sẽ chờ giờ khắc này, sẽ không cho chúng khắp không giờ này, t an g ă n cản cơ hội. Hơn nữa, bọn cơ hội. họ mới vừa rồi ăn đan dứt ư ợ c cũng có vấn、đề. Đông An vừa đề. d lời một cái cự xoáy nước lớn ngay tại đại địa thành bầu trời xuất hiện liên tiếp cùng vùng vang lớn chuyển ra phản phất vang r ộ i ở người sở hữu đỉnh đầu không ít tu sĩ bị rối rít kinh động từ chỗ ở đi ra nhìn trên bầu trời còn chưa đoạn khuyết trương đại kiếp vân ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ m ư ơ i chín người toàn bộ đứng gậy hai tay thật cao nâng lên khí tức cấp tốc leo lên tự thân l ĩ n h nộ r a pháp tắc khí tức ở chung quanh kích động mở nối thành một mảnh tạo thành một cái cự đại v i ê n bản cùng bầu trời trung kiếp vân lấy ngược lại phương hướng từ từ xoay tròn nhìn giống như là một cái cự cối say lớn muốn đem đại đ ị a thành nghiền nát sở hữu dân chúng toàn bộ thối lui ra thực tập quảng trường đại đ ị a tu sĩ quân từ các nơi lao ra rải rác ở chung quanh quảng trường đem các loại nhân bao bọc vây quanh dưới chân một mảnh ánh sao ngay sau đó phô triển ra tùy thời cũng có thể sử dụng phòng ngự trận pháp đội chấp pháp cũng từ ẩn núp phương lao ra đem vây xem tu sĩ toàn bộ xô tan đông thành chủ có thể khởi động đại trận có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. trong lòng ninh thương huyết s ô n g ra không h ả o cảm thấy t a thử một chút đông an nhấc tay vỗ một cái ba miếng trận kỳ bị hắn ném ra tam đạo quang mang phóng lên cao trận pháp bị khởi động một tầng trong suốt màn hào quang ở nước sơn đêm tối không t r u n g sáng lên ở liên miên bất tuyệt trong tiếng lôi m i n h vang lên một tiếng như có như không long ngâm đông an lần nữa đưa tay t r ộ n một cái lấy ra một quả khống chế chân khí nhẹ nhàng vung lên một cái kim sắc long ảnh xuất hiện ở trong bầu trời hướng thực tập rộng rãi mọi người ở hiện trường phát ra rít lên một tiếng đáp xuống khí tức cùng bạo đem chung quanh nước mưa toàn bộ có lên đồng thời rơi thẳng xuống mười chín danh cường đại tu sĩ như là đã sớm dự liệu được một dạng một người trong đó nhấc tay vồ một cái một đạo quyển trục phóng lên cao quyển trục sáng lên mạch quang đột nhiên nổ tung tạo thành vô số ánh sáng như thiên nữ tán hoa một dạng hướng bốn phương tám hướng bắn ra trong n g a y mắt tạo thành một cái sụp đổ đến trong suốt tô đem tất cả mọi người đều bảo vệ ở trong đó v u a n h một tiếng vang thật lớn kim sắc long ảnh ngang nhiên đụng vào tô mặt ngoài kịch liệt chấn động tạo thành từng vòng kinh khủng khí lãng ở quảng trường mặt đất dung ra rồi một đạo hình cái vòng kẽ hở phong ngự kiếm trận khởi động đại đạo tu sĩ quân khí tức quanh người khuất tán lẫn nhau liên tiếp thành phiến. một tòa phòng ngự kiếm trận trong nháy mắt tạo thành đem cổ lực lượng kinh khủng này cản lại mười chín danh tu sĩ giống như không tuyệt điên cuồng thúc giục c h â n khí tiếp dẫn thiên lôi trên bầu trời kiếp vân vẫn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khuyết đại t à n mát ra khi tức càng ngày càng kinh khủng đây chính là mười chín danh tố anh cảnh cường giả hóa thần l ô i tiếp tu tập trung một chỗ u i lực tuyệt đối vượt q u a tưởng tượng t â m t h ư ơ n g t h à n h trì tuyệt đối sẽ ở đợt thứ nhất lôi kiếp hạ phi hôi yên diệt lâm k h m đứng ở linh sơn đình chót nhìn bao trùn toàn bộ đại địa thành cự xoáy nước lớn tiếp nối nói nếu như chu thái ở chỗ này là tốt phong phú như vậy lôi điện đủ có thể khiến c ử u thiên cực lôi cung lại tăng lên nữa một phần cấp trên bầu trời lôi điện vẫn còn ở tụ tập lãnh đạo yếu lôi điện phát tắc cũng ở trên trời quanh quẩn đây là lôi điện chi lực độ dạy đạt đến tới trình độ nhất định sau ngưng tụ ra lôi điện phát tắc lâm khâm khỏe miệng lộ ra một vệ cười xấu xa giơ tay lên xà xà chỉ một cái này một tia lôi điện phát tắc liền bị hắn dẫn dắt tiến vào thiên đạo cảnh bi bên trong ông một tiếng thạch bi đột nhiên sáng lên huyền ảo phát tắc khí tức huyết tán ra vây quanh ở chung quanh mười chín người toàn thân kịch ấ n quanh thân quyết tán mà ra phát tắc như là cùng chúng quanh thiên địa hoàn toàn x chính mình cũng không thuộc về mảnh thiên địa này mà là muốn bị khu chủ. tại sao có thể như vậy không ít người ngẩng đầu lên trên bầu trời kiếp vân còn ở xúc tích lực lượng lôi xả ở trong mây đen của vũ chỉ bất quá làm lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định sau liền đột nhiên giống như là xì hơi quả banh ra một dạng làm thịt đi xuống sau sau đó lại lần nữa xuống khí như thế lặp đi lặp lại tiếp tục một nhân hét lớn một tiếng giơ tay lên lần nữa lấy ra chai thuốc lại nuốt vào một viên đạn năng dược khí tức quanh người càng bàn bạc phát tác kích động những người khác cũng rối rít làm theo khí tức cùng bạo ở trên quảng trường tạo thành một cái vòng xoáy Không không c ố nhưng c đại chính n t là kém như vậy một đường mỗi người mặt cũng nghẹn đến bò bừng giống như là táo bón như thế những thứ kêu màu đen xúc tu đi tới trước mặt những người này đem trên người bọn họ tản mát ra pháp tắc khí thức nhanh chóng chiếm đoạt đường hóa thương thành tinh lục biên giới nơi trong hư không màu đen vết n ư ớ c lại lần nữa xuất hiện cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng ra phía ngoài quyết trương hết t hệ các thứ này biến hóa đều bị lâm khâm bắt nguyên lai、like, thiên đạo cảnh bi mới là thương thành thiên đạo hạnh tâm theo người trước lực lượng tăng cường cùng hoàn thiện thiên đạo quy tắc cũng sẽ hướng ra phía ngoài quyết trương dần dần chiếm đoạt còn lại tinh lục thiên đạo đại điệu t i ể u lầu t ầ n g chót ba người c h ố mắt nhìn nhau đông thành chủ đây là chuyện gì xảy ra thiên kiếp tại sao còn không đi xuống cố tiểu điệp mắt hạnh trợt trọn vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ta cũng không biết rõ kiếp vân lực lượng trợt mạnh trận yếu như là bị thứ gì hấp thu. đông an nhìn trời một chút không tiếp vân vừa nhìn về phía thiên đạo cảnh bi nếu có điều nói nay thiên đạo cảnh bi chính là tổ sư ra lấy ra đồ vật nhất định không giống bình thường những người này rõ ràng cho thấy chuẩn bị đánh nó ở chú ý bất quá nhìn trước mắt đến hẳn phải thất bại trong c ă n thớt linh thương h u y ế t cười nói hắn vừa dứt lời nổ vang một tiếng chuyển tới một tên tu sĩ cả người ầm ầm nổ tung m á u thịt hướng chung quanh bắn ra tung tóe ngay sau đó lại vừa làm ấ y tiếng nổ vang ba gã tu sĩ thân thể cũng trước sau nổ mạnh sau đó là người thứ năm thứ sáu nhân trong chốc lát mười chín danh tổ anh cảnh chín tầng viên m ã n cừng giả Lấy m ộ t cái cực kỳ quỷ dị p h ư ơ n g trước h ứ c t sau mắt liền biến mất được không còn một mống mưa to cũng biến thành tích tí tách tiểu vũ cọ rửa trên quảng trường dính máu tươi đại địa tử lầu chính giữa đỗ tiến ha to miệng trong miệng còn bỏ vào một cây đại đội gà thiếu chút nữa không có bị ngẹt chết tại sao có thể như vậy ta tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy hậu thủ lại không dùng chất nàng trên mặt lộ ra một vệ nghiền ngẫm nụ cười trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết Trước 171, tinh không minh hà bất quá, rất nhanh thì nàng mày, ánh mắt trực thiên đất vết Theo vết tay trận xuất hiện ở trước mắt Trận phát rửa ra nước mưa hướng lớn câu câu chầm chầm cảnh chung cọ sạch, cỡ chiến minh bi khối hiện minh, không nhanh nàng nữ ánh nhìn quanh bàn bàn nhỏ nàng. bàn sáng lên vòng sáng, hướng chung quanh hà mẩy, máu. đem máu quá, đầy đạo vo ve ở trong đó. m ặ theo đất n lạp lạp càng ngày càng nhiều nước chạy xuất hiện tại thí luyện bầu trời quảng trường tạo thành một cái lao nhanh dòng sông màu đen rét lạnh khí tức quyết tán trên bầu trời hạ xuống nước mưa cũng bị đông thành băng hoa đập xuống đất này là thứ q u ỷ gì cố tiểu đ i ệ p sợ nghi hỏi đông an lắc đầu một cái hắn cũng không biết rõ điều này dòng sông màu đen rốt cuộc là thứ gì lâm khâm đứng ở linh sơn đình chót nhìn từ dưới đất kẽ hở lao nhanh mà ra hắc hà ở trong đầu nhanh chóng đến trí nhớ rất nhanh hắn liền con mắt sáng lên là tinh không minh hà tốt thủ đoạn lại từ tinh không bên ngoài lợi dụng trận pháp lấy ra một cái đoạn tinh không minh hà tinh không minh hà thủy có thể ăn mòn pháp bảo cùng trận pháp bất kể thiên đạo cảnh bi chung quanh có cái gì trận pháp cũng sẽ bị minh hà thủy phá không tốt sau đó sẽ bị hướng ngược lại truyền tống trận truyền tống đi ra ngoài tinh không minh hà sau khi xuất hiện bắt đầu vòng quanh thiên đạo cảnh bi chạy xuôi cọ rửa chung quanh hết t h ể khí tức thạch bi chung quanh mặt đất cũng ở đây minh hà ăn mòn hạ xuất hiện một cái hung hăng ránh thật là mạnh tính ăn mòn đây chẳng lẽ là tinh không minh hà đông a n ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi không kịp suy nghĩ nhiều thân hình thoát một cái liền lao ra từ lầu treo ngừng ở bàn không trong tay khống chế trận kỳ phát ra liệt liệt tiếng toàn bộ đại địa thành trận pháp lần nữa sáng lên k i m quang một thanh kim quang sáng trói trường đao hiện lên ở trong hư không kẹp theo tiếng rồng â m hướng minh hà đánh xuống hoa lập lạp màu đen dọn nước văng kh lạc ở chung quanh trên mặt đất còn có trường đao phát ra thử thử tiếng ăn mòn ra từng cái đầu ngón tay đại tiểu hát đậu mười chín khối trận bàn lần nữa sáng lên tia sáng trói mắt mười chín đạo cổ sáng phóng lên cao ánh chiếu ở trong hư không hợp thành một bộ huyền ảo khó lường trận pháp trận pháp từ từ xoay tròn t r u y ề n tống lực mở ra thiên đạo cảnh bi sinh ra nhỏ nhẹ rung rung lâm khâm đem hết thệ các thứ này đều thấy rõ g i ấ u thật kỹ ngay cả ta cũng không phát hiện n g ư ờ i ở địa phương nào hãn thần thức đã tại chung quanh qua lại quét ngang rất nhiều lần cũng không có phát hiện tung tích đối phương sợ rằng đeo trên người đến cách chở thần thức trọng bảo bất quá không liên quan cũng không tin ngươi một mực ẩn n u ố t không ra lâm khâm bước ra một bước từ linh sơn đỉnh chót bước mà xuống đi tới thiên đạo cảnh bí trước tay không lấy ra đem tinh không minh hà nữ lại nhẹ nhàng kéo một cái chỉ nghe rào một tiếng toàn bộ tinh không minh hà liền bị từ lòng đất gắng gượng cho lôi đi ra đối phương giống như là có sinh mệnh một dạng giống như nhánh màu đen mãng x à trong tay hắn điên cùng giấy r u ộ n kinh khủng âm hàn khuyết tán ra không khí chung quanh cùng mặt đất trong nháy mắt bị đóng băng ở lâm khâm thân thể khẽ run lên trong óc cũng xuất hiện đông dấu hiệu trong óc hai mảnh vụn lại vào lúc này khẽ run lên không gian pháp tắc quyết tán đem này cổ x thân hình t h o á t một cái cả người liên đối tinh không minh hà đồng thời tan biến không còn dấu tích thật là mạnh ngồi ở đại địa thành trong cựu lầu đỗ tiến ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ điều này tinh không minh hà n ữ lôi đao tông rất sớm thời điểm liền phát hiện vẫn muốn thu mà không phải pháp nó giá trị mặc dù quý b á u nhưng so với có thể dựng dụng thiên đạo pháp tác thiên đạo cảnh bi tác dụng lớn hơn bây giờ liền lợi dụng nhiều năm bố trí đem điều này minh hà dẫn tới đây k h i vọng mượn nó lực lượng đem thiên đạo cảnh bi cướp đi có thể bây giờ nhìn lại căn bản là tiền mất tật mang trong lòng đỗ tiến đã kinh sinh ra thôi ý bất kể là trước lợi dụng m ộ ư ơ i chín danh tô anh cảnh chín tầng viên mãn đưa tới hóa thần lối k i ế p còn là mới vừa lợi dụng tình không minh hà thủ đoạn cũng không phải nàng có thể so sánh v ớ i nàng chuẩn bị hậu thủ liền lộ ra non nớt rất nhiều nhiệm vụ của ta đã hoàn thành không thể ở lại chỗ này bằng vào ta đối cái kia láo ra này giải tiếp theo nhất định sẽ có c à n g đại động tác đến thời điểm nói không chừng sẽ liên lụy đến ta nghĩ tới đây nàng từ chỗ ngồi đứng dậy hướng môn đi ra ngoài rất nhanh thì biến mất ở màn mưa bên trong trong hư không một đạo nút ở trong nước mưa bóng người như ẩn như hiện chỉ có thỉnh thoảng từ trước mắt nhỏ xuống một giọt mưa thủy mới có thể phối hợp ra hắn thương láo gương mặt hắn đó là đại địa thành tổ sư gia làm sao sẽ mạnh như vậy một giọt mưa thủy trùng hợp từ trước mắt chảy xuống đưa hắn hoảng sợ biểu tình ánh chiếu rồi đi ra muốn có được thiên đạo cảnh bi cường đoạt căn bản không khả năng nếu như vậy chỉ có thể dùng những biện pháp khác một giọt mưa thủy nghiêng bay ra ngoài rất nhanh liền sắp nhập vào mịt mở màn mưa bên trong lâm khâm lôi tinh không minh hà đi tới đền miễu bên trong ngồi xếp bằng thân thức c u ố lên tướng viên hư không trận văn bị hắn khắc họa mà ra muốn in vào minh hà trung tương kỷ lệ hóa sau một nén nhang hắn chậm rãi trận mở con mắt không hổ là tinh không minh h à ngay cả hư không trận vắn cũng có thể ăn mòn đã như vậy lâm khâm yên lặng hồi lâu m ộ t tiêu huyền ảo khó lường không gian pháp tắc khí tức xuất hiện ở bán không buộc vòng quanh một cái quen thuộc phù văn màu vàng chính là hai mảnh vụn bên trên một quả trong đó phù văn chờ phù văn hoàn toàn vững chắc sau lâm khâm k h ố n g chế phù văn chậm rãi đến gần thử thử thử. liên tiếp thử thử âm thanh văn lên t ư n g đạo khói đen tử trong phù văn toát ra hơn m ư ơ i hô hấp sau đó nay cái phù văn cũng hoàn toàn biến mất không thấy lâm khâm nhũ mày thân thức lại lần nữa buộc vòng quanh một cái khác mai phù văn lần này phú văn không có hoàn toàn biến mất mà là mở đi hơn m ộ ư ơ i lần rốt cục vẫn phải sắp nhập vào minh hà bên trong lâm khâm lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt lần nữa khắc họa một cái mai phú văn bất quá tinh không minh hà so với hắn tưởng tượng chung còn muốn cường đại ở liên tục khắc họa rồi tam thiên phú văn cũng chỉ bất quá luyện hóa một phần rất nhỏ bị luyện hóa bộ phận kia không còn là màu đen mà là biến thành màu thủy lam mơ hồ còn có thể gặp được điểm một cái kim quang bốn tháng sau đó trải qua lâm khâm kéo dài không ngừng luyện hóa toàn bộ tinh không minh hà bị hắn hoàn toàn luyện hóa do nguyên lai ba trượng lớn nhỏ thu nhỏ lại đến một trượng màu sắc cũng hoàn toàn biến thành màu thủy lam ở hoàn toàn luyện hóa một khắc kia mơ hồ có thể thấy điểm sáng màu vàng cũng toàn bộ tan biến không còn dấu tích không sai chỉ cần thu được đủ nhiều tinh không minh hà coi như trưởng thành lên thành tiên thiên pháp bảo cũng có khả năng lâm khâm con ngón đúng ra một đạo lam sắc nước chạy từ đầu ngón tay phun trào ở bán không tạo thành một cái dòng sông màu xanh lam phóng lên vô tận băng hàn khuyết tán ra không khí t r u n g quanh chính giữa trong nháy mắt liền xuất hiện một tầng băng xương trên mặt đất cũng bắt đầu vang lên rắp rắp đóng băng âm thanh tâm niệm vừa động tinh không minh hà quấn ngược mà quay về ở trên ngón trỏ cuốn quanh thành một cái lam sắc c h i ế nhẫn khí tức cũng toàn bộ lâm khâm đứng dậy đi ra đền miếu đi tới bên vách đá nhìn hướng thiên đạo cảnh bi vị trí phương t r u n g quanh đã bố trí một cái chu vi mười t r ư ợ n g phòng vệ t r ấ t pháp đem thạch bi bảo vệ ở trong đó phòng ngừa người khác tùy ý đến gần sau này còn có người muốn đánh thiên đạo cảnh bi chú ý đem sẽ trở nên càng khó khăn lâm khâm khỏe miệng lộ ra một nụ cười hắn sở dĩ đợi đến cuối cùng mới ra tay thứ nhất là còn không có nhận ra được người vừa tới ẩn nút vị trí thứ hai từ hối đoái danh sách trung đổi được đồ đổ vật không có người có thể rời đi coi như là hắn muốn di động đều làm không được đến húng chi là người khác những muốn đó muốn đánh thiên đạo cảnh bi chú ý nhân thật đúng là tính lầm bất quá hắn cũng sẽ không nói ra đi nghĩ đến c ư ớ p c ứ tới là được lâm k h â m đứng trong chốc lát dùng thần thức cho đông an khai báo mấy câu thân hình thoát một cái liền biến mất ở linh sơn đ ỉ n h chót hắn mấy ngày nay ngoại trừ luyện hóa tinh không minh s ô n g bên ngoài còn dùng x o á n thiên thuật suy diễn quá nhiều lần mơ hồ cảm giác có dũng khí chuyện này cùng ngự lôi đao tông c ó liên quan tinh không minh hà bực này thiên tài địa b ả o không giống bình thường ngũ đại tinh lục bên trong có thể phát hiện cũng có thủ đoạn lợi dụng tông môn cơ hồ không có cho nên hắn dự định đi một chuyến coi như không phải bọn họ làm c lâm khâm đứng ở một nơi hư không kẽ hở trước chỗ này kẽ hở ở vào ly thiên tinh lục cùng hoa nguyên tinh lục chỗ ra giới lâm khâm đứng ở gần bên hư không kẽ hở tựa như là có sinh mệnh một dạng bắt đầu phún ra ngoài thổ hư không khí nhọn hình lửa y dao giơ tay lên đem một mảng lớn khí nhọn hình lửa y dao đập bay một bước liền bước vào trong đó thân hình trong nháy mắt bị kẽ hở nước mắt lâm khâm xuất hiện ở một phiến không gian hư vô chính giữa chung quanh toàn bộ làm à u xám mù mịt một mảnh có điểm giống hoang nguyên tinh lục hư không hai lớp hắn vừa mới xuất hiện liền cảm giác vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng chuyển tới áp suất hắn tung ra ngoài thần thức rất nhanh thần thức liền bị áp suất đến bên ngoài cơ thể bá trượng lâm khâm ngược lại là t h ở phào nhẹ nhõm chỉ cần thần thức có thể sử dụng liền có thể tại chỗ dừng lại là được bắt đầu dùng xoán tiên h thuật không ngừng suy diễn để cho hắn cau mày là chung quanh thiên địa quy tắc vô cùng đạm bạc xoán tiên thuật tựa hồ cũng bị áp chế rồi chỉ có thể có đến một chút mơ hồ tin tức bất、quá. hắn cũng không có trở về mà là bắt t r ư ớ c đến lấy được tin tức hướng một cái phương hướng chậm dài phi hành cứ như vậy hắn ở mảnh tinh không này phi hành hơn m ộ ư ơ i ngày dọc theo đường đi ngoại trừ linh tinh vẫn thạch bên ngoài lại cũng không có gặp phải những vật khác lại vừa làm ộ t ngày sau phía trước xuất hiện một khối dáng khổng lồ vẫn thạch đ ặ t tới nửa đại địa thành lớn như vậy lâm khâm bay đi cũng không có đến gần bởi vì hắn xa xa liền thấy ở vẫn thạch trung ương vị trí có một tòa khổng lồ truyền thống trận không biết rõ có phải hay không là t r ư n g hợp ngay tại hắn chuẩn bị gần thêm nữa một chút thời gian trên truyền thống trận sáng lên một đạo cổ sáng mặt trời có tu sĩ ở truyền thống lâm khâm thân hình thoát một cái đi tới vân thạch mặt bên một tảng đá lớn phía sau lẩn trốn đi truyền tống trận quang mang dần dần ả m đạm đi ra một vị da thịt đen thui thiếu nữ chính là đỗ tiến h nàng rời đi đại địa thành sau cũng không có trước tiên chạy về mà là ở còn lại tinh lục vòng vo một vòng đỗ tiến h đi xuống truyền tống trận đi tới trước một tảng đá lớn kéo xuống bên hông ngọc bội lún vào mặt ngoài lon trung âu một tiếng cả khối vân thạch khẽ r u t lên một tòa khác trận pháp từ dưới đất chầm dai dâng lên đỗ tiến gỡ xuống ngọc bội bước lên truyền tống trận vung tay lên một cái vậy ra rồi hơn mười mai chúng phẩm linh thạch khảm nạm vào trận pháp biên liên Quang mang sáng lâm ê n nàng cả người trong nháy mắt tan biến không còn cả tích. mắt dấu l khâm hóa thành một vệ sáng vào tới ở truyền thống quan g mang biến mất trong nháy mắt bước lên cảm thụ cùng không gian xung quanh biến đổi lâm khâm trong lòng sông ra một k i a dự cảm không tốt hắn cảm thấy không gian không yên phanh một tiếng tiếng vang trầm trầm truyền ra không gian xung quanh đột nhiên nổ tung vô số không gian m ả n h vụn tạo thành d à y đặc không gian khí nhọn hình lửa y dao bắn ra đem không gian xung quanh đánh xuyên lâm khâm bị mấy khối không gian mạch vụn đánh trúng thân hình bay ngược mà ra sau đó đâm tiếng chuyển ra vô số lôi điện từ phía sau lưng chuyển đến trong thân thể đưa hắn điện run giấy cả người bất quá rất nhanh thì từ trong loại trạng thái này khôi phục như cũ bận rộn bước ra một bước từ phía sau trong sấm x é t t r á n h thoát xoay người nhìn lại phía sau là một cái to lớn lôi cầu nhìn không thể tích đã tương đương với một cái tể vương sơn lớn nhỏ côn bạo lôi điện ở mặt ngoài không ngừng rong ruổi phát ra liên miên bất tuyệt đâm âm thanh lôi cầu mặt ngoài còn c u ố n một vòng dòng sông màu đen đang lúc này một viên mảnh nhỏ tiểu vẫn thạch từ đ ằ n g xa bắn n h a n h tới đang đến gần lôi cầu trước liền bị hắc hà ăn mòn thành bụi bậm lâm khâm trong nháy mắt công khai điều này tinh không minh hà chính là lôi cầu bảo vệ mang phàm là co xít tới gần vẫn th hắn cũng không có áp sát quá gần mà là đem chính mình tinh không minh hà sử dụng tinh không minh hà hóa thành một dòng nước đem quanh người hắn quấn quanh chỉ bất quá so ra bị hắn luyện hóa bộ phận kia hay lại là quá mức nhỏ yếu chỉ một lát sau công phu liền lại bị đồng hóa dấu hiệu bị dọa sợ đến hắn vội vàng đem minh hà lại thu vào điều này minh hà thể tích quá lớn xem có thể hay không từng điểm từng điểm luyện hóa cứ như vậy tiêu hao thời gian liền l u y n dài lâm khâm nghĩ như vậy nghĩ đến liền làm ít nhất phải thử luyện hóa một chút tốc độ mới quyết định luyện hóa bao nhiêu trong tinh không khoanh chân ngồi xuống bắt đầu lợi dụng trước phương pháp luyện hóa thử luyện hóa trước mắt minh hà bất quá để cho hắn thất vọng là thất bại điều này minh hà lực lượng quá cường đại phải phân chia ra một phần nhỏ lâm khâm lộ ra tay trái hướng minh hà bắt tới một lúc sau thứ trong lôi ra một đoạn hát thủy nay đoạn tinh không minh hà rất ít chỉ có dài hơn một t r ư ợ n g so với hắn lấy được còn phải tiểu tam phần có một để cho hắn ngoại ý muốn là minh hà thể tích nước tiểu luyện hóa tốc độ càng nhanh điều này chỉ hao phí hắn một tháng không đến lúc đó gian ngay sau đó lần nữa lấy ra dài đến một xích hát thủy lần này chỉ hao tốn ba ngày luân hồi chín tiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai lâm hải thành cầu viện muốn đem chọn nhánh tinh không minh hà toàn bộ luyện hóa mang đi căn bản không thực tế hắn cũng không khả năng một mực đợi ở chỗ này chỉ có thể làm hết sức luyện thêm hóa một ít tinh h ả i tinh lục minh hiên đạo toàn bộ cái đ ả o bây giờ đã loạn cả một đoàn tùy ý có thể thấy giấy lên ngọn lửa hừng hực, hực tàn phá thi thể tán loạn các nơi t r u n g quanh trên mặt biển bao quanh một vòng sóng biển cũng chụp không tiêu tan huyết thủy trong hư không số lớn nữ tu đem nơi này bọc gió thổi không l o ạ n tôn t ĩ n h tiêu trôi lơ lửng ở trung ương phía sau là mười mấy người bị thương nặng hộ vệ đạo chủ ngài đi mau không đi nữa liền không còn kịp rồi một người trong đó hộ vệ lớn tiếng nói tu vi của người này không yếu tô anh cảnh trung kỳ không sai đạo chủ ngài đi nhanh lên chúng ta cho ngươi tranh thủ một chút thời gian có một gã hộ vệ nóng này nói đến lúc này vừa muốn đi có phải hay không là hơi trễ một đám nữ tu bên trong đi ra một tên vóc người sặc sơ nữ tử dài một con xóa vai tóc tím một đôi hẹp dài hơi vểnh lên con mắt làm cho người ta một loại mị hoặc cảm giác hơn nữa vóc người yêu tiểu khoe miệng hàm xuân t h a n h âm nói chuyện tựa như thiên âm làm cho người ta một loại mở mịn cảm giác trường tôn di ngươi liền c a m nguyện trở thành cái kia mụ điên tay sai ngươi trưởng tôn thị nhưng là bị nàng giết sạch sẽ sở hữu đàn ông đều bị làm thành con dối mặc dù tôn tính tiêu người cũng bị thương nặng khi tức quanh người lại không có chút nào yếu bớt nghiêm nghị q u t lên Y m i ảnh thủy đầu tiên tôn lộ ra tính i tiêu thân hình thoát một cái mặt biển đột nhiên nung đưa cơn song thần mặt biển cả thăng hơn ba mươi triệu đem chung quanh không trùng toàn bộ bao trùm sau một khắc nàng bóng người trực tiếp tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã trường ớ i t ớ hướng nước c ngực Cung cây mặt một đâm, kim Tay trái tay tụ thủy t đối đối đè xuống. xuống. biển phương. phương hung hăng ngưng ư lòng bàn ra, ra r lộ bạo ở tôn di biến đổi thân sắc một cổ nguy cơ sinh tử từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh bất giác trong lòng hoảng hốt nơi mi tâm một vệ quang mang bay ra ở trước ngực ngưng tụ ra một tôn hải thần pho tượng cao gần nửa xích pho tượng tàn mát ra hoành bánh huy hoàng đem thủy đâm n g ă n trở phanh một tiếng thủy đâm nổ lên cường đại nổ mạnh lực lượng đem hai người lời ra sử dụng quân sự cho bổn các chủ giết nàng bay ngực mà ra trường tôn di phát ra một tiếng thét trói t a i hải thần pho tượng phóng lên cao ở trong hư không ngưng tụ ra một tôn hải thần ánh sáng một tấm màu trắng đại cung ở trong tay chậm rãi ngưng tụ tôn t ĩ n h tiêu thân hình trận lõe tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới sau lưng đối phương một t r ư ờ n g đẻ ở đem phần lưng phanh một tiếng trường tôn di bị trực tiếp đánh bay vừa mới ngưng tụ ra hải thần ánh sáng lõe lên mấy cái thiếu chút nữa giải tán sắt t r u n g quanh tu sĩ quân cũng không có hốt hoảng gần một mươi ngàn đạo quang mang phóng lên cao giữa hai bên bán ra từng đạo quang mang p h n g lên c a ở bốn phương tám hướng hợp thành một tấm g à y đặc lưới lớn đem tôn tính tiêu giam ở trong đó tôn tinh tiêu ta không chỉ có muốn giết còn muốn giết quang trên đảo người sở hữu trường tôn di phun ra một ngụm tiên huyết biểu hiện trên mặt cũng trở nên dữ tợn hải thần ánh sáng dương c u n g bắn tên từng nhánh thủy tiện bắn ra mỗi một chi cũng xuyên thủng một tên minh hiên đảo tu sĩ đầu còn sót lại tu sĩ quân trong nhấp nháy bị giết hết sạch tiểu tiện nhân ta muốn giết người tôn tinh tiêu bóng người lại biến mất lúc xuất hiện đã tới phong tỏa bên ngoài chuyện này. Điều này sao có thể hải thần các tu sĩ quân dối rít hết lên kinh ngạc tôn tinh tiêu bóng người liên thiểm đội kịp trường tôn di lại vừa là một trường q u ố gia người sau phản ứng rất nhanh xoay người cũng là một trường hai trường đ ụ n g nhau trường tôn di thân thể kịch chấn lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết thân thể bay ngược v ẹ o đ a n g lúc này một mũi tên phá không m à tới tôn tính tiêu bước chân dừng lại ngưng truy kích nhanh chóng mau tránh đứng ra xuất hiện ở hải thần các một tên nữ tu bên người một trường liền chụp ở đối phương trên nót thổi phu một tiếng cả đầu cũng b ỡ ra trong nháy mắt t ố i mạng tôn tính tiêu cũng là r ế t đỏ cả mắt rồi thân hình ở trong đám người liên thiểm mỗi một lần xuất thủ cũng đánh gục một người người sở hữu toàn bộ thoát khỏi nước biển bao trùm khu vực trường tôn di đứng ở đằng xa rất nhanh liền nhìn ra con đường la lớn những người khác này mới tỉnh nộ g quả nhiên phóng lên cao cho dù như vậy các nàng duy trì trận hình vẫn không có tán loạn trường tôn di cũng phóng lên cao làm hết sức cách nước biển xa một chút thư không trung hải thần quang ảnh không ngừng dương cung bắn tên ở trên trời xếp hàng thành giày đặc mưa tên t hướng tôn t ĩ n h tiêu phô thiên cái địa bao phủ đi qua thổi phu một tiếng tôn t ĩ n h tiêu né tránh không kịp bị một nhánh thủy tiên bắt chúng thân thể bay ngược mà ra trong miệng tràn ra màu tươi mặc dù ảnh thủy đội thiên cương đại nhưng là ta còn không luyện tới nơi không thể thời gian dài duy trì nếu không nhất định có thể chém chết cô gái này tôn tính tiêu ở trong lòng hung hăng nghĩ đến trong ô hôm không n Tĩnh nay ngươi không chạy khỏi. Thấy nàng lại lần nữa bị thương, Tiêu, Thấy t chạy khỏi. lại bị ư cười ờ n Tôn nụ g t Di lộ ra nụ cười đắc ý. à lực sử d ụ n quân thân nàng hình, sự, một ta khi bị ta bức ra lòng i ề n hung hăng đánh. Trong cho ta l tôn t ĩ n h tiêu biết rõ không thể chờ đợi thêm nữa nếu không ngay cả chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có trong lòng nghĩ như vậy quyết định thật nhanh chuẩn bị phá vòng đây trường tôn di nhìn thấu nàng ý nghĩ trong lòng đỉnh đầu hải thần ánh sáng thủy tiễn bắn liên tục đem một mảnh khu vực bao trùm lại vừa làm một tiếng thủy tiễn vào thị thanh âm t r u y ề n ra tôn tính tiêu từ một bên ngã bay ra ngoài trên bả vai lại chung một mũi tên đang lúc này trên bầu trời khí tức chấn động một đạo kinh khủng kiếm khí từ thiên lên thẳng bổ xuống vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống phía dưới trên mặt biển liền bị bổ ra một đạo cái khe to lớn trong lòng tôn t ĩ n h tiêu rét một cái bóng người lần nữa biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở trăm trượng ra ngoài lấy chỉ trong gang t ấ c tránh khỏi cương đại khí kình ở g ò má nàng bên trên lưu hạ một đạo thật sâu vết thương đi chết đi trên bầu trời một nhánh thủy tiễn phá không s á t tới ở trước người một mươi c h chỗ đột nhiên nổ tùng hóa thành một mảng lớn thủy tiễn p ô thiên cái địa bắn đi qua dày đặc như vậy phạm vi công kích muốn tránh cũng không được chỉ có thể hướng phía dưới mặt biển rơi xu sau lưng mưa tên như bóng với hình trước sau rơi vào biển khơi mặt biển một mảng lớn huyết thủy tàn ra tôn tính tiêu biến mất được vô ảnh vô tung trường tôn di nhũng mày t h â n thức ở trong biển qua lại c à n quét không thu được gì đáng chết lại bị n à n g trốn một lúc sau trường tôn di trong mắt hung á c v ẹ lóe lên một cái rồi biến mất lớn tiếng cả giận nói sử dụng quân sự đem minh hiên đảo hoàn toàn phá hủy b ộ n các chủ muốn cho nó vĩnh viễn chìm vào đáy biển tuân lệ n h mấy đạo kinh khủng kiếm khí từ không trung thẳng bổ xuống ở liên tiếp trong tiếng ầm ầm vô số nước biển rót n g ư ợ vào đem minh hiên đảo bạc phủ xa xa trên mặt biển tôn tính tiêu l vừa v ẫ n đem một màn này để ở trong mắt ánh mắt lộ ra nồng nặc t h ậ n ý trường tôn di còn có hải thần c á c ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá thật lớn bắc hải bên bờ lâm hải thành bận rộn một ngày tiêu t r ụ n đẩy ra cửa phòng ngủ c h ậ t ánh mắt đông lại một cái s á t mặt trong nháy mắt âm trầm xuống ngươi tới làm gì tiêu lang cần gì phải làm ra một bộ từ chối người ngoài ngàn giảm dán vẻ t h i ế p biết rõ ngươi trong lòng vẫn là có ta một cái mang theo thanh âm bất mãn v a n g lên tuyết lạc chúng ta không có bất cứ quan hệ nào lúc trước không có sau này cũng không có người xưng hô như vậy ta không đánh nổi trở lại ngươi hải thần c ấ t đi nơi này không hoan nghê ngươi n tiêu chụp đứng ở cạnh cửa cũng chưa đi đi vào mà môn cũng rộng mở ý tứ đã rất rõ r à n g rồi t i ê u lang chúng ta giàu gì cũng có một đêm vợ chồng tình cảm nàng còn chưa có nói xong liền bị tiêu chụp cắt đứt kia đó là ở n g ư ơ i dưới sự khống chế hoàn thành không phải ta bản tâm tuyết là cười khúc khích cũng không phản bác mà là cười duyên nói lại để cho thiếp khó mà quên hôm nay nàng đứng dậy liên tục bước nhẹ nhàng đi tới bên cạnh đưa tay đóng cửa lại tiêu chụp sau lùi lại mấy bước lộ ra vẻ mặt vẻ giật mình lắp ba lắp bắp hỏi ngươi ngươi muốn làm cái gì đưa hắn bộ dáng như thế tuyết lạc cười càng vui vẻ tiêu làng ngươi nói sao vừa nói ních tới gần mấy bước chậm rãi gần sát người trên người đối phương phiêu tán tới t h ơ m dịu tiêu trục thân thể cứng đờ tuyết lạc môi từ từ gần sát ghé vào tiêu trục bên h a i nhẹ nhàng nói tiêu làng cũng phải cẩn thận nhiều chút hải thần cắt sẽ tới có thể bông tha liền bông tha đi vừa dứt lời tiêu trục chỉ cảm thấy hoa mắt tuyết lạc bóng người liền biến mất ở trong phòng tiêu trục ngơ ngác đứng tại chỗ trong lòng lại xông ra chút cảm giác mất mát bất quá vừa nghĩ tới kiếm ma sơn vẫn l ạ đông đạo đệ tử liền đem loại cảm giác này hùng hàng dập tắt. Lần sau, lần sau gặp lại đến ngươi ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đến mặc dù như vậy hay là đem tuyết lạc lời nói nghe lọt vào trong thay ngay thứ nhì sáng sớm liền phái ra số lớn thám tử chỉ bất quá những thứ này thám tử phái đi ra ngoài sau liền cũng không trở về nữa mười ngày sau tiêu t r ụ c ý thức được sự tình nghiêm trọng tính vội vàng phái người hướng đại địa thành cầu viện lại qua mười ngày đông an liền nhận được đến lâm hải thành cầu viện tin chân mày liền thật sâu nhữ lại hải thân các tình huống hắn hiểu rõ vô cùng đại các chủ tô hồng na là một tính cách cực kỳ cổ quái cực giả nghe đại nhân nói tu vi của người này đã đạt đến hóa thần cảnh chín tầng có thể nói là ngũ đại tinh lục thực lực đứng sau ngự lôi đao tông láo tổ tồn tại nếu như tô hồng na đích thơ tới sợ rằng chỉ có lao tổ xuất thủ mới có thể đem đem đánh bại hơn nữa ủy lao đầu c h ấ n giữ luân hồn tông chu thái cùng long hồn tu sĩ toàn quân đều ở hoa nguyên n g tinh lục bây giờ ngoại trừ đại đ ị a tu sĩ quân bên ngoài tái vô lực lượng có thể dùng mà chính hắn phải c h ấ n thủ đại địa thành suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra một cái kết quả đến chỉ có thể đi tìm ninh thương huyết thương lượng hai người thảo luận một chút vẫn là quyết định phái ra đại đại đ u sĩ quân đi trước Cố tiểu đây là luân hồn tháp tử tháp tổng cộng chỉ có ba tòa ở hồi lâu trước mất hai bây giờ chỉ còn lại này một tòa rồi văng vào tử tháp có thể mượn dùng mẫu tháp một nửa lực lượng mặc dù không có thể chấn áp hóa thần kỳ một tầng cừng giả nhưng cũng một ít sức chống cự ít nhất có thể đưa ngươi bảo vệ hơn mười hô hấp thời gian thấy l i n h thương huyết không có tiếp đông an đem tiểu tháp nhét vào trong ngực hắn t r ị n h trọng nói l i n h thương huyết suy nghĩ một chút cũng không k h á c h k h í đem tiểu tháp thu vào rất nhanh hắn liền cáo biệt đông an đi tới linh sơn đình chót nơi này có ba thanh thượng cổ kiếm chỉ, hắn chuẩn bị toàn bộ mang theo tại phía xa tinh không bên ngoài lâm t ầ m chính ngồi xếp bằng ngồi ở tinh không minh hà bên cạnh chật ngướng mày một cái có người lấy đi rồi ba thanh thượng cổ kiếm lâm k h ô n dừng lại luyện hóa minh hà dùng x o á n thiên thuật nhanh chóng suy diễn chỉ là ở trong môi trường này cửa này bí thuật giảm b ấ t nhiều chỉ có thể coi là đến một cái cực kỳ mơ hồ tin tức túi đầu nhìn một chút trong tay một trượng minh hà đã luyện hóa gần một nửa hắn quyết định hoàn toàn luyện hóa lại đi lần này có thể lạng yên không một tiếng động tiến vào nơi này số thực trùng hợp lần sau chỉ sợ cũng không sẽ dễ dàng như vậy rồi đem bên n g o à i sự tình vượt qua một bên bắt đầu toàn tâm luyện hóa trong tay minh hà ngày thứ nhì linh thương huyết mang theo đại địa tu sĩ quân tất cả thành viên ngồi phi khả hướng lâm hải thành cấp tốc đi cố trường sinh cùng mẫn, mẫn vợ chồng hai người cũng cùng đứng ở trên bong bọn họ hay lại là lần đầu ngồi phi khả có vẻ hơi ngạc nhiên hai người tích lũy đủ trong thời gian ngắn ngủi đã song song tăng lên tới tô anh cảnh tầng hai cộng thêm pháp bảo huyền công sơn chiến đủ sức để sánh bằng tô anh cảnh trung kỳ cường giả phi khả tốc độ rất nhanh ngắn ngủi hai ngày liền vượt qua mấy trăm ngàn cây số khoảng cách đi tới lâm hải thành bầu trời tiêu t r ụ c thật sớm liền được tin tức mang theo lâm hải thành một đám q u a n c h ứ c nên đón đa tạ đại đại điệu tu sĩ quân tới tiếp viện ta lâm hải thành vô cùng cảm kích tiêu chụp rất là khách khí chắp tay cười nói chật lại hướng cố trường sinh hai người nói cảm tạ cũng cảm tạ cố tông chủ cùng cố phu nhân tới chợ trợ cố t r ư ở n g sinh hai vợ chồng cười một tiếng gật đầu không nói ninh thương huyết chính là chắc tay nói tiêu thành chủ k h á c h khí thời gian có hạn chúng ta hay lại là đi xuống lại cặn kẽ tham khảo cũng tốt ninh thương huyết thu hồi phi khả mang theo cả đám cùng tiêu chụp đồng thời từ trên bầu trời hạ xuống tiến vào thành chủ p h ủ đem đại địa tu sĩ quân an bài song sau mấy cái nhân vật trọng yếu liền ngồi chung một chỗ tham khảo kế hoạch tiếp theo không lâu lắm ninh thương huyết liền đem tình huống giải hoàn toàn nói cách khác bây giờ các ngươi cũng không xác thực định hải thần các xe đến ninh thương huyết cao mày hỏi tiêu c h ụ c bất đắc dĩ gật đầu một cái sở hữu phái đi ra ngoài thám tử không có một trở lại hẳn là bị đối phương thám tử đánh chặn đường đã như vậy bọn họ hẳn đã sớm giết tới rồi mới là có thể là vì sao chậm chạp không ra tay chẳng n h ẽ chính là vì sát mấy cái thám tử hay sao cố trường sinh suy nghĩ một chút hỏi ra tốt mấy vấn đề bằng vào ta hai vợ chồng khoảng thời gian này du lịch tứ đại tinh lục hiểu được tình huống đến xem hải thần cắt mỗi lần xuất thủ đều là lôi đình và quân tỷ như đoạn thời gian trước tàn sát toàn bộ minh như nào cũng là làm sạch sẽ gọt cảng chưa bao giờ sẽ như thế lệ mề một bên mẫn, mẫn cũng nói theo tiêu t r ụ p sắc mặt cũng châm xuống hắn cũng ý thức được có cái gì không đúng hắn sở dĩ tin chắc hải thần cắt sẽ đến phạm một cá i nhân tố trọng yếu đó là đến từ tuyết lạc nhắc nhở chỉ sợ hắn chính mình trước đều không ý thức được nữ nhân này đã tại trong lòng chiếm cứ địa vị nhất định để cho hắn rất dễ dàng l i ệ n tin đối phương lời nói cho tới ở dưới áp lực hướng đại địa thành cầu viện trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bảy mươi ba nhằm vào đại địa tu sĩ quân âm mưu chỉ là mọi người còn không có thương lượng ra cái kết quả vốn là bình tĩnh mặt biện trợn nội một tầng trăm trượng sóng lớn xuất hiện ở mặt biển cối hướng bên này di chuyển nhanh chóng tới lâm hải thành bên trên bầu trời vang lên rồi nhọn còi báo động phòng vệ hộ i trận sáng lên vẫn còn đang họ p tiêu t r ụ n mặt liền biến sắc thầm kêu một tiếng không được không kịp kêu mọi người thân hình trận lóe biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa lâm hải thành quan chức cũng rối rít lao ra cửa đuổi theo ninh thương huyết cùng cố trường sinh hai vợ chồng c h ố mắt nhìn nhau đi đi ra xem một chút cố trường sinh đứng lên mang theo vẫn vẫn đi theo ra ngoài ninh thương huyết lắc đầu một cái bưng lên trước người ly trà uống một hơi cạn sạch này mới đi ra ngoài vừa mới nghỉ ngơi đại địa tu sĩ quân thành viên cũng từ chỗ ở và ra hướng bên này tập hợp mới vừa đi ra môn ninh thương huyết liền nghe được từ các nơi truyền tới tiếng kêu sợ hãi không khỏi nhữ mày bước ra một bước đi tới giữa hư không t r u n g quanh vang lên một trận s i ê u siêu tiếng tu sĩ quân tất cả thành viên cũng ra hiện sau lưng hắn hợp thành c h ỉ n h tể phương trận ninh thương huyết nhắc mắt nhìn đi một đạo tiếp thiên liền địa sóng lớn hướng bên này di động tới t h ư ợ n h ư một đạo giả thiên thủy mạng nhanh chóng đem không trung che lại sóng lớn tốc độ di động rất nhanh một khắc trước còn ở chân trời sau một khắc liền gần ngay trước mắt một mảnh sóng lớn từ lâm hải thành bầu trời tới ư mà xuống phát ra liên tiếp hoa lạp lạp v a n g lớn chỉnh tòa thành trì bị trong nháy mắt bao phủ ở nước biển chính giữa nhưng mà nước biển hạ xuống sau đó cũng không có lui về biệt hơi mà là vờn quanh ở thành trì t r u n g quanh mặt biển cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc leo lên tiêu chụp ngơ ngác nhìn phát sinh hết thảy lại không biết do nên làm thế nào mới tốt cố trường sinh hai vợ chồng cũng như mày bọn họ từ trong nước biển cảm nhận được bảng bạc lực lượng làm người ta kinh ngạc lực lượng thế nào trùng hợp như vậy chúng ta thứ nhất bọn họ liền phát động công kích linh thương huyết nhìn về phía tiêu c h ụ dùng chất vấn、rộng. Ta, ta c ũ nước g không biết rõ. Trong lòng tiêu thở dài. Bây giờ, thở h n biết Bây tiêu dài. coi trục rõ. trễ thần ra rõ nảy nữ nhân, cũng nhìn xảy ra vấn đề. Hải thần cắt rõ ràng xảy Hải cho thấy h cắt đề. ư n quân những người này n g về phía địa đại tới. tu sĩ ư mà ớ biển không ngừng học lại độ cao rất nhanh thì vượt qua thành t ư ờ n g hơn nữa còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc leo lên hộ i trận đại trận bắt đầu lóe lên qua mang đem các loại nước biển cách t r ở bên ngoài dần dần nước biển che mất chỉnh tòa thành trì cảnh vật bên ngoài cũng ở đây nước biển khúc xạ trong quá trình xảy ra vặn vẹo đang lúc này một tiếng ủng ủng cái vang lớn c h u y ể n ra bốn cái cột trụ từ đáy biển chậm rãi dâng lên đem lâm hải thành bao ở trong đó một tầng lồng ánh sáng màu xanh nước biển trong nháy mắt tạo thành bên ngoài là khốn sát đại trận mọi người cẩn thận cố trường sinh cũng có không tầm thường trận pháp thành t i ể u liếc mắt liền nhìn ra lồng ánh sáng màu xanh nước biển bản chất lên tiếng nhắc nhở linh thương huyết sắc mặt càng âm chầm mấy phần đưa tay trộm một cái thiên đạo pháp chỉ bị hắn lấy ra sau đó hướng không trung quân ra pháp chỉ tựa như một đạo tinh quang đại đạo phô chỉ tới đem sở hữu đại địa tu sĩ quân thành viên toàn bộ bao phủ ở bên trong rất nhanh trên mặt biển xuất hiện một chiếc phí khả vô số bóng người từ trên đó bay vút mà ra phân biệt đứng ở bốn cái cột trụ trên trên bong xuất hiện hai danh nữ t ử bóng người một người trong đó đó là tuyết lạc một người khác thực lực càng thêm cường đại ít nhất cũng là tố anh cảnh hậu kỳ tu vi tuyết lạc quả nhiên là ngươi tiêu chụp một đôi con mắt tự nhìn t r ò n g trọc tuyết lạc trong mắt có cô đơn cùng vẽ thất vọng l ó e lên một cái rồi biến mất tuyết lạc cũng không nói lời nào trên mặt cũng lộ ra tựa như cười mà không phải cười đồ cận loại biểu tình này lạc ở trong mắt tiêu chụp tâm lý đó là một trận đau nói một gã khác nữ từ quét tuyết lạc cùng tiêu chụp lên nói tuyết nhi quả nhiên như ngươi đoán đại điệu tu sĩ quân thật đúng là tới ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào trên người ninh thương huyết c ư ờ i tiếp tục nói đã như vậy liền không cần đi cùng lâm hải thành đồng thời mai táng được rồi chỉ bằng các ngươi những người này liền muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này sao ninh thương huyết nhìn hai nàng trong giọng nói mang theo nhàn nhạt, nhạt khinh thường hai người này là rất mạnh một cái t ô anh cảnh bốn tầng hậu kỳ một cái t ô anh cảnh trong tầng sáu kỳ bất quá mấy phe cường giả cũng không ít hơn nữa hắn còn chuẩn bị rất nhiều hậu thủ hoàn toàn có lực đánh một trận không, không, không, không, không, không chỉ là chúng ta hải thần các hai các chủ ba ngày sau chạy tới nàng đã là hóa thần c ả n h cừng giả nếu như các ngươi có thể ở trong vòng ba ngày đ ộ xuất vòng đ â y có lẽ còn có cơ hội sống sót đứng ở bên cạnh tuyết lạc nữ tử tiêu cười nói nàng so với tuyết lạc lùn một cái đầu vóc người lại sâu hơn một nước nạo nhân cao vút để cho người sau có loại tự ti mặc cảm cảm giác cô gái này hay lại là hải thần cắt thất các chủ đ ị c h viện viện tỷ ngươi nói cho bọn hắn biết những thứ này làm chi vạn nhất ánh mắt của tuyết lạc đông lại một cái trong giọng nói có chút bất mãn địch viện k h á t tay một cái đưa nàng muốn nói cắt đứt không sao dựa vào chúng ta lực lượng chẳng lẽ còn không thể đem bọn họ vây ở chỗ này ba ngày hơn nữa ta không chỉ có muốn đưa bọn họ vây khốn còn muốn mượn vây khốn sát trận đem người sở hữu tại chỗ đánh chết địch viện đưa ra đầu lưới đỏ trét liếm môi một cái lộ ra trở về chỗ vô cùng dáng vẻ tùy ngươi đi tuyết lạc giang tay ra xoay người trở lại trong khoang thuyền địch viện một người đứng ở phi khả trên bong ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm phía dưới mọi người lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười chật nhấc tay vồ một cái một khối lớn gỡ bàn tay trận bàn nhỏ bị nàng ném ra ngoài khởi động khốn sát lại trận tuân lệ bốn cái cột trụ bên trên mọi người, cùng đem chân khí chậm d ã i rót vào dưới chân cột trụ chính giữa ông một tiếng chiến m i n h vô số bụi bậm từ trên trụ đá thoát khỏi lưu loát bay vào trong nước biển không lâu lắm bốn cái cột trụ biến thành bốn tôn hải thần pho tượng bốn cổ làm người ta kinh ngạc khí tức từ trong đó tiêu tán đi ra thông qua chung quanh nước biển núi liền cùng một chỗ lâm hải thành trung mọi người biết chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân chạy đến n ó sở hữu cư dân cũng từ chỗ ở lao ra ở trên đường mù mị không mục đích chạy trốn cho dù có đội chấp pháp duy trì trật tự cũng căn bản không tác dụng chỉ phải phá hư pho tượng trận pháp liền không đánh tự thua lấy hai vợ chồng chúng ta lực lượng còn chưa đủ để lấy làm được điều này cố trường sinh quan sát chốc lát nói mẫn mẫn gật đầu một cái hai người liên hiệp có lòng tin cùng tố anh cảnh trung kỳ cường giả đánh một trận nhưng là gặp đến bây giờ loại vấn đề này cũng là không có năng lực làm ta đi thử một chút tiêu chụp cắn răng một cái nói lâm hải thành có hai chục ngàn tu sĩ quân lấy tự thân làm là trận nhãn cũng có thể kích thích ra sánh bằng tố anh cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực hay lại là để cho ta đi n i n h thương huyết lắc đầu một cái không phải hắn xem thường tiêu c h ụ m u ố nơi x mi tâm h u qua đ một thanh phi kiếm màu bích lục đ ỗ n g nhiên lao ra lơ lửng lên đỉnh đầu những người khác cũng dối dít tế ra bản thân bản bệnh pháp bảo cựu kiến trúc gần một mươi t nếu ô i cựu kiến trúc đồng loạt lơ lửng ở giữa không trùng bỏ ra bích lục ánh sáng màu săn h chói cùng dưới chân tinh đồ hóa lẫn tràn đầy mộng viễn mê ly màu sắc hải thần các mọi người trong mắt cũng lộ ra vẻ mê ly đều bị loại này lộng lấy màu sắc hấp dẫn địch viện thấy vậy một tiếng hư lạnh vang r ộ i ở người sở hữu trong hai hải thần cân cầu đứng ở pho tượng bên trên chúng nữ trong nháy mắt thanh tỉnh khoanh chân ngồi xuống chắp hai tay trận trận phạm âm bay ra t r u n g quanh mặt biển cũng theo thanh âm mà chập trùng kịch liệt theo âm phù bay ra t ừ n g kia từng sợi hơi nước bay lên trời trên không trung đánh toàn đi tới lâm hải thành bầu trời tụ tập bốn phương tám hướng hơi nước nhanh chóng tụ tập tạo thành một tôn to lớn màu thủy lam hải thần giống như khi thế bên ngông hướng phía dưới lệ xuống lâm hải thành hộ thành đại trận kịch liệt chấn động vô số mảnh nhỏ vết nước nhỏ xuất hiện nước biển dọc theo sông kẽ hở theo trận p h á p m à n sáng hướng hạ lưu chạy kiếm trận khởi động kiếm chỉ bầu trời đại địa tu sĩ quân thành viên dưới chân thinh quang thôi s á n từng trôi do cựu kiếm trúc luyện chế mà thành phi kiếm phóng lên cao ở trong quá trình bay nhanh chóng tụ hợp lại cùng nhau giữa hai bên chặt chẽ g á n hợp lại cùng nhau không có chút nào khe hở xuyên qua hộ thành đại trận sau đó hợp thành một thanh trùng tiên cự kiếm kiếm dài năm mươi triệu rộng ba triệu thân kiếm trùng tiên phát ra du dương kiếm minh hướng hải thần giống như tâm tới do nước biển tạo thành m u thủy lam hải thần giống như rất nhiều nữ tu dưới thao túng đưa ra bàn tay to lớn hướng phía dưới vô tới bàn tay t r u n g quanh siêu vòng quanh nhàn nhạt huyền ảo khí t ứ c để cho vốn là yếu đớt bàn tay trở nên cứng rắn vô cùng cùng cự kiếm đụng vào nhau thời điểm lại phát ra sắt thép và chạm âm thanh song phương rằng có mấy hơi thở thời gian liền nghe được thổi phù một tiếng cự kiếm từ lòng bàn tay xuyên thủng mạ qua sau đó từ dưới mạ lên đem hải thần thân tượng thể xuyên thủng nuôi kiếm từ đầu, đầu lâu nơi lộ ra còn không chờ đối phương phản ứng kịp cự kiếm đột nhiên nổ tung lần nữa hóa thành gần mười ngàn thanh phi kiếm, đem hải thần giống như cắt được t a n g cảnh vạn vật tiêu s á t ninh thương huyết trong mắt lệ mang trận lóe giơ tay lên ở trước người nhẹ nhàng nhấn một cái dưới chân tinh lục biến đổi thật sự có khí tức người cũng phải biến đổi trên bầu trời phi kiếm phát ra vo ve chiến minh chia ra làm hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám chỉ c h ố c lát sau gần m ư ờ i ngàn thanh phi kiếm liền tạo thành một mảnh kiếm khí vô tận hải dương mỗi một trôi kiếm cũng phát ra l ệ n h giá bích lục qua mang đem mạnh thiên địa này cũng anh chiếu thành lục sắc chém ninh thương huyết ra lệnh một tiếng kiếm khí vô tận hải dương hướng một tôn hải thần giống như liền vào tới khóe miệm của địch viện hơi vệt lên hai tay thật nhanh k ế tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m hải thần c ơ n giận hô trên mặt biển cùng phong đột ngột c u ố n lên nước và sóng ở bốn tôn hải thần giống như trước càng là tạo thành một đạo tiếp thiên vòi dòng nước vô số nước biển bị c u ố n lên thiên không còn có trong biển sinh vật cùng thực vật bốn đạo vòi dòng nước tản mát ra khí tức quần bạo toàn bộ hư không đều bị c u ố n lên đến phong vân biến sắc kiếm khí vô tận hải dương cũng ở cổ lực lượng này hạ bị ảnh hưởng nghiêm trọng thoát khỏi đội ngũ bị hút vào rồi vòi dòng nước chính giữa kiếm chém vớt tiêu ninh thương huyết trong mày lần nữa biến đổi trận pháp ông một tiếng kiếm khí vô tận hải dương đột nhi sau một khắc toàn bộ xuất hiện ở mỗi người đỉnh đầu của chủ nhân phát ra dày đặc như rồi ở mỗi tiếng vô cánh vang từng đạo bàng bạc kiếm khí từ trên thân kiếm b ắ n ra ở đỉnh đầu mọi người tụ tập thành một đạo kinh khủng kiếm khí phảng phất có một bàn tay vô hình chính n ắ m kiếm khí không ngừng xúc tích lực lượng mọi người dưới chân tinh đồ quan g mang c h ấ ớ c nước một đạo đạo kiếm khí không ngừng từ trên thân kiếm cùng chúng bên trong cơ thể b ắ n ra trên bầu trời kiếm khí càng ngày càng bằng bạc thể tích cũng càng ngày càng lớn ngay tại bốn đạo tiếp thiên vòi dòng nước hướng lâm hải thanh ép tới gần lúc lực lượng rốt cuộc tích góp xong phá không bán ra phanh một tiếng trên bầu trời phát ra một tiếng không khí tiếng phá hủy vang. cái này cự đại kiếm khí đột nhiên tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới hội trận bên ngoài hướng một đạo tiếp thiên vòi dòng nước hung hăng chém tới chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên vòi dòng nước từ trong bị chém một cái hai khúc sau đó phảng phất là mất đi lực lượng một dạng số lớn nước biển còn có động thực vật từ không trung hạ xuống rơi vào trong biển kiếm khí thế như chẻ tre trước sau chặt đứt lưỡng đạo vòi dòng nước uy lực còn lại hung hăng phách ở một tòa h ả i thần pho tượng bên trên chỉ nghe phanh một tiếng kiếm khí ở mặt ngoài nổ tùng để lại một đạo thật sâu vết kiếm pho tượng này bên trên sở hữu nữ tu đồng loạt phun ra một ngụn tiên huyết sắc mặt trở nên trắng bệnh địch viện chân phải nặng nề g h dẫm lên trên bong chỉnh chiếc phi khả cũng lắc lư mấy cái đáng ghét đại điệu tu sĩ quân danh bất hư truyền lại có thể phát ra kinh khủng như vậy kiềm khí bất quá cũng dừng b ư ớ c tại này rồi trong mắt nàng hung ác vẻ loé lên một cái rồi biến mất nhấc tay vỗ một cái lấy ra một tôn lớn cỡ bàn tay tiểu hải thần điều giống như lập tức quanh chân ngồi xuống đem pho tượng nâng ở lòng bàn tay chính giữa sau một khắc khí tức quanh người liên tục tăng lên đỉnh đầu một tôn hải thần ánh sáng xuất hiện ông ngoài ra bốn tôn hải thần pho tượng kịch liệt rung động sau đó đưa ra một cái qua mang từ đàng xa lan trả tới cố ù n này、hải、thần ánh sáng n g vị hải liền cùng trường chỗ địch sinh nhấc tay, tay thành thành vồ ta một, một cái đem huyền không sơn lấy ra nâng ở lòng bàn tay nóng n lẻ nói phòng vệ trận pháp tràn ngập nguy cơ không còn đ e một h ả h n công các tòa r ậ n đánh pháp lớn cỡ bàn tay ngọn núi nhỏ từ trong lòng bàn tay phóng lên cao ở trong quá trình bay cấp tốc trở nên lớn vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là quang ngốc ngốc đỉnh núi trong n h á n mắt liền cây xanh tạo b ó n g mát nó mục đích rất rõ ràng chính là ngăn trở rơi xuống cự trường đỉnh đầu của tiêu trục một tôn màu đen ánh sáng hiện lên ánh sáng có chính là t h a i mặt chính diện vì thần tượng mặt trái vì ma tượng hai cái tu sĩ quân cũng phát ra dao động thiên n ộ giống đem tự thân khí tức thôi phát đến mức tận cùng từng cái màu đen dây nhỏ từ những người này trên người bay ra liên tiếp đến cự đại thần ma giống như mặt ngoài trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết xoan thiên thuật suy diễn kết quả thần ma giống như tản mát r a khí tức bắt đầu liên tục tăng lên tiêu trục chấn động toàn thân như là chịu đựng cực lớn thống khổ máu tươi t ừ trong hàm răng tràn g hẳn ra chật một tiếng vẫn nộ gầm nhẹ từ trong miệng hắn truyền ra thần ma giống như đưa tay t r ộ n một cái một cây trường thương ngưng tụ mà ra hướng trong hư không bàn tay liền đâm tới kiếm chém vân tiêu linh thương huyết thanh âm cũng vào thời khắc này chuyển ra trong hư không một đạo cự đại kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ thành hình hướng một tôn hải thần pho tượng đột nhiên đâm tới tăng cổ khí tức kinh khủng khuyết tán ra vùng trời này cùng mặt biển cũng đung đưa tầng t đỉnh đầu hải thần hư ảnh tản mát ra tia sáng trói mắt còn lại bốn tôn hải thần pho tượng cũng sáng lên q u a n mang tạo thành một c ổ sáng sông thẳng v ấ n tiêu trong hư không bàn tay đột nhiên r u n g một cái lần nữa trướng lớn mấy lần hướng phía dưới hung hăng đẻ xuống cùng lúc đó t r u n g quanh trong nước biển cũng hiện ra từng tia từng sợi ánh sáng đem chọn tọa lâm hải thành ba o ở trong đó từ xa nhìn lại giống như là một cái to lớn kén tầm đầu tiên là một tiếng ẩm v a n g lớn huyền không sơn đánh vào cự lòng bàn tay kinh khủng đ ộ lực tạo thành hình một vòng tròn khí lãng phía tây bát phương q u y t tán cố trường sinh hai vợ chồng rên lên một tiếng huyền không sơn cuốn ngược mà hai người đồng loạt sau lùi lại mấy bước khoe miệng tràn ra một k i ê u m ọ u tươi ngay sau đó thần ma giống như đâm ra trường thương điểm ở cự t r ư ờ n g trong lòng bàn tay lại vừa là phanh một tiếng vang thật lớn trường thương phát ra một tiếng do nét có thể nghe tiếng rát rắc, rắc sau đó đứt bận mở t i ể u trụ c k h ẽ cắn răng thần ma giống như hướng thiên nhất quyền đánh ra cố trường sinh vợ chồng nhìn nhau đồng loạt gật đầu một cái lần nữa sử dụng huyền công sơn gần như cùng thần ma giống như quả đấm đồng thời đụt vào cự t r ư ờ n g lòng bàn tay lại vừa là liên tiếp hai tiếng nổ vang q u n bạo năng lượng nổ tung lâm hải thành bên trên không hải thủy đều bị nổ bay hơn nữa t h ầ n ma giống như chấn động toàn thân tiếng vỡ vụn từ các vị trí cơ thể truyền ra từng đạo vết rách sau đó xuất hiện cùng cự t r ư ờ n g đụng nhau quả đấm cũng vỡ vụn thành từng mảnh ngay sau đó quanh thân h ắ c quang trận lóe biến mất được vô ảnh vô tung tiêu trục cùng với hai chục ngàn tu sĩ quân đồng loạt phun ra một n g ụ m tiên huyết không ít tu sĩ té xuống đất không rõ sống chết huyền không sơn cũng lần nữa quấn ngược mà quay về cố trường sinh vợ chồng dùng hết lực khí toàn thân mới đem ổn định lại khoe miệng lần nữa tràn ra màu tươi cự trưởng chỉnh bàn tay cũng ở cổ lực lượng kinh khủng này hạ liên tiếp đứt đoạn từ ngón tay kéo dài đến bàn tay lại tới cánh tay, sau đó toàn bộ hóa thành vô số năng lượng bị trận pháp hấp thu cùng lúc đó đại địa tu sĩ quân lợi dụng kiếm trận t h i t r i ể n ra kinh khủng kiếm khí cũng sắp cản đường quang kén b ổ ra uy lực còn lại kết kết thật thật phách lúc trước bị chặt ra vết rách hải thần pho tượng bên trên lần nữa tăng thêm một đạo vết tích địch viện thân thể lúc lắp một cái ánh mắt lộ ra v ẻ n giận dữ đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết định đầu hải thần ánh sáng tản mát ra càng tia sáng trói mắt đưa ra trong sáng như trăng quang thủ cánh tay hướng biển khơi nhẹ nhàng vồ một cái một đạo nước chạy xi ế t từ trong biển phóng lên cao sau đó bị đem nắm trong tay tựa như một đạo quanh co ngàn trượng triệu t sau t r đó nhẹ nhàng bóp một cái chỉ nghe rào một tiếng trường tiên như là mất đi tất cả lực lượng lần nữa hóa thành nước biển từ không trung như mưa rơi một loại hạ xuống là ai ánh mắt của địch viện đông lại một cái cả giận nói người vừa tới cũng không trả lời nàng mà là thân hình trận lóe tại chỗ biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở một tòa hải thần pho tượng trước lộ ra một bàn tay nhẹ nhàng đè ở pho tượng mặt ngoài khiến người sợ hãi sự tình xảy ra từng vết n ư ớ c lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ mở rộng đem trọn cái pho tượng toàn bộ bao trùm sau đó ầm ầm nổ vỡ đi ra hóa thành vô số hòn đá rơi vào trong biển mà nàng không có như vậy dừng lại thân hình lại l ó e lên xuất hiện thứ nhì tôn vị thứ ba cùng thứ tư pho tượng trước bắt trước làm theo chỉ một lát sau công phu bốn tôn hải thần pho tượng liền rối rít bị đánh á t tụ tập ở phía trên hải thần các tu sĩ quân cũng đụng phải cắm trả rối rít trọng thương liệu mạng hướng phi khả bay đi người này cũng không truy kích thân hình từ nước biển mặt ngoài chậm rãi dâng lên nhìn về phía phi khả là ngươi tôn t ĩ n h tiêu ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này địch viện trong mắt lộ ra vẻ kinh dị thân thể không khỏi lui về sau một bước lúc này mới lên tiếng hỏi tôn t ĩ n h tiêu cũng không trả lời lời nói của nàng dưới chân một mảnh mặt biển đột nhiên dâng lên gần như phải đem phi khả cũng bao phủ ở bên trong nàng bóng người lại vừa là trận l õ e xuất hiện ở phi khả trước giỡ tay lên tay trái vỗ nhẹ nhẹ đi qua phi khả mặt ngoài sáng lên một tầng phòng vệ màn hào quang một trưởng này vừa vặn vỗ vào màn hào quang trên trận g i c dắt một tiếng văng nhỏ màn hào quang hướng tiếng màn át bàn tay thuận thế liền vỗ vào thân thuyền bên trên phanh một tiếng phi khả như bị đòn nghiêm trọng xa xa bay ra đi ra ngoài đi địch viện một tiếng quát to toàn thân chân k h í phun trào cưỡng ép khống chế phi khả hướng biển khơi vội vã đi thân thuyền đăng lên tới rõ ràng tiếng vỡ vụn để cho sắc mặt của nàng càng thêm khó coi mấy phần nhìn xa xa biến mất phi khả tôn tính tiêu thở dài một cái mặt liền biến sắc há mồm p h u n ra một đạo máu tươi thân thể lạo đạo mướn ngã nàng vốn là người bị thương nặng mới vừa rồi có cưỡng ép xuất thủ để cho thật vất vả ổn định lại thương thế lần nữa bùng n nước biển t ố i lui mọi người lúc này mới phục hồi lại tinh thần ánh mắt đều nhìn về tôn tính tiêu người vừa tới nhưng là tôn tiền bối cố trường sinh hai vợ chồng khoảng thời gian này đều tại tứ đại tinh lục du lịch đối với người này cũng có nghe thấy một chút tôn tính tiêu gật đầu một cái từ hư không chậm rãi rơi vào trên mặt biển hướng lâm hải thành đi tới đem hộ i trận rút lui lại tìm cho địa phương cho t á t r ư a thương tôn tính tiêu nhìn lướt qua tàn phá không chịu nổi phòng vệ đ ạ i trận từ tôn nói tiêu trục nhìn một chút linh thương huyết đám người gật đầu một cái lớn tiếng nói tiền bối chờ một chút vừa nói liền phân phó lâm hải thành quan chức đem trận pháp triệt hồi lúc giới lúc tôn tinh tiêu t r nói hải thần các hóa thần cường giả hai ba ngày sẽ đến nơi này các ngươi chuẩn bị sớm vừa nói đưa tay trộm một cái lấy ra ba khối lớn cỡ bàn tay trận bàn nhỏ ném cho tiêu chủ đây là ba khối phòng vệ trật bản mỗi một khối có thể ngăn cản hải thần các quân sự công kích ba lần Ta có nhưng g i là mọi người trong lòng cũng dọc theo một khối nặng nề đa lớn có loại không thở nổi cảm giác thương thành tinh lục vừa mới dẹp loạn không bao lâu bây giờ lại đem bởi vì hải thần các dẫn đầu làm khó dễ mà để cho ngũ đại tinh lục một lần nữa cháy lên khói lựa chiến tranh thánh văn tinh lục là ngũ đại tinh lục chính giữa diện tích tối một cái lớn dân cư đông đảo t ô n g môn thế lực rắc rối phức tạp có tám đại thất phẩm tông môn mười tám cái lục phẩm tông môn ngũ phẩm trở xuống tông môn vô số mà huyết p h ù tông chẳng qua chỉ là mười tám đại lục phẩm tông môn một trong bất quá cũng bởi vì diện tích khổng lồ cùng nó tiếp giáp tinh lục tương đối nhiều ngoại trừ ly thiên tinh lục hoa nguyên tinh lục cùng thương thành tinh lục bên ngoài còn có hai đại tinh lục theo thứ tự là minh linh tinh lục cùng mặc thiên tinh lục hai cái này tinh lục cũng không phải tốt sống chung tồn tại cho nên huyết phủ tông chỉ có tiến công qua một lần thương thành liền ngừng công kích chỉ bất quá bọn họ đối thương thành dòng nó cũng không hề từ bỏ huyết p h ù tông luyện p h ù tông cùng tâm p h ù tông chính là tối đến gần thương thành tam đại lục phẩm tông môn lúc này ba cái tông tu sĩ quân đã nghiêm chính mà đợi một lấy được mệnh lệnh sẽ gặp sát hồi thương thành mỗi lần hai khối tinh lục dung hợp cũng sẽ bùng nổ toàn diện chiến tranh cho đến nhất phương thắng lợi có người có thể sẽ hỏi chẳng lẽ không có thể sống trung hòa bình sao chỉ có thể nói rất khó mỗi một khối tinh lục tài nguyên có hạn muốn sản sinh ra lớn hơn cường đại tu sĩ tiến hành tu vi tầng thứ nhảy lên trời thì nhất định phải đem tài nguyên tích lũy đến một nơi cho nên một khi tinh lục giữa sinh ra dung hợp ắt sẽ vén lên một tràng chiến tranh trừ phi là phái ra một tên cường giả tuyệt thế đem đối phương tinh lục cường giả cấp cao nhất sát quang có lẽ liền có thể tránh khỏi không ngừng không nghỉ đấu tranh thực lực bây giờ mạnh nhất đó là ngự lôi đ a o tông nó hoàn toàn có năng lực nghiền ép bất kỳ một cái nào tông môn lại cũng khó mà làm được nghiền ép người sở hữu bất quá bọn họ càng nhiều chính là giữ ngắm nhìn thái độ trước mắt mới chỉ không có tham dự vào tinh lục trong chiến tranh đi đang lúc này một tia xét từ đàng xa phong tới lơ lửng ở ba người trước mặt ba người này đó là tam đại tông môn tu sĩ quân thống dẫn từng cái tông môn cũng tập kết hai chục ngàn tu sĩ quân một người trong đó đưa tay trộm một cái đem lôi quang n ắ m trong tay này là một quả bao quanh lôi điện chuyển âm ngọc giản ngọc giản vỡ vụn một cái thanh âm chuyển ra thời cơ đã đến ba người nhìn nhau xoay người trở lại mỗi người trong đại quân người sở hữu lên đường ly thiên tinh lục luân hồn tông ở vào trình phiến đại lục phía tây tối đến gần thương thành tinh lục hạc có tam tỏa thành trì theo thứ tự là lạc hồn thành ly hồn thành cùng vĩnh n g c thành tam tỏa thành trì có hình tam giác đem l u â hồn tông bao ở trong đó ly hồn thành c ù n g vĩnh lạc thành ở mặt đông tạo thành một đường thẳng đem luân hồn tông cùng những tông môn khác cô lập ra lúc này một đạo cổ sáng ngất trời từ luân hồn tháp đỉnh tháp phóng lên cạo cơn trời giống vậy có tam đạo cổ sáng t r ù n g tiên với nhau giữa h ò a lẫn để cho người ta rung động Quỷ lão đầu đứng ở đỉnh tháp cầm trong tay trận kỳ không ngừng ném ra những thứ này trận kỳ hóa thành một đạo đạo quan g mang rơi trên mặt đất các nơi sau đó ẩn không đ ầ y đất hạ tan biến không còn dấu tích cùng lúc đó ngoài ra tam tỏa thành trì bầu trời cũng đều có một tên tinh thông trận đạo cao thủ cầm trong tay trận kỳ không ngừng ném ra theo thời gian đưa đầy bốn đ t ừ n giữa v ê n đường cùng còn lại ánh sáng lẫn nhau liên tiếp một tòa bao phủ tam thành trì lớn một cái tông môn bảng đại trận pháp dần dần thành hình mặt đông xa xa một tòa trong rừng rậm bóng người nhôn não luân hồn tông thật đúng là đem như vậy một tòa khổng lồ trận pháp bố trí thành công một người phát ra than thở ừ bọn họ đã đầu phục đại địa thành còn nữa bản lĩnh cũng phải bị diệt trừ lại một cái thanh â m vang lên ở thanh â m tràn đầy sắc khí đã được đến tin tức có thể đập thủ các vị chuẩn bị lên đường vượt ngoại tinh không lâm k h â m g chậm rãi đứng dậy nhìn một cái kéo dài thẳng tắp ở tinh không chính giữa hư không minh hà thở dài một cái chỉ có thể đi ra ngoài trước bất quá trước tiên cần phải bố trí một cái thần thức đóng dấu lần sau liền có thể trông cho mượn dùng truyền tống trận liền có thể tìm tới nơi này đưa tay trộm một cái lấy ra một quả ngọc thạch đem ẩn chứa không gian pháp tác phụ văn đóng dấu lên mặt đem luyện chế thành một cái mang có thuộc tính không gian đá sau đó đem thần thức đóng dấu loại tại không gian chính giữa làm xong những thứ này đem đá nhẹ nhàng ném đi ném vào đến hư không trong minh hạ nhìn một cái xa xa to lớn lôi cầu hắn hiện tại mới cảm giác được lôi cầu trung hàm chứa một tia cực kỳ huyền diệu lôi đỉnh phát tắc nơi này chẳng lẽ có thập đại thiên lôi một trong sau này có cơ hội nhất định phải vào đi dò thám nói không chừng lại có thể được một loại thiên lôi trong lòng nghĩ như vậy liền thân hình t h o á t một cái hướng xa xa bay đi một bên phi đội vừa dùng xoán tiên thuật đầy diễn xuất miệng đang phi hành rồi tiểu nửa ngày trời sau h ắ n không thể không ngừng lại nơi này là vượt ngoại tinh không ẩn chứa pháp tắc cực kỳ mỏng manh lại bất tạc ở mức độ rất lớn hạn chế xoắn thiên thuật sử dụng trải qua thời gian dài như vậy suy diễn chỉ có thể bắt được như có, như không tin tức lơ lửng trong tinh không t i ê n lặng chốc lát bắt đầu đổi một loại phương pháp suy diễn hắn lần thôi diễn này là đại điệu thành phương vị tin tức tăng cường một chút bất quá vẫn là rất mơ hồ sau đó sẽ lần đổi một loại phương pháp lần này hắn suy diễn đại điệu thành nguy cơ tin tức lần nữa tăng cường bất quá chỉ hướng còn chưa minh hồi tưởng t ư ợ n g cổ kiếm chỉ bị lấy đi một chuyện nếu như không phải là bị nhân đánh cắp Vậy chỉ có khả một năng, lần à b này h thương cảm lấy giác dần dần rõ ràng cũng để cho hắn ý thức được xoắn thiên thuận tệ đón chỗ bình thường thời điểm tiến hành suy diễn không có loại cảm giác này bây giờ thân ở đặc thù hoàn cảnh mới hiểu được chỉ có ở suy diễn s ắ p chuyện phát sinh lúc lấy được tin tức mới có thể càng rõ ràng sáng tỏ nghĩ thông suốt một điểm này lâm khâm liền không tính lên đường mà là đem thời gian toàn bộ tiêu hao ở suy diễn thương thành tinh lục nguy cơ chuyện này bên trên dần dần lấy được tin tức dần dần rõ ràng bất quá lại đang không ngừng biến đổi lúc mà chỉ về thánh văn tinh lục lúc mà chỉ về ly thiên tinh lục cuối cùng hắn rốt cuộc đến một cái rõ ràng câu trả lời ngữ lôi lao tông bất quá hắn cũng không có như vậy dừng lại suy diễn mà là lần nữa đổi một cái ý nghĩ bắt đầu lần nữa suy diễn lần này lấy được kết quả như thế chỉ hướng ngự lôi đ a o tông lần này thương thành nguy cơ tuyệt đối là bọn họ ở sau lưng dợ trò quỷ đã như vậy liền đi gặp bọn họ một chút được rồi trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bảy mươi năm thái cổ lôi thạch rất nhanh lâm khâm liền thông qua lưu lại thần thức đóng dấu trở lại tại chỗ vây quanh to lớn lôi cầu vòng vo một vòng cũng không có phát hiện có thể tiến vào địa phương lại quan sát chốc lát quyết định sau cùng g ò xét xuống ngay trong g ó hai mảnh vụ nhẹ nhàng d ù n một cái l ư ỡ n đạo không gian khí nhọn hình lựa y dao bắn ra đi tới lâm khâm đỉnh đầu lơ lửng thật là nồng h đậm lôi hệ pháp tắc chi lực so với ta lĩnh nộ g được không gian pháp tắc còn muốn cường đại gấp mấy lần lâm khâm không gian pháp tắc là thông qua hai mảnh vụn bên trên văn khắc phủ văn tìm hiểu chiến lược chỉ có một chút da lông kém xa trước mắt lôi hệ pháp tắc cường đại nếu không bằng vào đế thì ngạch cương nghĩ đến liền làm trước ở tứ tượng tiên cung hình chiếu t r u n g đối phó không gian khí nhọn hình lựa y giao thời điểm nhưng là chịu không ít đau khổ lo lắng lôi hệ pháp tắc có phải hay không là cũng có thể xuyên tấu h qua đề thi trực tiếp công kích được thức hải bất quá hắn lo lắng là dư thừa theo ngón tay thậm chí còn cả người đều tiến vào lôi đình ngăn cái khu vực sau hết thể như thường chỉ bất quá động tác liền có chút kỳ quái mỗi một đạo lôi đình rơi vào trên thân cũng sẽ để cho bắp thịt run dày xuống kết quả là theo hắn ở trong biện xét vui chơi thỏa thích thân thể liền run dày không ngừng một mực chờ đến thân thể thích ứ n g hoàn cảnh c u n g quanh sau tình huống mới có chuyển biến tốt lâm khâm bơi bơi liền cảm ứng được một tia cường đại cực kỳ lôi hệ p h á p tắc so với chung quanh p h á p tắc còn muốn cường đại mấy chục lần chẳng lẽ là thiên lôi khí tức trong lòng hơi động trên mặt cũng lộ ra kinh hỷ biểu tình dừng tại chỗ cẩn thận cảm thụ rất nhanh liền đã xác định phương vị thật nhanh bơi đi không lâu lắm hắn lại lần nữa dừng lại phía trước là một mảnh to lớn lôi trì chung quanh có tám cái cao vút ở trong biển xét cột đá mặt ngoài cũng khắc họa đến huyền ảo phù văn mỗi một lần l o i lên cũng có một đạo lôi đình bắn ra dung nhập vào chung q u n h lôi hải chính giữa lôi trì trung ương vị trí nổi lơ lửng một khối lớn cỡ bàn tay tiểu thanh huyền ảo khó lường khí tức từ trong đó tiêu tán đi ra bị t r u n g quanh tám cái cột đá hấp thu chuyển đổi thành bảng bạc lôi đỉnh lâm khâm nhìn c h ầ m c h ầ m tảng đá này ánh mắt l ó e lên t r ậ t thân thể rung một cái chẳng lẽ là thái cổ lôi thạch căn cứ từ trên người đế thi lấy được trong trí nhớ trong thiên địa có thập đại thiên lôi c ử u đại thiên hỏa thập đại thiên lôi theo thứ tự là tử tiêu thiên lôi d i ệ t thế hàn lôi thiên phong lôi sát thái cổ thần lôi cựu ưu đĩa sát lôi cựu trọng kiếp thiên lôi vạn hỏa yêu lôi tố đạo khai thiên lôi tạo vật thần lôi cùng thiên phạt chi lôi cùng cựu thiên cực lôi cung đồng bộ hai đó là do tử tiêu thiên lôi cùng cựu lũ địa sát lôi ngưng tụ mà thành sau đó lâm khâm lại lấy được thiên phạt chi lôi bây giờ thái cổ thần lôi cũng xuất hiện ở trước mắt h ắ n l ạ i như luận như thế nào cũng phải lấy được hơn nữa có thể tạo ra thái cổ thần lôi lôi thạch cũng không phải đơn giản đồ vật hoàn toàn có thể cũng coi là tiên thiên trí bảo bất quá không phải dùng để luyện chế pháp bảo mà là chế tạo thành mặc được gọi là thái cổ lôi thạch mặc là là một kiện tiên thiên bảo vật cần phải tiêu hao nhu phẩm cần thiết cái này tiên thiên bảo vật gọi là chu thiên bút một chữ chú thiên không có thái cổ lôi thạch mặc chu thiên bút cũng chính là một món lợi hại một chút pháp bảo. còn kém rất rất xa đồng đẳng cấp bảo vật một khi nắm giữ lôi thạch mặc nó uy đủ sức để xưng là tiên thiên bảo vật chúng đ ể nhất sát phà khí lâm khâm không có chu thiên bút nhưng không trở ngại hắn đem thái cổ lôi thạch thu vào tay vạn nhất sau này gặp đây hít một hơi thật sâu ép trong lòng hạ gợn sóng hướng trong đó một cây cột đá đi tới đưa tay từ cột đá mặt ngoài phất qua trong lòng lại vừa là một trận khen ngợi này tám cái cột đá không biết do ở chỗ này đã bao nhiêu năm không chỉ có phẩm chất hoàn toàn thay đổi còn ẩn chứa một tia thái cổ thần lôi dùng để luyện chế pháp bảo cũng là không tệ cột đá cũng không vai n thị bắp chỉ có người lớn cánh tay lớn nhỏ. Bất quá. lâm khâm có thể khẳng định vừa mới bắt đầu thể tích khẳng định không chỉ những thứ này mà là ở vô nhiều năm tháng chính giữa bị lôi hải một lần lại một khắp lặp đi lặp lại rèn luyện mới biến thành bây giờ g á n g vẻ hai tay ôm lấy một cây cụ đá muốn đem rút lên vừa mới có động tác mảnh này lôi trì kịch liệt sôi trào t r u n g quanh lôi hải cũng xuất hiện kịch liệt phản ứng một đạo đạo lôi đỉnh ở t r u n g quanh l o ạ lên lúc ẩn lúc hiện lâm khâm không có đường đột dùng sức mà là nhẹ nhàng bông xuống nhìn về phía trung ương thái cổ lôi thạch dầm chân đi tới ưng n g một tiếng vang thật lớn truyền ra lôi hải quần quận một đạo đạo lôi đỉnh ở chung quanh tụ thở, như một đạo thiểm điện từ đỉnh đầu đánh xuống đem phía dưới lôi hải hoàn toàn bộ r a lộ ra lâm khâm bóng người lâm khâm chỉ kịp g ầ n đầu liền bị thiểm điện bổ t r ú n g toàn thân run lên lông căn căn dơ lên không có cảm giác được đau đớn lại truyền tới một cổ cảm giác tê dại đây chính là hắn tự đế thi trong cơ thể sau khi tỉnh dậy liền từ chưa chắc đã đến mùi vị không nhịn được thân ngâm lên tiếng không nhịn được lại đi trước bước ra một bước đ âm lương đạo lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống trước sau phách lên đỉnh đầu cảm giác tê dại lần nữa vào tới để cho tinh thần hắn phân chấn lại vừa làm mấy cái sai bước bước ra đi tới thái cổ lôi thạch bên cạch thoánh thoá thủ có thể đủ chỗ. hắn không có gấp đậu t h ủ mà là khoanh chân ngồi xuống con mắt gần như muốn dán vào lôi thạch lên n à y là một khối hiện lên màu xanh quan g mang đá trừ đặc điểm này nhìn liền cùng ven đường đá không có gì khác nhau bình tĩnh nhìn hồi lâu đưa tay một ngón tay lặng lẽ đến gần đầm một đạo màu xanh lôi đỉnh từ trong đá bắn ra mà ra rơi vào đầu ngón tay một cổ nóng bỏng cảm giác chuyển tới để cho lâm khâm tinh thần dùng một cái cái này lôi đỉnh giống như là một cây lơi khoan hướng đầu ngón tay chung gắng sức chui vào không biết sao đế thi quá mức cường đại nhiều chút nay một đạo thái cổ thần lôi nhiều nhất liền mang đến một chút xíu đau nhõi cảm lâm khâm cẩn thận cảm thụ thái cổ thần lôi quy tắc trong đầu thật nhanh suy diễn cẩn thận tỉ mỉ rất nhanh thì giật mình tỉnh lại bây giờ không phải tìm hiểu thời điểm liền đưa tay bắt tới ưu n g ùng như là cảm nhận được hắn ý đồ lôi hải quần quận cùng bạo lôi đ ỉ n h đan vào lẫn nhau tạo thành một đạo sóng lớn t r ụ p đánh tới ngự lôi đao tông nghị sự đại điện một người đang ngồi ở trên ghế thái sư nhắm mắt giữa thần đột nhiên mánh trận mở con mắt quanh thân sát khí tùy là ai dám căn đảm xông vào lôi hải người này đó là ngự lôi đao tông tông chủ công ngọc hoàng hóa thần tầng bảy tu vi niên kỷ của hắn thuật nhìn cũng chỉ là ngũ sáu mươi tuổi thực tế tuổi tác đã vượt qua một nghìn hai trăm tuổi khống chế ngự lôi đao tông vượt qua tám trăm n ă m lúc này ngự lôi đao tông bầu trời mây đen la lột lôi hải sôi trào t ừ n g đạo dày đ ặ c lôi đ ỉ n h g i a o hố lần lượt thay nhau trải rộng toàn bộ không trung khi tức cùng bạo phô thiên cái địa khuyết tán ra tràn ngập ở tòa này vẫn trên đá đại động đất run g r à y gần trăm chính ở tu hành đệ tử dối rít lao ra tới đến trước đại điện trên quảng trường thần s á c hốt h o ả n cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì lâm t r ạ n không cùng đỗ thiến cũng xuất hiện vào lúc này con mắt tử nhìn tròng trọc đỉnh đầu một bức như muốn nhìn thấu bộ d Cửa điện ầm ầm m ở ra công ngọc hoang bóng người lao ra là đang lúc mọi người trung gian tông chủ xảy ra chuyện gì pháp tác c ư nhiên như thế hỗn loạn lâm t r ạ m không không kịp chờ đợi hỏi trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ý c h ắ c cứ công ngọc hoang lạnh lùng liếc mắt một cái không trả lời giống vậy nhìn về phía không trung điều này sao có thể ngay cả lão tổ cũng không dám áp sát quá gần đỗ tiến vẻ mặt khiếp sợ ta đi xem một chút các ngươi ai muốn theo ta cùng đi công ngọc hoang nhìn hai người hỏi đỗ tiến h liền vội vàng lắc đầu lui về phía sau mấy bước nàng còn không muốn tìm ngược ta theo tông chủ cùng đi một chuyến đi thật muốn nhìn một chút là ai có như thế hùng tâm gắn báo lâm t r ạ m không trong mắt sát cơ lõe lên một cái rồi biến mất bước ra một bước đi tới trước mặt nói công ngọc hoang gật đầu một cái thân hình thoát một cái phóng lên cao lâm t r ạ m không cũng thật nhanh đ u ổ i theo không lâu lắm hai người cầm liền bước vào trong biển sấm xét len k e n hai tiếng tranh m i n h hai thanh lôi đao từ phía sau hai người trong vỏ đao bay ra trôi lơ lửng lên đỉnh đầu bỏ ra một mảnh phiến lôi quang đem chung quanh lôi hải bước lui chỉ bất quá loại tình huống này cũng không có duy trì quá lâu thời gian theo hai người không ngừng đến gần trung tâm vị trí chung quanh áp lực càng ngày càng lớn tốc độ tiến tới cũng không khỏi chậm lại đem phần lớn sự chú ý đều dùng ở đến ngự lôi hải uy lực bên trên lâm c ầ m cánh tay vừa mới tiếp xúc được thái cổ lôi thạch bàng bạc màu xanh lôi đ ỉ n h phún ra ngoài tạo thành một cổ cực kỳ khủng bố khí tức đưa hắn năm ngón tay văng ra chung quanh lôi hải đã lôi trì bên cạnh tám cái cột đá toàn bộ đều chấn động đứng lên khí tức cuồng bạo quyết tán gần như đem lôi hải l ậ đầm một đạo bằng thùng nước lôi đỉnh từ đỉnh đầu đánh xuống để cho cả người hắn cũng tắm lôi quang bên dưới quanh thân run dậy kịch để cho hắn phát ra hô hô tiếng kêu lạ bắt thái cổ lôi thạch tay nhưng vẫn không có lòng ra ngược lại càng bóp càng chặt đem màu xanh lôi đỉnh từng điểm từng điểm để ép vào trong đá công ngọc hoang ở ngự lôi đao tông nhiều năm như vậy rất rõ ràng trung tâm vị trí ở phương vị gì lựa chọn một cái gần đầy con đường nhưng cũng hao t ố nước chừng một giờ hai người mới đi tới lôi chỉ ngoại ta m ngoài mười t r ư ợ n g đến nơi này đó là lâm c h ạ m không cực hạn muốn gần thêm nữa cũng chỉ có thể bằng vào nhục thân chống cự hai người đồng thời dừng bước lại ánh mắt của bọn họ trực câu câu nhìn chằm chằm xa xa ánh mắt lộ ra rồi vẻ khó tin lâm、khâm. lâm trạm không cắn răng miến lợi lâm khâm là từ bên ngoài đi vào cho nên vừa vặn cùng hai người mặt bối mặt lâm t r ạ m không liêm mắt liền đem hắn nhận ra được t r u n g quanh là bàng bạc l ô i hải thanh âm truyền không được quá xa công ngọc hoang nghe được lâm khâm cũng không nghe được vẫn ở chỗ cũ cùng thái cổ lôi thạch ngay thẳng mặt người biết người này công ngọc hoang nhướng mày một cái né người hỏi người này chính là đại địa thành người sau lưng tên là lâm khâm tu vi sâu không lường được lâm trạng m k h ô không muốn thừa nhận nay thời điểm chỉ có thể nói thật là hắn công ngọc hoang vang lên chính mình kế hoạch chân mày không khỏi nữ càng chặt hơn người này xuất hiện ở nơi này tuyệt không phải t r ư n g hợp t ô nếu g chủ, n không ngự lôi á đao tay, lâm tông các đời cường giả sớm đã có nhân đem lấy đi rồi nơi nào còn có thể được bây giờ nhìn lâm khâm đang cùng thái cổ lôi thạch phân cao thấp công ngọc hoang trên mặt lộ ra một vệ rêu cận thái cổ lôi thạch lại không phải chỉ có để ở chỗ này mới có thể tạo tác dụng đặt ở trên người tu sĩ giống vậy hữu dụng công ngọc hoang cũng đánh thái c ổ lôi thạch chú ý chỉ là không thành công mà thôi bây giờ thấy lâm khâm làm như vậy liền không nhịn được dễ cận chỉ bất quá sau một khắc hắn biểu tình liền cứng ngắc ở trên mặt lâm khâm nắm chặt thái c ổ lôi thạch tay di động một kia mặc dù chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra khoảng cách nhưng cũng để cho hai người nhìn cái chân thiết tông chủ h ắ n tay hắn mới vừa rồi di động bổn tọa thấy được không cần ngươi tới nói công ngọc hoang sắc mặt hoàn toàn â m châm xuống hận đến cắn răng n g h lợi ngươi đi đem lão tổ mời tới xảy ra chuyện lớn như vậy tỉnh lão tổ nói không chừng đã xuất q n không cần đi ta đã đến một cái thanh âm giàn mua ở phía sau hai người văng lên hai người đồng thời xoay người sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân cao gầy sống lưng lão giả lưng còn ở hắn cong ở sau lưng không phải lôi đ a o mà là một cổ quan tài t r u n g quanh lôi đình không cần v ọ t tới lại bị quan tài tản mát ra khí tức bài xích mở bài kiến lao tổ hai người đồng thời hành lễ lão giả khoát tay một cái vượt qua hai người hướng trung tâm vị trí chậm rãi đến gần t r u n g quanh lôi đình không ngừng đẻ ép tới trong tay thái cổ lôi thạch cũng đang liệu mạng chống cự lâm khâm lại đang ở từng điểm, từng điểm đem dung chuyển đạo hữu có thể hay không xem ở lao phu mặt núi hạ thủ lưu tình lão giả đi tới lôi chỉ một bên lại không có đến gần mà là lớn tiếng nói lâm khâm động tác hơi chậm lại nhấc mắt nhìn đi lúc này mới nhìn thấy lão giả bóng người càng xa xăm hai người bị hắn trực tiếp bỏ quên người là người phương nào mặt mũi ngươi rất lớn sao lâm khâm khẽ to mày ngược lại hỏi ha ha ha lão phu còn không có tự giới thiệu mình lão giả trong mắt quan g mang c h ấ p t h ư ớ c cũng không tức giận bắt đầu tự giới thiệu mình lão phu là ngự lôi đao tông lão tổ thương m ạ c lâm khâm lúc này mới quan sát tỉ mỉ này trước mắt lão giả tới nếu đối phương tự giới thiệu mình vậy hắn cũng không thể mất lễ phép bùn tọa đại địa thành lão tổ lâm k h â m ngươi cũng muốn cái tảng đá này tới trước tới sau có hiểu hay không nếu là ta phát hiện trước nó liền thuộc về ta lâm khâm vô liêm s ỉ nói không phải đây là ngự lôi đao tông pháp bảo thương m ạ c cũng nhìn thấu lâm khâm cường đại ít nhất nhục thân mạnh hơn hắn cho nên cố đẻ xuống trong lòng bực bội giải thích được vậy ngươi tới trước có thể lấy đi chính là ngươi không thể lấy đi liền đ ổ i ta tới lâm khâm lộ ra bừng t ì n h ít nhất sau đó nói thương mặc biểu hiện trên mặt cứng đở tràn đầy nếp nhăn gò má không ngừng có cắp nếu như ta có thể lấy đi đã sớm động thủ nơi nào còn đến thiên ngươi lâm khâm thấy đối phương không nói lời nào cười một tiếng tiếp tục vùi đầu cùng thái cổ lôi thạch đấu sức lâm đạo hữu đây chính là một khối thiên lôi thạch ngoại trừ chứ ẩn chứa bảng bạc lôi điện bên ngoài cũng không có tác dụng gì thương mặc tiếp tục nói há chỗ này của ta vừa v ẫ n có một khối thể tích so với ngươi cái này còn lớn hơn nếu không ta thua thiệt một chút cùng ngươi đổi như thế nào lâm khâm cũng không ngẩng đầu lên nói muốn gặp ta ngươi còn non một chút trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bảy mươi sáu lôi hải thiên đao trận thương m ạ c nổi đoá thấy đối phương đem thái cổ lôi thạch lại di động một kia trong lòng nhất thời lo lắng không phải là không muốn trực tiếp động thủ mà là không dám à, nơi này chính là lôi hải thái cổ lôi thạch thật sự ở mảnh này lôi trì hắn cũng không dám càng lôi trì nửa bước nhưng trước mắt n à y nhân lại bằng vào nhục thân chi lực là có thể chống cự nhìn còn không có được bao nhiêu ảnh hưởng dáng vẻ thương m ạ c nhẹ nhàng thở dài làm ra tuổi thân thần sắc lâm đạo hữu nói thật với ngươi đi này cũng không phải thiên lôi thạch mà là bắt cấp vận linh vật vận lôi thạch trong đó vận dưỡng đến ta tông t ử thượng cổ di lưu đi xuống một luồng thái cổ thần lôi cho nên mong rằng đạo hưu không muốn đem rời đi s a o trá lâm khâm cho trước mắt lao giả lần nữa làm ra đánh giá người này trước ném ra đã là thiên lôi thạch cái kết luận này sau đó còn nói là vận lôi thạch còn tiết lộ ra bên trong ẩ n chứa một luồng thái cổ thần lôi nếu như là phổ thông tu sĩ chỉ sợ cũng tin ta là phổ thông tu sĩ sao rất hiển nhiên không phải cho nên ta không tin lâm khâm cho thương mặc một cái tựa như cười mà không phải cười biểu tình tiếp tục vùi đầu làm chuyện mình tại hắn t ú i đầu thời điểm thương m ặ c trong mắt hàn mang trận lóe trong lòng tức giận xảy ra mới vừa rồi giọng đã rất k h á c h khí có thể người trước mắt còn không tha thứ rõ ràng chính là muốn cùng ngự lôi đao tông đối nghịch lâm đạo hữu nơi này là ngự lôi đao tông địa bàn coi như ngươi thực lực cường đại cũng không thể tùy ý cướp đoạt ta tông đ ồ vật chứ thương m ặ c tiến lên trước một bước đứng ở lôi trì biên giới giọng cứng rắn hỏi ngự lôi đao tông mấy ngàn năm qua còn chưa bao giờ bị người coi thường như thế thương mặt đối lâm k h ô n đối với hắn chẳng quan tâm trong lòng càng là tức giận ngươi giàu gì cũng là đại đ i ệ thành tổ sư gia chuyện này nếu như truyền đi cũng không ti lâm khâm không nghĩ để ý tới người này ngự lôi đao tông lần này chủ động chọc g i ậ n hắn không trực tiếp đánh vào liền đủ không phụ lòng này tông uy danh h i ể n hách rồi còn muốn để cho hắn như thế nào c h u y ê n đi liền c h u y ê n đi chứ ta không quan tâm hơn nữa là các ngươi ngự lôi đao tông chủ động chọc tới trên đầu ta khối này thái cổ lôi thạch làm nhận lôi đi lâm khâm lời nói nhiều nói nhảm dứt khoát nói trong lòng thương m ạ c máy động hắn không nghĩ tới lâm khâm lại nhận ra thái cổ lôi thạch để cho trước hắn che giấu t i ể u là trò cười biểu hiện trên mặt không ngừng biến đổi chật lạnh lên một tiếng phải tay á o bỏ đi ở lại chỗ này nữa chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi trải qua công ngọc hoang cùng trước mặt l ầ m c h ạ m không thời điểm lạnh lùng nhìn hai người lướt mắt nói đến đại điện tập họp nói xong cũng không quay đầu lại rời đi hai người nhìn nhau một câu nói không nói đi theo rời đi lôi hải ngự lôi đao tông nghị sự điện gần như sở hữu cường giả đều tụ tập ở nơi này thủ tọa thượng tọa đến một tên từ từ lao giả chính là ngự lôi đao tông lão tổ thương m ạ c nói đi các ngươi ở bên ngoài cũng đã làm gì chọc đến đại địa thành lao tổ trên người thương m ạ c giọng lãnh đạm không mang theo một tia tình cảm phía dưới mọi người bị hắn thực hiện đ ạ qua toàn thân phát dét đỗ tiến nghe được hắn lời này trong lòng cả kinh vội v à n gần n h đây ngũ đại tinh lục thiên đạo pháp tắc ba đậu dị thưởng vì vậy ta liền chụp đỗ thiên trước đi kiểm tra phát hiện đại địa thành nhiều hơn một tòa thiên đạo cảnh bi lại có thể hấp thu cũng diễn hóa thiên địa quy tắc ta chỉ muốn đến đưa nó chuyển qua tà tông bên trong công ngọc h o a n g cung kính thi lễ một cái đem sự tình đơn giản nói một lần lại còn có loại bảo vật này thương m ặ c mặt lộ vẻ kinh sợ mặc dù thái cổ lôi thạch hiếm thấy trung bi lại có tiêu hao hầu như không còn một ngày mà thiên đạo cảnh bi lại không giống nhau nó có thể để cho lôi hệ pháp tắc sinh sôi không ngừng nếu như ta tông nắm giữ nó liền có thể tuyên cổ trường tồn thương m ặ c thấp giọng lẩm bẩm t h a n h âm tuy nhỏ tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe lọt vào trong hai toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh sợ không sai ta cũng nghĩ như vậy vì vậy trước sau phái ra đỗ thiến cùng môn minh trường lão công ngọc hoàng tiếp tục nói thương mặt nhìn về phía đỗ tiến người sau theo bản năng túi lầu môn minh ở nơi nào tầm mắt quét nhìn một vòng thương m ạ c không có phát hiện muốn tìm người lúc này hỏi môn minh trưởng lão vẫn còn ở thương thành hắn đã đem chi tiết kế hoạch chuyển về công ngọc hoang vừa nói từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai ngọc giản thương mặc nhấc tay v ộ một cái đem ngọc giản nắm trong tay t h â n thức dò vào biểu hiện trên mặt bắt đầu cấp tốc biến đổi chất rác rác một tiếng ngọc giản bạo nổ vỡ đi ra hóa thành bụi bẫm khắp nơi p h i ê tán thương mặc đã lâu không nói lúc này ở lặp đi lặp lại đắn đo kế hoạch một lúc sau thở dài nói các ngơi cái kế hoạch này quả thật không tệ nếu như ta là đại đ ị a thành tổ sư gia cũng sẽ thỏa hiệp bất quá các người đoán sai lầm rồi một chuyện chuyện gì xin lão tổ dạy bảo một đạo thân ảnh từ công ngọc hoang trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất trong lòng đột nhiên có chút bối rối đó chính là đánh giá thấp lâm khâm thực lực liền coi như các ngươi đoạt đi thiên đạo cảnh bi thì như thế nào hắn như thường có thể đoạt lại đi cho nên phải làm không phải đi cấp thiên đạo cảnh bi mà là phải đem lâm khâm giải quyết xuống biết chưa đúng lao tổ giáo vẫn p h i là công ngọc hoang không có phản bác mà là túi thấp đầu xuống ai không biết rõ lâm khâm là mấu chốt nhưng mấu chốt là hắn khó đối phó a để cho môn minh tạm ngừng kế hoạch trước hết chờ một chút để cho ta suy nghĩ một chút thương mặc mới vừa mở miệng lại rơi vào trầm mặc một lúc sau hỏi kế hoạch tiến hành tới chỗ nào môn minh trưởng lao đi rồi hoa nguyên n g tinh lục dự định đem long hồn tu sĩ quân trôn giết ở yêu thú chiến trường thật sự ở hư không trong kẽ hở hải thần các hóa thần cường giả ở bị diệt minh hiên đạo sau sắp chạy tới lâm hải thành một khi hải thần các cường giả chạy tới chi này tu sĩ đại quân cũng sắp tiêu diệt luân hồn tông cùng hạ hạt tam thành trì lớn đã bị tu sĩ quân vây khốn ta còn không có truyền đạt tấn công mệnh lệnh về phần thánh văn tinh lục tu sĩ liên quân đã đến gần thương thành biến cảnh công ngọc hoang không có nửa điểm dầu dếm đem tiến triển nói t ư ở n g tận đi ra ngươi lập tức cho môn minh truyền đạt ta chỉ thị tạm thời đ ừ n g động l o n g hồn để cho hải thần các nhân đem lâm hải thành vây lại ta yêu cầu hoặc là đại địa tu sĩ quân về phần luân hùng tông để cho bọn họ giết lẫn nhau được rồi kia thánh văn tinh lục tu sĩ liên quân làm sao bây giờ công ngọc hoang liền bận rộn hỏi để cho bọn họ đổi đường thẳng đến đại địa thành nhớ một đường muốn làm tiêu không một tiếng động đem đại địa thành vây lại không để cho chạy một người Ngươi công một ngọc t ô n hoang liền vội cung kính nói vẫn không quên không người thi lệ đứng ở trong đám người đỗ tiến há miệng muốn nói điều gì cuối cùng không có nói ra tia lâm thâm nên như thế nào đối phó lâm trạng không ngẩng đầu nhìn liếc mắt thương mại lại liền vội túi lầu hỏi dám xông vào ta tông cấm địa liền không nên ra ngoài rồi cho dù kích thích còn thừa lại thái cổ lôi thạch lực lượng cũng phải đưa hắn đánh chết ở bên trong đại trận hơn nữa này nhân nhục thân cường đại luyện k h í tu vi hẳn chưa ra hình dáng gì cho dù đại trận giết co i chết hắn ta sẽ xuất thủ thương mạc ngạo nghê nói vào lúc này hắn đã suy nghĩ minh bạch nhục thân cường đại có thể n g n h cương lôi hải luyện k h í tu vi hẳn liền chưa ra hình dáng gì một cái tu sĩ nào có nhiều như vậy tinh lực chính là nghị thông suốt điểm này đối lâm k h m tiên kỵ liền thiếu rất nhiều đúng lao tổ anh minh lâm t r ạ n không cũng không nhịn được chụt một cái nịp bợ cái kết quả này đúng là hắn mu nhìn bề ngoài không ra trong lòng đã sớm đối lâm khâm hận t ấ u xương nếu như không phải khôi phục thương thế sớm liền chạy ra ngoài tìm phiền thoái kia có thể c h ờ tới bây giờ người đã đưa tới cửa vậy cũng chớ trách ta mượn đao giết người trong lòng hung hăng suy nghĩ trên mặt cũng lộ ra sung sướng nụ cười để cho tất cả đệ tử cũng ở trên quảng trường tập họp một khi mở ra khốn sát đại trận sở hữu kiến trúc cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ thương Mạc nói đúng lao tổ. người sở hữu nhanh chóng thối lui ra đại điện thương mặc cũng đi theo ra ngoài đạp sau khi ra cửa vẫn không quên quay đầu nhìn một cái không lâu lắm công ngọc hoang mang theo hơn năm mươi người thông qua truyền thống trận rời đi còn sót lại sở hữu ngự lôi đao tông mọi người toàn bộ đều tụ tập ở trên quảng trường yên lặng chờ đến thương m ạ c thông qua đám người đi tới rộng rãi tràng trung ương mặt đất có một nơi giếng nước miệng lớn nhỏ hình tròn đồ án ở đồ án đứng bên cạnh định mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất liền nghe được liên tiếp tiếng rắc rắc vang lên đồ án đột nhiên sống lại một dạng t à n mát r a thảm bạch lôi quang từ mặt đất chậm rãi nói dâng lên cao hơn mặt đất một thước sau hơi ngừng nơi này lại cất giấu một cái tế đàn thương mặt đối chung quanh ánh mắt kinh dị làm như không thấy đưa tay đè ở trên tế đàn chân khí phun trào một đạo đạo lôi đỉnh từ nơi danh giới phát ra đùng đùng nổ đùng đùng đ n g đùng đang lúc này trên bầu trời lôi hải phát ra một tiếng nổ hầm một đạo lôi đỉnh thẳng bổ xuống đánh vào tế đàn trung ương giắc giắc rõ ràng tiếng vỡ vụn văng lên một thanh lóe lên lôi quang trường đao từ kẽ hở nơi chậm dãi dâng lên đây là ngự lôi đao tông trí bảo hạ phẩm chất khí ngự lôi thiên đao đây là một cực hoàng trung một cái cấp bậc bảo vợn thấy c h u i này đao lâm trạng không ánh mắt lóe lên cho tới bây giờ hắn mới biết rõ ngự lôi đao tông còn cất giấu một kiện bảo bối như vậy tựa như một luân liệt nhật tản mát ra tia sáng trói mắt tùng ủng liên tiếp tiếng sấm văng lên bọc lại ở khối vẫn thạch này chung quanh lôi hải tịch liệt sôi trào phảng phất có một bàn tay vô hình ở k h u ấ y động trên mặt đất mười cái hình tròn cột đá từ ngự lôi đao tông các nơi chậm d ã i dâng lên nghị sự đại điện hạ đệ tử trong đậu phủ còn có vũ khí c á c đang d ư ợ các c đợi kiến trúc h ạ chỉ một lát sau ngự lôi đao tông kiến trúc liền bị phá hư hơn nữa chín cái cột đá thăng lên bán không sao dừng lại ở giữa nhất cũng là cuối cùng một cây cột đá lại thẳng vào trong biển sấm xét Trùng hợp xuất hiện ở lôi trì trung ương thái cổ lôi thạch vị trí phương đang cùng thái cổ lôi thạch phân cao thấp lâm thâm một cái không b ắ t bẻ quả đấm bị cột đá mặt ngoài gắt gao để ở trong lòng bàn tay lôi thạch cũng vào thời khắc này tản mát ra càng tia sáng trói mắt chung quanh t ặ m cái cột đá giống vậy lôi quang t h i ế m thước cùng đệ c ử u cây cột đá liên tiếp thành nhất thể phía dưới chín cái hình tròn cột đá giống vậy sáng lên sáng trói lôi quang một đạo đạo lôi đỉnh giống như trường x a một dạng vờn quanh tại thạch trụ mặt ngoài người sở hữu lấy chín mươi chín người làm một đội phân biệt chiếm cứ chín cái cột đá nghe ta hiệu lệ thương mặt một tiếng quắc to thân hình thoát một cái. đứng ở ở giữa nhất đệ thập cây hình chủ trước phải tất cả đệ tử lớn tiếng đồng ý hướng chín phương hướng chạy như bay cảm nhận được chung quanh lôi hệ quy tắc biến hóa lâm khâm nhữ n g mày lại không thả ra trong tay thái cổ lôi thạch không kịp chờ đợi muốn động thủ sao trong lòng của hắn sớm có suy đoán cũng không cảm giác ngoài ý muốn đã như vậy được tăng nhanh độ tiến triển nghĩ tới đây hắn chậm rãi nhắm lại con mắt không gian pháp tắc khí tức ở trong người chậm rãi ngưng tụ sau đó hướng tay trái hội tụ hắn lĩnh nộ ra không gian pháp tắc còn rất nhỏ yếu cũng không thể cùng chung q u n h lôi hệ pháp tắc đối kháng chỉ có thể nuốt ở ra thịt bên trong ở tập hợp đến lòng bàn tay sau đó đột nhiên bùng nổ quả đấm chung quanh một cái miệng chén giống nhau đại không gian nhỏ được mở mang rồi đi ra chỉ là trong nháy mắt liền lần nữa bị lôi hải nuốt mất bất quá lại thái cổ lôi thạch di động một khoảng cách lớn phía dưới thương m ạ c đã hoàn toàn n ắ m trong tay khốn sát đại trận đối với trong trận sự tỉnh rõ như lòng bàn tay lúc này một tiếng quát to lôi hải thiên đao trận mười tám căn cột đá đồng thời lóe lên một cái mười tám đạo lôi đỉnh phóng lên cao một mực phá vỡ lăn lộn lôi hải xuất hiện ở vực ngoại tinh không bên trong mười tám đạo lôi đình đan vào lẫn nhau hợp h t à lâm khâm ngẩng đầu nhìn lại đối với mấy cái này lôi đao làm như không nghe như cố gắng sức muốn lấy đi thái cổ lôi thạch siêu siêu siêu vẹo ở lôi đao tụ tập đến số lượng nhất định sau đó cuối cùng từ tinh không rơi xuống phía dưới không phải của bọn họ thẳng tắp hạ xuống mà là toàn bộ hướng lâm khâm tới tạo thành một cái to lớn cái phiếu hình không ngừng hạ xuống không ngừng d u n g hợp khí tức cũng đang không ngừng leo lên ở cách đỉnh đầu còn có ba trượng thời điểm sở hữu lôi đao toàn bộ d u n g hợp thành một thanh khí tức cùng bạo gần như đem lôi hải lật thật là mạnh khốn sát đại trận lâm khâm có chút ngoại ý muốn lần nữa ngầm đầu tia sáng chói mắt đong đưa trước mắt một mảnh trắng xóa bất quá hắn cũng không thèm để ý đưa ra tay phải ngăn cản lên đỉnh đầu phanh một tiếng lôi đ k i chương k một trăm bảy mươi bảy trưởng ngục chín trọng lôi pháp chung quanh lôi hải bị nổ ra một cái mười triệu đại tiểu chân đất trống mang ngay lập tức sau lại bị lấp đầy lôi đỉnh từ trong kẽ ngón tay tiêu tán đi ra hóa thành từng cái màu xanh lôi xả tàn mát ra một loại thái cổ tang thương khí tức x o á t một tiếng màu xanh lôi xà của v ũ đánh vào lâm khâm trên người đưa hắn đánh toàn thân kịch trấn một tia thái cổ thần lôi xông vào kinh mạch chính giữa lúc này cũng cảm giác được tia tia nóng bỏng khí tức ở trong người tán loạn hướng đan đ i ể n hội tụ đi lâm khâm cổ thân thể này chính là đ ế thi trong cơ thể không có nửa điểm c h â n khí này một tia thái cổ thần lôi gần như không có chút nào ngăn t r ở liền vọt vào trong đan đ i ể n đây mới thực là thái cổ thần lôi cũng không phải là ẩn chứa pháp tắc khí tức lôi đỉnh lâm khâm trợt cảm thấy cảm giác tê dại nước vọt khắp toàn thân thiếu chút nữa thì đem tay trái bông lỏng cũng may hắn kịp thời ph gắt gao đem thái cổ lôi thạch bắt đâm lại vừa làm một đạo thái cổ thần lôi từ lôi thạch trúng đạn bắn mà ra rơi vào lâm khâm trên mu bàn tay chui vào lưỡng đạo thái cổ thần lôi ở lâm khâm trong cơ thể thật nhanh rong r ú i đầu tiên là ở trong đan điền vòng vo một vòng sau đó đồng loạt hướng đầu thức hải đi lâm khâm trong lòng cả kinh muốn buông tay ra trung thái cổ lôi thạch nhưng đối phương lại giống như là dính vào lòng bàn tay chính giữa một dạng theo cánh tay di động mà di động cũng rời đi nguyên lai phương lâm khâm thầm mắng một tiếng thức hải chấn động bàng bạc thần thức chen trúc mà ra muốn đem này lưỡng đạo thái cổ thần thần hắn đánh ra quá thấp rồi đối phương uy lực thân thức bị lưỡng đạo thái cổ thần lôi bổ ra thế như t r ẻ tre xông về hắn thức hải cùng lúc đó trên bầu trời lại vừa là một mảng lớn lôi đao ngưng tụ mà ra hạ xuống lần nữa lâm khâm thật sự có tâm thần toàn bộ đều tập trung ở lưỡng đạo thái cổ thần lôi bên trên căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hạ xuống lôi đao lôi đao rơi thẳng vào đỉnh đầu phát ra quanh một tiếng nổ vang lôi hải c u ố n lên trăm trượng cuộc đảo chung quanh lần nữa tạo thành một mảnh khu vực chân không lâm khâm chỉ cảm thấy t ứ c hải chấn động thân thức chuyển tới như tê liệt đau đớn thân thể không khỏi lắc lư m lâm khâm thầm mắng một tiếng nâng lên tay phải một quyền kết kết thật thật đánh vào lôi trì trung ương dâng lên trên trụ đá liên tiếp tiếng rắc rắc vang lên vết rách trong nháy mắt trải rộng ngay ngắn cột đá sau đó ẩm ẩm một tiếng s ụ p đ ổ mười tám căn cột đá đã mất một trong số đó đáng ghét phía dưới thương m ạ c hận đến cắn răng nghĩa lợi giơ tay lên đem ngự lôi thiên đao ném vào trong biển sấm xét t r u n g quanh lôi đình điên cuồng hướng thiên đao tập hợp đi còn sót lại cột đá lại lần nữa sáng lên b ạ c quang rút ra lôi hải lôi đình tri lực lâm khâm trôi lơ lửng ở trong biển sấm xét lưỡng đạo thái cổ thần lôi đã x Hóa trong h h thần lôi ngang nhiên đụng vào nhau ngùng. Lâm khâm thức hải à vào n lưỡng quang, cùng ngang đụng ngùng. chấn động lưu lôi Lâm liệt đạo kịch a hai đến, khuyết vòng sóng gợn ở trung tâm vị trí khuyết tán, chuyển tới vị ở tâm trí l đảo m u ố n ã cảm giác. Không được, không thể tiếp tục Không không Trong tiếp thể như vậy.、Trong、lòng nghĩ như vậy thần thức cuốn lên từng viên phủ văn màu vàng ở chung quanh ngưng tụ hắn phải đem này lưỡng đạo thái cổ thần lôi giống như hư không minh hà một dạng luyện hóa lôi hải chấn động vẫn còn tiếp tục một thanh thiên đao đ ỗ n g nhiên lao ra cuốn lên nước vạn lôi đảo hướng bên này cấp tốc mà tới khi tức c n g bạo đem c h ọ n cái lôi hải cũng đánh thành hai nửa đương nhiên đây là bởi vì mất đi thái cổ lôi thạch chấn áp duyên cớ mảnh này lôi hải lực lượng đang nhanh chóng biến mất thiên đao trong nháy mắt sẽ đến lâm khâm trước mặt hung hăng đánh xuống vay n một tiếng vang thật lớn lực lượng kinh khủng cấm chế vanh ở trước ngực đem cả người hắn cũng đánh cho bay ngược mà ra bay thẳng đến ra lôi hải phạm vi bao trùm lúc này mới ở bên ngoài tinh không ngừng lại n g ự lôi đao tông bên trong từng cây một cột đá ầm ầm nổ tung lôi hải quần quận, lấy tốc độ cực kỳ nhanh tiêu tan thương m ạ n sắc mặt âm trầm như nước thân hình vác một cái, xuyên qua lôi hải. xuất hiện ở lâm khâm cách đó không xa đưa tay trộm một cái ngựa lôi thiên đao bay tới trong tay thân đao dọc theo bà trượng l ô i đ ỉ n h hủy ta tông môn trận pháp c ư ớ p đoạt ta tông môn trí bảo ngươi hôm nay nhất định phải chết thương m ạ c cắn răng nghiến lợi nói sở hữu tu vi hoàn toàn bộ phát ra ở chung quanh tạo thành một mảnh lôi vực lâm khâm trợn mở con mắt bình tĩnh nhìn hắn một cái thân hình thoát một cái xông vào hư không minh hà bên trong người đứng lại cho ta sắc mặt của thương mại đã biến bước ra một bước liền chuẩn bị đuổi theo sau một khắc đem nhấc chân phải lên lại thu hồi lại một đôi con mắt cũng biến thành đỏ như màu máu. Hắn muốn đuổi theo. có thể là không dám truy vào đi à lâm khâm xông vào hư không minh hà trước mắt quấn quanh ở đầu ngón tay lam sắc minh hà hóa thành một dòng nước lao ra đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong sau đó liền truyền tới rào một tiếng rơi vào trong sông hắn trước phải đem thái cổ thần lôi sự tình giải quyết coi như nhục thân mạnh hơn nữa cũng sẽ không đứng ở nơi đó để cho người ta làm địa đánh ai biết rõ đối phương có không có công kích thần thức bí pháp một khi ngoài ý thần hồn mất mạng cũng có thể tiến vào minh hà sau lâm khâm ngồi xếp bằng thật sự có tâm thần toàn bộ đắm chìm trong ngay trong ó c một khác không ngừng phát họa phu văn những phủ văn này vừa mới ngưng tụ mà ra liền hướng lưỡng đạo thái cổ thần lôi nào h tới giống như là thiêu thân một dạng không sợ hãi vừa mới bắt đầu lưỡng đạo thần lôi còn uy lực mạnh mẽ một lần lại một lần đem phù văn đánh tan bất quá theo thời gian đưa đẩy đánh tan tốc độ bắt đầu chậm lại mà lâm khâm dùng thần thức phát h ỏ a phù văn tốc độ lại càng lúc càng nhanh này kéo dài phù văn rất nhanh thì chiếm c ư bên trên phân bắt đầu tiến vào thần lôi trong cơ thể nửa canh giờ trôi qua một canh giờ trôi qua qua nửa ngày một ngày đi qua lâm khâm kéo dài không ngừng tiêu hao thần thức luyện hóa lưỡng đạo thái cổ thần lôi minh hà bên ngoài lôi hải đã hoàn toàn biến mất thương mạc mang theo một đám ngự lôi đao tông đệ tử tụ tập ở cách đó không xa một đôi con mắt tự nhìn tròng trọc lâm khâm hận không được đưa hắn ă n tươi nuốt sống lâm trạng không cho công ngọc hoang truyền tin hơi thở đối đại địa thành phát động toàn diện tấn công bổ tọa muốn cho thương thành người sở hữu trả giá thật lớn thương mạc giọng l ệ n h giá nói thanh âm của hắn rất lớn mê ngông n quần quần truyền ra không chỉ có ngự lôi đao tông tất cả mọi người đều nghe được cũng truyền đến lâm khâm trong hai lâm khâm mí mắt giật giật không có mở ra nhưng trong lòng sinh ra vẻ lo lắng càng điên cùng thúc giục thân thức đem tiềm lực từng điểm, từng điểm chèn ép đi ra để cho hắm lưỡng đạo thái cổ thần lôi tại hắn điên cùng tấn công hạ liên tục bại lui màu xanh dần dần bị kim sắc chiếm đoạt lại qua rồi gần nửa ngày làm một điểm cuối cùng màu xanh lôi đỉnh hoàn toàn biến mất toàn bộ thức hải cũng phát ra một tiếng nổ hầm lâm khâm đột nhiên trợn mở con mắt trong mắt như có lưỡng đạo kim sắc lôi đỉnh lòe lên một cái rồi biến mất chỉ chốc lát sau thức hải trở về bình tĩnh nhiều hơn lưỡng đạo kim sắc lôi đỉnh vờn quanh ở hai mảnh vụn t r u n g quanh liên tiếp tin tức từ kim sắc lôi đình chung tràn vào não hải để cho hắn không nhịn được lần nữa nhắm lại con mắt một lúc sau lần nữa mở ra trên mặt lộ ra một nụ l ạ i lôi lấy được đ trưởng ngục trọng cựu pháp, â y chính là trước người đế thi cũng thi người là đế khâm ô n g biết rõ bí b rõ pháp à. y giờ, lại i bị ta c h ế được rồi, t h ậ tinh đúng vận là Lâm cất chó. Lâm Câm tử t Câm không minh hà trung chậm rãi đi ra đi tới trước mặt mọi người thần s á t thản nhiên hắn cũng không cảm giác mình đã làm sai điều gì được rất khỏe mạnh tránh lâu như vậy rốt cuộc chịu đi ra ánh mắt của thương m ạ c lạnh giá quanh thân s á t khí gần như tạo thành thực chất đem chúng quanh phạm vi trăm trượng toàn bộ bao phủ ở bên trong chỉ muốn đối thủ hơi có có hành động sẽ phát động lôi đình thế công ta tại sao không dám ra tới đã cho ta sợ ngươi sao lâm k â m cười nói thương m ạ c cười lạnh một tiếng ta đã phát động tổng công mệnh lệnh đại điệu thành nói không chừng sớm t i ể u là một vùng phế tích ngươi còn cười được chỉ bằng các ngươi lâm khâm thu hồi nụ cười giang hai tay ra lưỡng đạo kim sắc lôi đỉnh từ cánh tay trung lao ra trôi nổi tại lòng bàn tay côn bạo lôi đỉnh trong nháy mắt huyết tán ra thương m ạ c dùng sát khí tạo thành lĩnh vực cũng vào giờ khắc này vỡ vụn thành từng mảnh thái cổ thần lôi ngươi lại luyện hóa thái cổ thần lôi không chỉ là thương mại phía sau hắn ngự lôi đao tông đệ tử toàn bộ hoảng sợ biến sắc thái cổ lôi thạch ở chỗ này đã vô số năm rồi lệ quy tắc tu luyện cũng không có người có thể mang chi luyện hóa dù là một đạo một cho tới hôm nay thái cổ thần lôi gần như bằng không lúc này mới bị lâm khâm luyện hóa còn sống lưỡng đạo có thể nói may mắn cực kỳ thương m ặ c đầu tiên là cả kinh t r ợ ánh mắt l ó e lên trong tay ngự lôi thiên đao có chút rung động tia lôi dẫn tăng vọt đến trăm trượng chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ hoa nguyên tinh lục tuyết lang tông yêu thú trong chiến trường đây là một nơi hư không kẽ hở không có n h ậ t nguyện giao thế phong vũ lôi điện có chỉ có đã hình thành thì không thay đổi màu sắm cho nơi này chỉ có núi đồi không có con sông không có thực vật sắt từng tiếng gặp hét đinh hay như góc tất cả tinh không yêu thú t ử hư không trong khe lao ra mang theo độc nhất hư không khí t ứ c tựa như một cái hàng v ĩ a hè từ cuối chân trời phô triển m à tới tuyết lang tông tu sĩ mang theo thành thiên thượng vạn tuyết lang từ hai bên đánh bọc nơi ở chính giữa chính là long hồn tu sĩ quân lúc này bọn họ nhân thủ đã mở rộng đến ba trăm trên người mỗi một người cũng tàn mắt ra kinh khủng uy hiếp khí tức đây là lòng tộc độc nhất uy thế d u n g chuyển trời đất cố tiểu quân sông lên phía trước nhất tố anh cảnh ba tầng tu vi hoàn toàn bộ phát ra ở chỗ này những ngày gần đây không ngừng chiến đấu không ngừng thôn vệ tinh không yêu thú nội đan tu vi tăng vọt không chỉ là hắn thành viên khác tu vi cũng chóng đang nhanh theo ă n lên g c í n quân n h giữa. tiểu i Cố một t ế sát phía sau là ngư mãng ở gia nhập long hồn dung hợp long hồn sau đó sức chiến đấu tăng vượt lên mặc dù chỉ có kim đan kỳ chín tầng viên mãn một thân thực lực có thể so với tố anh cảnh một tầng lại thấy hai tay của hắn đều cầm một thanh cự phủ hai chân trên mặt đất đạp một cái cả người lâm không nhảy lên một đạo hình dòng hư ảnh tự bên ngoài thân nổi lên rồi sau đó dần dần không nhìn thấy sắt như mãng g ầ m lên giận dữ cự phủ ở trước người vạch ra một cái chữ thập một đạo chữ thập phủ mang ở bán không xoay tròn cấp tốc hung hăng rơi vào tinh không đàn yêu thu chung nhất thời huyết n ụ c văng tung t ó é đoạn chi hải cốt tán lạc đ ầ y đất cơ hồ là trong n g á y mắt tất cả mọi người đều kích phát ra trong cơ thể huyết tính hướng bầy thu không sợ chết sông tới rét xa xa trong hư không một đạo trong suất nước gợn như ẩn như hiện nếu như nơi này có thái dương lời nói nhất định sẽ bắn ra điểm điểm t h ủ y quang long hồn quả nhiên thật sự có tài nhục thân có thể so với đồng giai t i n h không yêu thú bất quá ở thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là phi công còn muốn chơi nhiều chơi đùa nếu lao tổ lên tiếng liền không thể lưu các ngươi vừa dứt lời cái này trong suốt nước gợn sông thẳng tới ở cạnh cận chiến tràng thời điểm đem thân hình hoàn toàn hiện lộ ra là ai một gấp một tiếng quá to hắn tu vi cao nhất cũng phát hiện trước nhất người vừa tới người vừa tới cũng không để ý gì tới hắn mà là vọt thẳng vào long hồn trong mọi người hai tay đẻ ở hai gã thành viên phía sau trường lực cấp đúng chỉ nghe phốc phốc hai tiếng thân thể hai người liền trực tiếp nổ tung trong nháy mắt t o i mạng lưỡng đạo long chi hồn phóng lên cao hướng cố tiểu quân vào tới người này lạnh rên một tiếng hai tay lộ ra liền muốn đem hai cái long hồn bắt cố tiểu quân sắc mặt đã sớm vậy thấy vậy nhấc tay vồ một cái lấy ra long thần pháp chỉ nhấc tay run một cái pháp chỉ khoảnh khắc phô trên mở đem hai cái long hồn cuốn vào trong đó người này bàn tay ở đụng phải long thần pháp chỉ thời điểm trực tiếp bị bắn ra đây là cái gì pháp bảo người này thu bàn tay về giọng lãnh đạm hỏi người là ai cố tiểu quân cảm nhận được trên người đối phương truyền tới mãnh liệt uy hiếp tâm thần độ cao cảnh giác còn lại long hồn thành viên cũng rối rít tụ tập ở chung quanh một bên chống cự x u ố n g lại bảy thú một bên cảnh giác người vừa tới m ô n m i n h m ô n m i n h chưa từng nghe qua không chỉ là cố tiểu quân chưa từng nghe qua ngay cả một gấp cũng không biết rõ song phương vừa mới giao chiến đột nhiên xen vào một người tiến vào đem tiết tấu hoàn toàn làm dối loạn chiến trường hôn loạn tưng mừng một gấp chỉ có thể cố gắng đánh sát tinh không thú mới có thể trình độ lớn nhất giảm bất tổn thất về phần cố tiểu quân bên này hắn cũng không có năng lực làm chưa từng nghe qua không sao bất quá chờ ngươi xuống hoàng tuyển tuyệt đối sẽ không quên môn minh lộ ra nụ cười nhàn nhạt t ừ n g cái nước chạy từ các vị trí cơ thể lao ra vớn quanh ở t r u n g quanh những dòng nước này cũng không phải là phổ thông thủy mà là ẩn chứa một tia hư không cùng hơi thở lạnh như băng nếu như lâm khâm ở chỗ này nhất định có thể thấy được này rõ ràng chính là hư không minh hà khí tức chỉ lạ như vô số lần những dòng nước này không có công kích cố tiểu con đám người mà là ở bao quanh một vòng đem những người khác toàn bộ cắt tận đến giờ phút này môn minh mới lộ ra diện mục thật sự bề ngoài nhìn có hơn bảy mươi tuổi trên mặt phủ đầy thật sâu nếp nhăn để cho người ta kinh khủng là hắn con mắt không có đồng tử con mắt mặt ngoài hiện đầy từng cái màu nâu dây nhỏ rất giống là vết n ư ớ c biết rõ ta tại sao tới giết vậy các ngươi sao môn minh dù bận v ậ n ung dung hỏi tại sao cố tiểu quân hít sâu một hơi hỏi lão tổ ban cho ngọc phủ đã bị ụp lên lòng bàn tay môn minh cười hắc hắc hay lại là hạ địa phủ đi hỏi các ngươi lão tổ đi vừa dứt lời chung quanh nước chạy phóng lên cao ở bán không ngưng tụ ra từng trôi súng bắn nước h ư ơ n g tất cả thành viên đỉnh đầu đâm tới cố tiểu quân một tiếng quá to long thần pháp chỉ bỗng nhiên mở ra tiếng rồng vang d sở hữu long hồn thành viên khí tức quanh người cuồn cuộn từng đạo long hồn hư ảnh từ bên trong cơ thể của bọn họ lao ra ở trong hư không sôi ngược quấn quanh rất nhanh chín cái cự đại long ảnh phơi bày ở người sở hữu trước mặt cũng ngửa mặt lên trời phát ra trận trận giống giận đ o à n đ o à n đ o à n đ o ằ n từng cây một súng bắn nước đâm vào những thứ này trên người long ảnh nổ ra một đoàn một dạng nước luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ pho tá diên n i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm như là thú ấ t cả c â vị môn minh một tiếng cởi khẽ hai tay đẩy một cái côn bạo sóng lớn từ trong thân thể hắn phóng lên cao ở trong hư không tạo thành một vùng biển mênh mông hướng bên này chiếu nghiêng xuống đang rơi xuống trong n á y mắt ngưng tụ thành dày đặc t r ư ờ n g thương đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong cố tiểu quân thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng trước mắt địch nhân đã không phải t ố anh cảnh tu vi đơn giản như vậy chỉ sợ là hóa thần cảnh cường giả lúc này không cho phép do dự trực tiếp đem chân khí rót vào lòng bàn tay trong ngọc bài ông một tiếng không gian xung quanh một trận chiến m i n h trên người cố tiểu quân khí tức liên tục tăng lên chỉ một lát sau liền từ t ố anh cảnh ba tầng tăng lên tới hóa thần cảnh ba tầng chung q u n h không chung cũng bởi vì hắn khí tức k y nhớ hạ lên đỉnh đầu tạo thành một đoàn mây đen to lớn hoa nguyên tinh l Khoảng cách tuyết lang đỉnh gần cố á c tiểu quân g đi tới nơi này tin tức hắn đã sớm biết hai người còn liên lạc qua nhiều lần không kịp suy nghĩ nhiều quanh thân lôi quang thiềm thức cả người hóa thành một đạo lôi đỉnh hướng xa xa kích bắn đi t h ư ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa cố tiểu quân khí tức trung tiên từng đợt từng đợt hướng ra phía ngoài khuếch tán môn minh thần sắp đọc lại nghi ngờ nhìn lại d u n g động trong lòng không khỏi nghĩ đến cổ hơi thở này đã đến gần vô hạn hóa thần trung kỳ điều này sao có thể hắn không phải tố anh cảnh sơ kỳ tu v i sao cố tiểu quân điên cùng thúc giục chân khí một đạo long ảnh từ trong cơ thể hắn phóng lên cao một âm thanh long ngâm vang dội chân trời thật bắt long sĩ đầu giống gần ba trăm đạo long ảnh từ từng cái thành viên trong cơ thể bay ra ở bán k h ô n g tụ tập thành mười tám nhánh chân long hư ảnh từng cái hư ảnh dáng cũng so với t r ư ớ c kia cựu long lớn hơn nhiều lắm quét mười tám nhánh chân long đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía chân trời một cổ vô hình khí kình tạt ra trong nháy mắt tràn ngập tại trong tiên địa chiếu nghiêng xuống nước chạy xiết lại bị đụng quấn n g ư ợ c mà quay về lần nữa ở môn minh quanh thân ngưng tụ có ý tứ lại còn có thể phát ra kinh khủng như vậy p h ả n kích thật đúng là xem thường các ngươi môn minh trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị thấp giọng l ầ m b ầ m cố tiểu quân biết rõ thời gian quý máu xuất thủ lần nữa chu thiên thí thần chân long thương mười tám nhánh chân long hư ảnh lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét từng đạo vết rách xuất hiện ở bên ngoài thân long hồn quân tất cả thành viên dối rít phun ra một n g ụ n tiên huyết gần một nửa nhân hôn mê ngã xuống đất cố tiểu quân cũng phun ra số búng máu tươi ra thịt mặt ngo tu vi cũng không có đi đến vận dụng một chiêu này tầm thứ bây giờ cướp ép thi triển một mình hắn một mình kháng trụ phần lớn áp lực hơn áp lực nén chia đều đi xuống như c ũ để cho không ít người bị trọng thương vô số mảnh nhỏ tiểu long hồn từ mười tám nhánh chân long hư ảnh trong cơ thể lao ra ở bán không quấn quanh ở đồng thời lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bệnh thành một cán dài đến trăm t r ư ợ n g kinh khủng đại thương phá không sát ra đại động đất đảng không trung nổ ẩm tất cả yêu t h ú ở nơi này loại kinh khủng dưới áp lực tất cả đều bạo nổ vỡ đi ra tuyết lang bảy cũng nhận được rồi không nhỏ ảnh hưởng kêu gào một tiếng rồi rít rút lui đây là cố tiểu quân cố gắng khống chế kết quả nếu không đem sẽ không khác biệt g i ế t chết phía dưới tất cả sinh vật môn minh biến đổi thần sắc từng cổ một sinh cơ lại bị quất cách xuất thân thể nguyên bản là thương lão mặt mũi trở nên càng già mấy phần chuyện này nếu như thả ở trên người những người khác còn không nhìn ra nhưng là hắn bất đồng bởi vì hắn vốn là thọ nguyên vô hơn nhiều sau một khắc một cổ tử khí từ hắn mi tâm bay ra trong cơ thể chuyển ra suy yếu cảm giác đáng chết lại tước đoạt ta sinh cơ môn minh giận không kèm được hai tay đưa ra lưỡng đạo nước chạy từ chỗ cánh tay quấn quanh mà lên bỗng nhiên lao ra ở trước người đụng vào nhau tạo thành một cái cự đại thủy lưu nước xoáy ngăn ở đại thương trước nếu như bị một thương này chính diện đánh chúng bị quất cách quá nhiều sinh cơ hắn thân vẫn đạo tiêu cũng có thể chu thiên thí thần chân long thương mang theo mạnh mẽ cùng phòng một đường qua đem không gian cũng sẽ rách ra một đạo đen nhánh kẽ hở tựa như một cái màu đen dây nhỏ ở thân thương phía sau không ngừng dọc theo phanh một tiếng đại thương chính giữa nước chảy nước xoáy trung tâm nước xoáy xoay tròn cấp tốc cùng mũi thương rào sắt chung một chỗ phát ra kéo kẹt kéo kẹt dận người tiếng va chạm cố tiểu quân lần nữa phun ra một mụm tiên huyết thân hình thoát một cái đặt mông ngồi dưới đất trên mặt hoàn toàn trắng bệnh hắn đã cảm giác tu vi đang nhanh chóng hạ xuống không được nhất định phải chống nổi trong lòng nghĩ như vậy b ấ u vào ngọc bài tay không khỏi xếp chặt coi như hắn lần nữa thi triển chu thiên thí thần chân long t h ư ờ n g long hồn quân thành viên khác cũng không đáng kể phải chết hơn nữa n à y không phải hắn muốn thấy được liền ở trong lòng hắn vạn phần nóng này thời điểm một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang r ộ i chân trời đạo thanh â m này quá mức nhọn tựa như cùng cựu thiên p h minh hoặc như là tổ long giống giận một đạo lôi đỉnh từ chân trời phóng lên cao cũng hướng bên này bắn nhanh mạng từ cố tiểu quân chỗ phương hướng nhìn lên bầu trời xa xa bị cái này lôi đỉnh từ trong chia ra làm hai nhưng mà cũng chưa xong siêu siêu lại vừa là liên tiếp lưỡng đạo lôi đỉnh phóng lên cao tam đạo lôi đỉnh lấy hình chữ phẩm phóng m à tới tia sáng trói mắt t ự a n h ư tam luân thái dương từ từ bay lên không chính đang chống c ự chu thiên thí thần chân long thương trong lòng môn minh máy động quay đầu nhìn tam đạo lôi đỉnh đã gần trong gang tấp đây là ba cây mụi tên một tử một kim còn có một chi là xích hạt sáp không được môn minh là ngự lôi đao tông trường lão đối lôi chi một đạo hiệu khá sâu vừa thấy này ba cây mũi tên trong lòng liền dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ chân phải ở trong hư không nhẹ nhàng giấm một cái tam dòng nước từ trong cơ thể lao ra ngưng tụ thành ba xào súng bắn nước ý đổ chặn lại liên tiếp ba tiếng nổ vang ba xào súng bắn nước từ trong nổ b ể ra tạo thành đ ầ y trời nước mưa chiếu xuống ngay cả trong đó nguyên ngậm hư không minh hà khí tức cũng cùng bị mất diệt còn không chờ hắn nổi giận ba cây mũi tên liền đồng thời đụng vào trên người hắn rồi cả người ầm ầm nổ tung tạo thành k i u dòng nước tứ tàn phóng sau đó có lần nữa ngưng tụ thành hình người cũng vừa lúc đó nước c h ả y nước xoáy đột nhiên ngừng xoay trở lại bị một cán đại thương từ trong xuyên thủng m à qua cự đại thương thân trực tiếp từ trong thân thể hắn xuyên thủng m à qua cũng mang theo hắn bay ra ngoài nặng nề g h châm trên mặt đất môn minh sắc mặt cực kỳ khó coi chưng miệng phun ra một n g ụ m tiên huyết thân thể lần nữa hóa thành cựu dòng nước phóng lên cao hướng xa xa kích bắn đi trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người cố tiểu quân hít sâu một hơi cố nén thể nội thương thế từ dưới đất đứng lên hướng mũi tên bắn tới phương hướng chắc tay xa xa chu thái thu hồi trường cung xoay người nhanh chóng rời đi lâm hải thành tô trải qua hơn một ngày c h ư a thương thương thế cũng khá thất thất bát bát thân thức từ lâm hải thành bầu trời quét qua chân mày liền nhữ lại biết rõ hẳn phải chết lại không chạy chẳng lẽ còn muốn tử thủ hay sao tiền bối ngài xuất quan nàng mới xuất hiện liền có một vị hộ vệ chạy tới cùng kính thăm hỏi sức khỏe tôn tính tiêu gật đầu một cái hỏi các ngươi làm sao còn ở chỗ này chẳng lẽ không thanh tỉnh ta ngày hôm trước chuyển lời sao tên hộ vệ này cười khổ kêu tiền bối lâm hải thành không thể ném bất kể lúc trước thành t r ụ là như thế nào làm nhưng là tiêu thành t r ụ là tuyệt đối sẽ không đem bùn thành chắp tay nhường cho người hơn nữa ta thương thành tổ sư ra cũng không cho phép lâm hải thành lần nữa mất tôn tính tiêu cao mày thương thành lúc nào toát ra một cái tổ sư ra tới hộ vệ không trả lời lời nói của nàng mà là nhấc ngón tay chỉ đường phố đối diện tôn tính tiêu n h ấ c mắt nhìn đi đó là một tọa điền miếu kể trên ba cái kim l ó a mắt chữ to đại điệu miếu nguyên lai、like、là hắn cũng được mang ta đi dần dần các ngươi thành chủ đi đúng tiêu tiền bối hộ vệ thủ tại chỗ này mục đích chính là cái này tự nhiên không dám thờ ơ liền vội vàng dẫn đường không lâu lắm hai người liền đi tới thành chủ phủ tôn tính tiêu đẩy cửa vào trong đại điện chỉ ngồi sáu người ngoại trừ ninh thương huyết c ù n g cố trường sinh vợ chồng ngoại đó là tiêu chụp cùng hai cái tu sĩ quân thống dẫn bãi kiến tiêu tiền bối sáu người toàn bộ cùng t i ê u lên hành lễ tất cả ngồi xuống đi tôn t ĩ n h tiêu khoát tay một cái cũng tìm rồi một cái chỗ ngồi xuống nói một chút coi các ngươi có kế hoạch gì ninh thương huyết đám người nhìn nhau cuối cùng vẫn là hắn đứng lên nói tiêu tiền bối đối với minh hiên đ ả o gặp vỡ chúng ta thâm biểu tiếp b ố i tôn t ĩ n h tiêu mặt liền biến sắc quanh thân sát khí lóe lên một cái rồi biến mất chật hít sâu một hơi đem trong lòng cửu hận đẻ xuống gật đầu một cái chúng ta song phương đều có cùng một cái định nhân tự nhiên muốn đồng khí liên tri liên hợp lại cùng nhau tiêu tiền bối chính là lão b à i hóa thần cường giả mặc dù chỉ là một tầng nhưng là thực lực đã xứng đôi tầng hai tôn tính tiêu cười một tiếng phóng đang nói ngươi cũng đừng hướng trên mặt ta rất vàng bàn về chạy trốn công phu tạm được chỉ cần bàn về sức chiến đấu thật đúng là không nhất định là còn lại đồng giai cường giả đối thủ tiền bối quá khiêm đường tiêu trục cũng đứng dậy c h ắ p tay lần nữa ngồi xuống nói thẳng kế hoạch đi ta là người không thích vòng vo tôn tính tiêu trực tiếp nói phải linh hương huyết gật đầu tê ơ sau đó đem kế hoạch đơn giản nói một lần nói là kế hoạch thực ra cũng không tính toán hoa không ngoài chính là tôn t ĩ n h tiêu xuất thủ đối phó hóa thần c ơ u giả về phần hải thần các tu sĩ quân lại có ninh thương huyết đám người đối phó tôn t ĩ n h tiêu nhìn ninh thương huyết lên mắt hải thần các tu sĩ quân có thể khó đối phó các ngươi chắc chắn có thể trong giọng nói mang theo nồng nặc vẻ n g h i hoặc chỉ vì ninh thương huyết tu vi rất bình thường mới tô anh cảnh sơ kỳ mà thôi ở hải thần các tu sĩ quân chính giữa không sai biệt lắm tu vi nhân không phải số ít đây hoàn toàn liền không phải một cái lượng cấp đối kháng tiêu tiền bối yên tâm ta đại địa tu sĩ quân có thể không phải ăn chay ninh thương huyết giọng bình tĩnh nói trước bị h ả i thần các khốn sát đại trận v ấ y khốn không có tôn tính tiêu trợ giúp như thế có thể thoát khốn muốn một hồi tôn tính tiêu vẫn gật đầu một cái đáp ứng hợp tác bất quá nói do mất lòng trước được lòng sau một khi các ngươi không địch lại ta sẽ tự mình chạy trốn mặc dù các ngươi lão tổ đối với ta có ân nhưng so với nguy cơ sinh tử dĩ nhiên là sinh mệnh quan trọng hơn văn bối biết rõ tiêu t r ụ c liền vội vàng đứng lên không người thi lễ những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm có một cái hóa thần cường giả ở trong lòng sức lực cũng canh túc từng đạo răng khắp nơi ánh sáng rời rạc ở phòng vệ màn hào qua n g mặt ngoài t o à này n bằng đại chất pháp hao phí quỷ lao đầu cực lớn tâm lực không chỉ có đem núi đồi địa thế cũng suy tính đi vào còn có thể điều động tiên h địa tiểu thế ngăn địch lục chi vạn nhân tu sĩ đại quân chia binh hai đường phân biệt hướng ly hồn thành vĩnh lạc thành mà tới hành tung không chút nào như vậy khi thế m ê n h mông ngưng tụ trùng một chỗ trên bầu trời tạo thành một mảnh tối om om t ầ n g mây cùng lúc đó t ừ n g tên một tu sĩ từ luân hồn tông trung lao ra hướng hai thành hội tụ đi lạc hồn thành cũng phái ra hai cái tạm thời xây dựng tu sĩ quân hướng hai thành xuất phát không có cách nào lạc hồn thành lực lượng Đã một mực chú ý chung quanh tình trạng đại địa thành rất nhanh được tin tức đông an ngồi ở hiệu sách chính giữa nhìn không ngừng bị đưa tới tin tức chân mày cũng nhữ thành chữ xuyên hắn không thể rời đi nơi này một khi bổn thành có thất đem khó tránh trách phạt dứt khoát đem trong tay ngọc giản nhẹ nhẹ để ở một bên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hắn chuẩn bị các loại đợi những người này đến cửa ngự lôi lao tông lâm khâm hai tay chống không xuất hiện lưỡng đạo kim sắc lôi đỉnh ở lòng bàn tay này lên phát ra đùng đùng nổ đùng thương m ạ c thần sắc nghiêm túc hai tay nắm chặt ngự lôi t h i ê nào trên thân đao nổ bắn ra trăm trượng tia lôi dẫn phía sau hắn đông đảo muôn nhân cũng rối rít lấy ra bản thân pháp bảo chỉ một thoáng quan g mang t r ù n g tiên g i a o ra này lưỡng đạo thái cổ thần lôi bùn tọa có thể mặc cho người rời đi nếu không đó là cùng ta ngự lôi đao tông không chết không thôi thương m ạ c thanh em băng hàn trong giọng nói mang theo bức bách lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khắc ý người thật đúng là để mắt chính mình lâm k h m cười lạnh một tiếng song trường thích hợp rồi sau đó chậm rãi tách ra lưỡng đạo kim sắc lôi đình ở hai trường giữa xuôi ngược quân quanh dần dần tạo thành một quả lớn chừng quả trứng gà lôi cầu quay tròn xoay tròn tìm chết thương m ặ c trong mắt sát cơ trợn lóe bước ra một bước thuộc về hóa thần kỳ chín tầng đỉnh phong tu vi cũng trong nháy mắt bùng nổ trong tay thiên đao càn quét mà ra trùng hợp một quả vẫn thạch bay tới bị đao này nhẹ nhàng lao qua từ trung gian chia làm hai nửa những người khác cũng rối rít xuất thủ phô thiên cái địa pháp bảo c ò n mang anh chiếu rồi nửa bên hư không lâm khâm nhất tâm đa dụng đỉnh đầu một con cự đại khổng tức hư ảnh hiện lên lông đuôi mở ra phát ra thử chung chung giòn vang Số một trăm bảy mươi chín đao tôn miếu hiện thế nhìn thấy một màn này trong đám người lâm trạm không sắc mặt biến thân thể không khỏi lui về phía sau rụt một cái tình cảnh trước mắt so với hắn đích thân trải qua còn phải k i n h sợ đẩy trời pháp bảo thành phiến thành phiến hạ xuống giống như xuống một trận pháp bảo mưa ngoại trừ thương mại bên ngoài tất cả mọi người đều đờ đẫn tại chỗ khó tin nhìn một màn này lâm t â m không để ý đến những người này khiếp sợ trong tay lôi cầu quay tròn xoay tròn tàn mát ra huyền ảo khó lường lôi đạo phát tắc trường ngục cựu trọng lôi pháp lôi cầu đột nhiên bành trướng trong nháy mắt mở rộng tới mười trượng chu vi đem không gian xung quanh chuyển biến thành một mảnh kim sắc lôi vực sau một khắc ngự lôi thiên đao ngưng kết ra tia lôi dẫn bổ vào lôi vực trên lôi đình nổ tung khuấy động lên thiên vạn đạo lôi hồ đưa đến chu vi ngàn trượng toàn bộ đều bị khủng bố lôi đình bao trùn cách đó không xa tinh không minh hà cũng khuấy động lên rồi tầng tầng sóng x khoảng cách lâm không chỉ có ba trượng còn đó hơi ngừng phản phất có một bàn tay vô hình đem thân đao nắm được ngự lôi thiên đao kịch liệt rung động phát ra vo ve chiến m i n h một đạo đạo lôi đình bị kích thích ra ý đồ phá vỡ chung quanh lôi vực lâm không đứng tại chỗ không nhúc đích lòng bàn tay phải hướng lên trên chống không xuất hiện ở bàn không phản phất toàn bộ lôi vực đều tại đem lòng bàn tay chỉ cần tâm niệm vừa động lôi vực chung bất kỳ vật gì cũng sẽ bị tùy tiện đuổi xa cùng giam cầm thương mạc cảm nhận được ngự lôi thiên đao biến hóa mặt liền biến sắc chất khí trong cơ thể điền cùng tràn vào trong thân đao thân đao kịch liệt rung động ở chung qu nhưng mà bất kể hắn dùng lực như thế nào ngự lôi thiên đao bị cắm ở lôi vực bên trong phảng phất có một cổ vô hình lực đem vững vàng cầm cố lại điều này sao có thể trong lòng thương mặc vô cùng khiếp sợ khí tức quanh người đã thôi phát đến cực h n rồi từng vòng lôi hồ từ trong cơ thể hắn k h u y ế t tàn ra những người khác bị dọa sợ đến rối rít quay ngược lại ngay cả chiếu xuống pháp bảo cũng không dám đi nhặt mở thương m ặ c gầm lên một tiếng hai tay nổi gân xanh lưỡng đạo vai ưu thịt bắp lôi hồ nơi cánh tay bên trong rong r u i xông vào ngự lôi thiên đao bên trong ông một cổ lực lượng kinh khủng tự trong đao bộ phát ra c ù n bạo khí kỉnh uyển như lôi đình lưỡng đạo thái cổ thần lôi bị bàn、so so、trực tiếp bổ vào ngự lôi thiên đao trên đem bên trong thật vất vả tụ tập lại lực lượng toàn bộ đánh tan Chật, quang mang nhanh trong tắt lộ ra bản thể lâm khâm bước ra một bước giơ tay lên trộm vào l ư ớ i đao trên dùng sức một bài không bài đoạn lại đem đao cho cướp được trong tay người tìm chết thương m ặ c giận không kèm được cả người đều nhanh nổ tung thân thức cuồng tạo mà ra y đổ đem pháp bảo đoạt lại ngự lôi thiên đao ở lâm khâm trong tay kịch liệt dãy r u ộ n không ngừng rung động phát ra vo ve chiến minh một đạo đạo lôi đình quyết tán lại rất sắp bị đánh tan thu lâm khâm một tiếng quát nhẹ lôi vực nhanh chóng co r ú t lại lần nữa quy về lòng bàn tay chính giữa thương mặt chỉ cảm thấy thần thức đau xót sẽ thấy cũng không cảm giác được ngự lôi thiên đao chỗ rất nhanh tâm niệm ề vừa động ngay trong óc hai khối pháp bảo mảnh vụn đồng loạt rung động một đạo đạo không gian khí nhọn hình lưỡi dao cấp tốc bay ra vượn quanh ở lâm khâm đỉnh đầu sau đó hướng đối phương kích bắn đi xiu xiu xiu mèo thành phiến không gian nhận vạch qua tính không phần đôi mang theo một đạo đạo không gian tàn ảnh thương m ạ c sắc mặt cực kỳ khó coi nhấc tay vỗ một cái lấy ra một thanh lôi đ a o một đao bổ ra cùng bạo lôi mang phóng lên cao trong tinh không huyện hóa ra vô số đao mang mang theo không gian p h á p tắc không gian khí nhọn hình lửa y dao cùng ẩn chứa lôi đỉnh p h á p tắc đao mang ở chính giữa g i a o hội tiếng va chạm liên tiếp vang lên nổ ra một đoàn một dạng lôi hổ cùng từng cái mảnh nhỏ không gian nhỏ l ỗ đen mảnh tinh không này kịch liệt chấn động k h í tức kinh khủng k h u ế c tán những người khác căn bản không dám đến gần lâm chạm không sắc mặt chắm bệnh trong lòng phát khổ người này so với lần trước cường đại quá nhiều bây giờ cùng hắn chống lại ta không có chút nào đ ư c phản kháng Nghĩ tới đây. hắn không ngừng lùi lại đi thẳng tới sở hữu phía sau thân hình thoát một cái liền chuẩn bị chạy trốn chỉ là hắn cũng chưa kịp làm như thế chung quanh liền xuất hiện tám cái cột đá đem này p h i ế n không gian phong tỏa ngự lôi đao tông dùng để bố trí trận pháp mười tám căn cột đá chỉ còn lại tám cái n à y tám cái chính là thường xuyên trải qua lôi hải rèn luyện đã biến thành không tệ tài liệu lệc khí lâm khâm t r ư ớ c còn chưa kịp lấy đi mà là bị thương m ạ c cầm đi bây giờ lại bị hắn lấy ra lâm trạng không bổ tọa yêu cầu hai dọn ngươi tâm đầu huyết thương mặc thanh âm lạnh như băng chuyển tới lâm trạng không trong lòng rét một cái nhìn về phía xa xa xa tâm đầu huyết đối tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu lấy ra một dọn cũng cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục thống chi là hai dọn lao tổ lâm trạm không c h o mày trong lòng do dự bất quyết vội vàng ngươi muốn thấy được ngự lôi đao tông như vậy hủy diệt hay sao thương mặc lạnh lùng nói trong tay trường đao nhưng là một khắc không ngừng từng đao từng đao liên tiếp bổ ra một đạo đạo không gian khí nhọn hình lưỡi dao từng lâm khâm a y t r o n g i c bay ra số lượng càng ngày càng nhiều thương mặc đối phó được càng phát ra cố hết sức nhanh lên một chút nếu không bổn tọa liền từ ngươi trên thi thể lấy thương mặc trong giọng nói đầy áp sát khí nghe chung quanh ngự lôi đao tông đệ tử c ầ m như hến nội tâm của lâm trạm không dãy ruộng cuối cùng vẫn giơ tay lên ở nơi ngược một chảo hai giỏ sen lẫn một k i a t ử sắc máu tươi bay ra hướng thương mặc bay đi người sau lạnh rên một tiếng giơ tay lên đem hai giọt tâm đầu hết u y nắm trong tay sau đó ở trong hư không vạch ra một cái huyền áo phù văn ông toàn bộ tinh không r u n lên ngự lôi đao tông chỗ vẫn thạch bắt đầu chấn động kịch liệt từng cục đá lớn thoát khỏi hướng phía xa trong trời sao chẳng có mục đích bay đi rất nhanh tất cả mọi người kinh hại phát hiện ở v ẫ thạch nội bộ lại cất giấu một tỏa cổ pháp ở tòa kiến trúc này sau khi xuất hiện hắn cảm giác được rõ ràng một tia như ẩn như hiện liên lạc thương mặc cũng không có nhìn hắn mà là nhấc tay vỗ một cái cổ pháp kiến trúc phóng tới lơ lửng ở đỉnh đầu hắn chỉ thấy đại môn miệng trên trán viết ba chữ to đao tồn miếu đại môn rộng mở một tôn kim quang sáng trói thần tượng chính ngồi xếp bằng hai tay hướng tiên nhất phái trang nghiêm thần thánh t h â n tượng phía sau còn treo móc một thanh trường đao cán đao dùng hoàng kim chế tạo thành tản m á t ra sáng trói q u a n mang t h â n tượng hai bên cắt chạm đến một tên bưng kiếm đồng tử p h o tượng đối d i ệ n cửa lâm khâm n h ư ớ n g mày một cái hắn từ đao tôn t r o n g miếu cảm nhận được dâng trào hương khói chi lực hơn nữa toàn này đền miếu mới vừa xuất hiện liền tản m á t ra một cổ hủy thiên diện điệu mịt mở khí tức người khác cũng cảm thụ không mang theo chỉ có, hắn có thể đủ phát hiện nay chẳng lẽ chính là n ự lôi đao tông truyền thừa trong lòng của hắn nghĩ như vậy lại thấy thương mặt lộ ra một tia cười lạnh đáng chết một cái toàn thân cánh tay màu và nóng từ cửa miếu trung đông nhiên đưa ra ở bán không cấp tốc trở nên lớn hướng lâm khâm đỉnh đầu hung hang vô xuống lâm khâm ngẩng đầu nhìn trời giống vậy đấm ra một quyển hai cái quả đấm hung hang đụng vào nhau quả đấm đối phương thể tích to lớn so ra lâm khâm quả đấm cùng một cây tăng không có gì khác nhau phanh một tiếng vang thật lớn lâm khâm bị hung hăng đánh bay ra ngoài trong tinh không không ngừng lan lộn bay thẳng đến ra ngàn trượng bên ngoài lúc này mới dừng lại lâm t r ạ m không còn chưa c ú tới t thương m ặ c thấy vậy lộ ra một tia cười lạnh xoay người hướng về phía còn ngây ngốc đứng ở đằng xa lâm t r ạ m không quất lên lâm t r ạ m không do dự một chút hay lại là bất đắc gì đi tới thương m ặ c đã hơi không kiên nhẫn rồi thân hình thoát một cái đi tới trước mặt đưa tay đưa hắn cho nói lên hai người phóng lên cao rơi vào đao tôn chân miếu chặn cửa tháp mà vào nhìn hướng tự bay tới đao tôn miếu lâm khâm trong mày nhấc tay vỗ một cái một quả lôi cầu hiện lên từ lòng bàn tay chính giữa lôi vực lần nữa quyết tán đem chung quanh mười triệu phạm vi toàn bộ báo phủ thương mặc như là không thấy một bên làm đao tôn miếu bay đến phụ cận lần nữa giơ tay lên từ nơi ngực lấy ra một dọn tâm đầu huyết đánh vào bên trái đồng tử m i tâm lại vừa làm một tiếng cứng rắn quát lạnh tiếng vang lên nắm đấm vàng lại xuất hiện vây một tiếng nắm đấm vàng nặng nề đập ở lôi vực trên sau đó hướng bên trong một tấc một tấc xâm nhập mặc cho lôi đỉnh cuộn cuộn nắm đấm vàng hay lại là một chút xíu hướng lâm khâm đến gần hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế đối thủ cường đại lại đấm một quyền đánh ra hai cái quả đấm lại một lần nữa cũng may hai lần cứng đối cứng hay không là nhục thân đối kháng cũng sẽ không đối thức hải tạo thành ảnh hưởng ha ha ha lâm thâm nhìn ngươi còn có thể c ồ n vọng tới khi nào lâm chạm không phát ra sung sướng cười to đem trong lòng bực bội cảm tất cả phát tiết ra ngoài bên người thương mặc lại không có cười biểu tình ngược lại càng ngưng trọng mấy phần trước chẳng qua là cảm thấy này nhân nhục thân c ư ờ n g đại hắn hiện tại mới thật sự hiểu đối phương luyện thể tu vi đã đạt đến làm người ta sợ h ã i trình độ bằng vào bây giờ thủ đoạn căn bản là không đả thương được đối phương đi thương mặc quyết định thật nhanh đao tôn miễu trong tinh không hơi ngừng Trận n bay có có g xa xa ư lâm, lâm khâm tám hai có thể do đối phương liền chạy như vậy đem lôi cầu vừa thu lại bước ra một bước cả người liền tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới trăm trượng ra ngoài đây cũng không phải là thuần lấn gì mà là tốc độ rất nhanh từ đó tạo thành một loại giả tưởng bất quá hắn tin tưởng một khi tiếp tục tố nộ không gian phát tắc rất nhanh thì có thể chân chính lĩnh ngộ ra thuấn di p h á p môn đây chính là đế thi khi còn sống đều chưa từng lĩnh ngộ quá p h á p tắc cùng p h á p môn lao tổ hắn đ u ổ i theo tới chúng ta cần gì phải sát một cái hồi mã thương đưa hắn chém chết nơi này lâm t r ạ m không lần nữa đề nghị trong lòng thương mại phiến não nơi nào chịu được hắn mù b ấ c bức xoay người chính là một cái bàn tay q u ó tới im miệng lại làm ổn bùn tọa liền giết ngươi lâm t r ạ m không mặt liền biến sắc trong lòng đại hận ngoài miệng cũng không dám lại nói bậy b ạ chỉ có thể đem cửu hận nút ở sâu trong nội tâm người này thật đúng là kinh khủng lại dẫn ngộ không gian phát tắc dựa theo loại tốc độ này đi xuống hắn sớm muộn sẽ đuổi theo thương m ặ c đối lâm khâm k i ế n kỵ lại sâu hơn mấy phần đúng như dự đoán nửa giờ chưa tới lâm khâm liền đi tới đao tôn miếu trên nóc nhà một quyền đánh xuống phanh một tiếng chỉnh tọa đền m i ế u bị đánh bay ngược mà ra người bên trong chỉ cảm thấy trong thai chuyển tới người một tiếng ông minh vang vọng thật lâu không ngừng đáng chết hắn làm sao sẽ mạnh như vậy trong lòng thương mạc thầm mắng nhưng cũng không dám sẽ xuất thủ trước hắn đã tiêu hao hai dọn tâm đầu hết lại tiêu hao từ, từ chính mình thì phải chơi trước xong phanh một tiếng lâm khâm lần nữa đuổi theo lại vừa làm một q u y ề n nện xuống đào tôn miếu kịch liệt rung động người bên trong ngã trái ngã phải bị chấn thai mắt mê mội lao tổ làm sao bây giờ lâm trạm không ngoạ ngoại hồi lâu hay lại là mở miệng hỏi bằng vào chúng ta chính mình căn bản là vậy không tới hắn chỉ có thể để cho hắn phân tâm nhìn hắn mới có chạy thoát hy vọng đi luân hồn tông chiến trường ta cũng không tin ở thấy trên chiến trường thảm trạng sau hắn sẽ nhịn ở không ra tay một khi hắn xuất thủ chúng ta thì có phải đi hy vọng thương mại suy nghĩ một chút đem ý nghĩ trong lòng nói ra Chật, đào tôn miếu thay đổi phương hướng cứ như vậy hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh đào tôn miếu từ một nơi kẽ hở bay ra lâm không theo sát ở phía sau lại vừa là đấm ra một quyển đền miếu bị trực tiếp đánh bay từ một ngọn núi trong bụng lao ra tiếp tục bay vùng vụt lâm không không có bỏ qua cho đối phương dự định lần nữa dậm chân đuổi theo rất nhanh lại vừa là một ngày đi qua khoảng cách song phương ly hồn thành càng ngày càng gần rốt cuộc ở một lúc lâu sau đao tôn miếu từ bầu trời bay v ù n vụt m ạ qua phía dưới bao phủ luân hồn tông cùng tam thành trì lớn t r ậ t pháp đã bị đánh vỡ ba cây tu sĩ đại quân đã s á t nhập vào ly hồn trong thành lâm không theo s á t tới phía dưới tình huống đã sớm tại hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong tâm niệm vừa động vô số không gian khí nhọn hình lửa y d a o từ trong óc bay ra hướng đối địch tu sĩ bay đi tại hắn khổng lồ thần thức dưới sự khống chế mỗi một đạo không gian khí nhọn hình lửa y d a o liền vô cùng tình chuẩn xuyên qua địch nhân đầu từng viên đầu n ộ tung gần ba mươi ngàn đối địch tu sĩ quân gần như cùng lúc đó t o i mạ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm tám mươi đuổi r ế t ngự lôi đao tông l á o tổ bất quá chỉ là chốc lát chỉ hoãn đao tôn miếu liền bay ra ngàn trượng ra ngoài lâm khâm cũng gấp ở trong hư không dậm chân đuổi theo những ngày gần đây một bên truy kích một bên tố ngộ không gian phát tắc tốc độ lại có rõ ràng tăng lên cứ như vậy một đuổi một chạy lại vừa là hơn một ngày đi qua đao tôn miếu từ vĩnh lạc thành sơn không bay v ú t qua phát ra hùng âm bạo thanh hai phe tu sĩ quân hôn chiến với nhau tạo thành thảm thiết chiến đấu trên đường phố lâm khâm thân hình từ trên thành trì không bay qua vô số không gian khí nhọn hình lựa y d a o giống như là thành phiến b ở y bóng chen trúc mà ra phát ra vo ve chiến m i n h chật hóa thành vô số lưu quang bay vào trong thành từ mỗi một danh đối địch tu sĩ nơi cổ vẹt qua hơn hai chục ngàn tu sĩ bị một đòn t o i mạng đồng thời ngã xuống đất không gian khí nhọn hình lựa y d a o cũng không có cứ thế biến mất mà là từ trong thành bay trở về ở lâm khâm đỉnh đầu tổ hợp thành một đạo dài đến hơn một mươi triệu khí nhọn hình lựa y d a o đi lâm k h m giơ tay lên một chút không gian khí nhọn hình lửa y dao phá không bay ra ở bán không vạch ra một đạo rõ ràng không gian sóng vợn hướng đao tôn miếu kích bắn đi lao tổ lâm c h ạ m không một tiếng kêu sợ hãi hai chân cũng có chút run dày nhiều như vậy không gian khí nhọn hình lửa y dao tụ hợp lại cùng nhau uy lực to lớn có thể tưởng tượng được tên gì bằng năng lực của hắn còn không phá nổi đao tôn miếu phòng ngự vừa dứt lời bên hai liền chuyển tới phanh một tiếng vang thật lớn không gian khí nhọn hình lửa y dao kết kết thật thật bổ vào đao tôn miếu phòng ngự trên màn sáng bên trong người sở hữu chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau nói sau đó là trải qua hồi lâu không ngừng ông minh nhân không gian khí nhọn hình lưỡi dao vanh một tiếng n ổ lên vô số đạo hư không kẽ hở xuất hiện r i n g khắp nơi gần như phải đem đạo tôn miếu cho cuốn vào trong đó đi mau thương m ặ c một tiếng quát o đạo tôn miếu ở bán không vạch ra một đạo hình cúng quy tích hướng thương thành chỗ phương hướng bay nhanh lâm khâm bước ra một bước thân hình trước mắt biến mất sau một khắc liền ra bây giờ đối phương vừa mới trải qua địa phương đuổi theo không lâu lắm đạo tôn miếu liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt lâm khâm lần này không có đến gần mà là trực tiếp một cước đá ra một đạo kinh khủng cấp ảnh từ chân trời tới càn quét mà qua nặng nề g h đá vào đao tôn miếu phòng ngự m à n hảo quang bên trên đây là kim thân quyết hám địa thối một chân có thể dung chuyển trời đất phanh một tiếng đao tôn miếu ở trong hư không kịch liệt lan l ộ t giống như là một cái quả banh ra một loại bị đá bay người bên trong đều bị làm cho hoa mắt c h ó n g vắng đầu thiếu chút nữa không p h u n ra thật là mạnh phòng ngự lâm khâm cũng không khỏi không than thở này cái pháp bảo cường hàn phòng ngự bị liên tục công kích nhiều lần như vậy hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại bất quá hắn cũng không nắm nảy tiếp tục theo ở phía sau một có cơ hội liền quả quyết xuất thủ cứ như vậy một đuổi một chạy lại vừa là hai ngày nhiều thời gian đào tôn bên trong miếu lâm trạng không cho công ngọc hoàng phát tin tức để cho hắn chuẩn bị chặn đánh địch nhân thương m ặ c nhìn xa xa truy kích ở phía sau lâm thâm sắc mặt phi thường khó coi phân phó nói để cho hắn vô cùng để cho sở hữu tu sĩ quân phối hợp tận lực tướng địch nhân ngăn trở mấy hơi thở lâm trạng không đầu tiên là xứ sở chất liên biết này là chuẩn bị để cho công ngọc hoàng làm con cờ thí lúc này công ngọc hoàng hẳn đã cùng thánh văn tinh lục tu sĩ quân hội họ chuẩn bị phong tỏa đại địa thành được ta đây liền phát tin tức trong lòng lâm trạng không đưa ngang một cái d ơ tay lên lấy ra một quả truyền âm ngọc giản cho đối phương g ử i một cái tin đại địa thành hộ thanh đại trận đã khởi động cách rất xa cũng có thể nghe được mơ hồ tiếng rồng ngâm đến từ thánh văn tinh lục tu sĩ liên q u â n đã đem toàn bộ thành trì bao bọc vây quanh mà công ngọc h o a n g đã dựa theo thương mạc phân phó đang âm thầm bố trí tuyệt linh đại trận chuẩn bị đem tất cả mọi người trôn giết đang lúc này hắn nhận được lâm t r ạ m không chuyển tới tin tức chân mày đó là những một cái nội dung rất đơn giản chỉ có câu muốn nói lâm khâm sắp đem về đại địa thành ngươi nghĩ cách đưa hắn kéo tam hơi thở lão tổ sẽ gặp chạy tới đem chém chết bất quá hắn cũng không có hoài nghi nội dung chân thực tính vẹn vẹn do dự chốc lát liền quyết định đem lâm khâm kéo tam hơi thở căn cứ từ lâm t r ạ m không kêu bên trong nhận được tin tức đại điệu thành lao tổ lâm khâm tuy mạnh lại không có cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng bước lâm t r ạ m không có thể từ trong tay đối phương chạy thoát đem vây khốn thời gian ba cái hô hấp cũng cũng không khó làm được nghĩ tới đây trong lòng càng kiên định hắn chuẩn bị gặp lại lâm khâm đem sở hữu ngự lôi đao tông đệ tử kêu qua một bên hợp thành một cái đơn giản côn trợn liền yên lặng chờ đợi chỉ chốc lát sau một vệ sáng từ đảng xa mà tới chờ đi tới gần hắn kinh ngạc phát hiện này lại là một tòa kiến trúc. ngay tại hắn mẩn ra thời điểm đao tôn miếu liền từ đại địa thành bên cạnh bay qua hướng lâm hải thành phương hướng đi ngay sau đó một đạo thân ảnh từ chân trời dậm chân tới mỗi một lần bước ra một bước nhỏ cũng để cho hắn đi tới mấy ngàn trượng khoảng cách nhìn nhàn nhã dạ bước giống như là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn người sở hữu chuẩn bị công ngọc hoang liếc mắt liền đem lâm khâm nhận ra không kịp suy nghĩ nhiều lớn tiếng phân phò đến mấy đạo lôi đao phóng lên cao ở hư không hợp thành một cái cự đại đao trận đem lâm khâm đường đi tới ngăn trở kiếm tới lâm khâm thanh âm từ chân trời vang lên sau đó chuyển khắp toàn bộ đại địa thành linh sơn đỉnh chóc cựu kiếm trúc lâm vang lên l ã trá phong thanh một đạo đạo kiếm khí phóng lên cao ở bán không xuôi ngược thành một đạo khí thế bảng bạc kiếm khí cầu vồng cầu vồng sâu không, ở hư không vần quanh một tuần sau hướng đao trận vọt tới bằng đ o à n g đ o à n g liên tiếp nổ vang vang lên từng trôi lôi đao trực tiếp nổ tùng vừa mới tạo thành đao trận trong nháy mắt bị tan g ã lúc này lâm k h m bóng người còn ở phía xa đa o trận cũng đã bị đánh tan công ngọc hoang lần ngơ c lâm, đạo đạo lâm khâm đưa tay chỉ một cái kiếm khí cầu vòng quấn ngược mà quay về đang đến gần tiểu sơn thời điểm tỉnh cờ phóng lên cao rồi sau đó xoay tròn một tuần xuống người người nhi từ chính diện đánh vào tiểu sơn mặt ngoài vốn là cấp tốc bay tới tiểu sơn ở kiếm khí cầu vồng liên tục không ngừng đúng hạn chậm rãi ngừng ở lâm khâm trước mặt không t ệ p h á p bảo chắc cũng là từ một khối lôi thạch luyện chế m à thành mặc dù không bằng thái cổ lôi thạch nhưng cũng là không đổ sai hai tay đẻ ở trên núi nhỏ nhẹ nhàng đẩy một cái vây một tiếng tiểu sơn bay ngược mà quay về tốc độ so với lúc tới còn nhanh hơn ba phần công ngọc hoang phóng lên cao song trưởng đến ở đánh tới trên núi nhỏ sau một khắc sắc mặt của hắn đại biến trên mặt dâng lên một mặt chiều hồng sau đó ba một tiếng phun ra một búng máu tới tông chủ những người khác thấy vậy rồi rít quá sợ hãi phóng lên cao mỗi người trong tay cũng xuất hiện một thanh lôi đao h ư ớ n g lâm khâm chính là một đao bổ ra mấy chục đạo lôi đ ỉ n h từ trên thân đao b ắ n ra ở trong hư không tạo thành một đạo đạo lôi đ ỉ n h đại đạo đánh về phía lâm khâm từ hắn xuất hiện đến bây giờ nhìn như đi qua không ngừng thời gian kỳ thực chỉ là thời gian nháy con mắt đối mặt đến lôi đ ỉ n h đại đạo lâm khâm không tránh không né dùng thân thể hung hăng đụng tới ùng ủ n g vô số lôi đ ỉ n h nổ vang lâm khâm từ khí tức quần bạo trung lao ra vô số không gian khí nhọn hình lựa í dao liên tiếp bay ra ở bán không vạch ra vô số trói mắt mạch mang hứng người sở hữu bắn ra xiu xiu xiu vẹo phốc phốc phốc ph hai loại thanh âm đan vào một chỗ liên miên bất tuyệt chính toàn bộ chiến trường giống như là đột nhiên đệ xuống tạm ngừng kiện thời gian đột nhiên cấm chỉ tất cả mọi người đều cứng ngắc ngay tại chỗ đôi mắt sâu bên trong lộ r a mê man cùng kinh hoàng công ngọc hoang mặt đỏ lên thật vất vả đem tiểu sơn thu hồi lần nữa hóa thành một khối lôi ấn này mới kịp ngắm nhìn bốn phỉ ẩn khâm đã sớm không thấy tung tích chung quanh hoàn toàn yên tĩnh ngay cả đại địa thành bên trong tu sĩ toàn bộ đều không có phát ra một chút âm thanh ngay tại hắn lộ da nghi ngờ thời điểm trong hư không một tên ngự lôi đao tông đệ tử kêu t h ẳ n một tiếng đầu cùng thân thể phân ra nay chỉ là v tiếp lấy từng tên một tu sĩ đầu l ă n xuống thi thể không đầu té xuống đất thời gian nháy con mắt đến từ thánh văn tinh lục tu sĩ quân gần như toàn bộ chết hết ngự lôi đao tông đệ tử cũng có hơn phân nửa bị cắt tiết hầu chỉ có một phần nhỏ may mắn còn sống sót xuống dưới lao tổ người gà ta công ngọc hoang dẫn đến run giấy cả người mới vừa rồi nếu như hắn cưỡng ép đi lên trả lại kết quả sợ là cũng không khá hơn chút nào một lúc sau may mắn sống sót mấy tên đệ tử đi tới gần trên mặt còn mang theo nồng nặc sợ hãi tông chủ chúng ta làm sao bây giờ một cái đệ tử mở miệng hỏi còn có thể làm sao hồi tông lâm khâm cũng không có chỉ hoán thời gian bao lâu sắp tới sau nửa canh giờ lại lần nữa đuổi theo lao tổ hắn lại đuổi theo tới lâm t r ạ m không thần sắc hốt hoảng nói vội cái gì hoảng chính là bám d a i như địa nội tâm của thương mặc bực bội lại cũng không dám dừng lại cùng đánh một trận càng sống đến hắn số tuổi này càng đem chính mình sinh mệnh nhìn đến so với cái gì đều trọng yếu bây giờ chỉ có một biện pháp thương mặc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là làm quyết định biện pháp gì lâm trạng không, không kịp chờ đợi hỏi chỉ có thể nhờ giúp đỡ hải thần các rồi chúng ta song phương liên thủ có lẽ còn có lực đánh một trận đám kia nữ nhân viên sẽ tốt vụng như vậy giúp giúp bọn ta lâm t r ạ m không rất hoài nghi đặc biệt là tô hồng na từ tứ tượng thiên cung chiếu hình ra sau càng không ai bị nổi rồi các nàng không đ ố c nhất định sẽ một khi chúng ta bỏ mạng hải thần các sẽ là người kế tiếp ngự lôi đ a o tông thương mạc vừa nghĩ tới sơn môn bị hủy đối lâm khâm hận ý tựa như cùng liên miên nước sông thao thao bất tuyệt được rồi cũng chỉ có thể như vậy lâm t r ạ m không ngoài mặt nói như vậy trong lòng cũng định đường chạy nếu như lâm khâm một mực đuổi theo đao tôn miễu không thả hắn chỉ phải rời khỏi liền nhất định có thể chạy trốn bốn lâm hải thành phần cuối đường chân trời t ư n g đạo nước biện phóng lên cao tựa như là một cây căn thạch đ ũ treo ngược ở trên trời theo sóng biển lan lộn bắt đầu nhanh chóng hướng lâm hải thành di động m à tới trên thành trì không đại điệu tu sĩ quân và tập thành tu sĩ quân tạo thành phân biệt rõ ràng hai tòa khổng lồ quân trận nghiêm chính m à đ ợ i cố trường sinh hai vợ chồng cũng sử dụng huyền không sơn trôi lơ lửng ở quân trận bên cạnh tôn tính tiêu thần sắc nghiêm túc nhỏ giọng nhắc nhở cẩn thận h ả i thần các thứ nhì các chủ cùng thứ ba các chủ đều tới thứ hai các chủ tên là trường tôn di hóa thần kỳ một tầng trung kỳ nàng để ta làm đối phó tam các chủ tên là cúc la nguyệt mặc dù chỉ có tô anh cảnh chín tầng sơ kỳ lại đặc biệt giỏi quân trận bố trí rất được tôn hồng na coi trọng trước mắt một màn này đó là cúc la nguyệt tam h i ể u nhất một loại bảy trận thủ đoạn tên là thương hải đ ả o huyền tất cả mọi người đều nghiêm túc gật đầu một cái linh thương huyết hít sâu một hơi đem tôn tinh tiêu cho trận bản phân cho tiêu trục củng cố trường sinh chính mình chỉ trừ ư một khối chư vị sống còn đến thời điểm có thể hay không dương ta đại đ i ệ u tu sĩ quân vi danh thì nhìn trận chiến này rồi chiến chiến đại điệu tu sĩ quân tất cả thành viên toàn bộ cùng kêu lên hết lớn khí tức quanh người không giữ lại chút nào khuyết tạt ra linh thương huyết cầm trong tay nắm chặt thiên đạo pháp chỉ ném ra hóa thành một mảnh tinh thần ở người sở hữu dưới chân lan tràn khí tức thông qua từng vì sao lẫn nhau g i a o dung một thanh trùng thiên đại kiếm ở đỉnh đầu mọi người hiện hiện ra t à n mắt ra bảng bạc mênh mông khí tức Bờ biển cũng vì vậy k h u ấ y động lên tầng tầng sóng tiêu trục cũng đánh một cái thủ thế đỉnh đầu thần ma giống như ngưng tụ mà ra hai cái tu sĩ quân lực lượng thông qua quân trận liên tục không ngừng dưới vào thần ma giống như trong cơ thể cố trường sinh hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau đồng thời lộ ra nụ cười nhàn Phụ quân, chúng ta cũng hẳn vì thương thành làm ra một điểm cống hiến rồi cố trường sinh không nói gì mà là cầm thật chặt thê từ tay ánh mắt lộ ra thật sâu yêu thương dưới chân đỉnh núi có chút rung động hai ngọn núi đồng thời xuất hiện t a c ngọn núi lấy hình chữ phẩm lẫn nhau bảo vệ t à n mát ra vô cùng mênh mông khí tước tôn tính tiêu thu hồi ánh mắt khi sâu một hơi ổn định tâm thần khí thế mênh mông sau đó khuyết tán đi ra ngoài t r u n g quanh một mảnh mênh mông b i ể n khơi đột nhiên bay lên không một mực lên cao đến cùng mọi người ngang hàng vị trí lúc này mới dừng lại mọi người lúc này mới phát hiện đây cũng không phải là chân chính biện h ơ i mà là một mảnh do năng lượng tạo thành ánh sáng trong thành không ngừng có tu sĩ lao ra đứng sau lưng bọn họ lấy ra mỗi người p h á p bảo nghiêm chính m à đ ợ i người sở hữu cũng chuẩn bị toàn lực ứng phó xa xa trường tôn di cùng cúc lam n g u y ệ t phân biệt đứng ở lưỡng đạo trên đỉnh sóng trên mặt mặt không chút thay đổi đặc biệt là thấy trong đám người tôn t ĩ n h tiêu lúc người trước ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc s xạ ý đại tỷ ta biết rõ ngươi hận không giết được tôn t ĩ n h tiêu bất quá chúng ta lần này mục đích không phải cái này trường tôn di biểu hiện trên mặt cứng đờ có chút không tự nhiên lại ta mọi yên tâm mặc dù ta xung động hay lại là biết rõ tất vông nhị tỷ ngươi biết rõ liền có thể đại tỷ thôi toàn đến lần này sẽ c ó n à n g đột phá cơ hội xuất hiện chúng ta không thể hư rồi đại sự cúc la m nguyệt trầm tĩnh nói trên mặt thủy t r u n g là mặt không chút thay đổi ta biết rõ trường tôn di bị môi cũng không nói nhiều hải thần các mọi người nhanh chóng đến gần lâm hải thành này phương độ cao cảnh giác người sở hữu thần kinh cũng thuộc về căng thẳng trạng thái theo khoảng cách càng ngày càng gần đại chiến trạm một cái liền bùng nổ đang lúc này một vệ sáng dọc theo đường chân trời chạy như bay tới trong nháy mắt liền xuất hiện ở sòng phương trung gian đem vốn là không khí khẩn trương đảo loạn người sở hữu ánh mắt cũng nhìn sang đây là một tọa l ề n miếu đao tôn miếu trồi quất rác thanh lọc tinh thần, thổi bay m nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm tám mươi mốt ba đại cường giả tuyệt đỉnh mặt đối mặt tới đậu thủ con mắt của trường tôn di sáng lên thấp giọng nói cúc la m nguyệt như cụ không vô biểu tình nâng hai tay lên khí tức quanh người phun ra t r u n g quanh mặt biển kịch liệt chấn động vô số đạo cột nước từ bốn phương tám hướng phóng lên cao tạo thành một cái nhà tù đem đao tôn miếu giam ở trong đó đáng chết những thứ này nữ nhân đ i ê n muốn làm gì lâm chạm không g i ậ n đến dậm chân măng to thương mại sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi chung quanh giam cầm đại trận còn không ngăn được hắn lại cũng cần hao phí một chút thời gian hiện ở loại tình huống này cho dù là thời gian nháy con mắt liền lại cũng không có chạy trốn hy vọng lúc này ở ngực nơi một chảo một giọt tâm đầu huyết bị bắt ra đồng thời cũng ở đây lâm trạm không trước ngực cách không một chảo đối phương một giọt tâm đầu huyết bị cưỡng ép bắt ra ngoài thân thể lao tổ người lây là lâm trạm không quá sợ hãi thân thể truyền tới từng trận cảm giác suy yếu muốn không phải luyện thể tu vi cũng không tệ lắm ngay cả đứng khí lực cũng không có thương m ạ c không để ý đến hắn đem hai giọt tâm đầu huyết đánh ra lưỡng đạo huyết quang hướng sau l ư n g tam pho tượng lao ra thương mại tâm đầu huyết lần nữa không có vào bên trái bưng kiếm đồng tử mi tâm mà lâm trạm không tâm đầu huyết chính là bay hướng trung g theo tâm đầu huyết không có vào mi tâm một cổ mênh mông khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở chỉnh tọa đền miếu bên trong thần tượng phía sau do hoàng kim đúc trường đao phát ra một tiếng ông minh từ trong vỏ kiếm bắn ra c h ó i mắt kim quang trong nháy mắt đem đền miếu bọc lại từ xa nhìn lại giống như là ở bên ngoài dắt lên một cái tầng kim phấn một thanh ám kim sắt trường đao từ đền miếu nóc phóng lên cao ánh chiếu ở trong hư không t à n mắt ra cực kỳ cường hãn đao khí vừa mới tạo thành giam cầm c h ấ n pháp bị đao khí vừa sống trong nháy mắt tan cảnh tiếp lấy cổ lực lượng này đao tôn miếu phóng lên cao liền chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy Muốn đi. Cúc Lam Nguyệt sớm nhấc chân phải lên ở trên đỉnh sóng nhẹ nhàng điểm một cái â m một tiếng nước biển sôi trào từ ngọn m ă n g đá từ trên thềm lục địa dâng lên tạo thành một cái cự vòng tròn lớn lần nữa đem đao tôn miếu cầm cố lại đám này nên nữ nhân chết tiệt trong lòng thương m ạ c nổi nóng trong hư không kim sắc đao ảnh một cái xoay tròn một đao chém ngang mà ra liên tiếp bịch bịch đâm thanh văng lên hơn mười căn m ă n g đá bị n h ấ t đao lưỡng đoạn giam cầm trận pháp cũng xuất hiện một cái miệng rộng thương m ạ c căn bản không dám lưu lại hướng miệng rộng vọt tới đang lúc này một cái đại thủ trống rông xuất hiện ở trong hư không sau đó một cái tắt đem tắt đến bay ngược mà quay về tr nhìn trước mắt phát sinh một màn này toàn bộ đều c h ố mắt nhìn nhau không biết rõ xảy ra chuyện gì lúc này một đạo bóng người t r ậ t lóe xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là lâm thơm tham kiến lao tổ lâm thơm thân phận cùng tướng mạo đã không phải là cái gì bí mật phần lớn người cũng nhận ra hắn liền vội vàng không người quỳ lễ lễ không cần đa lễ toàn bộ các ngươi lui về trong thành sắp có xảy ra chuyện lớn bảo vệ tốt chính mình là được vừa nói giơ tay lên đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết thân thức cũng cùng quyển mà ra ở lâm hải thành chung quanh thiết trí phòng vệ lại trợn về phần thương mạc đám người đã sớm bị hắn ném sang một bên ninh thương huyết đám người theo lời toàn bộ trở lại trong thành bắt đầu tu bổ phòng vệ lại trận ba khối trật bàn cũng bị bọn họ toàn bộ bố trí ở kề biển phương hướng tôn tính tiêu bước ra một bước đi tới lâm khâm trước mặt khe không người nói lâm đạo hữu vẫn k h ỏ e chứ lâm khâm gật đầu một cái minh hiên đ ả o sự tỉnh ta cũng nghe nói nén bi thương tôn tính tiêu lắc đầu một cái đem chuyện nào lướt qua mà là hỏi sẽ phát sinh cái gì có thể nói cho ta biết không lâm khâm cũng không phải rất rõ ràng ngay mới vừa rồi trong chỗ u minh t ự như có cảm giác liền dùng xoán thiên thuật thôi diễn một chút cũng không có được xác thực tin tức ta không phải rất rõ ràng bất quá sự tình lại không nhỏ ta có thể cảm giác được một chút bất an ta có thể giúp được một tay sao tôn t ĩ n h tiêu lần nữa hỏi lâm khâm nhìn nàng một cái t i ế n lặng không nói tôn t ĩ n h tiêu trên mặt lộ ra vẻ c ư ờ i khổ nói ta tạm thời định cư lâm hải thành sau này có chuyện cần giúp có thể thông báo một tiếng cũng tốt do ngươi chấn giữ lâm hải thành ta cũng yên tâm không ít lâm khâm cười một tiếng thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã đứng ở ngàn trượng mở ngoại hải trên mặt trong hư không bàn tay chậm rãi tiêu tan lộ ra một cái rượu mạng lưng lúng bóng người một con tóc dài xoa vai mặc trên người một món lãnh đạm quần dài màu tím thật dài và táo giống như là một đoá đám mây đưa nàng cả người chèn ép giống như đứng ở đám mây tên i nữ trên người tản mát ra dâng trào khí thế cả người tựa như một con n g ạ o nghệ đứng thẳng không tước không ai bị nổi tô hồng na lâm t r ạ m không liếc mắt một cái liền nhận ra người vừa tới cắn răng nghiến lợi nói thương m ạ c k h ô n g chế lộn đao tôn miếu rừng ở giữa hư không ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tô hồng na trong mắt lóe lên một vệ rung động tóc cường đại khí tức gần đó là thời kỳ toàn thị ta cũng sợ sợ không phải là đối thủ lâm khâm nhỏ mị đến con mắt thất giọng lầm、bầm. cựu sát thôn hồn thuật quả n h i ê n danh bất hư truyền cô gái này bổ toàn công pháp sau lại kinh khủng như vậy quan trọng hơn là trên người nàng hương hòa khí ngưng luyện rất nhiều không giống như trước thấy như vậy bắt tạp ngươi biết rõ chúng ta sẽ đến thương mặc đứng ở đền miếu cửa nhìn tô hồng na vẻ mặt nghiêm túc hỏi tô hồng na lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt sau đó nhìn một cái lâm t h â m rồi mới hồi đáp nếu không ta làm sao sẽ phối hợp các ngươi vây công lâm hải thành mà ngươi có làm sao sẽ tới trốn tới nơi này đây thực ra từ vừa mới bắt đầu ta liền biết rõ các ngươi sẽ thất bại mà ở trong đó cũng là cơ hội duy nhất cho nên ta liền chờ ở chỗ này rồi mà đây chẳng phải là ngươi thật sự hy vọng sao hợp tác với ta mới có thể còn sống thương m ạ c sắc mặt phi thường khó coi là ngũ đại tinh lục đệ nhất cừng giả khi nào như thế bực bội quá đầu tiên là bị lâm khâm một đường đuổi g i ế t đến đây bây giờ lại bị một cái nữ lưu hạng người uy hiếp tâm mặc dù trung tức giận lại không thể không đè xuống lửa giận làm bộ như bình tĩnh hỏi vậy ngươi nói muốn hợp tác như thế nào đây rất đơn giản đem đao tôn miếu giao cho ta ta liền giúp ngươi ngăn trở lâm khâm thương mặc lộ ra một vệ r ễ cận ngươi thật đúng là đủ cuộc vọng không có ta trợ giúp ngươi đánh không lại hắn có gọi hay không qua được thử một chút không liền biết t ô hồng na cũng không có bởi vì đối phương dễu c ậ t mà tức giận như cũ nóng nhuộm như thường bốn ngay tại ba người xa xa rằng co thời điểm ba cái lén lén lút lút bóng người chính mai phục ở đáy biển hai nam một nữ nam một già một trẻ nữ một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi một t r ư ơ n g mặt con nít đôi mắt thật lớn khi thì lộ ra rảo hoạt nụ cười lưu ly tỷ người biện pháp thật đúng là tốt dùng phía trên ba cái lao ra hỏa cũng không phát hiện chúng ta tránh dưới đáy biển một cái non nớt thanh âm thiếu niên văng lên mang theo nồng nặc đình ngọt bên cạnh lão giả thấy vậy đĩu môi chủ nhân ngươi chừng nào thì đọa lạc thành rồi cái bộ dáng này biến ngươi mới trụy lạc cả nhà ngươi cũng trụy lạc thiếu niên nghiêm sắc mặt mắng chủ nhân ta kiếp t r ư ớ c và kiếp này đều là độc thân ta không cả nhà ngươi có cả nhà lão giả không có vấn đề nhún vai một cái đáng chết bổ tọa muốn bóp chết ngươi lão giả này đỡ cho bị ngươi tươi sống t ứ c chết thiếu niên làm bộ liền muốn nào h tới được rồi nên làm chính sự rồi một cái đáng yêu âm thanh v a n g lên nhưng là thiếu nữ nói chuyện ai nha tỉ tỉ n g à i vội vàng phân phó tiểu đ ệ cũng không kịp đợi á thiếu niên biểu tình vừa thu lại lộ ra vẻ mặt linh mọn đem mặt tiến tới trước mặt thiếu nữ làm thẹn thùng hình nói chuyện bình thường t ô l y lật rồi một cái lên mắt không lời nói được t ỷ t ỷ lão giả rỗi tay nâng trán trong lòng thở dài nói chủ nhân không cứu t ô l y không để ý đến hai người đưa tay tay trái trong lòng bàn tay một tôn chín tầng t i ể u tháp quay tròn xoay tròn chận một đạo quang mang bắn ra chụp vào rồi đáy biển một nơi kẽ hở tam nhân con mắt sáng lên thật nhanh v ọ t tới c à o ở kẽ hở bên cạnh hướng bên trong nhìn t ỷ t ỷ thật giống như thật sự ở nơi này thiếu niên hưng phấn la lên t ô l y trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn thân hình thoát một cái nhảy vào đáy biển kẽ hở thiếu niên cùng lão giả cũng đi theo nhảy xuống ba người dọc theo kẽ hở một đường xuống phía dưới rất nhanh là đến phần đáy nơi này một mảnh đen nhánh bất quá ba người tu vi cũng không tầm thường coi như hại n ử a ám cũng có thể rõ ràng thấy v ậ t bên trong tình cảnh cùng đáy biển những địa phương khác cũng không hề có sự khác biệt khắp nơi là san hô cùng sò、so、hến còn có một chút b ầ y cá cùng hải thú thi thể tô ly trong lòng bàn tay long tướng tháp phát ra du du ánh sáng theo ba người tiến tới vụ sáng vụ sáng chật long tướng tháp hơi chấn động một chung quanh nước biển cũng đi theo chấn động đứng lên ba người đồng thời dừng bước lại tô ly thanh em vang lên theo ở nơi này đem mặt đất đào ra nhìn một chút tỉ, tỉ. chuyện này giao cho ta thiếu niên vỗ ngực một cái vừa nói quay đầu nhìn về phía một bên láo giả ánh mắt ác liệt rất ý tứ rõ ràng khẩu chuyện ngươi đi làm công lao ta tới quõng trần lao quả lần nữa thở dài một cái đưa tay trộm một cái lấy ra một thanh pháp bảo cái s ẻ n g túi đầu mở đảo không lâu lắm chu vi ba trượng khu vực liền bị hắn đảo sâu rồi hơn một trượng lộ ra trung ương vị trí hình một vòng tròn của đá quả nhiên ở chỗ này vừa nói t ô li m ớ i bước đi tới gần dỗi tay gạt đi phía trên đất xét đã là thứ năm chỗ vật này có ích lợi gì thiếu niên cũng đi tới gần đưa tay theo như ở phía trên nghi ngờ hỏi t ô li hì hì cười một tiếng nói đây là cuối cùng một nơi rồi về phần tác dụng rất nhanh ngươi liền biết vừa nói nàng đưa tay trộm một cái lấy ra một khối hình tròn t r ậ ợ t bàn thả tại thạch trụ mặt ngoài để cho người ta kinh ngạc sự t ì n h xảy ra trận bàn phát ra liên tiếp tiếng r ắ c r ắ c sau đó chậm rãi hạ xuống không có vào đến cột đá bên trong không thấy bóng dăn g bốn trên mặt biển ba người còn đang đối đầu đến đối phía dưới chuyện phát sinh không chút nào phát hiện bất quá lâm khâm lại nghi ngờ ngắm nhìn một phía ngay mới vừa rồi hắn bén nhẹ nhận ra được không gian xung quanh xuất hiện một ít biến hóa chờ hắn ngưng thần quan sát thời điểm lại quỷ dị tan biến không còn dấu tích thương mặc còn chầm tư tô hồng na đã hơi không kiên nhẫn rồi khi tức quanh người bắt đầu tăng gọn trước mắt đao tôn miếu là nàng đột phá đến thiên nhân cảnh cơ hội vô luận như thế nào đều phải đoạt vào tay được ta đáp ứng ngươi nội tâm của thương mặc vùng r y cuối cùng vẫn là cắn r ă n g một cái đáp ứng tô hồng na lộ ra sán lạ n mỉm cười đem khí tức thu liễm bước ra một bước đứng ở đao tôn miếu trước bất quá ta chỉ có thể trước đem đao tôn miếu quyền khống chế tạm thời giao cho ngươi đối địch có phải hay không là phải hoàn toàn cho ngươi còn phải xem ngươi tiếp theo biểu hiện t h tay tay tròn tròn. Dần dần dần dần nơi n mi tâm đ một vệ quang mang bắn ra đây là một tôn hải thần pho tượng chính là hải thần cấp các đời cung phụng tượng tổ sư hải thần pho tượng vừa mới xuất hiện liền tản mắt ra khí thế minh ống đem chu vi ba thức không gian trực tiếp giang cầm t h ậ n ở đao tôn trong miếu thương mạc thấy vậy mặt liền biến sắc liền muốn khống chế đao tôn miếu bỏ chạy nhưng mà lúc này đã trễ hải thần pho tượng rơi vào đao tôn miếu trên nóc nhà đem chấn áp ha ha ha ha. tô hồng na rốt cuộc cũng không nhịn được nữa cười lên ha hả khí tức quanh người cùng trên mặt biển sóng cũng cùng theo một lúc chấn động thương mạc ga thương mạc sống cao tuổi rồi cũng sống đến trên người cầu đi không biết do nữ nhân am hiểu nhất chính là lật lòng sao người người người nữ nhân đ i ư này không biết xấu hổ thương mạc bị tức toàn thân phát run thật lâu tô hồng na mới ư c chế nội tâm kích động nhìn về phía lâm t â m lâm đạo hữu chúng ta cũng không có bao nhiêu hiềm khích không bằng đàm phán hòa bình ngươi thấy thế nào n à y vừa nói thương m ặ c trực tiếp phun máu ba lần lâm khâm ánh mắt bình tĩnh nhìn cô gái này trong lòng ngũ vị tạp trần nữ nhân này thật đúng là lợi hại đàm phán hòa bình chờ ngươi hấp thu đao tôn miếu hương hòa sau tu vi tăng lên tới thiên nhân sao ánh mắt của tô hồng na khẽ biến một vệ sát cơ hiện lên mặc dù ngươi rất lợi hại bất quá ta bây giờ có hai món trí bảo nơi tay nếu đánh thật ta không thấy được thua mà phía sau ngươi lâm hại thành nhưng là khác rồi ta có thể hứa hẹn một ngàn năm bên trong không cùng thương thành khai chiến chúng ta cắt lùi một bước như thế nào tô hồng na cân nhắc trong chốc lát cố đẻ xuống trong lòng sắc ý nói lần nữa nữ nhân am hiểu nhất lật lọng đây chính là tự ngươi nói lâm khâm trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình dừng một chút tiếp tục nói hơn nữa ngươi chỉ bất quá tạm thời chấn áp đao tôn miếu một khi đánh thoát khốn cũng không phải là không có khả năng đến thời điểm liền không phải là các ngươi hai đánh một mà là chúng ta hai phe đánh một mình ngươi không sai tô hồng na ngươi người nữ nhân đ i n à y đừng để cho bổn tọa thoát khốn nếu không nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh thương mặt lạc g ọ n kiệt lực g ố n g giận bất quá hắn cũng chỉ là làm dáng một chút coi như thoát khốn cũng sẽ không nốc đến cùng l â m khâm đồng thời đối phó tô hồng na một khi tô hồng na bỏ mạng người kế tiếp liền đến phiên chính hắn tô hồng na sắc mặt trở nên phi thường khó coi nội tâm suy nghĩ bị toàn bộ đòn o chúng trong lúc nhất thời không biết rõ nên như thế nào tiếp t ra chúng ta có thể ký kết khế ước dụng tâm ma thể lâm khâm lắc đầu một cái tâm ma đối với ngươi vô dụng về phần khế ước nói được nửa câu ngẩng đầu nhìn trời trên mặt lộ ra một vệ ý vị thâm trường biểu tình lại không nói tiếp nữa tô hồng na không biết hắn suy nghĩ trong lòng nhưng không nghĩ tiếp tục chờ tiếp bốn núp ở đáy biển ba người đã sớm chờ không nhịn được tỉ tỉ bọn họ tại sao còn lề mề rốt cuộc có gọi hay không thiếu niên vũ m ô n g một cái phía dưới cột đá không nhịn được nói tô ly trong mày nhìn đỉnh đầu trong mắt cũng có vẻ lo lắng thoáng qua một khi người b ề trên không đánh nổi nàng kế hoạch cũng sẽ thất bại này là tuyệt đối không thể chịu đựng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p h ò tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư một trăm tám mươi hai k h ố n long tung lại xuất hiện nếu không ta đi lên cùng bọn họ đánh một trận sau đó chạy tô ly không xác định nói hai mắt thiếu niên trợn tròn lộ ra khâm phục biểu tình tỉ, tỉ. hai người này ngươi cũng dám đ ổ i hay lại là một đ ố i hai không hổ là bản đế nhìn chúng nhân t ô li một cái tắt vỗ vào thiếu niên trên đầu chợt đào tròng mắt một vòng một cái xốc lên thiếu niên cổ áo liền chuẩn bị ném ra ngoài nhờ vào đó đưa tới hai người chiến đấu a vân vân bọn họ đánh nhau thiếu niên hét t h ẳ m một tiếng như là đoán được t ô li sắp làm gì hụ ở tay múa chân điên c u ồ n g t i ê u to t ô li n g ầ g đầu nhìn lại quả nhiên trên mặt biển sóng lớn múc trời hai đại cường giả tuyệt đỉnh khí tức đã đụng vào nhau tiều trên gương mặt tôi cười lộ ra một nụ cười lòng da l i u lây thiếu niên cổ áo tay n h ư không có chuyện gì xảy ra phủi một cái đối phương trên bả vai cũng không tồn tại cho bụi trong hư không lâm khâm đứng chắc tay khí tức quanh người mịt mở khó mà để cho người ta phát hiện nhưng đỉnh đầu hư không lại xuất hiện vặn bèo sóng gợn một cái không nhìn thấy không gian lực chẳng đang ở tạo thành tô hồng na sắc mặt có chút khó coi tâm tình có thể nói bách vị tạp trần phức tạp tới cực điểm muốn nhanh lên một chút rời đi vừa sợ lâm khâm đổi sát không bông một khi đánh lại lo lắng đao tôn miếu mất đi sự khống chế do dự chốc lát cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay nàng muốn mượn cơ hội này hướng còn lại tinh lục tu sĩ thị uy mùi chân ở chỗ hư không đạt một cái một vòng sóng gợn t ự mùi chân hướng chung quanh lan tràn ra một vệ ánh sáng ảnh từ sóng gợn trung tâm dâng lên dọc theo nàng mùi chân hướng thân thể quân quanh đi không lâu lắm liền đem nàng toàn bộ thân hình tầng tầng quân quanh đây là một con rồng long tướng bất diệt thể lâm khâm hơi có chút kinh ngạc bộ công pháp kia ở cấm long cắt trong truyền thừa có gốc rễ tới chuẩn bị đem bộ công pháp kia truyền cho đông an sau tới vẫn là chuyển càng thêm lợi hại tứ tượng đoàn thể pháp xem ra nay hại thần cắt quả nhiên cùng cấm long cắt có chút sâu xa lâm khâm ở trong lòng nghĩ như vậy bước ra một bước thân hình chấp mắt biến mất. sau một khắc xuất hiện ở trước mặt tô hồng na một quần trực đảo mà ra tô hồng na trên mặt lộ ra vẻ nổi nóng đưa ra thon thon tay ngọc v ô vào lâm khâm trong quả đấm phanh một tiếng như đánh trống rung trời trường cung q u y n giữa một cổ lực lượng kinh khủng nổ tung mặt biển bị trực tiếp bổ ra một đạo thật sâu hải câu nước biển rót n g ư ợ c vào tô hồng na sắc mặt chăng nhận thân hình về phía sau ngã bay ra ngoài đánh ra đi bàn tay khe run thật là mạnh n h ụ thân nàng trong mắt lóe lên một vệ hoảng sợ lâm khâm đứng tại chỗ không n ú c ních vừa mới chẳng qua chỉ là g ò xét mà thôi tô hồng na hít sâu một hơi đỉnh đầu một cổ sáng phóng lên cao sau đó hướng chung quanh quyết tán lộ ra một tôn to lớn hải thần ánh sáng ánh sáng áo q u ầ n lung lay tản mát ra trong sáng quan g mang tựa như n g u y ệ n quang nữ thần hạ xuống nhân gian ống tay áo chuyển động lộ ra hai khúc tuyết b ạ c h ngẫu cánh tay hai tay bắt đến ấn quyết nhanh chóng ở trước ngực tương hợp một đạo khí tức kinh khủng tự hai trưởng giữa quyết tán mà ra toàn bộ không t r u n g cũng phát ra một tiếng ông minh một tầng trong suốt lớp băng hướng chung quanh cấp tốc quyết tán trôi đi qua liền không khí cũng hoàn toàn bị đông lại là băng hệ phát tắc lâm khâm đôi lông mày nhữ lại thân hình t ắ t một cái liền vào tới ngay tại hắn hai chân sắp tiếp xúc lớp băng thời điểm nơi mi tâm một quả màu xanh lôi cầu lơ lửng mà ra thuyền hóa ra vô số lôi đỉnh ẩm ẩm hạ xuống t r u n g quanh băng tiết bay tán loạn thành phiến thành phiến lớp băng bị lôi đỉnh tan giã b ố t hơi thành niên h ba mênh mông bạch khí lâm khâm thân hình hơi ngừng giơ tay lên đấm ra một q u y ề n cũng vừa lúc đó một cái trắng tinh bàn tay đưa ra s ư ơ n g trắng trưởng cùng quyền lần nữa đụng vào nhau v n y một tiếng nổ vang cồn phong đột ngột đem chung quanh bạch khí tất cả đều thổi tan lộ ra hai người thân ảnh lâm k h m nhiều ngày không thấy không nghĩ tới ngươi đã như thế cường đại tô hồng na thu bàn tay về. miệng h ù n nơi một tia máu tươi rơi xuống đã như vậy vậy cũng chớ quái ta không k h á c h khí tô hồng na mà tâm trầm cầm trong tay bị giam cầm đao tôn miếu hướng bầu trời ném đi đỉnh đầu hải thần ánh sáng há miệng hút vào đem hút vào trong bụng rất nhanh bàn g bạc hương hỏa khí bắt đầu ở ánh sáng trong cơ thể ngưng tụ nhưng sau phiêu tán đi ra tạo thành từng luồng tia khói dây băng ở quanh thân phi vũ tô hồng na là tay nâng hải thần pho tượng khi tức toàn thân không ngừng leo lên tựa như một mảnh không nhìn thấy đáy vô tận hải dương hải thần ánh sáng đưa ra hai cái trắng non cánh tay nước biện phóng lên cao ở tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một tấm to lớn trường cung. cựu o n n g ư sát thôn hồ thuật tống hồng na ngươi chẳng nhẽ cho là bằng vào cựu sát tâm hồn là có thể trọng tương ta lâm khâm nhiều hứng thú nhìn này căn nước sơn hát tiến tên giọng bình thính hỏi đây là ta tiêu hao sở hữu cựu sát tâm hồn ngưng luyện ra tới ba cây mũi tên một trong mỗi tiêu hao một nhánh trong lúc nhất thời nhất thời gào khóc thảm thiết tiếng một đạo không gian liệt phùng xuất hiện ở mũi tên sau đó sau đó cùng mũi tên đồng thời hướng lâm khâm chỗ phương hướng trùng điệp cổ hơi thở này là đang ở quá đáng sợ ngay cả này một vùng không gian cũng không chịu không nổi n trường a ngoại vực tinh không khí thức, khí khe trong khe tiêu tán đi、ra. Lâm khâm như mày, tâm, đem vào bàn lưỡng lôi ư thần thành biên đạo thái tay tha thứ hai hóa chu rơi lôi vi cổ vực, vô ba ngục cựu trọng lôi pháp lôi vực mới vừa thành màu đen m ù i tên liền cùng chi ngang nhiên động đâm vô số lôi đình nổ vang hóa thành đ ầ y trời lôi hồ tứ tàn phóng thành phiến thành phiến rơi vào trong b i ể n rộng nổ ra trùng t i ề n nước mũi tên giống như là cắm vào trong ao đầm con gỗ từng điểm từng điểm hướng trung tâm vị trí đến gần vô số thê lương tiếng gào thét từ mũi tên bên trên văng lên con u bồn u có thể thấy từng tơ một thống khổ khuôn mặt chính hướng lâm khâm n h a răng trận mắt ông một cái hư không vòng xoáy đột nhiên xuất hiện vô số tinh không khí tức từ trong đổ x u ố n g mà ra ở trên mặt biển bỏ ra đầy trời ánh sáng lôi vực kịch liệt rung động một đạo đạo lôi đỉnh bị vòng xoáy c u ố n đi màu đen mũi tên cũng đang kịch liệt vặn vẹo dãy ruộng từng đạo hắc khí bị c u ố n đi từng tiếng bén nhọn gào thét càng lúc càng xa không được tô hồng na mặt liền biến sắc liền muốn triệu hồi màu đen mũi tên nhưng mà trong hư không nước xoáy như là ẩn chứa vô màu đen mũi tên hay lại là từng điểm từng điểm bị kéo vào nước xoay chính giữa lâm khâm sắc mặt vậy đột nhiên biến đổi song trưởng đột nhiên nắm chặt đem lưỡng đạo thái cổ thần lôi vững vàng g ụ t lên lòng bàn tay t r u n g quanh lôi vực cầm âm n ổ tung hóa thành đầy trời lôi đ ỉ n h bị nước xoáy toàn bộ cuốn đi theo hai loại sức mạnh dấp vào hư không vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh một mảnh phiến tinh huy bỏ ra mặt biển sóng lớn ngút trời ùng n g thêm lục địa rung động thường đạo cơn sóng thần phóng lên cao hướng chung q u a n đánh ra đi lâm hải thành ba khối trận bàn liên tiếp nổ nát vụn tam đạo phòng ngự mạn khí tức quanh người dân g trào lên ở thành trì phía trước tạo thành một đạo cách tuyệt thủy màn vây một tiếng giống như là khắp biển khơi nước biển toàn bộ vượt trên tới một dạng cồn u g b ã o áp lực để cho thủy mạc chỉ kiên trì thời gian ba cái hô hấp liền ầm ầm nổ tung tôn tính tiêu cũng rên lên một tiếng sau lùi lại mấy bước khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi linh thương huyết thấy vậy bước ra một bước nhấc tay vồ một cái lấy ra một tôn chín tầng tiểu tháp trực tiếp ném đúng ra cùng lúc đó thiên đạo pháp chỉ lại xuất hiện một mảnh ánh sao từ đại địa tu sĩ quân dưới chân lan tràn ra ba thanh thượng cổ kiếm chỉ cũng ở đỉnh đầu mọi người nổi lên bàn bạc mênh mông thượng cổ khí t một đạo cầu vồng từ cuối chân trời sâu không tới rơi vào tiểu tháp trên toàn bộ tiểu tháp đột nhiên trở nên lớn hướng phía dưới mặt biển hung hăng đập tới phanh một tiếng trung thiên nước biển bị đ è xuống một mảng lớn lại có c à n g nhiều sóng lớn t r ụ n đánh tới toàn bộ biển khơi phản phất là nấu sôi nước sôi kịch liệt sôi trào s i ê u s i ê u s i ê u mèo vô số kiếm khí sông lên trời ở trong hư không tạo thành một mảnh kiếm khí trường hạ v ờ n quanh ở lâm hải thành kệ biển một bên đem sở hữu nước biển n g ă n trở toàn lực thúc giục tu luyện công pháp khí thế minh ông lần nữa từ nàng quanh thân tản mắt ra một mảng lớn nước biển ánh sáng nhanh chóng bay lên không rất nhanh thì vượt qua lâm hải thành độ cao hướng sôi sùng sục nước biển liền đụng tới bên trong đáy biển ba bóng người chật vật chạy trốn thỉnh thoảng sẽ còn bị nước chạy xiết cuốn đi gần đó là lấy bọn họ tu vi cũng khó mà ở dạng này hoàn cảnh ác liệt t r u n g ổn định thân hình giống như là một cái lăn ống máy g i ặ t quần áo đang không ngừng khuấy động ùng ùng thêm lục địa lần nữa chấn động một cây đạt tới ba trượng đường tính hình tròn cột đá từ đáy biển chậm rãi dâng lên từ hư không trong vòng xoáy tiêu tán đi ra tinh không khí t ứ c như là nhận được dẫn dắt toàn bộ hướng hình trụ hội tụ đi rất nhanh cột đá mặt ngoài hiện ra từng cái chân long phù điêu mỗi một đầu cũng trông rất sống động phảng phất sống lại t r u n g quanh thiên địa linh khí bởi vì này căn cột đá xuất hiện mà bị hoàn toàn g i a m cầm ngay cả cách đó không xa lâm hải thành t r u n g quanh bàng bạc kiếm khí cũng bị ảnh hưởng để cho n i n h thương huyết có loại không khống chế được dấu hiệu lâm khâm thân hình thoát một cái đứng ở hình trụ cùng lâm hải thành trung gian nhàn n h ạ t không gian pháp tắc khí tức quyết tán đ ê m này cổ ảnh hưởng n g ắ n cách n i n h thương huyết thở dài nhẹ nhõm nhìn về phía lâm k h m ánh mắt càng kính sợ tô hồng na không ngừng lùi lại biểu hiện trên mặt không ngừng biến đổi n g u y ê lai chân chính cơ duyên ở ch đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ bừng tình trước suy diễn cơ duyên cũng không phải là đao tuần miếu mà là trước mắt đồ vật lâm khâm ánh mắt cũng rơi vào hình tròn trên trụ đá phía trên tản mát ra khí tức để cho hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác rất nhanh hắn liền thân thể dung một cái đem nhận ra được thế nào lại là k h ố n long thung nó làm sao sẽ tự dưng xuất hiện ở nơi này lâm khâm nghi ngờ trong lòng có thể còn không chờ hắn nghĩ ra cái như thế về sau k h ố n long thung cũng đã đi sâu vào giữa hư không từ vừa mới xuất hiện nước xoáy trung gian xuyên qua đem điều này miệng lấp kín giống từng tiếng long n â m vang dội chân trời khốn long thung cũng tản mát ra bạch quang trói mắt chật lóe chật lóe sáng tối chật trợn mặc dù khốn long thung đem hư không vòng xoáy ngăn trận nhưng là bàng bạc vô biên ngoại vực khí thức như cũng bị nó nhanh chóng hấp thu tản mát ra quang mang cũng càng ngày càng nóng rực cùng g ủng thương thành tinh lục một đạo thương tiên h thạch trụ phóng lên cao cách xa xôi như thế k ỳ liệt như c ũ có thể thấy kỳ biểu mặt hình dòng phù điêu kia đó là lâm khâm ở nguyên thạch bí cảnh trông được đến cái kia cùng lại vừa là liên tiếp mấy tiếng kinh tiên động địa vang lớn chuyển tới ngoài ra tam đại tinh lục trên giống vậy có ba cái khốn long thung nô lên thẳng vào trong hư không chỉ b xa còn lâu mới có thể cùng bắc hải này căn so sánh người chung quanh toàn bộ đều nịu chặt mày lâm khâm cũng không ngoại lệ c h ậ t bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía cột đá cùng hư không vòng xoáy khe hở nơi tương h t i ê u từng sợi hỏa hệ pháp tắc tiêu tán đi ra vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là rất đạm bạc một chút nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y khí tức càng phát ra nồng nặc lên thậm chí còn tạo thành từng dọn hỏa hồng nhầm tương dọc theo cột đá biểu hiện hướng hạ lưu chảy nhiệt độ nóng bỏng bỏng bắt, bắt đầu bị bốc hơi tạo thành hơi nước đem chung quanh bao trùm đang lúc này một đạo xinh đẹp bóng người từ trong nước biện phóng lên cao hai chân nh bắt đầu hướng nóc phát đủ chạy như điên nữ nhi ngươi lại tránh đến bây giờ mới lộ diện t ô hồng na một tiếng hự lạnh đỉnh đầu hải thần ánh sáng lộ ra trắng tinh ngọc thủ hướng t ô l y bắt đi chỉ bất quá bàn tay còn không có đến gần cột đá liền bị bàng bạc hỏa hệ pháp tắt cho phản chấn trở về tỉ tỉ chờ ta một chút lại vừa làm một đạo bóng người từ trong nước lao ra hướng t ô l y đuổi theo chủ nhân vân vân láo nô một cái thanh âm giản mua theo sắt văng lên cũng hóa thành một vệ sáng lạc tại thạch trụ mặt ngoài cũng hướng nóc di chuyển nhanh chóng hoa nguyên tinh lục ngự thú tông biên giới phòng ngự tiền tuyến nơi này đồng d ạ n g là một mảnh màu xám mù mịt hư không kẽ hở không có giới hạn đang lúc này xa xa hư không kẽ hở bắt đầu kịch liệt rung động tất cả tinh không yêu thú giống như là tựa như nội điên từ trong khe lao ra bắt đầu đánh vào ngự thú tông phòng tuyến chuyện gì xảy ra những thứ này tinh không yêu thú điên rồi phải không nhanh lên một chút bẩm báo tông chủ có thú t r i ề u đánh tới nhanh mau gọi tăng viện vô số kinh hoàng kêu gào liên tiếp vang lên còn có một nhiều tiếng yêu thú gào thét cùng tu sĩ kinh hoàng thét trói thai hoa nguyên tinh lục ngoài ra tam đại tông môn gần như cùng lúc đó lấy được tin tức khi nhìn đến chuyển về hình ảnh sau thần sắc cũng trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng nhờ vào lần này thú triều không chỉ có lúc xuất hiện gian q u ỷ dị yêu thú số lượng cũng là trước đó chưa từng có khổng lồ phản phất toàn bộ tinh không đàn yêu thú toàn bộ bạo động bất quá tam đại tông môn hay lại là ngay đầu tiên phái ra tu sĩ quân t ă n g viện long hồi quân cũng ở đây là t ă n g viện bên trong t i n h không minh n g ông vô biên vô hạn trừ vô số phiêu lưu vẫn thạch còn không nhiều không rõ không gian trùng điệp tiểu thế giới các loại giống như là một khối bị đánh nát r ồ i gương mỗi một khối nhỏ bé mảnh v ụ cũng có thể ánh chiếu xuất thế giới một bộ phận ở một khối trong đó khá lớn mảnh vụ bên trong có một cái phi thường nguyên thủy thế giới cái thế giới này không có ai chỉ có vô cùng vô tận yêu thú bọn họ không hấp thu linh khí tu luyện mà là thu nạp năm nơi không hề hư không khí tức loại này yêu thú cũng bị gọi là hư không yêu thú luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm